Trưng Trưng Phá 510, Phá cục. cục. lôi k h ắ c bắt đầu kinh lịch lần lượt bắt đầu gây dựng lại m ộ ư ơ i ba người trong đội ngũ đi qua lôi k h ắ c phát hiện quy luật cơ hồ mỗi hơn trăm lần sẽ xuất hiện một lần có bảy tên vừa v ậ n nhân loại bị cáo tiểu tổ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần tám tên nhân loại bị cáo tổ đội đương nhiên dù cho có tám người tổ đội tổ này cũng không mở được chỉ cần nhân loại số lượng vượt qua sáu người cũng sẽ bị dài nhỏ mắt đơn sinh vật cho xin một lần nữa phân phối lôi k h ắ c cũng phát hiện những cái này, trong vụ người, không riêng gì cái này tiểu trấn cùng tiểu trấn phụ cận còn có ở nơi này rất nhiều các nơi trên thế giới người cái này hắc vụ nhân loại xuất hiện số lượng nhiều lắm vẫn chỉ là thông quan đến ván thứ ba tiến vào trong hắc vụ nhân loại số lượng so lôi khắc trước đó tưởng tượng muốn nhiều cái này hắc vụ có thể bắt được thế giới này những địa phương khác nhân loại lôi khắc đoán chừng tại chính mình không biết địa điểm vẫn tồn tại rất nhiều cái hắc vụ những cái này hắc vụ đều là quan liền cùng một chỗ lôi khắc rốt cục chờ đến khoảng cách hai mươi bốn giờ chớ chú khiêu đ a o suy thần bên trong vương giả kỹ năng có thể lần nữa sử dụng dù sao cũng chờ hơn hai mươi canh giờ lôi khắc cũng không quan tâm chờ thêm một chút lần này chuẩn bị đợi đến trong đội ngũ có bảy người bình thường loại sau khi xuất hiện phát động suy thần bên trong vương giả kỹ năng lôi k h ắ c tin tưởng lấy hạn s ị hẹn văn sống hơn ngàn năm trí tôn đại pháp s ư kinh nghiệm mình bây giờ cũng chưa chết ở nơi này quy tắc hắc vụ trong kết giới hạn s ị hẹn văn hẳn là cũng có biện pháp phát hiện vấn đề của nơi này kéo dài tử vong thời gian có lẽ là lôi k h ắ c vận khí tốt lại đợi hơn nửa giờ lần này ngẫu nhiên đến một trận có tám người loại năm cái dài nhỏ mắt đơn sinh vật tiểu tổ bắt đầu mười ba cái bị cáo làm thành một vòng tròn đ ư n g đấy mỗi người chân tiểu còn có cái vòng tròn nhỏ mỗi cái bị cáo đều mang theo một cái đầu đỉnh là trị số d ã số mặt nạ lôi khác nhìn mình lần này ngẫu nhiên đến mặt nạ d ã số vẫn là hai hảo suy thần bên trong vương giả l lôi k h ắ c lập tức chạy bản thân chớ chú khiêu đao mang kỹ năng chỉ có lôi k h ắ c bản nhân có thể thấy màu xám cho lĩnh vực lấy tay trái chỗ hình xăm chớ chú khiêu đao làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía mở rộng mở rộng đến đến một cái b á n kính m ộ mươi m đại viên cầu khu vực cũng may tại quy tắc trong kết giới không hề ảnh hưởng lôi k h ắ c đến phóng thích lĩnh vực của hắn kỹ năng bán kính m ộ mươi m đem ván này bất luận là nhân loại vẫn là cái kia năm tên d à i nhỏ mắt đơn sinh vật đều bao p h ủ lại ba mươi giây bắt đầu thời gian chuẩn bị, lôi chờ đợi tại suy thần chớ chú ảnh hưởng dưới lần này không có g i i nhỏ mắt đơn sinh vật đưa ra dị nghị muốn một lần n Quy tắc c ù nhiều, nhiều như vậy phạm nhân chúng ta chút ít chú tâm ta không phải phạm nhân ta là nhân loại quá tốt rồi đạt được thắng lợi liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này chúng ta phân tích ai là phạm nhân lôi khác lần này chỉ có thể nói chuyện trước thừa dịp suy thần lĩnh vực cho mọi người mang suy hiệu quả còn không có biến mất mọi người tin tưởng ta một lần ta biết theo thứ tự cho các người chỉ ra chân chính phạm nhân ta có thể đoán được tương lai số sáu là phạm nhân đợi lát nữa tất cả mọi người cùng một chỗ chọn số sáu tin tưởng ta ta lấy tính mạng mình đảm bảo nếu như số sáu không phải phạm nhân các ngươi trận tiếp theo tập thể chọn ta tốt lôi khác công n h i ê n vừa nói nhất định phải tại nhân loại bình thường còn chiếm ưu thế thời điểm đem năm danh phạm nhân diện trừ mới được không phải năm danh phạm nhân một khi liên hợp lại những cái này dài nhỏ mắt đơn sinh vật thế nhưng là cộng sinh thể bọn hắn ý thức hẳn là cũng có thể liên hệ mỗi c ụ c liền trí ít có năm phiếu đầu nhập đến trên người một người ở nơi này mới mười ba người bị cáo bên trong năm phiếu tại dưới tình huống bình thường đủ để quyết định sinh tử của một người số hai là phạm nhân tin tưởng ta lần này đều đầu nhập hai hảo nếu như hắn không phải và kế tiếp các ngươi lại đầu nhập ta ta nguyện ý lấy sinh mệnh đảm bảo số sáu phạm nhân đối với đám người hô hào ba trăm dây bị cáo trần thuật thời gian kết thúc lôi khác trước bỏ phiếu số sáu chờ đợi lấy những nhân loại khác bỏ phiếu hy vọng những cái kia nhân loại đ ư n g hố bản thân cũng may suy thần hiệu quả ra chỉ dưới mười giây sau bỏ phiếu kết quả đi ra lôi khác nhìn mình đỉnh đầu sáu phiếu thật có tên hôn đảng nhân loại đầu nhập bản thân một phiếu đeo mặt nạ số sáu bị cáo bảy phiếu đã tìm được một cái phạm nhân còn thừa phạm nhân số lượng bốn người không gian bên trong thanh âm không tình nguyện vang ở đám người trong đầu mang theo số sáu mặt nạ phạm nhân dưới thân xuất hiện một cái vòng sáng hắn rơi xuống có cái thứ nhất tốt bắt đầu còn dư lại liền dễ dàng rất nhiều lôi khác theo thứ tự chỉ ra số ba số chín số m ư ơ i số m ư ơ i hai là phạm nhân. nhân loại bị cáo từ lần thứ hai bỏ phiếu bắt đầu đều lựa chọn tin tưởng beo mặt nạ hai h ả o lời nói liên tục năm lần sau một cái thanh â m run rẩy xuất hiện ở đám người trong đầu các ngươi lấy được thắng lợi sắp rời đi hắc vụ kết giới hai h ả o ta biết tại trong địa ngục chớ chú ngươi đang chờ ngươi đến địa ngục sẽ không hoan nghênh ta đi lôi khác cười nói lấy hắc vụ bắt đầu dần dần tiêu tán lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang đứng lúc trước phế tích phòng thí nghiệm thua một tầng bên cạnh còn đứng hơn một trăm tên nhân loại mê mang nhìn lấy bốn phía h n xị、si、hẹn văn linh hồn cũng đứng ở bản thân cách đó không xa lôi khác nhìn lấy dưới chân mềm lún túi đầu xem xét đều là dài nhỏ mắt đơn sinh vật thi thể. cái này sinh vật thi thể chí ít đều có ngàn cái thậm chí hơn vài cái mình bây giờ là dâm ở dài nhỏ mắt đơn sinh vật thi thể t r ồ n g lên mới bọn chúng dài nhỏ trên cổ ánh mắt không cam lòng trứng mắt nhìn dạng đều vừa mới chết không lâu quá tốt rồi số hai tôn giả thành công lấy được thắng lợi cuối cùng nhất ngươi làm sao chiến thắng ả n si ạn vân hỏi lôi khắc nhanh mở truyền tống ma phát môn ả n si ạn vân đem những người này đều đưa tiễn ta tới tiếp gỗ t i u lạ đến thừa dịp những cái này dài nhỏ mắt đơn sinh vật chết không lâu để gỗ tự lạ ăn hiệu quá tốt chút lôi khắc đối với ạn si ạn vân linh hồn nói bây giờ chỗ này đã trải qua trở nên hỗn lo từ khác nhau thời kỳ bị bắt nhập hắc vụ trong kết giới người sống kinh ngạc nhìn bốn phía còn có mặt đất những cái k i a mắt đơn q u á i vợt tiếng thét chói t h a i tiếng la khóc bắt đầu xuất hiện cái này còn không là bị bắt bỏ vào hắc vụ kết giới tất cả mọi người chỉ là một bộ phận tại tiểu c h ấ n phụ cận người sống được phóng thích đến nơi đây mà thôi hắc vụ trong kết giới không gian cùng thời gian cùng ngoại giới không n g a n g nhau những người này là đến từ đi qua mười năm tiểu c h ấ n khu vực phụ cận bị bắt người hắc vụ trong kết giới người sống sót hạn xị ẹn vân lập tức nâng tay trái lên mở ra vẽ vòng tròn vẽ ra đông đảo ma pháp trận vòng, vòng sau đó nâng tay phải lên từng đợt gió mát phất phớ thổi chương á i này p năm trăm một mươi một tiến, tiến hóa thăng cấp chương năm trăm một mươi một tiến hóa thăng cấp thiếu thanh tiểu bạch lập tức mang theo gỗ tiểu lại hồi vong linh thuyền bên này lôi khác về tới vong linh thuyền khoang thuyền sau cho mình hai cái sùng vật phát đi lời nói lôi khác phát hiện mình sơ cấp vong linh chiến hạm thăng cấp cũng thay đổi lớn hẳn là quy tắc sinh vật đã chết có một bộ phận linh hồn năng lượng bị bản thân hấp thu để vong linh thuyền t h ă n g cấp trung cấp vong linh chiến hạm rộng tám m nhân với dài năm mươi m có được vong linh tiểu pháo đài m ộ mươi năm mỗi cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục m ộ ư ơ i lần vong linh pháo có được vong linh chủ pháo một có thể tiếp tục phát xạ ba lần sau đó cần thời gian khôi phục tiêu hao vong linh thuyền dự trữ linh hồn năng lượng có thể để cao khôi phục vong linh pháo tốc độ số hai tôn giả ngươi và h n xì ed văn rời đi hơn một ngày đi đâu tìm tới thích hợp gỗ tiểu là hấp thu năng lượng đặc thù hoặc phóng xạ sao h n xì ed văn sư làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về ngươi cái này vong linh thuyền trở nên mạnh hơn tại trong khoang thuyền ở lại tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi tiến nhập một cái quy tắc sinh vật kết giới hát vụ giết chết quy tắc sinh vật nơi đó hiện tại có thật nhiều quy tắc sinh vật vừa mới chết đi thi thể năng lượng ẩn chứa rất đặc thù g ỗ t i u lạ thôn vệ hẳn là có thể lần nữa tiến hóa lôi khắc nói quy tắc sinh vật vừa mới chết thi thể còn có rất nhiều màu dẫn ta đi quy tắc sinh vật ta trước đó chỉ nghe nói qua còn không có thôn vệ qua đây một bên nằm trong khoang thuyền trước đó huệ ả i nằm đại nữ vương nghe được lôi khắc lời nói sau đông nhiên ngồi dậy còn có một hai phút gộ tự lạ liền có thể trở về Cùng đại i có thể phân n g ư một bộ p h ậ nữ vương hưng phần nói hơn mấy chục triệu nhỏ dài giống như một nhân côn lớn bày khắp một chỗ lôi khác cho đại nữ vương khoa tay m u ố i chân xuống đại nữ vương nghe xong trực tiếp lấy ra nàng màu xanh trắng kim loại móng v ố t đồng t i ế n đi gỡ ổ biến thân đã trải qua không thể chờ đợi n g ư ơ i vậy mà có thể tìm tới quy tắc sinh vật còn có thể giết bọn chúng tiểu nữ vương cũng rất là kinh ngạc quy tắc sinh vật thế nhưng là trong truyền thuyết liền thần đều có thể giết chết vũ trụ sinh vật không nghĩ tới ở nơi này phó bản bên trong vậy mà thực xuất hiện còn bị số hai tôn giả giết chết vận khí tốt đi vừa v ậ n ta kỹ năng có thể khắc quy tắc của nó nếu là đụng phải các loại khác quy tắc sinh vật ta không nhất định làm qua về sau đụng phải quy tắc sinh vật tận lực trốn xa một chút bọn chúng bắt người sống năng lực để người khó lòng phòng bị lôi k h ắ c cảm thán lôi k h ắ c mang theo mấy người đi tới vong linh thuyền bong thuyền thanh bạch song xả cùng g ộ t i ể u lạ đã trải qua du động đã trở về tiểu thanh tiểu bạch hóa người đứng ở lôi k h ắ c bên cạnh lôi k h ắ c bắt đầu giơ tay lên vẽ một to lớn vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng đại nữ vương trước và o vào tiểu thanh tiểu bạch cùng tiểu nữ vương cũng sau đó đi theo tiến vào lôi khác sau khi tiến vào nhốt ma pháp truyền thống môn kỹ năng hiện tại cái này phòng thí nghiệm phế tích đã bị ản xị ẻn văn linh hồn phát động ma pháp cho dọn dẹp xong thua một tầng trở lên kiến trúc đều bị ả n xì ẻn văn cho rời đi bây giờ chỗ này chính là cái từ thua một tầng bắt đầu hố to trong hố lớn bày khắp dài nhỏ mắt đơn sinh vật nhân loại nơi này đều bị ả n xì ẻn văn dùng ma pháp truyền tống môn cho rời đi đồng thời ả n xì ẻn văn thả đặt một cái to lớn ma pháp c h á o tử đem nơi này thời gian ngắn n g ă n cách để ngoại nhân vào không được đại nữ vương đã trải qua nhảy đi xuống bắt đầu cầm nàng màu xanh trắng kim loại móng v ố t từng cái cắm vào dài nhỏ mắt đơn sinh vật trong thi thể mở ra thôn phệ huyết nhục tế bảo mô thức gỗ tiệu là mở cái miệ rộng cầm hai cái móng nhỏ không ngừng nắm lên mặt đất dài nhỏ m gỗ t i ể u lạ tốc độ ăn còn nhanh hơn đại nữ vương nhiều dù sao hình thể còn tại đó tiểu thanh tiểu bạch các ngươi thử một lần ăn chút không lôi khác đối với bên cạnh đứng tiểu thanh tiểu bạch hỏi tiểu bạch nhìn một chút sau lắc đầu chúng ta không được cái này sinh vật thi thể không thích hợp chúng ta tiêu hóa chúng ta ăn sau khả năng chẳng những có thể tiến hóa không được còn có di chứng cùng nguy hiểm không biết đây chúng ta không ăn cái này quy tắc mắt đơn sinh vật tiểu thanh cũng lên tiếng nói a thuốc a liền cho đại nữ vương cùng gỗ tự lạ ăn đi lôi khác cảm giác có chút tiết lối tiểu thanh tiểu bạch không có đại nữ vương cùng gỗ tự lạ khẩu vị tốt như vậy không thể tùy tiện ăn bậy đồ vật hơn mười phút gỗ tiệu lạ liền ăn sạch nơi này mắt đơn giải nhỏ sinh vật ngươi làm sao có thể ăn như vậy một bên không có thôn vệ đủ đại nữ vương đã chân đoạt nàng thức ăn gỗ tiệu lạ hô hào ngao ngao ngao gỗ tiệu lạ g à o thét thân thể của hắn đang ăn hảo sau bắt đầu nhanh chóng biến lớn thân cao biến cao gấp đôi lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy hiện tại hắn chăn nuôi gỗ tiệu lạ thuộc tính cấp bậc cùng kỹ năng thuộc tính đẳng cấp hoàng kim cao cấp cấp độ bốt cao ba mươi m phần lưng ba hàng vây lưng lồi ra năng lượng dự trữ d một khôi phục tế bào cao năng lực khôi phục ạ tôm mây bơ thể nội năng lượng đặc thù lò phản ứng có thể hấp thu chứa được nhiều loại năng lượng lôi khác nhìn lấy cái này tiến hóa thành quả gỗ tiệu lạ vốn là thể nội phản ứng hạt nhân lô tiến hóa biến thành năng lượng đặc thù lò phản ứng có thể hấp thu chứa được năng lượng chủng loại càng nhiều lần này vất vả đánh g i ế t quy tắc sinh vật cũng coi như không p h í công hạn sĩ h n văn thả ra ma pháp bình chướng bên ngoài đã trải qua xuất hiện cái thế giới này dân bản địa lực lượng võ trang máy bay trực thăng lôi khác cũng biết cần phải đi không phải lại dừng lại liền muốn cùng đây là thế giới dân bản địa khai chiến chuẩn bị rút lui lôi khác hô tiếng sau lần nữa đưa tay bắn ra pháp thuật truyền tống môn lần này lôi khắc đem cánh tay xoay tròn vẽ một càng lớn ma pháp truyền tống môn vòng vòng để cho trở nên lớn gỗ t i ệ u lạ có thể đi vào mấy người lần lượt tiến vào ma pháp truyền tống môn gỗ t i ệ u lạ cũng vọt vào ma pháp truyền tống môn trực tiếp xuất hiện tại dưới biển sâu vong linh chiến thuyền bên cạnh lôi khắc mang theo đám người về tới vong linh chiến thuyền bên trong gỗ t i ệ u lạ bản thân vây quanh vong linh chiến thuyền rú tẩu n ứ t c á i miệng rộng nhìn dạng lần này nó ăn rất là thỏa mãn không sai gạo của ta biến thân kỹ năng ta cảm giác nó thăng chức nhất cấp hạn chế g a ra v ề sau kỹ năng này có thể theo thực lực của ta tăng lên mà thăng cấp cảm ơn số hai tôn giả đại nữ vương đối với bên cạnh lôi khắc nói có bây giờ chỗ tốt cho ta chút không có vật phẩm cho chư thiên tệ cũng được lôi khắc cũng không khách khí đưa tay phải ra chờ lần này địa cầu tấn cấp thành công ta áp m ộ ư ơ i hai vạn chư thiên tệ địa cầu thắng lợi chư thiên tệ biết lật gấp m ộ ư ơ i lần đến lúc đó cho ngươi một nửa sáu mươi vạn đại nữ vương lần này thống phải nói có thể làm cho đại nữ vương đều xuất ra nhiều như vậy chư thiên tệ lôi khắc đoán chừng đại nữ vương lần này thôn vệ tiến hóa hiệu quả hẳn là phá lệ tốt chương năm trăm m ư ơ i hai cá t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai cá thăng cấp làm hoàng kim bút cao cấp gỗ tiểu lạ đã có năng lực tự vệ hiện giai đoạn chính là cục thịt dù cho bị công kích trong cơ thể nó năng lượng đặc thù lô có thể hấp thu công kích năng lượng muốn giết nó trừ phi có cực cường độ cao năng lượng công kích vượt qua gỗ tiểu lạ có thể hấp thu cực hạn hoặc là vật lộn bất quá gỗ tiểu lạ bây giờ còn tiến hóa đi ra dê một khôi phục tế bào sức khôi phục cũng cực mạnh vật lộn giết nó cũng không dễ dàng lôi khác đem gỗ tiểu lạ hiện hữu thuộc tính cùng kỹ năng cho mọi người nói hạ sau đó gỗ tiểu lạ liền bị bỏ mặt tại vong linh thuyền phụ cận bản thân du động đi săn tiểu thanh tiểu bạch cái này hai đầu yêu lòng không đi theo nó có vong linh chiến thuyền tại gỗ tiểu là nhận công kích đám người lại đi cũng được lenken đ tờ là n è t portemonster hiện có người chơi tiểu đội hai mươi cái đã có bốn cái tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại trong thai mọi người vang lên lại có cái ngoài hành tinh tiểu đội chết cái này chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm nhắc nhở lấy đám người cái tinh cầu này cũng không an toàn bài bộ k ẹ tiểu đội tại tăng lên quái thú gỗ tiểu là thực lực thời điểm những tiểu đội khác đã ở nỗ lực bài bộ kệ đoàn thể người tụ tập tại trong con thuyền ta nghỉ ngơi một trận đại nữ vương Tiểu nữ vong ư linh h thuyền i u ạ c thuyền trưởng lâm họa nhi nói một bên nữ quỷ lãi nạ cũng đi theo nhẹ gật đầu biểu thị nàng thân là vong linh thuyền thợ lai chính cũng có thể cảm ứng được liền dễ làm chút ít ta theo ạn xì ẹn văn đi trước siêu tập thẩm tra hạ bên trong thế giới này tàu ngầm hạt nhân vị trí đại khái hải vực có cái nguyên tắc mục tiêu thời điểm chúng ta lại tìm bắt đầu liền có thể thuận tiện chút tiểu nữ vương nói cũng được ạn xì ẹn văn linh hồn vừa nói nàng cái này linh hồn trạng thái dù sao không biết ra rời ra đi phân thân lôi khác thả ra phân thân của mình để phân thân cầm hải thần tam xoa kích phân thân phối hợp các ngươi tìm kiếm có hải thần tam xoa kích tại dưới biển tìm đồ không khó ta điểm tới ngủ một giấc trước đó đối phó quy tắc sinh vật tiêu hao tinh lực có chút lớn lôi khác nói đám người đối với số hai tôn giả muốn ngh đến không có dị nghị dù sao lần này có thể làm cho gỗ tiểu lạ thăng cấp giết chết quy tắc sinh vật đều là số hai tôn giả công lao vong linh thuyền thăng cấp làm trung cấp vong linh chiến thuyền sau buồng nhỏ trên tàu cũng thay đổi nhiều lớn hơn một chút lôi khắc tìm ở giữa trống không buồng nhỏ trên tàu đi vào trong nằm giấc ngủ sau đó mấy ngày tìm tàu ngầm hạt nhân coi như thuận lợi có phân thân cầm h ả i thần tam xoa kích đến cho vong linh chiến thuyền cùng gỗ tiểu lạ ở dưới biển gia tốc còn có tiểu thanh tiểu bạch phát động không thủy kỹ năng phụ trợ cái này vong linh chiến thuyền cùng gỗ tiểu lạ ở dưới biển tốc độ di động so trên trời lôi khắc dùng hồng s ngẫu nhiên có xác định vị trí hạn Sì e n run còn có thể phát động loại cực lớn ma pháp truyền thông môn mang theo vong linh chiến thuyền cùng gỗ t i ể u lạ tiến hành không gian truyền thống thời gian mười ngày bên trong dưới biển tàu ngầm bị phá hủy mười lăm chiếc gỗ t i ể u lạ cũng ít nhiều ăn vào chút nhiên liệu hạt nhân bất quá trọng lượng cấp đạn hạt nhân cũng không có tìm được lôi khác cùng đại nữ vương tiểu nữ vương lần nữa tập hợp một chỗ nghiên cứu đi tìm nhà máy điện hạt nhân để gỗ t i ể u lạ có thể thả thôn phệ chút năng lượng hạt nhân quá trình vẫn tương đối thuận lợi vừa vặn tìm tới cái tiết lộ nhà máy điện hạt nhân nơi đó đã bị phong bế bên cái này phó bản thế giới dân bản địa nhìn dạng là muốn đem cái này nhà máy điện hạt nhân trước vây quanh đợi đến khoa học kỹ thuật của bọn họ lại vào b ư ớ c c h ú t bọn hắn có năng lực xử lý cái này dò dỉ hạt nhân nữa đối nó chữa trị liền đi cái này tiết lộ nhà máy điện hạt nhân bất quá nói trên nết bên trong bức xạ hạt nhân lượng đặc biệt cao coi như ăn mặc phòng hộ b ắ n phục nhân loại bình thường cũng sẽ bị phóng xạ đã chết tiểu nữ vương nói ta đi trước phụ cận nhìn xem sau đó mở chuyển tôm môn để gỗ t i u lạ tiến vào bên trong nếu như bên trong không có nguy hiểm ta trước hết không vào, vào để phân thân ăn mặc cách ly phục đi vào trước nhìn xem tình huống bên trong lôi khác suy nghĩ sau nói ta bồi phân thân của ngươi đi phóng xạ đối với ta không có ảnh hưởng ạn xì ẹn văn linh hồn nói lôi khác nhẹ gật đầu mắt nhìn bên cạnh phân thân chuyện chịu chết cũng không phải lần một lần hai ta đều quen thuộc lần này ta đi không cần nhìn ta phân thân hướng về phía lôi khác nói quá trình coi như thuận lợi gỗ t i ệ u lạ tại ạn xì ẹn văn cùng phân thân cùng đi cuối cùng thành công tiến vào cái này tiết lộ nhà máy điện hạt nhân bên trong gỗ t i ệ u lạ bắt đầu hấp thu tính phóng xạ vật chất phân thân bồi hơn một giờ liền cút ạn xì ẹn văn linh hồn ở bên trong bồi tiếp gỗ tiệp lạ mười ngày sau hiện à n s tại ngoài t h hành tinh tiểu đội giữa chiến đấu còn ở vào một chọi một hình thức dưới một khi bị những tiểu đội khác phát hiện sau đó biết bị dò xét tính đ giữa n h lén có thể đánh được đánh liền đánh không lại liền rút lui bài bộ kệ đoàn thể vong linh chiến thuyền ở dưới biển đi tới to lớn gỗ t i ể u lạ đi theo vong linh chiến thuyền phụ cận du động hôm nay vong linh chiến thuyền phụ đến trên mặt biển cũng làm cho trong khoang thuyền đám người hít thở không khí phơi nắng mặt trời đột nhiên lôi khắc trong thai nghe được một cái duyên dáng tiếng ca dù cho lôi khắc cái này đối với âm nhạc không h i ể u nhiều người đều cảm giác rất êm thai đại, đại nữ vương tiểu nữ vương đám người cũng nghe đến nơi này tiếng ca theo cái này phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nơi xa trên mặt biển có cái đảo nhỏ đảo nhỏ phía trước lớn trên đám ẩm đang ngồi một cái đưa lư thiếu nữ nửa người dưới tựa như là cá nửa người trên là hình người mỹ nhân ngư không biết cái thế giới này mỹ nhân ngư đẹp mắt không lôi k h á c cười nói lấy có thể là những tiểu đội khác chăn nuôi quái thú muốn coi chừng chút tiểu nữ vương nhắc nhở lấy đang lo không phát hiện được những tiểu đội khác đâu nếu là những tiểu đội khác chăn nuôi mỹ nhân ngư càng tốt hơn g i ế t cho gỗ tiểu lạ ăn còn có thể làm cho gỗ tiểu lạ mau trong tiến hóa đại nữ vương có chút hưng vấn lâm họa nhi khống chế vong linh thuyền chậm rãi tới gần đảo nhỏ phân thân tiểu thanh tiểu bạch ản xì e n văn xuống biển để gộ tịu i lạ tại thuyền sau xa một chút đi theo nếu như phát hiện dị thường lập tức liên hệ ta lôi k h ắ c đối với tiểu đội thành viên phân phối vong linh chiến thuyền dần dần tới gần đảo nhỏ hướng về đá ngầm chỗ hành xử lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng tra xét đầu này đưa lưng về phía mỹ nhân của bọn h à n cá cái này mỹ nhân ngư cấp bậc là hoàng kim sơ cấp đầu này uy hiếp coi như không lớn bộ dáng là cái thanh thuần thiếu nữ gương mặt so hải vương thế giới bên trong mỹ nhân ngư nhiều dễ nhìn hải dương vương xa khách đến thăm hoan nên các ngươi quang lầm mỹ nhân ngư đạo mỹ nhân ngư quay đầu đôi đứng tại vong linh chiến thuyền trên bong lôi khắp đám người nhẹ nói lấy mỹ nhân ngư thanh â m rất là thanh thúy dù cho cách nhau rất xa cũng có thể nghe rõ nghe được trong thai cũng cảm giác thật thoải mái chương năm trăm mười ba dùng cơm chương năm trăm mười ba dùng cơm lôi khác ngầm đầu hướng về phía trước đảo nhỏ nhìn lại hòn đảo nhỏ này bên trong có cái thác nước lớn dưới thác nước là một đầu trong đảo sông nhỏ trực tiếp thông hướng b i ể n cả bên trong mỹ nhân ngư số lượng cũng không phải mấy đầu lôi khác sơ lược nhìn xem chỉ ít hơn ngàn đầu đó là cái mỹ nhân ngư chủ quần những cái này mỹ nhân ngư thực lực phần lớn tại hoàng kim sơ cấp tả hữu có cá biệt mấy đầu đạt đến hoàng kim cao cấp thậm chí còn có một đầu nam tính gương mặt mỹ nhân ngư xem ra là những cái này mỹ nhân ngư vương thực lực vậy mà đạt đến bạch kim sơ cấp hơn nữa lôi khắc còn phát hiện ba cái bạch thuộc dáng vẻ ngoài hành tinh người chơi một cái bạch thuộc còn cầm một cái màu trắng kim loại khoa học kỹ thuật tạo hình lũ lục thương cái này ba cái bạch thuộc cấp bậc lôi khắc không có đi xem xét để tránh bản thân thuộc tính nếu là so với đối phương thấp lời nói biết bị phát hiện cái này ba cái bạch thuộc tại cái kia nam mỹ nhân ngư bên cạnh nhìn dạng nam kia mỹ nhân ngư chính là bọn họ tiểu đội chăn nuôi quái thú đầu này nam mỹ nhân ngư đang dùng bữa ăn một cái trên cái bàn lớn b à y đều là trên biển gặp rủi ro nhân loại thi thể hoặc các loại hải sản nam mỹ nhân ngư hiện tại dính lấy mù tạt nước đang ở ăn s ố n g đây có hơn ngàn cái hoàng kim sơ cấp thực lực mỹ nhân ngư còn có cái bạch kim sơ cấp nam mỹ nhân ngư quái thú cùng ba cái thực lực không biết ngoài hành tinh người chơi là được nhân chú ý đề phòng đừng có lại tới gần nơi này hòn đảo lôi khác cho giới biển phân thân tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẹ n đoàn truyền đưa qua tin tức đồng thời cũng thông qua lòng kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực cho bên cạnh tiểu nữ vương phát đi tin tức làm sao bây giờ hiện tại liền rút lui vẫn là cường công một lần nhiều như vậy hoàng kim cấp mỹ nhân ngư bình thường chúng ta coi như muốn săn giết cũng rất khó tìm toàn bộ nhất là cái k i a bạch kim cấp nam mỹ nhân ngư q u á i thú để cho chúng ta gỗ t i ể u lạ ăn phù hợp còn có thể cho gỗ t i ể u lạ cung cấp chút lên cấp năng lượng tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực cho lôi khắc phát đi tin tức chờ một chút ta và đại nữ vương lên trước đ ả o ta có cái kỹ năng c ầ n đối bọn hắn phóng thích hạ về sau thử một lần cứng đ ố i cứng làm một lần ta có kim trung cháo đại nữ vương nàng bảo mệnh hẳn là cũng không thành vấn đề các ngươi tại vong linh thuyền bên trên chuẩn bị ngươi lợi ta tin tức chuẩn bị pháo anh cái này mỹ nhân ngư nào l ô i k h ắ c cho bên cạnh tiểu nữ vương dùng thông qua linh hồn cầu thông năng lực lần nữa phát đi tin tức tiểu nữ vương mắt nhìn b o n g thuyền đứng đại nữ vương phát hiện đại nữ vương đang ở tò mò thăm dò nhìn lấy mỹ nhân ngư được tiểu nữ vương hồi l ô i k h ắ c đại nữ vương người ta mỹ nhân ngư đang hoan nghênh chúng ta đây l ô i k h ắ c đối với bên cạnh đại nữ vương vừa nói cũng đưa tay đối với trên đá ngầm đang ngồi đầu kia thanh thuần dáng vẻ tiểu mỹ nhân ngư vẫy vây tay mỹ nhân ngư rất hiếu khách sao thực lực các ngươi mạnh sao đại nữ vương hướng về phía trên đá ngầm đang ngồi mỹ nhân ngư kêu gọi đầu hàng lấy lối khác nghe đại nữ vương ý kia là chuẩn bị thôn v người ta mỹ nhân ngư vừa vặn cũng chuẩn bị giết nàng nàng chuẩn bị thôn phệ mỹ nhân ngư thật đúng là phù hợp đều không cần bản thân nhắc nhở đại nữ vương chỉ cần là trên biển khách đến thăm chúng ta mỹ nhân ngư đảo đều hoan nghênh mời theo ta lên đảo nghỉ ngơi tiếp nhận mỹ nhân ngư c h ú c phúc trên đá ngầm thanh thuần tiểu mỹ nhân ngư đối với đại nữ vương nói đại nữ vương nghe sóng nhìn một chút bên cạnh số hai tôn giả đi thôi người ta mỹ nhân ngư tốt như vậy khách đều phát ra mời chúng ta liền đi ở trên đảo nhìn xem tiếp nhận lời trúc phúc của các nàng lôi khác tùy ý nói được chúng ta liền lên đảo các người mỹ nhân ngư đảo trúc phúc là cái gì đại nữ vương ngồi đối diện tại trên đá ngầm thanh thuần tiểu mỹ nhân ngư kêu gọi đầu hàng lấy để trên biển khách đến thăm có thể quên phiền não tiêu trừ m ọ i bệnh quên hết mọi thứ không vui chúc phúc thanh thuần tiểu mỹ nhân ngư khoe miệng vánh lên nhẹ nói lấy tốt như vậy chúc phúc ta còn không có gặp qua đâu ngươi không phải gạt người đâu đi tiểu mỹ nhân ngư ngươi muốn nói là sự thật lời nói ta đi nhìn xem cũng được đại nữ vương nói c a m đoan là thật ta hướng biển cả phát thệ thanh thuần tiểu mỹ nhân ngư nói lôi khác ở một bên cũng nhẹ gật đầu cái này tiểu mỹ nhân ngư thật đúng là không có gạt người lôi khác vừa mới thông qua hỏa n h ã n kim tính kỹ năng Cũng thấy hòn thấy đại ả o trong cho áo, nhỏ này tự bên trong tình huống, đi làm khách người, đều bị biến thành thi thể, bày ở trên bàn cơm cho nam、Mỹ、nhân ngư vương thực dụng đi thật đúng là biết quên phiền mệnh cũng quên hết mọi thứ không vui, bởi vì đầu cùng khách thi thể, thực thật hết thứ làm bày tự biết tiêu trừ tâm biết bị bởi vì đều vui, đầu đi đi mọi mọi là cơm Mỹ bị ở ăn s c h Số thế nữ à o đảo đi Đại tiếp Mỹ nhân ngư đảo tiếp nhận n chúc phúc A. vương vừa nói tiến hành g à o ổ hóa để v ậ y màu đen lần nữa bao trùm ở toàn thân để hai cái quỷ chuẩn bị một khi tiếp vào bản thân tin tức liền pháo hoành mỹ nhân ngư đ ả o lôi khác phát hiện mình cùng sùng vật phân thân giao lưu đến rất thuận tiện thậm chí cùng tiểu nữ vương giao lưu cũng mới liền trực tiếp dùng tâm linh c â u thông năng lực là được hiện tại trong đội ngũ duy nhất cùng mình không có tâm linh c â u thông năng lực chính là đại nữ vương bất q u á rất nhiều chuyện cùng cách làm lôi khác cùng đại nữ vương không cần c â u thông cũng có thể nghĩ ra được cùng đi đại nữ vương dẫn đầu nhảy xuống vòng linh thuyền hướng về hải đảo phương hướng tiểu mỹ nhân ngư ngồi xuống phương hướng tiện du đ ộ n lôi khác cũng nhảy xuống ngồi ở trên đá ngầm thanh thuận tiểu mỹ nhân ngư nhìn thấy mới xuống tới hai người nhỏ nhẹ n h u lại không có lông mày nhưng không nói gì tiểu mỹ nhân ngư cũng nhảy xuống đá ngầm hướng về trong đảo du động tại phía trước dẫn đường hơn hai mươi phút sau lôi khắc cùng đại nữ vương đi theo tiểu mỹ nhân ngư du động đến trong đảo dưới thác nước dòng sông bên trong dưới thác nước dòng sông bên trong có cái cũ nát vứt bỏ thuyền lớn thuyền lớn này hơn phân nửa các bờ phía dưới buồng nhỏ trên tàu còn phá vỡ một cái đ ộ n lớn mỹ nhân ngư có thể ở trong nước thông qua cái này lỗ rách bên trong du động đến trong khoang thuyền đại nữ vương cùng lôi đã qua lên bờ, không định tại dưới nước đi trên bờ cũng có hai chân đi lại mỹ nhân ngư những cái này mỹ nhân ngư rời đi nước biển hạ thân còn có thể biến thành nhân loại dáng vẻ đôi chân dài quá tốt rồi nhiều như vậy đầu mỹ nhân ngư đại nữ vương vui vẻ cười lấy hai tay lấy ra màu xanh trắng kim loại móng vớt nhìn lấy hòn đảo này phụ cận đông đảo mỹ nhân ngư nàng cảm giác đợi lát nữa có thể thôn vệ đủ trên biển khách đến thăm chúng ta mỹ nhân ngư vương đang ở thuyền đắm trong cung điện chuẩn bị cho các người trao tặng chúc phúc trong nước dẫn đường thanh thuần tiểu mỹ nhân ngư cũng tới bờ cá của nàng đuôi biến thành nhỏ dài hai chân nàng chân trần dẫm lên bên bờ đứng ở đại nữ vương cách đó không xa đối với lôi khắc cùng đại nữ vương mỉm cười nói lôi khắc cảm đ o á năm c h ừ trăm ư ớ c c những á một n biển n rủi ro mươi bốn khai chiến h nam h n mỹ nhân ngư vương ngồi trên đế bên cạnh hai ba mươi cái trẻ tuổi tiệu mỹ nhân ngư hầu hạ lôi khác nhìn lấy đều hâm mộ cái này nam mỹ nhân ngư vương sinh sống ba cái bạch thuộc ngoài hành tinh người chơi vậy mà nút ở lớn dài dưới mặt bàn nhìn dạng là chuẩn bị đợi lát nữa đánh lén mình cùng đại nữ vương đi thôi ta đã gần đến không thể chờ đợi đại nữ vương vừa nói hai tay màu xanh trắng kim loại móng v ố t lẫn nhau gõ xuống đinh đinh đinh thanh âm vang lên chờ một chút khoảng cách ta xa một chút cách xa ta mười em m ở trong vòng khoảng cách lôi khác nhẹ giọng đối với đại nữ vương nói mười em ở xa như vậy nếu như ta cách ngươi tới gần sẽ như thế nào đại nữ vương nghi ngờ hỏi biết xui xẻo lôi khác như thật nói lôi khắc cùng đại nữ vương đi theo tiểu mỹ nhân ngư leo lên chiếc này vứt bỏ thuyền lớn hai người tới thanh nẹp bên trên sau đó đi theo tiến vào b ư ờ n nhỏ trên tàu đi vào trong k h o a n g thuyền lại đi sẽ tiến vào thuyền lớn này bên trong một cái trong nhà ăn một chương màu trắng bàn dài đối diện nam mỹ nhân ngư đang ngồi ở cái bàn một mặt nhìn lấy bị mang vào đại nữ vương cùng l ô i khắc hay con mắt ta lại là nam mỹ nhân ngư đại nữ vương nhìn sau có chút thất vọng nói trên b i ể n khách đến thăm m ờ i ngồi vào hưởng thụ chúng ta mỹ nhân ngư đào thị k ế n nam mỹ nhân ngư vương đối với lôi khắc cùng đại nữ vương nói lôi khắc hướng cái này hình sợi dài b à n lớn phía đông đi đại nữ vương sau khi nhìn lập tức đi phía tây đi khoảng cách lôi khắc rất xa đại nữ vương trong lòng cũng lo lắng số hai tôn giả cái tiên loạn mã bảy hồng m é t kỹ năng phóng thích sau sẽ đem nàng liên lụy cái này số hai tôn giả đều nhắc nhở nàng phải gìn giữ mười m đại nữ vương cũng không dám cách số hai tôn giả quá gần cái này p h ò n g n g ă n lớn bên trong xuất hiện một màn q u ỷ dị lớn bàn dài đồ vật hai bên đứng đ ấ y số hai tôn giả cùng đầu chọc đại nữ vương khoảng cách lôi khắc xa năm sáu m ngồi xuống nam mỹ nhân ngư vương khởi động suy thần bên trong vương giả lĩ ngực lôi k h ắ c phát động bản thân kỹ năng lấy tay trái là trung tâm bán kính mười m ở bên trong xuất hiện một cái chỉ có lôi k h ắ c bản thân cũng có ũ n g c thể thấy màu xám cho lĩnh vực vòng cái này lĩnh vực vòng đã đem phía trước đang ngồi nam mỹ nhân ngư vương lồng che đậy ở trong đó còn đem dưới mặt bàn cất giấu hai đầu bạch t u ộ c ba o phủ thuận tiện cái này phòng ăn lớn bên trong ba o phủ sáu bảy bình thường đẹp nhân ngư thiếu nữ các ngươi làm sao đứng xa như vậy các ngươi không phải cùng đi sao nhanh ngồi vào phương xa khách đến thăm nam mỹ nhân ngư vương khách khí nói ta thói quen cùng hắn ngồi xa một chút an toàn đại nữ vương nói không đội ngư vương ngươi hòn đảo nhỏ này rất xinh đẹp nếu không chức mang bọn ta ở trên đảo tàn bộ vòng lại trở lại dùng cơm thế nào lôi khác chậm rãi ngữ khí vừa nói chỉ hoang thời gian để cho suy thần bên trong vương giả lĩnh vực nhiều bao phủ một hồi người nơi này để bọn hắn nhiều bị nguyền rũa sẽ thế nhưng là ta đói dùng trước bữa ăn hai vị khách nhân mời ngồi vào mỹ nhân ngư vương vừa nói chỉ chỉ trước người lớn bàn dài bên cạnh bữa ăn ghế r ư a không có việc gì ngươi nói bụng ngươi ăn trước chúng ta tới trước đó mới vừa đã ăn xong lôi khác cười lấy hồi phục cái này lớn dài bữa ăn dưới mặt ghế mặt thế nhưng là có ba cái bạch tuộc ngoài hành tinh người chơi mai phục đây một khi tiếp cận lôi khác biết chắc biết bị công kích người ăn trước đi chúng ta ở bên nhìn lấy là được đại nữ vương cũng nói mỹ nhân ngư vương mắt nhìn làm sao cũng không tiếp cận cái ghế nhập tọa số hai tôn giả cùng đại nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu thế nhưng là các ngươi không vào chỗ ta nên không có ăn ba cái bàn trực tiếp bị l ậ t tùng ba cái ngoài hành tinh người chơi bạch thuộc quái một đầu sông về đại nữ vương một đầu sông về l ô i khác còn có một cái cầm khoa học kỹ thuật súng bắn nước ngắm chuẩn lấy lôi khác bắn kim trung cháo lôi khác thuấn phát kim trung cháo chặn lại súng bắn nước xa kích cái này súng bắn nước phún ra là một cái cùng loại hàn lưu chất lỏng bị xoay tròn kim trung cháo trực tiếp bắn bay a h ả o xào bất xảo cái này hàn lưu chất lỏng đánh chúng nam mỹ nhân ngư vương cánh tay phải nam mỹ nhân ngư vương cánh tay phải trong nháy mắt bị đóng băng vỡ nát nam mỹ nhân ngư vương phát ra tiếng kêu thống khổ đánh như thế nào đánh ta nam mỹ nhân ngư vương hướng về phía bắn bạch thuộc gà ghét cái này trong nhà ăn lại xông tới hơn mấy chục cái cầm đ o ạ n kiếm hoặc xin cá mỹ nhân ngư nữ chiến sĩ hướng về lôi khắc cùng đại nữ vương vây công tới thuần di lôi k h ắ c lập tức phát động thuấn di kỹ năng rời đi là đỉnh lấy kim t r u n g cháo phát động thuấn di kỹ năng tại chợ chú khiêu đao thăng cấp sau thuấn di kỹ năng một giây liền có thể hoàn thành đồng thời thuấn di khoảng cách cũng thay đổi lớn năm mươi em mở khoảng cách để lôi k h ắ c trực tiếp thuấn di đến cái thuyền tồi tệ này thanh nẹp bên trên rời đi nhà hàng sau đó lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn xác định vị trí đến vòng linh thuyền bên trên lôi k h ắ c tiến vào ma pháp truyền tống môn rời khỏi nơi này cái này thuyền hỏng phòng ngăn lớn bên trong gạo ổ trạng thái đại nữ vương đang ở lực chiến ba cái bạch tụt quái cùng mỹ nhân ngư nữ chiến sĩ cũng may những cái này mỹ nhân ngư cùng bạch tuộc phát động công kích thời điểm cũng thỉnh thoảng xuất hiện đối với đồng bạn n mộ thường đại nữ vương mới có thể miễn cưỡng gánh vắt được số hai tôn giả đã nói xong cùng đi ngươi làm sao bản thân chuồn đi đại nữ vương hô to nhanh chóng vung vẩy lên hai tay kim loại móng ướt ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích nạ pháo lôi k h á c trở lại vong linh chiến thuyền sau liền đem muốn công kích vị trí cho lâm h ỏ a nhi cùng lẹ nạ dầm dầm dầm. vong linh chủ pháo tiếp tục bắn ba lần to lớn màu xám trắng vong linh đạn pháo phía trước là một cái lớn đầu lâu vong linh hướng về mỹ nhân ngư vương vị trí thuyền lớn đánh qua 3 cái chủ pháo xuống dưới, xuống trong ự c chìm. Còn nặng đà thương một cái trước đó bị lôi khắc bạch thuộc. tiếp thuyền triệt thương một t hại lôi đem để đánh đà đó vốn lớn nặng nguyền là hư rùa r bị khoang thuyền chiến đấu đại nữ vương đi theo vùng nhỏ trên tàu rơi xuống trong nước đại nữ vương thử nghiệm tiếp cận nam mỹ nhân ngư vương nhưng mặt khác hai cái bạch thuộc cùng những cái kia mỹ nhân ngư nữ binh đã trải qua chặn lại đại nữ vương đường đi mỹ nhân ngư đ ả o từ dưới biển du động đi ra hơn ngàn đầu mỹ nhân ngư hướng về vong linh thuyền cùng gộ tự lạ vị trí chỗ ở nhanh chóng bơi lên vong linh chiến thuyền tiểu vong linh pháo bắt đầu phát xạ bắn giết lấy những cái này tới gần mỹ nhân ngư bất quá mỹ nhân ngư số lượng nhiều lắm các nàng dưới biển du động cũng mười phần linh hoạt chỉ dựa vào vong linh thuyền hỏa lực ngăn không được các nàng tiểu thanh tiểu bạch hóa long trực tiếp vào biển cùng cầm hải thần tam xoa kích phân thân cùng một chỗ điều khiển nước biển giúp đỡ ngăn cản mỹ nhân ngư bày công kích gỗ tiểu lạ bắt đầu ở dưới biển du động cắn xé s ô n g tới mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư chủ nhóm công mục tiêu chính là gỗ tiểu lạ coi như ả n s ỉ ẹn văn sư giúp đỡ gỗ tiểu lạ phòng ngự gỗ tiểu lạ trên người cũng không ngừng xuất hiện vết thương tiểu nữ vương luôn xuống biển giút đỡ gỗ tiểu lạ chiến đấu nhưng l ạ bị lôi khắp ngăn cản tiểu nữ vương chuẩn lôi khác đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói được lôi khác đưa tay lần nữa dùng hết truyền tống ma phát môn vị trí định vị ở tại mỹ nhân ngư vương vị trí buồng nhỏ trên tàu nhà hàng phía sau hắn cách đó không xa lúc này đầu kia t h u y ề n hỏng buồng nhỏ trên tàu nhà hàng thấm nước đã trải qua mặt qua đầu gối cái bản đều bị đổi n ạ o đ ị a n g ụ c t ạ i đi tiểu nữ vương ra truyền tống môn trực tiếp phóng thích đ ị a n g ụ c t ạ i đi đánh tới hướng một một cánh tay mỹ nhân ngư vương chương năm trăm mười lăm núi lửa chương năm trăm mười lăm núi lửa nam mỹ nhân ngư vương hạ thân đã trải qua biến thành đồi cá vốn là có thể lội động tranh thoát nhưng là thuyền này khoang thuyền phòng ăn đèn treo vậy mà cũng tại lúc này rời mất mỹ nhân ngư vương muốn tranh né vị trí chính thức là mang theo bén nhọn trang sức lớn đèn treo nện xuống tới vị trí nam mỹ nhân ngư vương trần trừ một lúc hắn bả vai trái bị địa ngục tét đi đập chúng lôi khác cũng vòng lên kim cô đ ồ n g vào tới cùng địa ngục tét đi cùng một chỗ khai kiển nam mỹ nhân ngư vương hai cái bạch thuộc muốn về viện binh nam mỹ nhân ngư vương bất quá bị đại nữ vương bắt đầu lấy thương đổi thương phương thức cho cứng rắn ngất lại cốt tiễn lôi khác kim cô bồng một gậy bị nam mỹ nhân ngư vương mới vừa tránh thoắt đi hai cây cốt tiễn một trước một sau. trực tiếp đâm xuyên qua nam mỹ nhân ngư vương hai mắt tiểu nữ vương phát động phi đao hơn mười thanh phi đao ở nơi này trong không gian nhanh chóng bay múa cả lại muốn đi viện trợ nam mỹ nhân ngư vương những cái kia mỹ nhân ngư nữ bọn hộ vệ a ba mù sau nam mỹ nhân ngư vương lan lộn nhanh lôi khắp một gậy đ ậ p c h ế t theo nam mỹ nhân ngư vương đã chết bị đại nữ vương c u ố n lấy hai cái bạch t ộ c cũng đến hạ chết len keng t là net top thêm monster hiện có người chơi tiểu đội mười tám cái đã có sáu cái tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong thai vang lên vương các người giết vương Chúng tiểu a nữ vương phi đao phòng tuyến đã trải qua không ngăn được những cái này mỹ nhân ngư nữ chiến sĩ đã trải qua không để ý tới thương vong bắt đầu như bị điên phóng tới lôi khắc đồng thời nhà hàng bên ngoài lúc này cũng bắt đầu xông tới càng ngày càng nhiều mỹ nhân ngư nữ cùng bạo quái vật đầu chiến sĩ lôi khắc lập tức phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn tiểu nữ vương nhặt lên một cái đã chết bạch t u ộ c ngoài hành tinh người chơi thi thể đại nữ vương nhặt lên hai cái bát trào s á t cá cùng cái thanh k i a khoa học kỹ thuật đông lạnh thường hướng về lôi khắc vị trí phương hướng nhanh chóng chạy tới lôi khắc một tay vòng lên kim cố đ ồ n g ngăn cản mấy giây liền mở ra kim trung cháo cũng cho mình đeo cái chân ám n ô n thuật khôi phục tiêu hao thể lực cũng may ma pháp truyền tống môn thành công xuất hiện ba người mang theo bốn cái thi thể cùng khoa học kỹ thuật đông lạnh thương vũ khí nhanh chóng nhảy vào truyền tống môn bên trong lôi khắc cuối cùng truyền tống môn thời điểm còn kẹp gậy một cái mỹ nhân ngư mang kiếm cánh tay ba người đã đi vào vòng linh chiến thuyền thanh nẹp bên trên. lúc này vong linh chiến thuyền còn tại n ạ pháo số hai tôn giả phía ngoài mỹ nhân ngư nhóm rút lui hồi các nàng h ă n hổ thuyền trưởng lâm h ỏ a nhi đối với lôi khắc nói nhanh nhặt đi mỹ nhân ngư thi thể hàn xi n sử dụng truyền tống môn hôm nay rời đi trước qua một trận lại tới chờ vong linh đạn pháo rửa khôi phục cũng làm cho những cái này mỹ nhân ngư tỉnh táo lại lôi khắc hô hảo là điểm nhanh đi à nếu để cho cái này hơn ngàn đầu bùng nổ mỹ nhân ngư thì phản ứng giết chết nàng nhóm vương người liền ở trên vong linh chiến thuyền những cái này mỹ nhân ngư lại còn điên cùng xông lại vong linh chiến thuyền bên trên vong linh pháo đài trước đó liên tục xạ kích sau đạn t h á o đã trải qua tiêu hao hầu như không còn tái sử dụng xạ kích tiêu hao đều là vong linh thuyền linh hồn năng lượng dự trữ mặc dù giết chết mỹ nhân ngư cũng có thể thu hoạch được chút linh hồn năng lượng nhưng để vong linh pháo đài mỗi ngày bản thân khôi phục đạn t h á o biết càng tiết kiệm h n s ỉ h n l o n đưa tay phát động một cái to lớn ma pháp truyền tống môn gộ t i u lạ cùng thanh bạch song xả cùng vong linh chiến thuyền đều tiến vào bên trong thanh bạch song xả tiến vào trước đó còn phát động không thủy kỹ năng đem trong nước biện trước đó giết chết mỹ nhân ngư thi thể cũng cuốn vào cái này truyền tống m đi tới một cái mới hải vực gỗ tiểu lạ vây quanh vong linh chiến thuyền du động bắt đầu từng nốn từng nốn ăn mỹ nhân ngư nữ chiến sĩ thi thể lôi khác đứng ở vong linh thuyền bên trên đem nam mỹ nhân ngư vương cùng một cái bạch thuộc ngoài hành tinh người chơi ném cho gỗ tiểu lạ ăn còn lại hai cái bạch thuộc ngoài hành tinh người chơi đại nữ vương dùng kim loại móng nuốt cắm vào bọn chúng thể nội tiến hành tốt vệ cái thanh kia khoa học kỹ thuật thương cho tiểu thanh tiểu bạch hai đầu x ả mỹ nữ một người một hơi liền ăn sạch đáng tiếc gỗ tiểu lạ ăn hết những cái này mỹ nhân ngư cùng đầu kia bạch thuộc ngoài hành tinh người chơi cũng không có lần nữa thăng cấp lôi khác t h ô nói g năng gỗ tăng nhưng không trung vong qua quan tiệu thuyền hỏa Hòa nhãn tình thực chút, bạch Nhi, chờ linh khôi phục lên còn Nạ, đạn n kim kỹ kim Lâm sát, đạt tốt lạ lực là Lẹ được cấp. dược nói cho chỉnh ta biết, mọi người đại n tính chúng hoành nhân ngư đảo. Lôi khác nói dưới, dự giờ tiếp Lôi ta tục trở phá khác sau, về, mỹ đảo. đ nữ vương nhặt lên trên thuyền cái kia bị ma pháp truyền thống môn thẻ cắt mỹ nhân ngư cánh tay căn cứ không lãng phí nguyên tắc cũng cắn nuốt mất rồi sau đó một tuần lễ chờ vong linh thuyền khôi phục hảo vong linh đạn pháo sau lôi khắc liền để ả n xỉ hẹn văn sư liền phát động đại hình ma pháp truyền t ố n g môn mang theo gỗ tiểu lạc ù n g vong linh chiến t h u y ề n lại về mỹ nhân ngư bảy đảo nhỏ bên ngoài vong linh chiến t h u y ề n tiến hành pháo r a n g thanh bạch song xả cuốn đi chút mỹ nhân ngư thi thể vong linh chiến t h u y ề n đạn pháo tiêu hao sạch sau ả n xỉ hẹn văn sư lại lập tức phát động truyền t ố n g môn mang theo đám người rời đi gỗ tiểu l ạ mỗi ngày ăn hoàng kim cấp mỹ nhân ngư lại tiệp cái kia hài lòng a tại vong linh thuyền bốn phía du động tốc độ cũng mau bất quá đang tiếc ngày thứ tám làm hạn sĩ hẹn văn sư mang Hòn cái này n lôi khắc lại không đồng ý thật vất và tìm được thích hợp gỗ tiểu lạc gần đây ăn đồ ăn còn phi sức giết chết nam mỹ nhân ngư vương kết quả để đồ ăn chạy không thể được lôi khắc cầm h ả i thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng bắt đầu triệu hoán cũng hỏi tham sinh vào biển hỏi rõ mỹ nhân ngư nhóm chạy phương hướng vong linh chiến thuyền cùng gỗ tiểu lạ bắt đầu tốc độ cao nhất ở dưới biển vận chuyển truy kích hai ngày sau đ ổ i kịp di chuyển mỹ nhân ngư nhóm vong linh chiến thuyền cùng gỗ tiệu lạ bắt đầu ở di chuyển mỹ nhân ngư nhóm đằng sau đuổi theo đánh lại qua ba ngày cái này chỉ còn lại hơn ba trăm đầu mỹ nhân ngư nhóm liền t ư tán mở chạy hơn mười đầu còn lại phần lớn đều tiến vào gỗ tiệu lạ trong bụng đại nữ vương đã ở dưới biển săn giết phụ trách đánh giết những cái kia muốn t ư tán thoát đi mỹ nhân ngư thôn phệ hơn mười đầu lượng ăn sạch những cái này mỹ nhân ngư lôi khác nhìn lấy gỗ tiệu lạ thuộc tính đã trải qua sắp đạt tới bạch kim trung cấp lôi khác nói chừng gỗ tiệu lạ lại ăn rơi một cái sinh vật ngoài hành tinh tiệu đội bạch kim cấp b á c thú nên có thể tấn cấp. ả n s i ẹn v ă n bắt đầu đại ma p h á p truyền thông môn mang theo vong linh thuyền cùng gỗ tựu lạ rời đi cái này hải vực đi tới một cái bờ biển núi lửa bên cạnh trước đó đổi u bắt mỹ nhân ngư đi ngang qua cái này hải vực cái này trong núi lửa mặt ta cảm ứng được rất mạnh hỏa diễm năng lượng phải có quái thú ả n s i ẹn v ă n linh hồn chỉ nơi xa trên bờ một cái đại hỏa sơn phương hướng nói chương 516, r ù a đen chương 516, r ù a đen lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn về phía xa xa núi lửa trong núi lửa mặt thật có một con chìm lớn một người cao có thể có hơn bốn mươi mét lớn hỏa điệu chính âm tại nóng bỏng trong nh bộ dáng như cùng ở tại hưởng thụ suối nước nóng ở dạng d ô đần thật là có a lôi khác không khỏi cảm thán không nghĩ tới còn có thể đụng tới d ô đần cái này đại điều từ núi lửa bay ra trước bộ dáng hơn nữa nhìn dạng d ô đần so gỗ t i ệ u l à tiền kỳ hào chăn nuôi nhiều đều không cần cho d ô đần tìm đồ ăn trực tiếp đặt ở trong nham tương ngâm là được lôi khác còn chứng kiến trong nham tương còn có ba cái ăn mặc cùng loại khôi giáp kim loại quần áo ngoài hành tinh người chơi hoặc có lẽ là bọn họ ăn mặc càng giống là thánh y h a một cái là cầm trưởng côn xem như vũ khí một cái là cầm đại kiếm một cái là cầm đại đao cái này ba cái ngoài hành tinh người chơi dùng đều là vũ khí lạnh bất quá nhìn dạng bọn hắn ăn mặc cái kia thân t h á n h ý ỉa cũng ít nhất là cái tiểu c ự c phẩm bảo vật có thể làm cho bọn hắn tại núi lửa nham thạch tương bên trong còn sống còn có thể hấp thu nham tương bên trong năng lượng số hai tôn giả nơi này là r ồ đần có ngoài hành tinh người chơi tiểu đội sao tiểu nữ vương tới hỏi lôi khắc có ba cái ăn mặc t h á n h ý ỉa tay cầm vũ khí lạnh ngoài hành tinh người chơi đều ở trong nham tương nổi lơ lửng g i a tắm nước nóng đâu cái này đại hạng này bọn hắn cũng không thấy nóng sao lôi khắc cười nói lấy đem bọn hắn in ra hoặc nơi đó nhiệt độ quá cao không thích hợp chúng ta chiến đấu đại nữ vương nói lôi khác suy t ừ dưới sau đó để vong linh thuyền cùng gỗ tiểu lạ trước tiên lui hồi biển sâu rời xa miệng núi lửa này thử cũng không thử một chút cứ như vậy sẽ không đánh thật vất vả phát hiện cái ngoài hành tinh người chơi đội ngũ chớ đi à gỗ tiểu lạ ăn r ồ đần l ờ i nói nhất định có thể t h ă n g cấp đại nữ vương nói không đội núi lửa này bên trong nham tương sống sót r ồ đần còn có ba cái kia ngoài hành tinh người chơi nhìn dạng là thực lực cũng không yếu chính chúng ta đánh không nhất định đánh thắng được tiểu nữ vương ngươi và hạ xì ẹ n văn truyền tống ra ngoài đi cái này dân bản địa có nét phát b ộ t ngừng lại ở nơi này trong núi l ử a tin tức lôi khác sau khi nghĩ xong nói người muốn dẫn tới người chơi khác tiểu đội công kích dô đần nhưng là dạng này rất có thể một lần dẫn tới rất nhiều người chơi tiểu đội nay lại để người chơi tiểu đội hôn chiến trước thời hạn chúng ta gỗ tiểu lạ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành chưa đi đến hóa đến gỗ tiểu lạ cờ dìm s â n đâu hiện tại bạch kim sơ cấp gỗ tiểu lạ đối mặt người chơi tiểu đội hôn chiến vẫn là dễ chết rơi tiểu nữ vương nhắc nhở lấy nắm bắt thời cơ tốt lắm lời nói hẳn là có thể tại cái thứ nhất ngoài hành tinh tiểu đội đến công kích dô đần lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương tình chúng ta xuất động đi nhặt nhạnh chỗ tốt về sau lập tức liền liền r u n lui dù sao chúng ta có ma pháp truyền tổng nhóm đồng thời nơi này còn tới gần biển cả g ộ tiểu l à ở trong biển du động tốc độ nhanh lại có vong linh chiến thuyền bên trong vong linh pháo cùng ta thanh bạch song l o n g không thủy chúng ta muốn chạy nên vấn đề không lớn lôi khắt nói nếu là dẫn tới mấy cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội làm sao bây giờ tiểu nữ vương vẫn là có chút bận tâm hỏi đến lúc đó hạn xì hẹn vân ở bên đề phòng dẫn tới mấy cái hạn xì h n vân trực tiếp phát động ma pháp truyền tổng môn chúng ta lập tức liền chạy không tham gia cuộc hôn chiến này lôi khắt nói hôn chiến thử một lần cũng được nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đại nữ vương đề nghị lấy không hỗn chiến chỉ đánh lén đến có thể thử một lần hiện tại cái này phó bản thế giới coi như chúng ta mới mười tám cái ngoài hành tinh tiểu đội bỏ đi chúng ta cùng cái này r ồ n đần tiểu đội bên ngoài chỉ còn lại mười sáu cái tiểu đội mười sáu cái ngoài hành tinh tiểu đội phân bố tại trên tinh cầu này khoảng cách theo lý thuyết sẽ không gần đồng thời cũng không phải là mỗi cái tiểu đội đều có thể giống chúng ta dạng này có truyền t ố n g môn có thể tùy ý di động coi như bọn hắn nhận được tin tức muốn tụ tập tại một vị trí cũng sẽ tuần tự đến nơi tiểu nữ vương phân tích đi thử một lần kết quả xấu nhất coi như dồ đần núi lửa này tọa độ bại lộ dồ đần bị những tiểu đội khác xử lý chúng ta tổn thất không lớn các người đi tuyên bố núi lửa này bên trong có quái thú tin tức đừng có dùng tiểu đội chúng ta danh nghĩa tuyên bố sẽ dùng cái này phó bản thế giới dân bản địa danh nghĩa tuyên bố đúng tiểu nữ vương người tốt nhất khống chế cái dân bản địa chuyên gia tại trên mạng phát biểu cái tiểu văn chương loại hình liền nói núi lửa này bên trong đi qua chuyên gia bản thân phân tích tồn tại một cái to lớn nguyên thủy sinh vật cụ thể ngươi tự xem tới lôi khắc nói tốt ta ta và an xỉ h n văn truyền tống đi cái này dân bản địa xã hội ta đi tìm xem đoán chừng đêm nay liền có thể tìm tới thích hợp chuyên gia khống chế hắn tuyên bố tin tức chúng ta đem tin tức này phát ra ngoài sau thuận tiện cho núi lửa này chụp mấy tấm ảnh c h ụ p thả trên mạng nếu có ngoài hành tinh người chơi tiểu đội đang chăm chú cái thế giới này dân bản địa tin tức hẳn là sẽ phát hiện đây là quái thú ở lại núi lửa tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu hạn si e n văn mở ra ma pháp truyền t ố n g môn đi theo tiểu nữ vương rời đi lôi k h ắ c để vong linh chiến thuyền cùng gỗ tiểu lạ dừng lại ở biển sâu trước không tới gần cái kia núi lửa phụ cận hải vực lôi khác bản thân du động đi qua ở dưới biển quan sát đến núi lửa tình hu trên mặt biển bơi tới một cái to lớn rùa đen giống như một đảo nhỏ lớn nhỏ giống vậy rùa đen cái này rùa đen bên trên còn đứng ba tên làn da màu xanh la m ngoài hành tinh người chơi đại ô quy trong biển du động là tốc độ hết sức nhanh chóng rất nhanh liền du động đến bên bờ rùa đen mở ra miệng rộng từng cái năng lượng màu xanh lam cầu bắt đầu bị phun ra đánh về phía núi lửa ầm ầm ầm tiếng va đập sau núi lửa đỉnh núi bị đánh ngang nóng bỏng nham tương cũng bắt đầu từ đỉnh núi chảy ra cái này khiến lôi khắc nhớ tới ca mễ hạ mễ hạ thực sự là đại ô quy phát khí công cầu á rộ đần cùng ba tên ăn mặc thánh y ngoài hành t bất quá rùa đen rụt đầu một cái thẩn thân hồi trong mai rùa nó phần lưng đứng ba tên làn da màu xanh lam ngoài hành tinh người chơi thân thể cũng thay đổi thành màu lam thủy tinh trang nằm ở rùa đen cóc lên rụa đần công kích bị hóa giải đại ô quy đầu lần nữa từ trong mai rùa đi ra hướng về phía không trung rộ đần phun cả mệ hạ mệ hạ cầu ba cái làn da màu xanh lam ngoài hành tinh người chơi lấy ra ba theo quần thủy trượng đứng ở ba phương hướng trực tiếp hợp thành một cái ba người mà phát t r ậ n p h u cận nước biển bị đóng băng cũng băng hải phía trên tác dụng một cái to lớn băng thứ băng thứ trung tiên trực tiếp đâm bị thương r ổ đần một cái lưng cánh cũng may r ổ đần phản ứng cũng coi như cấp tốc dãy rủi lấy lần nữa lên cao mới không có từ không trung đến rơi xuống cầm trường côn cùng trường kiếm thánh y người chơi từ r ổ đần phần lưng trực tiếp nhảy xuống tới cầm trường kiếm thánh y người chơi đánh về phía đại ô quý đầu cầm trường côn thánh y người chơi muốn đi công kích m à làm ba người pháp sư tạo thành ma phát trợ ba cái ma pháp sư điều khiển hải dương đóng băng, băng tinh đâm không ngừng từ mặt biển đâm ra đến cái này hai tên nhảy xuống thánh y người chơi căn bản không đến gần được cái này đại ô quy chỉ có thể cầm vũ khí công kích tới đến từ mặt biển băng tinh đâm m i ễ n cưỡng ngăn cản mới không có bị đâm chết đại ô quy há miệng lần nữa đối với bị thương r ồ đần phun năng lượng cầu r ồ đần hình thể quá lớn không tốt tránh hơn nữa cánh sau khi bị thương cũng chia không cao r ồ đần trên người bắt đầu bị năng lượng cầu lần l ư ợ t địa đánh c h ú n g xuất hiện từng cái l ỗ máu quái thú r ồ đần trên không trung kêu thảm mắt thấy r ồ đần cái này tiểu đội liền bị d i ệ đi lôi khác đang lo là nguấn không để trốn ở biển sâu ạn xỉ ẹn vắn dẫn người khi đi tới chiến cuộc đột nhiên người chuyển cầm đại đạo thá trên không trung rốt cuộc lại triệu hắn ra một cái có được hai cái cánh phi thiên bạch hổ s u n vận cái này phi thiên bạch hổ trên người cũng mặc lấy thánh y, y ở lớn đao thánh áo người chơi cơi ở trên phi thiên hổ người hổ hợp nhất hướng về phía dưới đại ô quy lao xuống cái này thánh y người chơi dơ cao lên trong tay đại đao dài trăm thước năng lượng to lớn đao mang xuất hiện ở trên đao của hắn một cái lực phách hoa sơn chiêu thức liền hướng ruộa đen phần lưng đứng ba tên pháp sư liền bổ tới đao mang chỗ đến không gian đều bị bổ ra gợn sóng nếu là cái này người chơi thực lực có mạnh hơn nữa chút liền có thể trực tiếp bổ ra không gian đ o à n diện. n g ồ i ở phi thiên bạch h ổ bên trên thánh y thì người chơi kinh thiên một đao hiệu quả quá mức rung động ba tên làn da màu xanh la ma m pháp sư người chơi lập tức hợp lực thi triển ra bọn hắn mạnh nhất pháp thuật phòng ngự thủy tinh bình chướng lồng phòng ngự ngăn tại đỉnh đầu bọn họ đồng thời còn khống chế dưới biển b ă n g thứ hướng về phi thiên bạch h ổ cùng thánh y thì người chơi thân thể đâm tới ý đ ồ làm cho đối phương tránh né hoặc chậm lại một đao này uy lực công kích đại ô quy cũng đem đầu rút về trong mai rùa nó mai rùa bên trên bắt đầu sáng lên năng lượng màu xanh lục cái lồng đại ô quy cũng biết nó cái này hình thể cùng tốc độ muốn du tậu là không còn kịp rồi chỉ có thể ngày tháng phi thiên hổ thánh y dìa người chơi không nhìn thẳng công kích về phía hắn cùng với ngồi xuống bạch h ổ băng thứ người lao hổ hợp nhất mặc cho băng thứ nhập hắn hoặc phi thiên bạch hổ thân thể hắn hai tay nắm đại đao không có chút nào dao động khi thế không giảm trái lại còn tăng chết đi cho ta phi thiên bạch hổ ngồi lấy thánh y dìa người chơi h é t lớn một tiếng trường đao trong tay đao mang lại tăng vọt mấy phần năng lượng to lớn đao mang trước chặt tới ba tên i làn da màu xanh la ma m pháp sư tạo thành ma pháp phòng ngự thủy tinh bình c h ư ớ bên trên vinh một tiếng thủy tinh bình chướng tại tiếp xúc đao mang sau trong nháy mắt vỡ vụn nếu như bị đánh nát pha lên một d cái này thủy tinh bình t h ư ớ n g ma pháp phòng ngự căn bản không có ngăn cản được to lớn đao mang công kích mới đụng vào một chút liền vỡ vụn đại đao s u thế không giảm tiếp tục hạ xuống phía dưới ba tên làn da màu xanh la ma m pháp sư muốn di động rời đi lại phát hiện thân thể bọn họ bị đao khí khóa được bọn hắn không động được ba cái ma pháp sư mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy cái này dần dần tới gần to lớn đao mang hai người bị đao mang trực tiếp chém thành hai khúc một người cũng bị đao mang khí tức gây thương tích quy ngồi xổm ở ruộa đen phần l ư n g đao mang bổ ra ma pháp sư sau lần nữa bổ vào phía dưới ruộ đen vỏ cứng phía trên、Phàng. một tiếng To lớn s ắ c rùa đen lại bị chặn nứt cái này đại ô quy s ắ c từ đao mang vị trí chỗ ở trực tiếp bị đánh thành hai đoạn biến thành hai đại nửa rùa đen đao mang sau đó tiến vào đóng băng trong nước biển uy lực mới từ từ yếu b ớt cái này kinh thiên một đao qua đi đại ô quy vùng bề dưới chết may mắn còn sống sót tên kiêng màu l à m mà pháp sư cũng đi theo chết Lenkeng, là nè, monster nè, hiện có người vong. tựa tốt thêm tiểu đội, 17 cái, đã có 7 cái tiểu đội quái thú tử chơi Chư đội, cái, cái đội quái có có đã 17 7 bọn hắn rơi vào hai nửa đại ô quy sắc bên trên phi thiên bạch hổ tứ chi đều mềm lún g h é vào sắc rùa đen bên trên người này dùng đao thánh y dỉa người chơi cũng đem m u i đao điểm tại sắc rùa đen bên trên cải thành một tay dơ đao hắn tại từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hai gã khác cầm trường kiếm và trường côn thánh y dỉa người chơi hưng phấn hướng về sắc rùa đen bay tới trên bầu trời bị thương rộ đẩn cũng bắt đầu hạ xuống hướng về đại ô quy thi thể bay đi chuẩn bị bữa ăn ngon một trận đột nhiên ba cái mang theo đại quỷ đầu năng lượng tháo đạn từ đóng băng dưới mặt biển nhanh chóng bay ra đánh về phía dùng đao thánh ý để người chơi lôi k h ắ c vong linh chiến hạm chủ pháo bắt đầu bắn đem có thể sử dụng chủ pháo ba cái vong linh đạn pháo đều bắn ra tới lôi k h ắ c biết nhất định không thể để cho cái này dùng đao thánh ý để người chơi tỉnh lại không phải b à i bổ kệ đoàn đội không giảm quân số dưới tình huống làm bất quá bọn hắn v ừ a m ớ i cái kia kinh thiên một đao b à i bổ kệ trong đoàn đội không ai có thể lỡ nổi lôi k h ắ c cảm giác hắn kim trung cháo cũng g á n h không được à cái kia đều nhanh có thể sẽ rách không gian đao mang uy lực quá mạnh ăn mặt thánh y dùng đao người chơi cùng hắn ngồi xuống phi thiên mặt hồ muốn tránh né vất quá khí lực còn không có hoàn toàn khôi không tránh được đánh lén này thời cơ chọn quá độc đúng là bọn họ mới vừa sử dụng hết đại chiêu suy yếu thời gian Phi thiên bạch h ổ k h ô n g chế tự thân nó mặc lấy thánh y cánh trực tiếp ngăn tại trước người mạnh kháng hai cái vong linh quỷ đầu đạn đại bắc công kích cầm trường đao thánh y để người chơi lần nữa dùng sức nâng lên trường đao trong tay của hắn bổ ra một cái vong linh đạn tháo lôi khác nhìn lấy hiệu quả đoán chừng cái này dùng đao thánh y để người chơi thực lực chí ít đạt tới khủng bố là gạch đá cấp bậc cũng có thể là, là vương giá cấp không biết hắn luyện thế nào sử dụng kiếm cùng dùng trường côn thánh y để người chơi cùng dô đẩn cũng bắt đầu nhanh trong hướng để dùng đao thánh y đ a người chơi khôi phục thể lực đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mấy cái ma pháp truyền tống môn ma pháp truyền tống môn bên trong bay ra nhất thanh nhất bạch hai đầu thần long hai đầu thần long đem đóng băng dưới mặt biển nước biển điều động đi ra trực tiếp ngăn cản sử dụng kiếm dùng côn thánh y đ a người chơi cầm hải thần tam xoa kích lôi khắp phân thân ở dưới biển phát động k h ố n g thủy kỹ năng đánh về phía r ô đần một cái lũ l ụ c trụ từ dưới biển bay thẳng ra phi thiên bạch h ổ sau lưng cũng xuất hiện một cái đại ma pháp truyền t n g môn một thân gỡ hóa đầu chọc đại nữ vương xuất hiện đại nữ vương hai cái màu xanh trắng kim loại móng vớt trực tiếp đâm vào phi thiên bạch hổ sau bắp chân một cái xé rách công kích phi thiên bạch hổ hai đầu sau bắp chân bị đại nữ vương cứng rắn xé xuống ngao ngao phi thiên phi hổ phát ra kêu gào thống khổ tiếng dùng đao thánh y dìa người chơi trực tiếp xoay tay lại một đao đại nữ vương dùng hai cái kim loại móng vớt đặt ở trước người bắt d ư ớ i đại nữ vương bị đánh bay dùng đao thánh y dìa người chơi đỉnh đầu lúc này xuất hiện một đại ma pháp triệu hoàng trận một cái trên người đ dùng đao thánh áo người chơi mang lên chém vào lấy tẹt đĩ đang ở ý đồ tới gần rỗ đần cái này lớn hỏa điệu sau lưng đột nhiên lần nữa xuất hiện lần nữa một cái ma p h á p c h u y ể n tông môn một cái màu xanh nhạt ma long bay ra lôi khác cũng cầm kim cô đ ổ n g ngồi ở màu lam ma long phần lưng lôi khác cùng tiểu nữ vương tiến hành long k ỵ sĩ tổ hợp kỹ năng hai người thuộc tính lần nữa tăng lên ba mươi lôi khác vòng lên kim cô đ ổ n g đánh tới hướng rỗ đ ầ n đầu Phanh. tiếp bị kim cô đồng từ không tiếng, đần đồng trung, Một kim rộ trực từ đ cốp bị không có ba tên làn da màu xanh lam người chơi cùng đại Âu quy ra trì nước biển này phụ cận kết băng hiệu quả đã trải qua giảm bớt dỗ đần rơi xuống dưới biển ba tên thánh y rìa người chơi nhìn lấy dỗ đần rơi vào trong biển biết muốn hỏng việc bọn hắn bị đánh lén không có bảo vệ tốt dỗ đần không phải khiến hai ngươi bảo vệ dỗ đần à, nhanh đi đừng đến ta bên này ngồi ở thụ thương bạch hổ trên người dùng đ a o người chơi hướng về phía hắn hai tên đồng đội giống giận ngao hải để gỗ tiểu lạ nhanh chóng rụ động đi qua gỗ tiểu lạ thân trên hai cái móng ướt gỡ ra dỗ đần đầu gỗ tiểu lạ lưng ba hàng gai ngược bắt đầu trở lên l o à sáng hướng về phía r ồ đần trong miệng gỗ t i ể u lạ phát động hắn hạ tổ m a i b ớ t kỹ năng gỗ t i ể u lạ bị bài bổ kẻ tiểu đội nuôi dưỡng thời gian dài như vậy cũng học xong đánh lén cùng mua thấp b ằ n cao gỗ t i ể u lạ hạ tổ m a i b ớ tốc t độ ánh sáng trực tiếp bắn vào r ồ đần trong miệng tiết hầu quán xuyên r ồ đần thân thể h ệ n một tiếng kêu sau r ồ đần sẽ chết rồi lenken đ tờ là net pothe monster hiện có người chơi tiểu đội mười sáu cái đã có tám cái tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại trong thai mọi người vang lên mấy cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện lần nữa lôi khắc bài bổ kẻ tiểu đội mang theo lấy được đông đảo thi thể và mấy cái vũ khí lập tức tiến vào ma pháp t r u y ề n tông môn rời đi chiến trường này để tránh bị người chơi khác tiểu đội nhặt nhạnh chỗ tốt đánh lén 518, Làng Cục. 518, Làng Cục. tại trên đại dương bao la vong linh chiến thuyền trôi nổi trên mặt biển đám người đứng ở vong linh chiến thuyền bông thuyền gỗ tịu i lại đang ở vong linh chiến thuyền phía dưới dưới biển du động ăn một miếng rỗ đ ầ n thi thể lại g ặ m một cái đại ô quy huyết n ụ ăn cái kia hương a ba cái làn da màu xanh lam pháp sư phi thiên bạch hổ cùng ba tên ăn mặc thành ý chiến sĩ thi thể đều đặt ở vong linh thuyền vong thuyền lúc này đang bị đại nữ vương dần dần dùng nàng màu xanh trắng kim loại móng vớt cắm vào những thi thể này bên trong cắn n u ố t đại nữ vương bây giờ đang ở các ổ biến thân t r ạ n g thái dưới nàng cũng cười t h ư i như hoa trên mặt cũng vui vẻ ra hoa đến rồi lần này thôn vệ thi thể cho đại nữ vương cung cấp năng lượng mười phần có thể nhìn tiểu thanh tiểu bạch đan trước rơi mất cái kia mấy món thánh ý ỉa lại đem những cái này ngoài hành tinh người chơi vũ khí đều gặm ăn hết vong linh chiến thuyền lần nữa chiếm được chút hai cái ngoài hành tinh tiểu đội tồn tại qua dấu vết hoàn toàn biến mất bọn hắn liền linh hồn đều không có để lại bị đại nữ vương thôn vệ sạch sẽ thi thể biến thành bụi bặm theo gió phiếu tán gỗ tiểu lạ đã ăn xong hai cái đại quái thú nổi lên mặt biển ở một cái lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy gỗ tiểu lạ thủ tính hiện tại gỗ tiểu lạ đã trải qua tiến hóa thăng cấp đến bạch kim trung cấp khoảng cách bạch kim cao cấp đã không xa nếu như lại ăn hai cái đại quái thú hết n ụ gỗ tiểu lạ hẳn là có thể tấn cấp bạch kim cao cấp đáng tiếc cho đến bây giờ gỗ tiểu lạ còn không có tiến hóa đi ra hồng liên trạng thái đồng thời một chút tiến hóa gỗ t i ể u lạ cờ dìm sần báo hiệu đều không có xem ra gỗ t i ể u lạ cờ dìm sần thực lực thuộc tính ít nhất là kim cương cấp bậc cái này phó bản bây giờ còn có m ộ ư ơ i sáu cái người chơi đoàn đội tồn tại rất có thể đến phó bản hậu kỳ lôi khác đoán chừng là tất cả tiểu đội tiến hóa sau quái thu ở giữa chiến đấu những quái thu này không riêng gì tiểu đội mình gỗ t i ể u lạ những tiểu đội khác quái thu hẳn không có bất luận cái gì tiến hóa hàng rào quái thu tốc độ lên cấp ở cái này phó bản thế giới bị đề cao quái thu tiến hóa thăng cấp cũng biến thành dễ dàng Quái thú muốn tiến thú hóa đương ế n kim c cấp bậc, chỉ c ầ nhiên có t ể một mực c nếu g ăn những i thú có thể tại đoàn trong chiến đấu thích hợp thả chút phụ trợ ma pháp thì tốt hơn tiểu nữ vương đối với lôi khắc cùng bên cạnh h ạ h xì ẻn văn linh hồn nói Chúng t đại ế nữ h vương, vương, vương, vương, vương lập tức h h h lại đối n lần mấy với lôi khắc nói lôi khắc cười cười hỏa nhãn kim tính kỹ năng lôi khắc hiện tại thuộc tính của mình cấp bậc mới là hoàng kim cao cấp cuối cùng thuộc tính giá trị tại có thanh bạch song xà cùng kim cô đ ồ n g các loại vật phẩm thêm tầng dưới đã trải qua rất cao lại còn không có đại nữ vương thuộc tính tổng giá trị cao đối với đại nữ vương sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng còn có thể bị phát hiện cái này khiến lôi khắc cũng có một chút ngoài ý muốn đại nữ vương con hàng này thuộc tính cũng quá cao lôi khắc không tính thanh bạch song xà cùng kim cô đ ồ n g thuộc tính thêm tầng tình hữu dưới đại nữ vương đều dẫn trước lôi khắc một cái đại đoạn vị thêm một cái tiểu cấp bậc thuộc tính cấp bậc lôi khắc nghĩ đến về sau mình cũng điểm tìm có thể sử dụng giết chết địch nhân thi thể kỹ năng hoặc vật phẩm mới được tỉ như cái này phó bản thế giới nhậu như vậy cao cấp thi thể, bản thân không dùng đến. chỉ có thể cho đại nữ vương thôn phệ hoặc gỗ tiểu lạ ăn ả n si ẹn văn sư phó n g ư ơ i biết luyện chế thi thể mang ấu hoặc cản thi loại hình ma pháp ả dạy một chút ta thôi ta thế nhưng là n g ư ơ i quan môn đại đệ tử phải thừa kế y b á t của ngươi lôi khắc thành khẩn hỏi đến phi ê u phủ ở bên cạnh mình ả n si ẹn văn linh hồn ngươi nói loại ma pháp này là hát ma pháp phạm chủ ta mặc dù biết chút nhưng nghiên cứu không sâu không dạy được ngươi ta y b á t không cần ngươi kế thừa đọc tỏ sợ chen h ắ n biết kế thừa ngươi về sau nếu có thể đừng cùng ngoại nhân nói là đồ đệ của ta thì tốt hơn ạn xì ẹn văn linh hồn k i n h bị nhìn lôi khắc nói lôi khắc nghe xong có chút t i ế c t đối nghĩ đến về sau có thời gian muốn học cái có thể khống chế thi thể hoặc thôn vệ thi thể kỹ năng mới được nếu không quá lãng phí vong linh thuyền trên mặt biển đi tới hôm nay bãi bổ kẹ đoàn thể người mới vừa thu hoạch được một trận t h ắ n g chiến tổng thể thực lực lần nữa sau khi tăng lên quyết định vung lòng một ngày tại b o n g thuyền phơi nắng mặt trời nam biết cũng nghiên cứu một chút mượn tới ở công lược nếu có thể dẫn tới một cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội công kích bãi bổ kẹ đoàn đội thực lực bây giờ cũng không quá e sợ không được h n xị hẹn văn cùng lôi khắc còn có thể phát động ma pháp truyền tống môn chạy khỏi nơi này chúng ta về sau phải làm chính là tại phó bản thế giới tìm tới cái khác lạc đàn ngoài hành tinh người chơi tiểu đội về sau giết chết bọn chúng để gộ t i ể u l à ăn hết bọn họ quái thú hảo có thể thăng cấp bắt đầu từ ngày mai ta và ạ n xỉ ẹn văn thay phiên dẫn người dùng ma pháp truyền thống muôn rời đi cái này vong linh chiến t h u y ề n đi cái này phó bản thế giới xã hội loài người d o xét tình huống lôi khác đối với đám người tuyên bố đám người đối với lôi k h á c đề nghị đến không có điều gì dị nghị sau đó một tháng thời gian bên trong b à i bộ kẻ đoàn thể người từng nhóm đi thăm dò tìm cái khác ngoài hành tinh tiểu đội người chơi cùng bọn hắn chăn nuôi quái thú tin tức nhưng là cái này phó bản thế giới trên internet căn bản không tìm tới cái gì tin tức hữu dụng thậm chí trước đó bờ biển núi l ử a bị đại ô quy c ả m ẹ hạ m ẹ hạ đánh dụng đỉnh núi bay ra rộ đần sự tỉnh đều bị che giấu một tháng thời gian bên trong ngoài hành tinh người chơi tiểu đội lại giảm quân số một cái còn thừa lại m ộ ư ơ i năm cái tiểu đội bất quá bây giờ còn sống m ộ ư ơ i năm cái tiểu đội thậm chí bao gồm bãi bộ kệ đoàn đội ở bên trong đều lựa chọn ẩ n giấu đi bản thân cùng riêng phần mình quái vật vị trí cùng tình huống lại không tùy tiện lũ đầu coi như xuất hiện cũng là trong thời gian ngắn liền sẽ mang theo chăn nuôi quái thú liền rời đi cái này một cái càng thời gian bên trong gỗ tiệu l ạ đi hai cái nhà máy năng lượng nguyên tử ăn cơm đến tại thể nội chứa được năng lượng hạt nhân tiểu nữ vương hôm nay đem lôi khắp cùng đại nữ vương tìm tới ba người ngồi ở khoang thuyền một cái bàn nhỏ trước thương lượng tiểu nữ vương lên tiếng nói ra dạng này không được đã trải qua một tháng gỗ tiệu l ạ tốc độ tiến hóa đều chậm lại chúng ta không tiến bộ còn có m ộ ư ơ i bốn ngoài hành tinh tiểu đội đâu bọn họ quái thú có thể sẽ hấp thu một chút năng lượng đặc biệt tiến hóa thăng cấp dạng này đến hậu kỳ sẽ không hào đánh chúng ta điểm nghĩ biện pháp tìm tới cái khác ngoài hành tinh người chơi tiểu đội cùng bọn hắn q u á thú ta cũng đã sớm nói muốn chiến đấu mới、được. chúng á c ngươi k ta có ra. gỗ tiểu lạ cùng số hai tôn giả ngươi tiểu thành tiểu bạch tại trong biển tác chiến thực lực chiến đấu biết mạnh hơn đồng thời còn có chiếc này vong linh chiến thuyền chúng ta nằm đ ư a một cái tại trong biển bấy dập nhìn xem có thể đem cái khác ngoài hành tinh người chơi tiểu đội hấp dẫn tới không tiểu nữ vương nói lôi khác nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cái này tợ l à n netpop t h e m mòn s t e r phó bản từng cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội mong muốn phần lớn là để bọn hắn tiểu đội quái thú mau trong thăng cấp độ ăn lấy cái phương hướng này làm cục l ờ i nói hẳn là có thể hấp dẫn đến một chút ngoài hành tinh người chơi tiểu đội đại nữ vương nói tim nhỏ một chút hòn đảo dù n g tiền mướn người tại trên internet tuyên bố tin tức phát hiện tượng cổ di tích hải ngoại thần bí tiên đảo ở trên đảo có tiên quả ăn trường sinh bất lão lại là một ít h n h chụ Cảm bấy này thành. lôi i ề n thành. l khắc cười nói lấy. ra lại n như vậy bấy làm là một ít thuốc nổ tới đi nếu là thật đến rồi rất nhiều ngoài hành tinh người chơi tiểu đội cùng bọn hắn quay thú chúng ta giết không được bọn hắn có thể trước dẫn bạo thuốc nổ đại nữ vương đề nghị lấy được chúng ta t r ư ớ c tìm thích hợp không người đ ả o nhỏ về sau bắt đầu hành động lôi k h á c nói lôi k h á c sau đó đối với tiểu đội đám người tuyên bố cái phương án này thanh bạch song xả sau đó vào nước bắt đầu ở trong hải dương tìm kiếm thích hợp đ ả o nhỏ lôi k h á c cũng dùng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lên không trên không trung tầng trời thấp phi hành ba ngày sau đã tìm được một cái hoang đ ả o địa phương không lớn bất quá phía trên không có cây ăn quả nhưng cái này dễ thôi dù sao tiên quả đều là giả lôi k h á c sau đó dùng ma pháp chuyển tấm môn đi chuyển đến mấy k h ả cây ăn quả cho cấy ghép ở chỗ này cũng mua chút đặc thù nhiên liệu đem trên cây nước trái cây thoa lên thuốc nhuộm ả n sĩ hẹn văn bắt đầu dùng ma p h á p truyền t h ố n g môn mang theo mang nữ vương đi vận chuyển thuốc nổ cũng ở nơi này ở trên đảo trôn thiết thuốc nổ lôi k h ắ c mang theo tiểu nữ vương hành động tiểu nữ vương kỹ năng vừa vẫn có thể khống chế cái này phó bản thế giới nổi danh các nhà khảo cổ học tuần tự đã khống chế năm tên các nhà khảo cổ học để bọn hắn v i ế t mấy thiên liên quan tới trong b i ể n tồn tại tiên đảo văn trường phát đến rồi trên internet sau đó lôi k h ắ c mang theo tiểu nữ vương chuyên trở kho bạc ngân hàng hoàng kim trực tiếp thuê số lượng đông đảo mạng lưới thủy quân bắt đầu ở trên mạng tuyên bố tiên đảo tin tức không đến một tuần lễ thời gian ở cái này phó bản trong thế giới trên bi chính là liền cái này lao thái thái hoặc tiểu hài đều nghe qua cũng có thể nói ra mấy cái phiên bản tiên đảo nghe đồn cố sự đại nữ vương bên kia đã đem hòn đảo phía dưới chôn thiết lập tốt tạc đạn trong đảo chôn thiết tạc đạn số lượng cùng mỹ lực một khi dẫn bạo đều đủ đem mười cái dạng này đảo nhỏ cho nổ không có thời cơ không sai bị lắm lôi khắc để người tại trên internet mơ hồ công bố tiên đảo hình ảnh để cạnh nhau ra mấy cái hắn tìm người làm ra tiên đảo tàng bảo đồ lôi khắc không có trực tiếp cho ra cái này tiên đảo toa độ lấy được rất dễ dàng không dễ dàng bị người tin tưởng lôi khắc dứt h o á t làm mấy cái giống trò chơi thông quan giải mã tàng bảo đồ. vừa vặn lôi khắc có ma pháp truyền thống môn cùng thuấn di kỹ năng liền đem những cái này thông quan tàng bảo đồ cửa hải thông quan tin tức đều đặt ở cái này phó bản thế giới mấy chục nhiều chỗ di tích cổ bên trong những cái này tàng bảo đồ thông quan sau cũng tìm được tiên đảo cuối cùng tọa độ làm xong những cái này lôi khắc cùng bài bộ kệ tiểu đội người liền trở về vong linh chiến thuyền bên trên trực tiếp tiến vào đảo phía dưới hải để ẩn d ấ u đi gộ tiểu lạ cũng bị yêu cầu dừng lại ở dưới biển trong phạm vi nhất định gần nhất không cho phép tự do đi săn du động lôi khác mỗi ngày dùng ma pháp truyền thống môn truyền thống ra ngoài đi chỗ đó mấy cái hắn thả tàng bảo đồ di tích cổ phụ cận dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò xét lôi khác phát hiện đã có sáu phần tàng bảo đồ bị động qua cũng cầm đi đồng thời đạt được hắn làm bộ tàng bảo đồ người đ ề u ở bắt đầu tìm ra lời giải bên trong có bốn cái là ngoài hành tinh người chơi tiểu đội có một cái là cái này phó bản thế giới dân bản địa tổ chức một cái này sáu phần tàng bảo đồ bị tìm ra lời giải thu hoạch được tiên đạo tọa độ nhanh nhất tiểu tổ lôi khác đoán chừng cũng liền mười ngày tả hữu thời gian liền có thể thông q u a hắn tiết trí câu đố lôi khắc sau đó trực tiếp ra tay cướp đi dân bản địa lấy được phần bản đồ kho b ạ o kia việc này vẫn là không cho phó bản thế giới dân bản địa tham dự đồng thời lôi khắc trực tiếp phá hủy cái kêu bản thân không có dò xét đến tổ chức thần bí lấy được tàng bảo đồ đằng sau cái cuối cùng cửa ả i để cái này không nhận hắn quan sát tổ chức thần bí kết thúc lần này tầm bảo lưu lại bốn cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội bọn hắn còn tại khắp thế giới di tích cổ chạy tiến hành tìm ra lời giải tàng bảo đồ làm việc bất quá ba ngày sau có cái ngoài hành tinh tiểu đội từ bỏ hẳn là phát hiện lôi khắc làm bộ vấn đề lôi khắc cũng không biết bản thân làm bộ tàng bảo đồ c h â đó bại lộ bất quá dù sao còn thừa lại ba cái ngoài hành tinh tiểu đội tại tiếp tục tìm ra lời giải đâu thiếu một cái cũng không quan tâm lôi khác thả những cái kia thông quan quá trình bên trong cửa hải đều là tách ra cái này ba cái thu hoạch được t à n g bảo đồ tiểu đội đang mở mê t à n g bảo đồ quá trình bên trong dưới tình huống bình thường sẽ không gặp gỡ lôi khác cũng căn cứ ba cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội thông quan tìm ra lời giải tốc độ tương ứng điều chỉnh hạ bọn hắn đến tiếp sau thông quan cửa hải độ khó gắn đặt tới để ba cái tiểu đội đều có thể đồng thời thu hoạch được tiên đạo tọa độ lôi khác cảm giác mình rất công bằng là một cái tốt trò chơi người sắp đặt Mười ngày sau, Tiên đảo cái này trái cây đều bị bôi thuốc màu thả nhiều ngày như vậy đều khô héo mục nát trở thành quả dập nát trong tiểu đội mấy người cầm đi chút quả dập nát tử chuẩn bị bắt cái cá thử một lần cái này quả dập nát tử có phải hay không là một chút không có hiệu quả lúc này trong nước biển đột nhiên leo ra một cái cá sấu lớn cá sấu lớn bên cạnh còn đi theo ba cái ngoài hành tinh người chơi đây vẫn chưa kết thúc nơi xa không trùng bay tới ba cái cỡ nhỏ máy bay chiến đấu cái này ba cái máy bay chiến đấu đáp xuống trên đảo nhỏ biến thân làm người máy chiến đấu một cái đại bạch t u ộ c từ một khung màu đỏ người máy trên bờ vai xuống giao ra t h ầ n quả cái này thần quả là giả đều ở trên cây kia ăn không có hiệu quả gì chính là quả dập nát tử không có khả năng chúng ta thiên tân vạn khổ thông qua di tích bản đồ bảo tàng làm đến một bước cuối cùng mới tìm được hòn đảo nhỏ này không có khả năng không có thần quả giao ra thần quả chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi rời đi các ngươi cũng có bản đồ bảo tàng các ngươi chim bay quái thú có phải hay không là đã đem thần quả ăn hết đúng vậy chỉ có thể giết nó ba cái tiểu đội sơ lược trao đổi vài câu sau liên bắt đầu hôn chiến ở nơi này trên đảo nhỏ khai chiến chương 520, cứu vớt thế giới chương 520, cứu vớt thế giới cái thứ nhất đến nơi đảo nhỏ ngồi xuống chim bay tới tiểu đội trước bị mặt khác hai cái tiểu đội hợp lực đánh giết sau đó người máy tiểu đội cùng cá sấu tiểu đội không có ngừng tay hai đội lần nữa khai chiến cuối cùng người máy tiểu đội sống tiếp được nhưng là hai tên người máy đội viên đã làm trọng thương bọn họ đại bạch t u ộ c cũng bị đả thương cũng may thương thế không nặng người máy tiểu đội bắt đầu đi đến cây h á n quả kiểm tra cái nào thần quả ẩm ẩm tiếng nổ mạnh vang lên hòn đảo nhỏ này bên trong trôn thiết tạc đạn trực tiếp bị đại nữ vương dẫn nổ một cái không chịu tổn thương phản ứng nhanh người máy thân thể lập tức biến hình mang theo bị thương bạch t u ộ c quái lên không nhưng là hai cái đội bạn trực tiếp bị tạc chết bất quá không trung rất sắp xuất hiện rồi màu la ma mà long thanh mạch song lòng chặt đường lôi khắc cơi lam l ò n g cầm kim cô đồng vòng lên trực tiếp đem người máy này cùng bạch tuộc quái một gậy từ không trung đánh rơi xuống biển vào biển sau gạc ô hóa đầu trọc đại nữ vương bắt đầu dẫn đầu công kích bạch tuộc quái bạch tuộc quái đầu bị đại nữ vương bắt một cái lỗ thủng người máy muốn cứu viện lại bị tiểu nữ vương phi đao cùng lôi khắp phân thân khống thủy ngăn cản vong linh chiến thuyền ở dưới biển bắn vong linh đạn tháo ba cái mang theo quỷ đầu đạn tháo trực tiếp đánh trúng đại bạch tuộc quái quỷ đầu tại bạch tuộc quái trên người gặm ăn vài giây sau bạo tạc vốn là bị thương bạch tuộc quái tổn thương c lúc này đã trải qua thể hình to lớn gỗ tiệu lạ từ một cái mới vừa mở ra ma pháp truyền thống môn bên trong xuất hiện gỗ tiệu là mở cái miệng động trực tiếp nuốt sống bị thương bạch thuộc quái len keng t là n è t p c r t e m o n s t e r hiện có người chơi tiểu đội mười hai cái đã có mười hai cái tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại bài bộ kệ tiểu đội trong thai mọi người vang lên người máy cũng dừng lại theo bạch thuộc quái là đã chết hắn cũng đã chết bài bộ kệ tiểu đội lập tức tìm kiếm phụ cận hải vực cùng bạo tạc sau đào nhỏ đem trước đó ca sổ lớn chim bay cùng cái kia mấy tên ngoài hành tinh người chơi thi thể tìm khắp trở về sau khi truyền thống kết thúc ở một cái không biết trong hải vực tiểu thanh tiểu bạch rất nhanh ăn hết người máy thi thể đại nữ vương ăn hết cái khác sáu tên ngoài hành tinh người chơi thi thể gỗ tiểu lạ lại đem cá sấu lớn cùng đại bạch thuộc quái thi thể ăn hết lôi khác nhìn lấy gỗ tiểu lạ ăn xong đại bạch thuộc cùng cá sấu thi thể sau lại tiến hóa thăng cấp đặt đến bạch kim cao cấp cao bảy mươi năm m trọng lượng một tấn s t vật của mình tiểu thanh tiểu bạch long lân giống như cũng biến thành so với ban đầu sáng lên chút nhìn dạng lực phòng ngự mạnh hơn lôi khác nhìn xuống tiểu thanh tiểu bạch thuộc tính cấp bậc đã trải qua từ bạch kim sơ cấp thăng cấp đến bạch kim trung cấp cung cấp thuộc tính của mình thêm tầng từ ba mươi biến thành ba mươi hai nhiều hai cái điểm cũng xem là không tệ đại nữ vương lần này là không thăng cấp lôi khác không có lại tham dò t r à mấy phút sau bài bộ k ẹ tiểu đội đại nữ vương tiểu nữ vương cùng lôi khác phân thân hạn si ị n oan tiểu thanh tiểu bạch gom lại vòng linh chiến thuyền thanh đẹp bên trên lần này bẫy dập không sai một chút liền làm rơi ba cái đ ồ n đội lại đến mấy lần chúng ta liền có thể thông quan cái này phó bản quả nhiên âm người mới là vương đạo đại nữ vương rất là hưng phân nói không được cả bẫy này không thể làm tiếp lần này bạo tạc cùng đến đảo nhỏ ba cái tiểu đội cùng chết r ơ i chư thiên ôn là thế nhưng là đối với tất cả may mắn còn sống sót người chơi công bố tiểu đội tử vong số lượng lần này bẫy dập cũng đã bị cái khác may mắn còn sống sót tiểu đội phát ra cảm giác lại làm loại này bẫy dập lời nói đoán chừng đến lúc đó chúng ta phải đối mặt là những tiểu đội khác vây công lôi khác phân tích chúng ta lần này để gỗ tiểu lạ ăn hết ba cái quái thú gỗ tiểu lạ tốc độ tiến hóa hẳn là tại hiện có mười hai cái tiểu đội bên trong tính tương đối cường đại gộ tiểu la đã có năng lực tự vệ tạm thời chúng ta dẫn trước những tiểu đội khác ta đề nghị về sau điệu thấp làm việc để tránh gây nên nhiều người tức giận dù sao cái này phó bản thế giới không phải so cái kia tiểu đội săn g i ế t nhiều đ ị c h nhân mà là so với ai khác có thể sống đến cuối cùng tiểu nữ vương cũng nói lấy các ngư i dạng này quá bảo thủ rồi hẳn là thừa dịp tốt đẹp thế cục tiếp tục giết tiếp đại nữ vương đề nghị lấy bất quá đại nữ vương đề nghị không ai sau khi nghe xong lần này một lần thu hoạch ba cái ngoài hành tinh tiểu đội thi thể cùng bọn họ quái thú đối với bài bổ kẹ đoàn đội mà nói ở nơi này hôn chiến phó bản bên trong đã trải qua tính thu hoạch rất khả quan có ưu thế lôi khác cũng đồng ý tiểu nữ vương nói trước điệu thấp chút lần hội nghị này kết thúc gỗ tiểu lạ lần nữa trở lại biển sâu bắt cá đi sau đó trong nửa năm lại không có nghe được trừ thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm may mắn còn sống sót m ộ ư ơ i hai cái tiểu đội bao quát bài bổ kệ đoàn đội ở bên trong đều lựa chọn ẩn nấp tự thân tồn tại không chủ động lộ diện lần này tiến vào tợ lặn nẹt tốt thêm mòn sợ phó bản hai mươi bốn cái tiểu đội đã trải qua giảm quân số một nửa còn dư lại tiểu đội cũng bắt đầu cẩn thận lôi khác đám người cũng chú ý cái này phó bả ngắn t ngủn i i được t trong vòng một ngày liền có mười cái tiểu đội mang theo bọn hắn chăn nuôi quái thú lựa chọn đối với cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại hạ thủ lôi khắc đám người tụ tập tại vong linh thuyền bong thuyền phân tích trước mặt tình huống đây là một cái phản ứng dây chuyền ngoài hành tinh người chơi tiểu đội chăn nuôi q u á i thú thực lực đã trải qua đạt tới trình độ nhất định đi săn tinh cầu này giã thú hoặc dựa vào hấp thu nguồn năng lượng rất khó để bọn hắn thăng cấp ngoài hành tinh người chơi tiểu đội lựa chọn đối với dân bản địa hạ thủ dù sao dân bản địa nhân loại số lượng đông đảo mặc dù ăn hết mấy trăm hơn ngàn cái nhân loại cũng thăng không được cấp nhưng là nếu như ăn hết hơn vạn hơn triệu nhân loại những q u á i thú này sẽ có khả năng thăng cấp dù sao lượng còn tại đó đồng thời công kích nhân loại cũng không giống công kích người chơi tiểu đội như thế có rất nhiều nguy hiểm những cái này ngoài hành tinh người chơi tiểu đội nhìn dạng ngầm thừa nhận lựa chọn lời đầu tiên đi phát d ụ c chăn nuôi quái thú cuối cùng phát d ụ c tốt lại đoàn chiến tiểu nữ vương phân tích tình huống chúng ta đây cũng làm cho gỗ t i ệ u l à đi ăn thịt người đại nữ vương hỏi ả n xỉ ẩn v ă n nghe xong n h ữ mày mặc dù đây là không gian song song nhưng là ả n xỉ ẩn v ă n cũng con nàng ranh giới cuối cùng chúng ta không cho gỗ t i ệ u l à ăn thịt người chúng ta đi cứu vớt thế giới đi đi công kích những cái kia ăn thịt người quái thú bảo vệ trên cái tinh cầu này dân bản địa chúng ta gỗ tiểu lạ đi đánh bại những cái kia ngoài hành tinh người chơi tiểu đội cùng quái thú cũng ăn hết bọc chúng cũng có thể thu h nghĩ, nghĩ、si、đại nữ vương cũng đồng ý số hai tôn giả đề nghị dạng này khả năng gây nên những tiểu đội khác căm thủ chúng ta chiến đấu kế tiếp muốn tốc chiến tốc thắng đoán chừng công kích một hai cái tiểu đội sau còn dư lại ăn thịt người tiểu đội liền sẽ tạm thời kết minh tiểu nữ vương nói chương năm trăm hai mươi mốt Vương Trưng vương giả. hiện ta thú tiểu ăn hết quái thú sau. Gộ tiểu thực thể trước thú trước nhất, tương thú tinh tiểu kết tương một chút. đánh kích, những khác. khắp đánh mạnh hành chơi như minh, hiểm nhỏ h đi để được, đối đội đối quái quái Lôi nói. giữ lại quái ngoài người coi i lén công dạng này ăn cũng dẫn Cũng còn cùng nguy cũng lạ lạ lực kém có gộ gộ sau, sẽ tại tiểu đội chúng ta sinh vật triệu hồi nhiều gộ tiểu lạ lớn lên cũng không yếu đối phó đơn độc ngoài hành tinh người chơi tiểu đội vẫn là đánh lén tình hồn g dưới phải có ưu thế tiểu nữ vương biểu thị đồng ý lôi khắc quan điểm đại nữ vương cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lôi khắc đám người bắt đầu nghiên cứu đã trải qua xuất hiện m ộ ư ơ i cái quái t h u thực lực trên lý luận đến giảng quái t h u thực lực cao điểm cùng bồi dưỡng nó người chơi tiểu đội thực lực thành có quan hệ trực tiếp lôi khắc lấy được một cái laptop trên máy vi tính chứa đựng đã biết m ộ ư ơ i cái quái thú cùng chúng nó hiện giai đoạn đối với nhân loại thành thị phá hư video tin tức cái này rơi lớn thế nào thoạt nhìn không yếu đối với thành thị lực phá hoại tương đối lớn căn cứ bây giờ đưa tin tiếp cận rơi lớn nhân loại mà nghĩ đều bị chấn động đến vỡ tan thất khiếu chảy máu chết cái này rơi lớn hẳn là có được cùng loại sóng âm phương thức công kích đại nữ vương chỉ một cái con rơi to lớn quái thú nói sóng âm loại công kích chúng ta không tốt l ắ m phòng bị đồng thời loại này con rơi quái thú một khi nhận công kích rất có thể sẽ có truyền thống tin tức năng lực cho những tiểu đội khác truyền lại tin câu cứu chúng ta vẫn là không chọn nó cho thỏa đáng tiểu nữ vương nghiên cứu hạ rơi lớn phá hủy nhân loại thành thị video hình ảnh sau lên tiếng nói ra lôi khác nhìn lấy cái này mười cái quái thú hiện tại cái này tờ là nẹt top thêm monster phó bản bên trong còn thừa lại mười hai cái tiểu đội nhưng chỉ xuất hiện mười cái đại quái thú đã nói lên còn có một cái tiểu đội cũng giống như mình không có đi công kích nhân loại thành thị không có lựa chọn hiện tại đi ăn thịt người đương nhiên cũng có thể là cái kia tiểu đội trong bóng tối hành động lấy còn không có bị những nhân loại khác phát hiện mà thôi lôi khác nhìn lấy mười cái đại quái thú video bên trong thật là có chỉ to lớn ba đầu phi long ghi đỏ dạ kim ghi đỏ dạ liền nó đi cũng làm cho gỗ tiểu lạ của chúng ta khi đ ố i chiến có cái tốt kết cục trong phim ảnh gỗ tiểu lạ chính là đang cùng kim ghi đỏ dạ trong quá trình chiến đấu tiến hóa làm gỗ tiểu lạ cờ dìm sân chúng ta đi tìm g h đỏ dạ chiến đấu cũng coi như một dấu hiệu tốt đồng thời cái này ba đầu ghi đỏ dạ thoạt nhìn thực lực cũng không t ệ lắm ít nhất là mười cái trong quái thu thực lực chết lên lôi khác chỉ laptop màn hình bên trong kinh ghi đỏ dạ hình ảnh nói với mọi người lấy kinh ghi đỏ dạ cũng được bất quá các ngươi chú ý nhìn video cái này ghi đỏ dạ bên cạnh theo ba đầu riêng đầu nhỏ phi long cái này ba đầu riêng đầu nhỏ phi long hẳn là chăn nuôi kim ghi đỏ dạ ngoài hành tinh người chơi tiểu đội cái này ghi đỏ dạ quái thú tiểu đội đều là phi hành loại chúng ta phải đề phòng dưới bọn chúng không đánh lại được chúng ta chạy trốn tiểu nữ vương nói chỉ cần lưu lại g h đỏ dạ ba cái k i a ngoài hành tinh người chơi phi long sẽ không chạy chúng ta đi lên liền đối với ghi đỏ dạ cánh công kích đánh gây ghi đỏ dạ cánh để nó phi hành không được đại nữ vương đề nghị lấy cũng được cái này ghi đỏ dạ tiến lên lộ trình nhịn kế tiếp thành thị là thành thị duyên hải chúng ta vừa vặn đi qua đại nữ vương tiểu thanh tiểu bạch tiểu nữ vương cùng ta phụ trách đối phó ba đầu phi long ngoài hành tinh người chơi phân thân phụ trợ gỗ tịu i l ạ đối phó ghi đỏ dạ vong linh chiến thuyền cũng đối với g h đỏ dạ tiến hành công kích ưu tiên đả thương g h đỏ dạ cánh để nó không bay lên được ả n sĩ hẹn văn sư phụ trách khống chế toàn trường tiến hành trợ giúp cùng lúc cần thiết bắn ra pháp thuật truyền tống môn lôi khác nói đám người nhẹ gật đầu sau đó đối với lần công kích này phương á n tiến hành thay đổi nhỏ hơn m ộ ư ơ i phút sau trước khi chiến đấu hội nghị kết thúc ả n sĩ hẹn văn sư khởi động ma pháp truyền tống môn trực tiếp đem đám người đưa đến tòa kia kim gỉ đỏ dạ di động lộ tuyến bên trong sắp đến bờ biển thành thị vong linh chiến thuyền trốn ở thành thị này bên trong một con sông lớn bên trong lôi khác mang theo đại nữ vương tiểu nữ vương cùng phân thân đi một tòa cầu lớn bên trên lúc này thành thị này nhân loại đang tiến hành khẩn cấp rút lui cái này trong thành phố dân bản địa nhân loại, cũng nhận được ba đầu quái thú ghi đỏ dạ muốn tới công kích dự cảnh trước đó k i m ghi đỏ dạ từng tiến vào một lớn một nhỏ hai cái thành thị nhân loại ở bên trong bị nó ăn hết hơn phân nửa bất quá k i m ghi đỏ dạ tốc độ di chuyển quá nhanh bên trong thành phố này nhân loại muốn thời gian ngắn toàn bộ rút lui là không thể nào có thể ở ghi đỏ dạ trước khi đến rút đi hai phần ba thế là tốt rồi trên đường phố khắp nơi là đám người hỗn loạn cùng cỗ xe có mang theo hải t ử phụ mẫu có cầm bao khỏa t ì n h lữ có lao đầu lao thái thái đứng tại cửa nhà mình không đi không định rút lui bọn hắn mẩm đầu nhìn thành thị này lôi khắc cùng tiểu nữ vương Tiểu, tiểu có có t thân ảnh. Thân ảnh ba n h đầu quái thú t i ế p n h ghi đỏ dạ xuất hiện cũng dẫn đầu đối với bên cạnh thành muốn rút lui nhân loại cỗ xe tiến hành công kích ghi đỏ dạ trung gian một cái đầu phun ra năng lượng tốc độ ánh sáng trực tiếp phá hủy nhân loại rút lui ra khỏi thành thành phố một đầu đại lộ mấy chục chiếc lớn nhỏ cỗ xe tạ ghi đỏ dạ lần công kích này bên trong đạo tạc đầu này thông hướng ngoài thành đại lộ cũng bị triệt để phá hỏng ba đầu tiểu long c ũ ngay tại h o g đỏ lúc này khai kiển lôi khác đối với tiểu đội thành viên ban bố mệnh lệ ba cái vong linh chiến thuyền vong linh chủ pháo từ trong nước sông bắn ra mang theo quỷ đầu đạn tháo nhanh chóng đánh về phía ghi đỏ dạ bên phải lửa ư cánh công kích quá mức đột nhiên khoảng cách cũng gần ghi đỏ dạ cũng không kịp t r á n h n ẽ ba cái đạn tháo liền đánh t r ú n g vào nó phía bên phải cánh đạn tháo bên trên quỷ đầu bắt đầu gặm ăn ghi đỏ dạ phía bên phải lớn cánh huyết n ụ c hai ba giây sau phát sinh nổ kịch liệt đem ghi đỏ dạ lớn cánh nổ ra ba cái tiểu huyết thịt lỗ thủng bất quá ghi đỏ dạ phục hồi như cũ tốc độ rất nhanh cái này huyết n ụ lỗ thủng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại hạng sĩ、si、n văn thả ra ma pháp truyền tống môn xuất hiện gạc xuất hiện sau lưng ghì đỏ giả đại nữ vương kim loại móng vuốt cắm vào ghì đỏ giả cánh miệng vết thương bắt đầu thôn phệ kỹ năng cũng nhanh chóng huy động đối mặt đại nữ vương thôn phệ huyết nhục công kích ghì đỏ giả khôi phục vết thương tốc độ n g ừ n g lại đồng thời vết thương còn trở nên càng nghiêm trọng hơn đại nữ vương kim loại móng vuốt lúc công kích k í c h phát đại nữ vương tự mang x é rách vết thương kỹ năng ghì đỏ giả bị đại nữ vương đánh trúng chỗ vết thương trong thời gian ngắn tốc độ khép lại bị ngăn trở lôi khắc cưới lam long cùng tiểu nữ vương hoàn thành long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng cũng mau nhanh lên không tiểu nữ vương b một cái đầu đánh trả lấy phun ra năng lượng tốc độ ánh sáng cũng may tiểu nữ vương hiện tại khống chế màu la ma mà m long thân thể coi như linh hoạt tránh qua tránh né ghi đỏ dạ đạo này năng lượng tốc độ ánh sáng công kích lôi khắc kim cô đồng mượn cơ hội đập xuống ghi đỏ dạ bên trái cánh kim cô đồng kích phát trọng kích kỹ năng trên bầu trời ghi đỏ dạ bên trái cánh bị công kích ra bên trong xương cốt bị đánh vỡ nát nước sông bên bờ một đạo cầu xanh trắng sắc g ã tô m a i bờ xuất hiện xông ra trong nước sông trực tiếp đánh vào g h đỏ dạ bên trái bị lôi khắc công kích cánh chỗ gỗ tịu lạ tại biển cũng đi theo hạ bắt đầu đánh lén ghi đỏ dạ hai bên cánh liên tục nhận công k ba đầu phi lăng ngoài hành tinh người chơi cũng phát hiện bọn hắn chăn nuôi quái thú nhận công kích ba đầu tiểu phi long cũng sẽ không phá hư trong thành phố con đường lập tức bay tới một đầu thanh long một đầu bạch long lên không tiểu thanh tiểu bạch ngăn cản một đầu hình thể nhỏ một chút phi l o n g ngoài hành tinh người chơi lại nữ vương cũng từ không trung chuyển đổi vị trí bay đi ngăn cản một đầu phi long lôi khác cùng tiểu nữ vương ngăn cản nhắc nhở lớn nhất hẳn là thực lực mạnh nhất một đầu ngoài hành tinh người chơi phi long đoàn chiến bắt đầu bắt đầu ở không trung cùng mặt đất giao chiến đánh sau lôi khác mới phát hiện cái này chăn nuôi gỉ đỏ ra ngoài hành tinh người chơi tiểu đội vẫn rất mạnh cũng may hắn giúp đỡ nhiều nếu không cũng không nhất định đánh thắng được cái này ba đầu phi long ngoại hình người chơi có thể phun ra long viêm công kích không trung phi hành cũng mười phần linh hoạt phi long long lân hộ giáp lực phòng ngự mạnh còn giống như có ma kháng loại hình có thể phòng ngự một bộ phận ma pháp công kích lôi khác cầm kim cô bẩm muốn đánh trúng bọn hắn cũng không dễ dàng nhanh tất cả mọi người tiến truyền tống môn nhanh ả ạ n sĩ ẻn văn linh hồn đột nhiên lo lắng lên tiếng hồ thanh âm của nàng dùng ma pháp truyền t ố n g đến bài bổ kẻ đoàn đội trong thai của mỗi người từng cái ma pháp truyền t ố n g môn cũng trong cùng một lúc xuất hiện ở tại chiến đấu bài bổ kẻ đoàn đội tất cả mọi người sau lưng lôi k h á c đám người mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì bất quá nghe lấy ả ạ n sĩ ẻn văn lo lắng như vậy kêu gọi đầu hàng lựa chọn tin tưởng ả ạ n sĩ ẻn văn bài bổ kẻ đoàn thể người ngăn cản hạ ghi đỏ dạ tiểu đội công kích sau lập tức tiến vào phía sau bọn họ ma pháp truyền t ố n g môn khi bọn hắn sau khi tiến vào ma pháp truyền t ố n g liền gỗ tịu la bị phóng tới bên ngoài, không có xảy ra chuyện gì làm sao gỗ t i ể u lạ còn tại cùng ghì đỏ ra chiến đấu không có truyền t ố n g về đến lôi khắc nghi ngờ hỏi án si en văn mở kim trung cháo ta mở phòng hộ ma pháp có cái to lớn đầu đạn hạt nhân bay tới lập tức đến nơi thành thị này chỉ cần không phải đạn hạt nhân trực tiếp trúng đích gỗ t i ể u lạ của chúng ta gỗ t i ể u lạ hẳn là có thể sau đó thôn vệ nơi này bức xạ hạt nhân năng lượng án si en văn nói lôi khắc nghe xong lập tức mở ra kim trung cháo đem mọi người và vong linh chiến thuyền bao p h ủ lại thế giới này dân bản địa nhân loại xem ra thực chuẩn bị này sinh ác độc bọn hắn liền một phần ba nội thành thị dân sinh mệnh cũng không quản liền phát xạ đạn hạt nhân đại nữ vương cảm thán cái này phó bản thế giới nhân loại xem ra bị những quái thú này cho ă n sợ lúc này mới bao lâu liền phóng thích đạn hạt nhân vũ khí công kích lôi khác không khỏi cảm t h á n đạn hạt nhân đến nơi bầu trời thành phố không có rơi xuống đất trực tiếp tại tầng trời thấp bị dẫn nổ ba tên ngoài hành tinh phi long người chơi trước đó còn nghi hoặc cái kia đánh lén bọn hắn rõ ràng chiếm chút ưu thế gỗ tịu lại chăn nuôi tiểu đội làm sao lại lựa chọn trực tiếp chạy đi bây giờ thấy cái này to lớn đạn hạt nhân, bay đến trong thành thị vị trí. sau đó tự động dẫn nổ dầm dầm dầm bạo tạc khí lưu tiếng xuất hiện một cái mây hình ấm tại bạo tạc địa điểm tầng trời thấp xuất hiện nhắm mắt lôi khắc gào to âm thanh nhắm lại cặp mắt của mình nhức mắt lộ ra ánh sáng tại đạn hạt nhân dẫn bạo lúc xuất hiện kéo dài mấy giây mới biến mất Trưng 522. À, Trưng 522, à, đạn hạt thành thị thành tích, hạt tạ A-li-en. A-li-en đạn nhân dẫn này biển biến khoảng đạn nhân qua đi, cái bạo bạo phê cách bở gộp tiểu, tiểu, tiểu, tiểu lạ lúc này còn tại từng ngụm từng ngụm thợ phì phò hướng vụ nổ hạt nhân khu vực trung tâm nhanh chóng nện bước chân của nó đứng thẳng đi tới nhìn dạng muốn đi hấp thu bức xạ hạt nhân gộp tiểu lạ không có đi quản ghi đ n ra mà khi ghi đỏ ra hiện tại trực tiếp ghé vào tại mặt đất ba cái đầu mặt tủ mày trao cứng phóng mặc dù còn sống nhưng nhìn dạng thân thể t h ụ thương không nhẹ ba tên tiểu phi long ngoài hành tinh người chơi vậy mà tại vụ nổ hạt nhân thời điểm núp ở ghi đỏ giả cánh dưới để ghi đỏ giả giúp đỡ chặn lại đại bộ phận năng lượng t r ủ n g kích nhưng lập tức dùng dạng này ba đầu tiểu phi long hiện tại đã ở mặt đất không bay nổi lần này bị loài người nổ tung đạn hạt nhân lượng quá lớn nhanh đại nữ vương đi với ta giết kim ghi đỏ giả cướp đoạt thi thể đi hàn xi n g u n chuẩn bị truyền tống môn lôi khắc hưng phấn vừa nói lần này phó bản thế giới nhân loại có thể tính g ú t một đại ân tiểu đội mình chăn nuôi gỗ tự lạ không sợ bom nguyên tử công kích tương phản đạn hạt nhân công kích còn có thể cho gỗ tiệu lạ cung cấp năng lượng ta đem những người còn lại truyền t ố n g đến gỗ tiệu lạ phụ cận có gỗ tiệu lạ hấp thu năng lượng hạt nhân tại gỗ tiệu lạ phụ cận phóng x ả lượng các ngươi vẫn là có thể tiếp nhận số hai tôn giả lại cho mỗi người dùng một cái chân ám n ô n thuật khôi phục ma pháp liền không có vấn đề hàn s i e n văn nói được lôi khắc gật đầu đồng ý nam kim cô đồng chuẩn bị đánh nằm bẹp trọng thương kim gỉ đỏ dạ cùng cái kêu ba đầu tiểu phi long loại này đánh trọng tương đối thủ sự tỉnh lôi khắc vẫn tương đối thích làm Ản lôi khác cùng đại nữ vương từ truyền thống môn đi ra trực tiếp xuất hiện tại nằm sấp trên đất kim ghì đỏ dạ sau lưng tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân tiểu nữ vương xuất hiện ở gỗ tiểu lạ bên cạnh kim ghì đỏ dạ cùng ba đầu tiểu phi long nằm sấp ở trên mặt đất nhìn lấy lại xuất hiện bãi bộ k ẹ p đồng đội bọn hắn đã biết lần này hắn phải chết không nghi ngờ lôi khác đang chuẩn bị cầm kim cô bổng giải quyết cái này k i m ghi đỏ dạ, diện đi cái này ngoài hành tình tiểu đội đột nhiên ghi đỏ dạ bên cạnh trên đường phố hai cái xuống nước nắp giếng viên đạn bay từ mặt đất bay đến không trùng lại rơi trên mặt đất ầm ầm ầm ầm cái này bị đạn hạt nhân oanh tạc sau thành thị đường đi đông đảo xuống nước nắp giếng tử bắt đầu lần lượt bắn bay xuống nước trong giếng bắt đầu chui ra từng cái màu xăm trắng có được tứ chi cùng đôi g i i nhọn đầu sinh vật lôi khác nhìn lấy cái này sinh vật rất là quen thuộc a ạ lì n a lôi khác lập tức dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng giám định hạ xuất hiện dị hình cấp bậc vậy mà phần lớn là hoàng kim cao cấp có chút đặc thù có thể đứng thẳng đi lại a l i e n lại là bạch kim sơ cấp lần này xuất hiện ở đây trong thành phố a l i e n lại có tiếp cận ngàn con t à hữu trải rộng cái thành phố này có năm mươi sáu mươi con a l i e n là có thể đứng thẳng đi lại tiến hóa sau nhìn dạng cái này năm mươi sáu mươi con là dùng nhân loại thân thể tiến hóa ngũ q u a n có mấy nhân loại mơ hồ bộ dáng nhưng còn có đôi g i à i nhanh số hai tôn giả chuẩn bị rút lui trước đó một mực không có xuất hiện thứ m ư ơ i một cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội đi ra bọn hắn chăn nuôi quái thú lại là a lien nhìn dạng còn là một a lien nữ vương thứ mười một cái ngoài hành tinh người chơi tiểu đội không trên đất biểu công kích nhân loại thành thị là vụ trộm bắt đi nhân loại sau、so、đi dưới mặt đất bắt đầu sinh sôi lợi nở tiểu nữ vương hô hào đám người phụ cận a lien đã trải qua phát động công kích có được săn giết bản năng a lien bắt đầu ưu tiên hướng về nhắc nhở lớn nhất gỗ tiểu là cùng nắm sấp trên đất kim ghì đỏ dạ tiến lên tiểu nữ vương thanh bạch song xả cùng phân thân bắt đầu giút đỡ gỗ tiểu là ngăn cản dị hình công kích trọng thương g h đỏ dạ rất nhanh bị mấy chục đầu a lien vây quanh quần đầu ba trước bị dị hình đầu l ư ớ i cùng cái đuôi xuyên tấu đã chết trong thương vị đó dạ đĩnh hơn mười giây cũng bị ạ l u y n đại quân giết hào ở lúc mấu chốt tản xì ẻn văn thả ra ma pháp truyền tống môn hai cái đại ma pháp truyền tống môn xuất hiện ở gỗ tiểu lạ cùng lôi khắc sau lưng tiểu nữ vương tiểu thanh tiểu bạch đi theo gỗ tiểu lạ tiến vào ma pháp truyền tống môn không thể đi đem thi thể cướp đi không phải ạ l u y n nhóm cướp đi thi thể sau tiến hóa sẽ trở nên khó đối phó hơn đại nữ vương hô tiếng được phân thân tới giút ta cướp đoạt thi thể lôi khắc vừa nói không để cho phân thân truyền tống rời đi số hai tôn、giả. n g ư ơ i đỉnh lấy a li en công kích ta vận chuyển thi thể đại nữ vương hô lôi khắc vòng lên kim cô bồng đem ghì đỏ dạ phụ cận a li en tạm thời đánh lui đại nữ vương bắt đầu kéo lấy ghì đỏ dạ thân thể khổng lồ kia liền muốn hướng ma pháp trong truyền tống môn mặt vận chuyển bất quá đại nữ vương lực lượng mặc dù lớn thế nhưng vận chuyển bất động ghì đỏ dạ những người kia h ạ、si、n sĩ e n văn linh hồn phát hiện tình huống bên này lập tức phát động phong hệ ma pháp giúp đỡ đại nữ vương đem g h đỏ dạ thi thể đưa vào ma pháp truyền tống môn bên trong đại nữ vương sau đó còn đem ba cái ngoài hành tinh tiểu long thi thể cũng vẫn chuyển vẫn trong i ế n vào ma pháp t u y ề n tống môn bên t r đang chuyên t r r ở quá t ì n h b ê n trong, còn có h ơ n ẹn cũng cái chạy ả lì vào ma phố á p truyền t n môn g đây. Bất q u á b lien bổ kẻ đ o bắt đầu nhặt lên mặt đất nhân loại thi thể liền muốn hướng dưới mặt đất trở đi lôi khác bất đắc dĩ cùng phân thân cũng tiến nhập ma pháp truyền thông môn tình huống này dưới bọn hắn ngạnh kháng không được nhiều như vậy h luyện những nhân loại này thi thể chỉ có thể cho h luyện mang đi đột nhiên bầu trời xa sang bên trong bắt đầu bay tới trên trăm cái quân dụng máy bay trực thăng những cái này máy bay trực thăng bay đến bầu trời thành phố sau trực tiếp mở cửa khoang trong phi cơ trực thăng bắt đầu nhảy xuống từng cái thân thể có thể có cao hơn hai mét làn r a màu trắng quái vật hình người những này hình người quái vật trong tay đều cầm một cái lớn dài đao kim loại cánh tay chỗ co h à n thịt g a hai cánh tay có thể trực tiếp trên không trung trượt hạ xuống lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới. dân bản địa nhân loại thăng cấp tiến hóa 2.0 sinh mạng thể titan thực lực bạch kim sơ cấp bạch kim cao cấp hơn ngàn cái người xuống hình quái vật titan lại là cái này phó bản thế giới nhân loại bí mật chiến đấu quân đội nhảy xuống titan quái vật bắt đầu cầm lớn t r ư ờ n g đ à o vụ vủ chém từng cái a l i e n cùng a l i e n đại quân chiến đấu đến cùng một chỗ chương năm trăm hai mươi ba á l u e n đại chiến titan chương năm trăm hai mươi ba á l u e n đại chiến titan lôi khác cùng bài bổ kẹ tiểu đội đám người tại đáy sông vong linh chiến thuyền bên trong đại nữ vương tại cắn luất ba đầu tiểu phi long thi thể gỗ tiểu lạ đang ở ăn kim gỉ đỏ dạ thi thể lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy phế tích thành thị bên trong a l i y ệ n đại quân cùng nhân loại thăng cấp tiến hóa thể 2.0 titan ở giữa chiến đấu nhân loại máy bay trực thăng đã ở không trung dùng súng máy bắn giết người trong thành phố a l i y ệ n có thể nói tạm thời nhìn nhân loại cùng a l i y ệ n là lẫn nhau có thắng thua a l i y ệ n cùng titan đều không ngừng xuất hiện thương vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại trong thai mọi người đột nhiên liên tục v ă n g lên Lenkeng, là、Netfort、theo Monster nè hiện có người tựa tốt tiểu tiểu Monster hiện có người chơi tiểu đội, cái, cái có có đã độ đã có mười sáu cái tiểu đội quái thú tử vong lenken tờ là n è t ố t t h e m monster hiện có người chơi tiểu đội năm cái đã có mười chín cái tiểu đội quái thú tử vong n g h e đến mấy cái này nhắc nhở tiểu nữ vương cùng lôi khắc liếp nhìn nhau nhân loại tiến hóa thể titan quân đoàn tại công kích gali e n lôi khắc nói không tốt cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại nhìn dạng là đối lại mười vị trí đầu cái công kích nhân loại đại quái thú đều phát động đạn hạt nhân đ ạ c kích không phải chỗ này phái ra titan quân đoàn là đều phái ra nhân loại tiến hóa thể titan đại đao quân đội tiểu nữ vương phân tích nhanh ản xị ễn văn sư ta mang đại nữ vương cùng phân thân ngươi mang theo còn lại người chúng ta muốn đi cướp đoạt thi thể quái thú đi trước tiên đem gỗ tiểu lạ đưa về sâu hơn toàn bộ địa phương đi ăn nhiều đi lôi khắc ý thức được có cái gì không đúng nhanh nói ra h n xì ẹn oan lần nữa phát động ma p h á p truyền t ố n g môn đem mọi người và vong linh trên thuyền cùng gỗ tiểu lạ đều đưa đến biển sâu một cái khu vực gỗ tiểu lạ mới ăn một nửa ghi đỏ dạ thi thể nó dùng móng vuốt nắm lấy còn thừa lại một cái đầu ghi đỏ dạ thi thể mang theo ăn lôi khắc cùng h n xì ẹn oan phân xuống dưới hướng chín cái quái thú vị trí chỗ ở sau hai người nhao nhao mở ra ma phát truyền tôm môn lôi khác mở một cái ma pháp truyền t ố n g môn cũng uống một bình ma pháp khôi phục dược thể lập tức mang theo đại nữ vương cùng phân thân tiến về da ma pháp truyền t ố n g môn là một cái lớn bãi cỏ nơi này cũng vừa bị đạn hạt nhân công kích một cái như ma vương dáng vẻ quái thu cùng ba cái như đầu nhân ngược lại ở trên mặt đất thổ địa bên trên đã chết như ma vương thi thể phụ cận lôi khác lo lắng thành sự thật hàng ngàn con ạ l ì y n đang cùng hơn ngàn danh cầm đại đao nhân loại thăng cấp tiến hóa thể 2.0 ti tan quân đoàn giao chiến đồng thời nơi này trên bầu trời còn có mấy mười chiếc có được súng máy máy bay trực thăng tại phối hợp ti tan bắn giết lấy ạ l u y n cũng may lôi khắc lần thứ nhất truyền tống môn mở vị trí không có khoảng cách như ma vương thi thể quá gần không phải đem trực tiếp gia nhập cái này trong cuộc chiến nơi này làm sao cũng có ali e n đại nữ vương g i a ma pháp truyền tống môn sau cũng nhìn ngây người xem ra ali e n cái k i a người chơi tiểu đội phát triển thực lực tốc độ so tất cả chúng ta đều nhanh hơn nhiều ali e n chỉ phải có đầy đủ thân thể sinh vật xem như mẫu thể vật chứa tốc độ sinh sản hết sức nhanh chóng đoán chừng trước đó mười nơi quái thú xuất hiện vị trí đều xuất hiện ali e n đại quân cũng may cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại ra sức kéo lại ali e n đại quân không phải mười cái đại quái thú ít nhất bị hạ lụy ẹn cấp đi chín cái thi thể đến lúc đó có thể khó đối phó lôi khắc cảm thán vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi trước cấp đoạt thi thể đem ngoài hành tinh tiểu đội cùng phái thú thi thể cấp đoạt lại lấy tình huống hiện tại nhìn cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại tiến hóa thể titan quân đoàn nhận được mệnh lệnh trừ đánh giết hạ lụy ẹn bên ngoài cũng cần cấp đoạt thi thể ngươi nhìn nhân loại máy bay súng máy cùng chiến đấu titan đều không có đi phá h ư n h ư mà vương cùng ba cái kiêng u đầu nhân ngoài hành tinh người trời thi thể đâu lôi khắc nói được cấp đi trở về ăn thịt bỏ đi Đại nói, nữ vương nói, ta lần nữa ta ra ma mở không ra ngoài như lập tức tinh đem cái đầu lấy cần cùng nơi này hạ lụy hẹn cùng ti tan giao chiến nơi này cướp đoạt xong thi thể sau lập tức rút lui chúng ta còn muốn đi địa phương khác cướp đoạt đây phải nhanh một chút hành động quái thú cùng ngoài hành tinh người chơi thi thể nếu như bị hạ l u e n đại quân hoặc nhân loại tiến hóa thể ti tan cướp đi chúng ta còn muốn cầm trở về coi như khó khăn lôi k h ắ c đối với đại nữ vương cùng phân thân nói đại nữ vương gật đầu tỏ ra hiểu rõ lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền tống môn xuất hiện lôi k h ắ c đại nữ vương cùng phân thân nhảy vào trong đó lôi k h ắ c mở ra kim trung cháo đại nữ vương cùng phân thân lập tức nhặt lên phụ cận ba cái đã chết nhu đầu nhân ngoài hành tinh người chơi thi thể ném vào ma pháp truyền tống môn bên trong cũng cùng lôi khác cùng một chỗ vận chuyển lớn như ma vương quái thú thi thể đang giao chiến bên trong h l u y n đại quân cùng nhân loại tiến hóa thể ti cũng phát hiện t r ộ may thi thể 3 người tiểu đội đông đảo phụ cận A lôi khắc ậ n đại nữ vương cùng phân thân vận chuyển cướp đoạt thi thể tốc độ coi như nhanh nhưng ma vương thi thể quái thú cũng không quá to lớn được thành công vận chuyển đến ma pháp trong truyền tống h môn lôi khắc đại nữ vương phân thân lập tức tiến vào ma pháp truyền tông môn trực tiếp xuất hiện tại biển sâu vong linh chiến thuyền bên trên lôi khác trực tiếp ngồi trồm h ồ n ở vong linh chiến thuyền bong thuyền thở hồn hển g ô tiệu lạ ở một bên trong nước biển ăn kim gỉ đỏ dạ thi thể mau ăn xong ta khôi phục vài phút g ô tiệu lạ mau ăn như ma vương thi thể đại nữ vương người đem ba cái ngưu đầu nhân thi thể t h ô n vệ chờ ta thể lực và e mv khôi phục trở về chúng ta đi chỗ tiếp theo cất đ o ạ n lôi khác vừa nói bản thân nhanh uống một bình khôi phục ma pháp dược để cùng khôi phục thể lực dược để đại nữ vương nghe x o n màu xanh trắng kim loại máu vớt dần dần dần cắm vào ng khởi động gỡ ổ thôn vệ năng lực hơn một phút đồng hồ đại nữ vương thôn vệ xong một cái đại ma pháp truyền tống môn ở trong nước biển xuất hiện một cái con bướm lớn thi thể quái thú bị đưa trở về hạn sĩ ẹn văn không có mang lấy tiểu thanh tiểu bạch cùng tiểu nữ vương trở về nhìn dạng là trực tiếp đi tới một chỗ tiếp tục cấp đoạt thi thể quái thú lôi khác không có hạn sĩ ẹn văn bắt sức lực mạnh như vậy cũng không thể liên tục không ngừng thi triển ma pháp truyền tống môn lôi khác lại nghỉ ngơi một phút đồng hồ mv cùng thể lực gần như hoàn toàn khôi phục lần nữa nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng mang theo đại nữ vương cùng phân thân đi đến một cái trong sa mạc thành thị. một cái trong sa mạc ốc đảo thành thị cũng bị đạn hạt nhân đ ả kích đông đảo ali e n đang cùng titan giao chiến bất quá bên này ali e n nhìn dạng chiếm cứ thượng phong hơn mười cái ali e n đang ở lôi kéo một mực đã chết rút bự hướng dưới mặt đất cắt đ ấ t trong hồ lơn chui còn dư lại ali e n tại t r ậ n đường đánh chết cầm trường đao titan còn có hơn mười cái có cánh ali e n đang cùng không chung máy bay trực thăng quần chiến đấu Trưng tựa T-T-Monster. Trưng tựa T nẹ nẹ là -monster. Đó là lenken g tờ là netopthem monster hiện có người chơi tiểu đội hai cái đã có hai mươi hai cái tiểu đội quái thú tử vong chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm lại tại lôi khắc đám người trong thai vang lên nhìn dạng trước đó xuất hiện m ộ ư ơ i cái người tập kích loại thành thị ăn thịt người quái thú cùng bọn hắn tiểu đội đều chết sạch lần này lôi khắc cùng phân thân đại nữ vương tại sa mạc ốc đảo trong thành thị chỉ đoạt nửa cái run bự quái thú thi thể trở về mặt khác nửa cái thi thể đã bị a l ì e n nhóm cho kéo đến dưới đất lại đi dưới mặt đất cướp đoạt quá nguy hiểm lôi khắc còn đem phân thân lưu lại đoạn cùng đại nữ vương mới thành công dùng ma pháp truyền tống môn trở lại dưới biển sâu. lôi khác tại vong linh chiến thuyền bong thuyền ngồi xuống nghỉ ngơi nửa cái rút bự ném cho trong biển gỗ t i ể u lạ từ t ừ ăn hạn s i ẹn văn linh hồn cũng mang theo một cái tôm hùm lớn quái thú cùng ba cái tôm đã trở về tiểu thanh tiểu bạch tiểu nữ vương cũng đi theo hạn s i ẹn văn mở ma phát p r u y ề n tống môn về tới vong linh chiến thuyền phía trên không cần lại đi tranh đoạt còn lại mấy cái kia quái thú điểm bọn chúng xuất hiện vị trí ta đều đi xem nơi đó chiến đấu đã trải qua kết thúc quái thú không phải là bị a l u y n quân đoàn cướp đi liền là bị nhân loại ti tàn quân đoàn trở đi mấy chỗ kia giao chiến địa điểm a l u y n đại quân cùng nhân loại ti tàn quân đoàn l bây giờ trách thú đã đến trong tay bọn họ bọn hắn hai phe này đều có đề phòng chúng ta lại đi cũng đoạt cũng không giành được ản si ẩn văn nói ba cái tôn ngoài hành tinh người chơi ném cho đại nữ vương dùng g ậ hồ kỹ năng t h n p h ệ b à i b ổ k ẹ tiểu đội đám người đều ở vong linh chiến thuyền bong thuyền nghỉ ngơi cái này hơn mười phút liên tục chiến đấu c ấ p đ o ạ n mặc dù thời gian ngắn nhưng là đám người tiêu hao đều thật lớn lôi khác phát hiện tiểu nữ vương nơi bà vai còn bị dị hình acid s ủ n phịu dịp căn mòn đem quần áo đều đốt đi một cái hố hiện tại đánh lấy băng vải lần này xuất hiện biến cố vượt ra khỏi bãi bộ kệ đoàn đội tất cả mọi người trước đó dự đoán. hiện tại cái này t ỡ là nẹt bóp thêm m o n s t e r phó bản bên trong chỉ còn lại hai cái tiểu đội bản thân bài b ổ kẹ tiểu đội cùng cái kia chăn nuôi dị hình tiểu đội lôi khác thống kê dưới trước đó xuất hiện m ộ ư ơ i cái đại quái thú phía bên mình giành được kim gí đ ỏ dạ, như ma vương tôm h ù n g lớn bơm ư b ư ớ m cùng nửa cái con run thu được bốn cái nửa lớn thi thể quái thú lôi khác cùng hạn xỉ ẹn văn kiểm tra dưới chăn nuôi dị hình ngoài hành tinh tiểu đội hẳn là thu được hai cái rơi thi thể quái thú về phần cái này phó bản thế giới nhân loại titan quân đoàn thu được ba cái quái thú thi thể lôi khác mắt nhìn tại trong biển đang lúc ăn tôm hùm lớn gỗ tự lạ gỗ tiểu lạ hiện tại làn da đã bắt đầu biến thành màu đen nhạt nhìn dạng sắp tiến hóa l à m g ỗ tiểu lạ cờ dìm s ầ n thực lực tại an sạch lần này bãi bổ kẹ đoàn đội cướp đoạt được quái thu sau hẳn là có thể tiến hóa đến kim cương sơ cấp trở thành trong tiểu đội lực chiến đấu mạnh mẽ lúc đầu gỗ tiểu lạ tiến hóa l à m g ỗ tiểu lạ cờ dìm s ầ n lôi k h á c còn tưởng rằng sẽ ở đây cái phó bản thế giới vô địch đây bất quá bây giờ xuất hiện chăn nuôi ạ l ì ẹ n nữ vương ngoài hành tinh người chơi tiểu đội đồng thời cái này phó bản thế giới nhân loại vậy mà dùng gen sinh vật kỹ thuật để chiến sĩ loài người thăng cấp sửa đổi thành nhân loại hai hình th số lượng còn đông đảo hiện tại bài bổ kẹt quân đội đối với á l ì y n cùng ti tan cái này hai thế lực lớn coi như gỗ tiểu lạ tiến hóa thành là gỗ tiểu lạ cờ dìm sần trạng thái cũng là yếu nhất nghiên cứu một chút đi tiếp xuống làm sao bây giờ là trốn làm cho nhân loại ti tan quân đoàn cùng á l ì y n chiến đấu nhìn xem nhân loại có thể hay không d i ệ t đi á l ì y n không vẫn là tham chiến tiểu nữ vương nói trước đó đến c ư ớ p đ o ạ t tôm hùm lớn thi thể quái thu thời điểm á l ì y n có năng lực ở dưới biển du động chiến đấu đồng thời nhân loại tiến hóa thể ti tan có thể tại các loại trong hoàn cảnh sinh tồn ti tan tại mặt đất bầu trời dưới biển đều có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu chúng ta cho dù ở biển sâu trốn tránh cũng cũng không an toàn một bên hạn s i ẹn văn linh hồn bổ s u n g c â u không thể kéo dài nữa chỉ cần cho ạ l i ẹn nữ vương đầy đủ thời gian ạ l i ẹn đại quân số lượng càng ngày sẽ tăng nhiều dị hình tiến hóa cũng càng ngày sẽ tăng nhanh ali ẹn lần này còn mang đi chút ti tan thi thể đám tiếp theo tiến hóa đi ra ạ l i ẹn khó đối phó hơn lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói ừ m là không thể mang xuống lần này nhân loại xuất động hơn b ạ n titan nhìn dạng đem chiến sĩ loài người thăng cấp cải tạo thành titan kỹ thuật ở nơi này phó bản thế giới đã bị người loại dân bản địa thuần thục nắm giữ một khi cái này phó bản thế giới nhân loại bị bức ép đến mức nóng n ả y đem tất cả mọi người sửa đổi thành titan tinh cầu này chính là hoàn toàn tợ lan netfothe monster coi như không cân nhắc gã lien các ngươi ngẫm lại mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ titan mấy trăm triệu mấy tỷ hoàng kim cấp b ạ c h kim cấp thực lực titan khả năng nhân loại cá biệt h a trạng thái titan lại còn thăng cấp trở thành thực lực mạnh hơn kim cương cấp một khi những cái này titan đại quân tại địa cầu bắt đầu toàn lực vây quét chúng ta chúng ta căn bản đối kháng bất quá tiểu nữ vương nói mau chóng tìm tới a luyện mẫu thể đánh chết chúng ta lấy được lần này t ợ lan net top tem monster phó bản thắng lợi nhân loại thăng cấp 2.0 dưới trạng thái titan không phải chúng ta nhất định phải tiêu diệt giống loài chỉ cần giết chết cái cuối cùng ngoài hành tinh tiểu đội chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi lôi khác đưa tay gõ vong linh chiến thuyền thanh n ẹ p nói tinh cầu này lớn như vậy làm sao tìm được a luyện nữ vương húng chi hiện giai đoạn a l y ệ n nữ vương còn có cái kêu ngoài hành tinh tiểu đội nhất định là một lòng trốn không định lộ diện Tại lôi đ quân có khác quét ngang hết thể t ngang r ư đối ó c với an si ẩn văn linh hồn hỏi vô dụng á a li ẩn chia thật nhiều tiểu tổ từng nhóm rút lui đã có ý ẩn giấu đi a li ẩn nữ vương vị trí chỗ ở không tìm được an si ẩn văn nói lôi khác nhìn lấy bên cạnh nước biển rơi vào trầm tư nghĩ đến như thế nào tìm được a li ì nữ n vương đồng thời còn muốn mau chóng tìm tới mới được không phải a li ì nữ n vương a li ì n đại quân tai tiến hóa một đoạn thời gian bản thân cái này bãi bổ kẹ đoàn đội đánh liền bất quá những cái kia a li ì n đến lúc đó liền nên trốn tránh a li ì n chạy lôi khác rốt cục nghĩ tới một cái phương pháp có thể đếm thử một chút chúng ta tìm không thấy a li ì nữ n vương vị trí là bởi vì nhân viên của chúng ta có ít do xét không có bao nhiêu địa phương nhưng là cái này phó bản thế giới trước đó bị chúng ta đánh giá thấp dân bản địa nhân loại bọn hắn nếu đều có thể thăng cấp ra titan dân bản địa ẩ nút n khoa học kỹ thuật thực lực cũng không yếu như là cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại xuất toàn lực lời nói tìm tới Ả l i and m vương thi đấu chúng ta dễ dàng không sai số hai t ô n giả đó là cái đề nghị hay lần này cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại hẳn là đã thấy dị hình nguy hại chỉ cần để cái này phó bản thế giới các cư dân bản địa hiểu nhiều hơn dị hình tốc độ sinh sản cùng phương thức ta tin tưởng bọn họ thi đấu chúng ta còn vội và muốn đi tìm ali and m vương dù sao sự hiện hữu của chúng ta sẽ không để cái tinh cầu này xã hội loài người di vong nhiều nhất là chế tạo chút phá hư nhưng là gì hình tồn tại Biết i t để nếu h nhân thị h cầu c Tiểu biểu này vong. nữ vương biểu thị tán đồng nói. Trưng loại Đại diệt i n Trưng chiến trước. 525, đại chiến trước. t Gộ Đại i ể l ạ có của chúng ta, còn c ta không có đối động với cái này, phó bản thế giới nhân loại tiến cái giới loại chủ động công kích、qua. Chúng ta cùng cái này phó bản thế giới nhân hành này bản nhân phó phó thế thế ta kết qua. mọi i n nào. Nếu h thế có m nhân loại tiến hóa thể ti tan chiến sĩ phụ trợ chúng ta chiến đấu đánh vào hạ l ì ẹ n nữ vương xào h u y ệ t cũng sẽ dễ dàng chút tiểu nữ vương đề nghị lấy có thể kết minh đương nhiên được tiểu nữ vương ngươi đi thuyết phục cái này phó bản g thế giới nhân loại dân bản địa không được ngươi trước tìm cao tầng thôi miên hỏi một chút tình huống của bọn hắn lôi khắc đối với tiểu nữ vương nói ả n s、si、ỉ hẹn văn sư theo giúp ta đi ta có lòng tin thuyết phục cái này phó bản g thế giới dân bản địa nhân loại tiểu nữ vương nói được các ngươi nhanh đi chúng ta chờ ngươi tin tức tốt chuẩn bị chiến đấu sau cùng đại nữ vương nói chúng ta tại vong linh thuyền bên trong chờ ngươi tiểu nữ vương nếu như cái này phó bản thế giới nhân loại muốn ra tay với các ngươi ngươi và h n sĩ、si、h n văn màu tróng rút lui lôi khắc nói rõ ràng cái này phó bản thế giới nhân loại coi như muốn tiêu diệt chúng ta đoán chừng cũng là tại đối phó song hạ lì ẹ n về sau mới có thể ra tay với chúng ta khi đó chúng ta đều hoàn thành cái này địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp nhiệm vụ chính tuyến rời đi cái này phó bản tiểu nữ vương cười nhẹ nói lôi khác đi theo sau vong linh thuyền bên trên một cái thuyền không khoang thuyền nằm đi ngủ trước đó chiến đấu kim trung cháo tiêu hao quá nhiều thể lực cho dù có chân áo luôn thuật kỹ năng và uống nước thuốc phép thuật giúp đỡ khôi phục chút lôi khác chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon biết khôi phục lại để cho mình trạng thái tinh thần cùng thể lực viên mãn dùng bản thân thực lực mạnh nhất tham gia cái này quyết chi ả ạ n xị ẹn đ o n linh hồn bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng dùng hết ma pháp chuyển t ố n g môn mang theo tiểu nữ vương rời đi đại nữ vương có chút thôn vệ nhiều cũng tìm một c h ố n g không đuồng nhỏ trên tàu đi điều chỉnh hấp thu mới vừa cắn nuốt năng lượng gỗ tiểu lạ đã trải qua ăn sạch bốn cái t r a i t r a i q u á i thú thành công tấn cấp đến rồi kim cương sơ cấp trở thành gỗ tiểu lạ cờ dìm sần trạng thái thân cao trăm mét trọng lượng sáu và tấn dê một khôi phục tế bào cao năng lực khôi phục ạ tội mãi bờ t thể nội năng lượng đặc thù lỏ phản ứng tử trường lồng phòng n g phóng xạ đường dây nóng thiếu đốt xoắn úc đường dây nóng thiếu đốt xoắ thiếu đốt đường dây nóng vô hạn đường dây nóng chờ đông đảo kỹ năng hiện tại hát sắc gỗ t i ể u lạ thân thể một phía liền như là tiểu nữ vương triệu hoán địa mục t e t đi một dạng gỗ t i ể u lạ cờ dìm sần tự mang phóng xạ quan g hoàn xạ tuyến có thể đối với tới gần nó tất cả sinh vật tiến hành tiếp tục phóng xạ tổn thương vong linh chiến thuyền dù cho có năng lực lượng che đậy thủ hộ ở trong nước biển cũng khoảng cách gỗ t i ể u lạ hơn m ộ mươi mét mới có thể gánh vác được cái này phóng xạ quan g hoàn xạ tuyến tổn thương không phải muốn tiêu hao vong linh thuyền chứa được linh hồn năng lượng đi triệt tiêu phóng xạ làm thương tổn chớ tới gần vong linh thuyền tại vong linh thuyền m ư ơ i mét bên ngoài du cuối cùng một trận đại chiến liền muốn bắt đầu ngươi thắng lợi liền có thể trở thành tình cầu này kỳ ngóp t h e monster tiểu thanh hướng về phía gỗ tựu l à hô hào lôi khắc ngủ nửa ngày nhiều mới t ỉ n h ngủ cảm giác trạng thái thân thể khôi phục tốt vong linh chiến thuyền lúc này đã trải qua bay tới trên mặt biển thông khí cũng làm cho đại nữ vương đám người phơi nắng mặt trời thổi một chút gió biển bông lòng xuống tiểu nữ vương cùng hạn xì ẹn v ắ n vẫn chưa về cũng không có chuyển về tin tức lôi khắc dứt khoát thông qua lòng kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực hỏi thăm một chút tiểu nữ vương bên kia tiến độ thế nào cùng cái này phó bản thế giới dân bản địa nhân loại nói như thế nào? lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi đến ta đem dị hình tiến hóa phương thức cùng a l ì ẻn hoàng hậu tồn tại cùng bọn hắn nói sau nói rất hòa hợp đã trải qua đạt thành sơ bộ kết minh hiện tại những cái này dân bản địa nhân loại phát hiện bảy chỗ khả nghi vị trí khả năng tồn tại a l ì ẻn nữ vương đang ở làm cuối cùng dò xét nếu như thuận lợi nửa ngày sau liền có thể phát hiện a l ì ẻn nữ vương ẩn thân vị trí ngày mai sẽ có thể phát động đối với a l ì ẻn nữ vương tổng tiến công tiểu nữ vương cũng thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực phát tới tin tức rất tốt ngươi dừng lại trong khoảng thời gian này cần thật chút chớ bị những nhân loại này dân bản địa ám hại là được lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức yên tâm ta có linh hồn loại kỹ năng lại thêm hạn xỉ ẹ n đoàn sư ở bên cạnh gặp nguy hiểm chúng ta liền mở truyền thống ma pháp môn rời đi những nhân loại này muốn hại ta cùng linh hồn trạng thái hạn xỉ ẹ n đoàn cũng không dễ dàng tiểu nữ vương rất có lòng tin hồi phục lôi khác kết thúc cùng tiểu nữ vương đối thoại đứng dậy đi vào vong linh chiến thuyền thanh n ẹ p bên trên nhìn lấy bình tĩnh mặt biển Kỹ khác khoa kỹ kỹ kia khoa kỹ thuật thường thu thế vật thuật thuật, thể thăng tiến Titan trạng thái sinh vật khoa học, kỹ thuật kỹ thuật. bình phó chuẩn hoạch hạ phó sinh học cho hầu nhân binh hóa nhân sinh học nếu đây đi được địa dân này bản nói, còn bản bản người là lời lôi loại làm loại làm loại bị giới cấp có cái sĩ, 2.0 dù sao sau khi thăng cấp titan tại hoàn cảnh ác liệt hạ cũng có thể chiến đấu thực lực còn rất mạnh thuộc về rất có giá trị nhất môn cải tiến người kỹ thuật mặc dù sau khi thăng cấp titan đã trải qua thoát ly nhân loại phạm chủ trở nên xấu xí nhưng lần này phó bản là quan hệ đến địa cầu có thể hay không tấn cấp làm bạch ngân đẳng cấp vũ trụ đối chiến loại phó bản lôi khác quyết định vẫn là không lãng không phải một khi cùng cái này phó bản thế giới dân bản địa thương lượng ngoài ý muốn nổi lên biết thêm lớn cái này tợ là nẹt tóc thêm mòn sờ nhiệm vụ chính t u y ế n độ khó nếu là bởi vậy địa cầu tấn cấp thất bại bản thân bị t r ô n vùi biến mất mội mọi tiểu vũ coi như v i n h viễn không về được ta và tiểu nữ vương bên kia đã trải qua liên lạc qua dự tính ngày mai sẽ sẽ đi tiến đánh á luy ẻn nữ vương còn có ước chừng một ngày thời gian mọi người nghỉ ngơi thật tốt lôi khác nói với mọi người lấy đại nữ vương nằm vòng linh thuyền bong thuyền, phơi nắng. tiểu thanh cùng tiểu bạch hai người không biết từ nơi nào lấy được hai cây cần câu tại vong linh thuyền bong thuyền c â u cá chơi đây lâm họa nhi cùng lẹ nạ vong hồn đứng ở vong linh thuyền chỗ thoáng mát nhìn thấy lôi khắc nhàn rối sau đối với lôi khắc vây vây tay lôi khắc đi qua sau lâm họa nhi nhỏ giọng nói vong linh thuyền cần chút thuyền viên vong linh chiến thuyền thăng cấp càng lúc càng lớn pháo đài số lượng cũng càng ngày càng nhiều ta và lẹ nạ hai cái vong linh lời nói đi qua cái này mấy lần chiến đấu chúng ta cảm giác có chút khống chế không tới chỉ ít cần chút có thể khống chế vong linh pháo đài thuyền viên dạng này ta tới điều k h i ể n vòng linh thuyền khống chế vòng linh thuyền lồng p h o n g ngự l ẽ nạ có thể đơn độc khống chế vòng linh chủ pháo đồng thời vòng linh thuyền có thuộc về chúng ta thuyền viên sau về sau những cái này vòng linh pháo đài tiêu hao đạn dược sau vòng linh đạn pháo cũng có thể tốc độ khôi phục mau mau lâm h o a nhi thuyền viên sự tỉnh ta đã tại suy tính các ngươi làm muốn vàng ái khô lâu binh hành thi vẫn là ưu linh lôi khắc hỏi vàng hoặc u linh đều được hành thi cùng khô lâu binh đi lại quá chậm l ẽ nạ vong hồn nghĩ nghĩ sau nói chủ yếu cho chúng ta cung cấp vàng cùng u linh làm thuyền viên ạ dị tộ mị hơn lời nói đến mấy cái khô lời nói đến mấy cái khô lời nói đến mấy lâm họa nhi nói trơ trở về chủ thế giới qua một tháng nữa cũng chính là chủ thế giới thời gian tháng sáu nhiều ta hẳn là có thể làm ra chút vong linh sinh vật các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa lôi khác đối với lệ nạ cùng lâm họa nhi nói được số hai tôn giả đại ca vừa vặn có thời gian rất lâu không có vẽ tranh theo giúp ta vẽ biết vẽ thế nào lâm họa nhi đối với lôi khác hỏi lôi khác vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn lâm họa nhi cặp mắt kia nhìn mình lôi khác cự tuyệt cũng không nỡ tâm nói ra khỏi miệng được có giấy vẽ cùng bút được sao vẫn là vẽ phát họa lôi khác hỏi lâm họa nhi phát họa ta không thông thạo vẽ cái này b i ể n cả đi trong khoang thuyền ta chuẩn bị bút mực g i ấ y nghiên lâm họa nhi vui vẻ nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu nói chuyện t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu nói chuyện lôi k h ắ c đổi tiếp lâm họa nhi nữ quỷ thuyền trưởng vẽ lên một buổi c h i ề u b i ể n cả lẽ nạ vong hồn đã ở bên cạnh nhìn lấy đi theo t ù y tiện học được học lâm họa nhi là thỏa mãn lôi k h ắ c cảm giác hiện tại trong đầu đều là nước trời tối sau lôi k h ắ c mới mượn cớ rời đi tìm một trống không buồng nhỏ trên tàu nằm khoang thuyền trên giường nhỏ đem mình phân thân triệu hoán đi ra trước đó đối phó á l u y n lúc chiến đấu phân thân lưu lại đoạn hậu chết hiện tại vừa vặn đã qua hai mươi bốn giờ Lôi khắc phân đem tiểu h â n t r ệ chuyện u chuẩn hoán khi chiến, phân thân tình. cùng nói đi đại tại lại i ra, trước bị tâm t nữ vương h ơ nói nửa giờ trước, đã cho lôi khắc thông qua lòng sĩ tâm linh câu thông năng lực phát tới tin tức. Tiểu nữ vương n qua giờ lôi tới Tiểu trước, tâm phát tức. cho khắc câu lực đã kỵ sĩ cái này phó bản thế giới dân bản địa đám nhân loại đã tìm được cả lỵ ẹ n nữ vương cùng ba cái k i a ngoài hành tinh người chơi ẩn nút xào huyệt vị trí ngay tại nam cực một hang băng hạ n Cái này sao h ệ t trí c á i kia ba t ê n ngoài hành tinh n g ư ờ i c h ơ i lựa c h ọ n t ư ơ n g đối tốt, phó b ả n thế g i ớ i d â nhân bản n địa đám nhân loại phân tích đi sao huyệt, không thể đi sao dân ù n đạn n g hạt h h o bản n g khí địa i i đang kích n l e h tập trung ạ thành tan, băng sơn hoa、tan. đối với nhân còn sẽ có loại hai n thế g chiếm không nhiên nạ. tiến hóa giả titan bộ đội không sai biệt lắm hai vạn giành ti tan chiến sĩ sẽ tham gia ngày mai chiến đấu đây là phó bản thế giới hiện giai đoạn nhân loại có thể phái ra tất cả ti tan chiến sĩ bọn hắn ngày mai đều sẽ đến nơi nam cực đi công kích hạ lụy ẹn xào huyệt đến lúc đó hạn xỉ ẹn vân sẽ trở về mở truyền tô môn trực tiếp đưa vong linh chiến thuyền cùng gỗ tựu i lạ đi qua đại quyết chiến ngay tại ngày mai lôi khắc tựa ở trên giường mịn cười nhìn về phía đứng ở trước người mình phân thân bản t ô n ngươi đừng cười như vậy lấy nhìn ta ngươi nụ cười kia thấy ta hoảng sợ ngươi lại nghĩ tới cái gì tổn hại chủ ý cứ nói thẳng đi còn như vậy cười ta sẽ nhịn không được q u ấ ngươi phân thân vừa nói cũng quay người ở nơi này trong khoang thuyền tìm cái ghế sau khi ngồi xuống đối với lôi khắc nói phân thân a ngày mai chính là đại quyết chiến ali e n đại quân rất mạnh ta kể cho người d ư ớ i một khi chúng ta thất bại hậu quả một khi chúng ta thất bại không chỉ chúng ta sẽ chết mất địa cầu cũng sẽ tấn cấp thất bại đến lúc đó tại địa cầu chủ thế giới mội mội của chúng ta tiểu vũ cũng sẽ hoàn toàn bị vĩnh viễn trôn vùi biến mất về sau chúng ta phụ mẫu cũng sẽ không có con bọn hắn một nam một nữ hai đứa bé nữ nhi trực tiếp t r ô n vùi biến mất bọn hắn đều quên có được nữ nhi ký ức nhi tử trực tiếp chế tử bọn hắn còn không biết là là địa cầu má chết trượt biết cho là ta hạ phổ thông phó bản đã chết đến lúc đó chúng ta phụ mẫu biết h ỏ n g mất lôi khác nhẹ nhàng ngữ khí đối với phân thân kể ừ ta biết ý ngươi ngươi ngày mai muốn cho ta chủ động đi tiến hành cuồng bạo kim cương biến thân đi giết hạ lì ẻn nữ vương đi đi vì tiểu vũ ta sẽ thấy chịu chết một lần ta tận lực bảo trì sau khi biến thân không oán hẳn ngươi ưu tiên đi công kích hạ lì ẻn nữ vương phân thân thở dài nói đây cũng không phải là ta cho ngươi đi c u ầ n bạo kim cương biến thân là n g ư ơ i bản thân yêu cầu biến thân n g ư ơ i sau khi biến thân tuyệt đối đừng làm loạn nếu là ngươi đi công kích gỗ t i ể u lạ trước tiên đem gỗ t i ể u lạ cờ dìm sần giết chúng ta liền triệt để xong l ô i khác tiếp tục đối với phân thân nói ra yên tâm coi như muốn giết người ta và gỗ t i ể u lạ cũng không có thủ sẽ không ưu tiên giết gỗ t i ể u lạ ta nhiều lắm là giết ta l ụ ẻn nữ vương thời điểm có thể sẽ tiện tay ý thức trạng thái của bạo công kích người lân cận đến lúc đó ngươi khoảng cách ta xa một chút cũng làm cho tiểu nữ vương bọn hắn khoảng cách ta xa một chút phân thân nói ta nghiên cứu một cái chiến thuật ta và người thảo luận tại á lien cái này nam cực xào huyện bên trong khẳng định có đông đảo á lien tiểu đệ tới bảo vệ lấy bọn chúng nữ vương đồng thời cái k i a ngoài hành tinh tiểu đội đều tiến vào phó bản thế giới thời gian dài như vậy cái k i a ba tên ngoài hành tinh người chơi hẳn là cũng kịp chuẩn bị bọn hắn cũng sẽ dự liệu được có người sẽ đi công kích á lien xào huyện tám chín phần mười nam cực trong xào huyện đã có mai phục hơn nữa mai phục lại còn đối với chúng ta những kẻ xâm lấn này rất bất lợi lôi khắc nói ừ coi như á lien cùng cái tia ba tên ngoài hành tinh người chơi có mai phục chúng ta nhất định phải đón đánh đi vào sau đó ta trực tiếp mở ma pháp truyền tống môn ngươi một mình tiến vào ma pháp truyền tống môn sau lập tức biến thân quần bạo kim cương đến lúc đó ngươi đối với phụ cận ạ ly ẻn nữ vương tiến hành ưu tiên công kích cái k ê a ba tên ngoài hành tinh người chơi cùng phụ cận ạ ly ẻn các tiểu đệ nhất định sẽ liều chết cứu viện ạ ly ẻn nữ vương dạng này bọn hắn trước đó bố trí cùng mai phục hẳn là sẽ bị xáo cho chút lại để cho hạn sĩ ẹn văn phóng thích đông đảo ma pháp truyền tống môn truyền tống chúng ta cùng một bộ phận ti tan cường giả đến hạ li ẹn nữ vương phụ cận còn ti tan đại bộ đội trực tiếp chính diện chủng kích hạ li ẹn xào huyệt cửa vào lôi khắt nói à thế nhưng là ta cùng bạo kim cương sau khi biến thân ý thức sẽ rất tình yêu và hôn nhân công kích hạ li ẹn nữ vương lúc các ngươi cùng ti tan lại truyền tống tới ta đoán chừng biết tiện tay đem các ngươi cũng đánh phân thân nói cũng phải à nếu không dạng này chờ ngươi cùng bạo kim cương biến thân một phút đồng hồ sau khi kết thúc ngươi tự、bạo. ta lại để cho hạn xỉ ẻn vằn truyền t ố n g chúng ta cùng một bộ phận ti tan đi qua lôi k h ắ c nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nói phân thân nghe xong cười khổ nhìn lấy dựa vào ở trên giường lôi khắc bản tôn ngươi là đã sớm suy nghĩ xong đi muốn coi ta là bom thịt người để cho ta đi trước chiến đấu dẫn bảo một lần các ngươi lại truyền tống vào tới đi đây mới là ngươi phương án tác chiến đừng giả bộ phân thân liếc một cái lôi khắc nói là ngươi nhắc nhở ta ta vừa nghĩ đến lôi khắc nhanh khoát tay nói phân thân vừa nói từ trên ghế đứng dậy được rồi liền theo ngươi kế hoạch này tới đi không cùng ngươi nói chuyện bàn lại xuống dưới ta sợ ngày mai sau khi biến thân sẽ không đi công kích gã l ì y ẻn nữ vương mà biết hướng về ngoài động trước đi d i ế n g ư ơ i ta rời đi trước tỉnh táo lại ta đi dưới biển nhìn xem gỗ t i u lạc ờ dìm sần bộ d á n g đi ta lấy lấy hải thần tam xoa kích cùng m ặ t hải thần vẫy cá hộ giáp trạng thái gỗ t i u lạc ờ dìm sần ở dưới biển phóng xạ đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn đi thôi xem hết gỗ t i u lạc ờ dìm sần bản thân tìm phòng chống nghỉ ngơi ta ngủ trước l ô i khác vừa nói nằm xuống trực tiếp nằm trên giường nhỏ phân thân đi ra căn này thuyền nhỏ khoang thuyền đi bóng thuyền lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí không i m sắc cá vảy ộ rác c biết đại nữ vương đang dở trò quỷ gì giống như mục đích không có đặt thành phân thân cũng không quan tâm nhiều nhìn biết gỗ t i ể u lạ cờ dìm sần sau phân thân lựa chọn đêm nay ở dưới biển đi ngủ dù sao hắn c ó được hải thần tam xoa kích trạng thái ở dưới biển ngủ cũng rất thoải mái t sáng ngày thứ hai hơn tám giờ lôi khắc đại nữ vương phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch tất cả đứng lên đứng ở vong linh thuyền bong thuyền chờ đợi ả ạ n sĩ、si、ẹn văn chưa có trở về mà là trực tiếp tại vong linh thuyền phía trước thả đặt một cái kim sắc lớn truyền thống ma pháp môn vòng tròn lâm h ọ nhi khống chế vong linh thuyền tiến vào bên trong gỗ tiệu lạ cũng đi theo du động tiến vào từ ma pháp truyền thống môn sau khi ra ngoài vong linh thuyền đi tới nam cực hải vực p số hai tôn r mặt giả ngươi muốn nhiều cùng hạng sĩ ẹn văn sư phó học mỹ về sau ngươi cũng có thể mở nhiều cái ma pháp truyền thống môn liền tốt tiểu nữ vương nói do xét đến a ly ẹn nữ vương xào huyện ở đâu Mau c h ó ngay phát động công kích cái động đi, đừng để công này ở phía trước băng sơn phía dưới phó bản thế giới dân bản địa đã phát hiện có ba cái cửa vào đều có thể thông hướng à li ả, nữ n vương vị trí xào huyện tiểu nữ vương chỉ xuống trước mặt to lớn băng sơn nói lôi khắc chiếu vào tiểu nữ vương phương hướng chỉ phát động hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng bắt đầu tìm kiếm lấy thân băng hạ c h ố sâu có cái lớn băng đ ộ n một cái to lớn à li n còn có ba cái ăn mặc thiết huyết chiến sĩ khôi g á p ngoài hành tinh người chơi ở nơi này lớn trong đ ộ n băng lại là thiết huyết chiến sĩ thiết huyết chiến sĩ không đều giảng cứu đơn đấu chiến đấu à, lần này tới thiết huyết chiến sĩ người chơi làm sao âm hiểm chơi lên ạ l ì i nữ vương bạo binh chạy lôi khác không khỏi c à m thán đối địch người chơi lại là thiết huyết chiến sĩ thiết huyết chiến sĩ khôi giáp thế nhưng là có ẩn thân công năng đợi lát nữa lúc tắc chiến đợi phải cẩn thận một chút cái này thiết huyết chiến sĩ chỉ là cái kêu ba tên ngoài hành tinh người chơi tiến hóa phương hướng mà thôi ngoài hành tinh người chơi không nhất định là chính thống thiết huyết chiến sĩ đại nữ vương nghe được số hai tôn giả lời nói sau nói cái này ali n xào huyệt vị trí có chút đặc thủ là tại đại bằng sơn phía d á lì ẻn nữ vương ẩn nút băng động khoảng cách nước biển chỉ cách xa không đến nửa mét sau t ầ n g băng nhìn dạng cái này thiết huyết chiến sĩ tiểu đội cũng c o i chuẩn bị một khi bị địch nhân từ băng sơn thông đạo tiến vào c ư ờ n g công cuối cùng đánh không lại thời điểm bọn họ là chuẩn bị phá băng từ trong nước biển thoát đi cái này á lì ẻn nữ vương tiến hóa hẳn là cũng có thể ở dưới biển chiến đấu lôi khắc cho mọi người phân tích lấy chúng ta trực tiếp từ dưới biển đánh xuyên qua t ầ n g băng tiến vào xào huyện thế nào tiểu nữ vương nghe được lôi khắc dò xét vị trí sau đề nghị lấy trước đó nhân loại dò xét titan chỉ phát hiện nơi này có á lì ẻn nữ vương nhưng á lì ẻ nhưng không có lôi khắc dò xét cặn kẽ như vậy hai vạn ti tan chiến sĩ để một vạn nhảy xuống nhảy xuống trong nước đá ta dẫn bọn hắn từ dưới nước tới gần ạ l ì ẻ n nữ vương xào huyện còn dư lại một vạn ti tan chiến sĩ trực tiếp từ băng sơn bên trên thông đạo tiến vào xào huyện hết thảy có sáu cái cửa vào ta cho các ngươi chỉ ra ả n xi n oan ngươi trực tiếp đem cái này một mười ngàn tên ti tan chiến sĩ c h u y ể n t ố n g đến những cái này lối vào để ti tan bắt đầu chiến đấu coi như sông không vào ạ l ì ẻ n nữ vương xào huyện cũng phải đem cửa vào phá hỏng khiến cho ạ l u y n nữ vương cùng cái kia ba tên t i ế t huyết chiến sĩ từ dưới biển đi dưới biển chiến đấu chúng ta có ư lôi khắc nói được chờ ta một hồi ta liền cùng lần này dân bản địa nhân loại lanh binh tướng lĩnh nói một chút cái này phương án chiến đấu tiểu nữ vương nói mau chóng chậm à l ì y n nữ vương dễ dàng chạy cho ngươi nửa phút thời gian lôi khắc nói phân thân tới phía ngươi chuẩn bị sẵn sàng lôi khắc vừa nói trực tiếp nâng tay trái lên mở ra một mà pháp truyền tống môn phân thân nhanh chóng xông vào mà pháp truyền tống môn bên trong lôi khắc sau đó lập tức mà pháp truyền tống môn tiểu nữ vương đang cùng nhân loại lanh binh tướng lĩnh t ư ơ n g lượng lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng đã thấy biến thân c u ồ n g bạo kim cương phân thân đi tới Ả li e n trong động băng lớn trong sao huyệt toàn thân thuộc tính gấp mười lần tăng vọt phân thân biến thân làm một cái đại tinh tinh vòng lên hắn quả đấm to liền đánh tới hướng cách đó không xa Ả li e n nữ vương Ả li e n nữ vương nhanh chóng tranh n ệ lấy nhưng là cái đôi u trực tiếp bị phân thân một đấm đập b ể ngao ngao Ả li e n nữ vương phát ra chói hai tiếng gào thét bắt đầu ở trong động băng chạy loạn bắt đầu trong sao huyệt đông đảo á li e n tiểu đệ bắt đầu không muốn m ạ n n à o về phía của bạo kim cương cái này đại tinh, tinh. ba tên i ngoại hình người chơi thiết huyết chiến sĩ cũng kịp phản ứng lập tức cầm vũ khí trong tay bắt đầu đánh về phía đột nhiên này xuất hiện ở trong xào h u y ệ t đại tinh tinh bất quá dù cho đối mặt quần đầu phân thân biến thân c u ầ n bạo kim cương thuộc tính giá trị cũng cao ự c c đại tinh tinh vòng lên hắn hai cái quả đống to không ngừng đánh bay bên cạnh tiểu a l ì ẻ n c u ầ n bạo kim cương biến thân trạng thái phân thân ở nơi này lớn trong đậm băng đổi sắt tán loạn a l ì ẻ n nữ vương tân h ảnh một t i n tiểu a luyện nữ vương bị đại tinh, tinh trực tiếp một cái tắt đập bẹp may ở chỗ này tiểu a l u y n số lượng nhiều mới quấn lấy quần bạo kim cương cái này đại tinh, tinh. để a l ì ẹ n nữ vương sau đó có thể chạy trốn phân thân một phút cuồng bạo kim cương thời gian biến thân kết thúc Phanh. một tiếng vang thật lớn cuồng bạo kim cương tự bạo bên cạnh hắn trên trăm con a l ì ẹ n bị tạt chết rồi mấy chục cái còn dư lại cũng đều mang thương cao ăn mòn a l ì ẹ n huyết dịch bắt đầu ở cái này trong động băng chạy xuôi theo tiểu nữ vương đã trải qua cùng lần này nhân loại mang binh tướng lĩnh nói xong một m ư ờ i ngàn tên titan trực tiếp bị ạn xỉ ẹ n đoàn sư mở ma pháp truyền tống môn truyền tống đến băng sơn phía trên sáu cái thông đạo lối vào cầm lớn đao kim loại titan bắt đầu xông vào trong động băng đánh chết bên trong lối đi a lien hai tên thiết huyết chiến sĩ ngoài hành tinh người chơi dò xét sau khi một tên thiết huyết chiến sĩ đi đến lớn băng động tới gần nước biển tầng băng bên cạnh trực tiếp thả ở một cái l i ề u đạn mini ầm ầm một tiếng băng động tới gần nước biển tầng băng vỡ tan bị tặc mở nước biển tràn vào cái này lớn trong động băng hai tên thiết huyết chiến sĩ mang theo phần đôi bị thương ạ l ì ẻn nữ vương cùng mấy trăm con tinh anh ạ l ì ẻn bắt đầu từ trong động băng du động đi ra chuẩn bị từ dưới biển chạy khỏi nơi này hai tên thiết huyết chiến sĩ nghĩ ký, thay cái xào huyện tiếp tục mang theo ạ li ẻn nữ vương ẩn thân lần này tập kết nhiều một ít ạ li ẻn tiểu đệ tới. trước đó ạ l ì ẹ n tiểu đệ phần lớn đều đặt ở bên ngoài quá phân tán còn chưa tới phải gấp tập kết đâu cái này xào huyệt liền bị công kích nhưng là hai tên thiết huyết chiến sĩ mang theo ạ l ì ẹ n nữ vương mới vừa vào biển d u động mấy phút đồng hồ liền thấy trong biển có rậm rạp chẳng trị titan đem bọn hắn bao bọc vây quanh đồng thời còn có một chiếc vong linh chiến thuyền vong linh chiến thuyền bên cạnh toàn thân gỗ t i t u lạ cờ dìm sần đen nhánh hai mắt buốc lên hồng quang đang nhìn cái kêu bị thương ạ luyện vương đang h ì n cái kêu n cô đồng bên cạnh đi theo một đầu thanh long cùng bạch long trực tiếp hướng còn sống hai tên thiết huyết chiến sĩ tới. Về phần á luyện nữ vương, giao cho gỗ tiểu lạc cùng cái kia mười ngàn tên ti tan đại quân là đủ rồi kim cô đ ồ n g ở dưới biển huy động trực tiếp mang theo nước biển quần quận trở thành một đầu có nước đánh về phía hai tên thiết huyết chiến sĩ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai chương năm trăm hai mươi bảy nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai lôi khác biết tình huống này dưới chỉ cần hai tên ngoài hành tinh người chơi thiết huyết chiến sĩ không tái phát động kỹ năng đặc thù mang theo ạ lụy ẻn nữ vương thoát đi hôm nay ạ lụy ẻn nữ vương cùng bọn chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ đại nữ vương tiểu nữ vương cũng lựa chọn sông về hai tên thiết huyết chiến sĩ. hai tên thiết huyết chiến sĩ lập tức phát động ẩn thân bất quá bọn hắn ẩn thân căn bản chạy không khỏi hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thiên phú do xét lôi khác mở hút máu quang hoàn sau đó dùng bản thân không thủy kỹ năng ký hiệu ra hai cái thiết huyết chiến sĩ hình dáng khiến người khác cũng có thể phát hiện cái này hai tên ẩn thân thiết huyết chiến sĩ vị trí không đến một phút hai tên ẩn thân năng lực mất đi hiệu lực thiết huyết chiến sĩ liền bị bài bổ kệ đoàn đội cho xử lý đại nữ vương kim loại mất vớt cắm vào một tên thiết huyết chiến sĩ trong đầu mở ra thôn phệ năng lực đem người này thiết huyết chiến, chiến sĩ khôi giáp kim loại sau đó bị tiểu À、lì ẻn nữ vương chúc mừng địa cầu đại biểu đội bài bộ kệ đồng đội lấy được đợt là nét n top tem monster phó bản thắng lợi cuối cùng nhất địa cầu đem tấn cấp bạch ngân đẳng cấp địa cầu chủ thế giới bị lâm thời trôn vùi biến mất 15% n h â n khẩu đã trải qua khôi phục địa cầu tất cả mọi người khôi phục liên quan tới trôn vùi biến mất dân ký ức địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sắp mở ra hôn chiến chiến trường vũ trụ quảng bá hình thức liên tục quảng bá ba lần địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp lấy đầy đủ hôn chiến bên trong chiến trường tham chiến tư cách mở ra hôn chiến chiến bên trong chiến trường t h a chiến tư cách mở ra hôn chiến bên trong bản đồ lớn hoàng kim cấp cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi có thể thẩm tra hôn chiến chiến trường bản đồ lớn cũng nhận lấy tương bắc bán cầu mở ra bộ phận ẩn tàng thượng cổ tiên hiệp loại phó bản nam bán cầu mở ra bộ phận ẩn nút thần thoại loại phó bản bài bổ kệ đoàn đội ba vị tham gia t ự a l à n nẹt phóp thêm monster người chơi mỗi người thu hoạch được c ự c phẩm xuất thân thăng cấp đạo cụ một c ự c phẩm xuất thân thăng cấp đạo cụ tại thông qua quyển trục tiến vào phó bản thế giới trước đó đối với quyển trục sử dụng thăng cấp sử dụng đạo này có người chơi tiến vào phó bản về sau đem tại phó bản thế giới thu hoạch được đặc biệt tốt thân phận thân phận này tại ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào phó bản lúc liền có thể để ngươi thu hoạch được bảo vật hoặc kỹ năng hoặc phó bản quyền Cực p h ẩ mở ra truyền thống bài bổ kệ đoàn đội người chơi truyền thống về diên phần mình chư thiên ôn là chủ giới diện lần này tờ là netportem monster địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp chiến đấu xem như người thắng bài bổ kệ đoàn đội sẽ được ở đây phó bản chiến đấu đặc sắc thiện cận nhiều lần thời gian dài ba trăm l n h giây địa cầu tất cả người chơi sẽ có được miễn phí quan sát tư cách chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc đại nữ vương tiểu nữ vương trong thai vang lên truyền tống môn xuất hiện ở lôi khắc đám người dưới chân thanh bạch song xả cùng hạn xỉ ẻn văn linh hồn đều tự động về tới lôi khắc t r ê n thân một giây sau lôi khắc bị hút vào dưới chân truyền tống môn bên trong làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn l à chủ giới diện bên trong lôi khắc mắt nhìn lần này thông quan cỡ là n e t ố t t h e m monster ban thưởng quyền trục lần này tại 24 tinh cầu người chơi trong tiểu đội trổ hết tài năng trở thành duy nhất thắng lợi tiểu đội lôi khác đoán chừng lần này ban thưởng hẳn là giá trị rất cao mới đúng c ự c phẩm xuất thân thăng cấp đạo cụ có thể để về sau tiến vào phó bản bên trong thu hoạch được một lần tốt nhất phó bản thế giới xuất thân lôi khác chuẩn bị trước giữ lại chờ n g h ị kỹ đi đâu cái độ khó cao phó bản thời điểm lại dùng đồng thời tại chư thiên online đánh bạc địa cầu chiến thắng gấp m ộ ư ơ i lần chư thiên tệ ban thưởng đã vào chức mục lần này hợp tác không sai ta trước hạ tuyến nghỉ ngơi một ngày ngày mai hậu thượng dây trò chuyện tiếp thuận tiện nhìn xem địa cầu lần này tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sau hôn chiến chiến trường ra nhiệm vụ mới cùng địa đồ tiểu nữ vương phát tới tin tức số hai tôn giả đây là đáp ứng cho ngươi sáu mươi vạn chư thiên tệ ban thường đáng tiếc lần này không làm đến cấp tốc thôn vệ ạ l ì ẹ n nữ vương liền bị c h u y ể n tống đi ra ngươi còn có cái ạ l ì ẹ n phó bản có r ả n h chúng ta đi làm à. đại nữ vương cho lôi khắc phát tới tin tức cũng cho lôi khắc chuyển khoản đến đây sáu mươi vạn chư thiên tệ chờ ta nghỉ ngơi một trận hoãn một chút ta trước hạ tuyến lôi khắc hồi đại nữ vương một câu thu chư thiên tệ trước hết hạ tuyến lôi khác muốn trước xác nhận mỗi mọi mình tiểu vũ trở về không trở về tiểu vũ có hay không đang bị trôn vùi biến mất trong khoảng thời gian này xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lôi khác nhìn xuống chủ thế giới thời gian lại còn là tháng năm tuần thứ hai thứ năm dạng sáng một điểm tiến vào cái này tờ l ạ n nẹt b ó t h e m mòn sờ tờ phó bản g chủ thế giới chỉ qua hơn m ộ ư ơ i phút bây giờ còn là nửa đêm lôi khác lựa chọn hạ tuyến rời đi chư thiên online theo khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền phần đáy kim loại lỗ chạy ra khoang thuyền hình chứng cái nắp mở ra lôi khác cất bước theo chứng trong khoang thuyền bước bước ra ngoài mới ra đến lôi khắc liền nghe được trong sân trường tiếng hoan hô. lôi k h ắ c đi đến khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học chỗ cửa sổ hướng ra phía ngoài mắt nhìn phát hiện trường học lầu chính xa xa phòng ngủ lâu đèn đều sáng lên trên bãi tập hơn nửa đêm cũng đứng rất nhiều học sinh cùng lao sư còn có học sinh tại cầm tháo hướng về phía bầu trời để đó đây trong thao trường đèn chờ mở ra trường học quán cơm cũng mở cửa giống như tại cung cấp miễn phí bữa tối cùng đồ uống cho học sinh lôi k h ắ c cầm lên điện thoại nhìn xuống mỗi mỗi mình tiểu vũ số điện thoại lại đã trở về không đợi lôi khác gọi điện thoại điện thoại mình liền văng lên là mỗi, mỗi tiểu vũ gửi tới video đối thoại lôi khác lựa chọn kết nối nhìn lấy tiểu v đang ở nhà bên trong trên ghế s a lon ngồi xuống đây lôi khắc ta nghe cha mẹ nói ta bị tiêu diệt còn tốt địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp ta mới trở về trước đó ta bị t r ô n vùi hai ngày này ký ức ta đều không có ngươi nói thực cho ngươi biết ta tại ta bị t r ô n vùi sau ngươi quên ta cô mượn mội, mội này không tiểu vũ đối với lôi khắc hỏi ta nhớ được ngươi tiểu vũ nhưng là ta sợ phụ mẫu lo lắng liền không có cùng bọn hắn nói lôi khắc mỉm cười nói đại l ừ a g ạ t tiểu vũ n â n mê miệng nói câu tốt, tuần nay sáu buổi sáng cũng chính là hai ngày sau ta liền về nhà mang cho ngươi ăn ngon hoa quả chương bảy n g năm trăm hai mươi tám địa cầu tấn thăng bạch ngân đẳng cấp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám địa cầu tấn thăng bạch ngân đẳng cấp lôi khác chậm dãi hướng về thao trường đi đến mặc dù đã trải qua một giờ sáng nhưng trên bãi tập còn thật náo nhiệt các học sinh cùng lao sư đều đi ra ăn mừng lôi khác trước hướng quán cơm lầu một đi đến nơi đó đang ở cấp cho miễn phí đồ uống cùng sâu nướng bánh mì nương phiến mặc dù bây giờ quán cơm lầu một đỡ lấy một dài lập mấy cái lò nướng quán cơm hậu c h ủ đều xuất động nhưng là không chịu nổi đến lính đi sâu nướng học sinh nhựa a đã trải qua tai đội lôi lão đại bên này đến ta cái này một người liền có thể lĩnh mười xuyên liền muốn một lần nữa xếp hàng mau tới đây nhanh đến chúng ta lôi khác đi qua sau nghe được trước đội ngũ mới có người gọi mình xem xét là tiểu mập m ạ c tiểu mập m ạ c bên cạnh manh nam cùng k h ỉ ống đã ở xếp hàng đây tiểu mập m ạ c cũng quay về rồi xem ra t r ô n b ù i người đều khôi phục lôi khác đi tới trực tiếp chen ngang lôi khác đến cảm giác mình chen ngang rất bình thường bản thân mới vừa cho địa cầu đánh thắng bạch ngân đẳng cấp tấn cấp thi đấu đem địa cầu biến mất 15% n h â n khẩu đều cứu trở về có thể nói là mình là anh hùng của địa cầu là địa cầu chúa cứu thế mặc dù mình anh hùng này chủ thế giới mọi người còn không biết số hai tôn giả thân phận chân thật chính là mình mà thôi đằng sau xếp hàng học sinh mặc dù muốn đoán trách lôi khắc nhập đội bất quá nhìn lấy mánh nam cái kia thân hình cao lớn đồng thời lôi khắc phòng ngủ bốn người đều ở bọn hắn muốn đoán trách nhưng sợ bị đánh liền dám không có lên tiếng tiểu mập mạp cảm giáp thế nào lôi khắc hỏi tiểu mập mạp cái này trước đó chôn bụi người ta liền nhớ kỹ đêm đó cùng các ngươi ăn xong mì tôm uống chai bia liền lên giường giấc ngủ ta cũng vừa tỉnh lại không lâu ta vừa tỉnh dậy liền nghe được trong phòng ngủ mánh nam cùng khỉ ố m đại hô tiểu khiếu bọn hắn lại gọi ta phục sinh mánh nam trả qua đến bóp ta trên cánh tay thịt thanh này ta bị hụ ta còn tưởng rằng mánh nam cùng khỉ ố m nửa đêm bị quỷ nhập vào người nữa nha về sau k h ỉ ố m cho ta xem t r ư thiên ôn lai diễn đàn ta mới biết được bản thân bị t r ô n vùi biến mất thật là nguy hiểm a cũng may bài bộ kệ đoàn đội ra sức tiểu mập mạp vui vẻ nói lôi lão đại ngươi nói thật đúng chúng ta phòng ngủ là có tiểu mập mạp tiểu mập mạp đã trở về hắn dưới giường một đống đồ ăn vặt cũng theo trở lại khi ốm cười nói lấy lĩnh xong cái này mười xuyên miễn phí s ầ u nướng ta đặt trước cái ra ngoài trường thức ăn ngoài s ầ u nướng một người mười xuyên không đủ ăn còn không có rượu một lần nữa đứng sắp xếp quá dài lôi khắc mắt nhìn sau lưng dài sắp xếp nói được à ta muốn móng heo nướng cho ta đến hai cái móng heo nướng ta ăn lót giả bù bù một hạ ta bị hủ dọa trái tim nhỏ tiểu mập mặn nói không có vấn đề lại đến kết n g a chúng ta linh xong quán cơm miễn phí phát mười xuyên thịt i n liền đi phòng ngủ dưới lầu chờ thức ăn ngoài đi lôi khác nói xong l i ề n bắt đầu cầm điện thoại mua cái trường học phụ cận cho điểm tương đối cao thức ăn ngoài sâu nướng biểu hiện thức ăn ngoài đưa tới thời gian muốn chừng một giờ hẳn là hiện tại đặt trước sâu nướng người tương đối nhiều duyên c ớ vừa vặn trước cùng mánh nam bọn hắn xếp hàng đem quán cơm phát miễn phí sâu nướng nhận hơn hai mươi phút sau lôi khác mánh nam khi ống cùng tiểu mập mạp một người cầm một bình đồ uống mười xuyên sâu nướng tại quán cơm phụ cận bắt đầu bắt đầu ăn tiểu mập m ạ ăn nhanh nhất ăn xong liền bắt đầu làm đồ uống vừa nhìn điện thoại di động trường học phát t h ị xin quá nhỏ a mau nhìn chư thiên ôn lại trên diễn đàn ban b ố một cái video một cái ba trăm giây video là bài bổ kệ đoàn đội lần này tham gia địa cầu tấn cấp của sò、so、tại video tiểu mập mạp kinh hô mạnh nam khi ống cùng lôi khắc sau khi nghe được đều cầm điện thoại di động lên l à xem lôi khắc cũng nhìn lấy cái này c h ư t i ê n ôn lại cho bọn hắn bài bổ kệ đoàn đội làm video cái này thiển cận nhiều lần tên là địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tấn cấp thi đấu chi k i n g óp thêm m s t e r danh tự lôi khắc cảm giác có chút thổ chịu đựng xem đi ba trăm giây video tương đối ngắn ban đầu là bài bổ kệ đoàn đội thu hoạch được gỗ tịu lại chứng hình ảnh sau đó chính là tại sở cùn a i lần đối chiến sở cùn cơ dọ lở hình ảnh sau đó chính là đối chiến các loại quái thú cuối cùng mang theo hai vạn titan ở dưới biển cùng hạ l u y n nữ vương cùng thiết huyết chiến sĩ khai chiến trời ạ bài b ổ kệ đoàn đội số hai tôn giả vẫn còn có cái vong linh chiến t h u y ề n cái này vong linh thuyền cực giỏi khi ống cảm thán gỗ tiểu lạ k i n g ó f thêm o n s t e r chúng ta địa cầu bài b ổ kệ đoàn đội vậy mà chăn nuôi chính là gỗ tiểu lạ quá tuyệt vời manh n a m nói gỗ tiểu lạ cờ dìm sần ăn xong nhiều quái thú thăng cấp nếu có thể để cho ta ăn liền tốt ta ăn cũng có thể chịu hắn đi ra quái thú tiểu mập mạc vui vẻ vừa nói bất quá sau đó sờ lên bụng của hắn cảm giác quái thú giống như có chút lớn. chính là nguyên một chỉ cho h ắ n ăn hắn hơn mấy tháng cũng ăn không hết số hai tôn giả nguyên anh vậy mà có thể hóa thân quần bạo kim cương đại tinh tinh còn có thể tự vệ còn lợi hại hơn mạnh nam hâm mộ nói số hai tôn giả sinh vật triệu hồi thật mạnh đại nữ vương cũng rất lợi hại bại bổ kệ đoàn thể thực lực vậy mà so trước đó hôn chiến chiến trường biểu diễn thực lực còn lợi hại hơn cũng may lần này là bại bổ kệ đoàn đội tham chiến không phải lần này hai mươi b ố cái thanh đồng đẳng cấp t i n h cầu tranh đoạt một cái bạch ngân đẳng cấp tấn cấp danh l ệ đội địa cầu những tiểu đội khắc đi căn bản đánh không lại khẳng định công việc không đến cuối cùng khi ấm nhìn lấy trong video tại nữ p trên bài tập lại chạy hết sẽ lôi khác mấy người liền đi phòng ngủ dưới lầu chờ gặp cũng may đêm nay đưa thức ăn ngoài xe chạy bằng điện cũng làm cho vào trường học một túi lớn sâu nướng mấy hộp đồ nhắm cùng một dương địa bị đưa tới tiểu mập mạp đi lấy sâu nướng mạnh nam khiêm địa khi ốm cầm cái tiêm mấy hộp thức nhắm bốn người lên lầu về tới phòng ngủ mạnh nam đem phòng ngủ cái bàn nhỏ kéo đến trong phòng ngủ ở giữa bốn người ngồi trên ghế bắt đầu bắt đầu ăn đến chúc mừng tiểu mập mạp trở về cạn một chén chúc mừng địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cạn một chén chúc mừng lôi l á o đại mời khách ăn sâu nướng đi một cái lôi khác cùng đám bạn cùng phòng bắt đầu vừa ăn sâu nướng vừa uống lấy mạnh nam khi ốm tiểu mập mạp cùng lôi khác ăn hơn m ộ ư ơ i phút sau đều thu đến chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô gửi tới điện thoại tin nhắn sáng mai sớm tự học hủy bỏ thời gian lên lớp cải thành m ư ơ i một điểm hẳn là trường học chiếu cố đêm nay ăn mừng học sinh không phải sáng sớm ngày mai tự học cùng tiết khóa thứ nhất đ o á n trường học sinh đi cũng là đi ngủ nhìn thấy cái này tin nhắn lôi khác cùng mánh nam bọn hắn uống càng p h o n g khoáng không cần sáng sớm đi học có thể uống nhiều chút bốn người uống đến nhanh năm điểm uống hơn phân nửa cắt địa sâu nướng đều ăn xong thức nhắm cũng ăn sạch mới kết thúc tối nay phòng ngủ liên hoan còn có chút chưa ăn no nếu không lại ăn bát mì tôm các ngươi hay muốn tiểu mập mạp loạn chọn nói không cần đêm nay ngươi cũng không cho ăn điểm xấu lần trước chính là ăn mì tôm uống rượu sau ngươi bị trôn vùi biến mất khi ông nói mạnh nam cũng đi theo nhẹ gật đầu cái này một tuần tại phòng ngủ không cho phép ăn mì t ô m lôi k h ắ c lớn tiếng tuyên bố cũng phải a ta không ăn mì t ô m vậy ta ăn thêm chút nữa bánh mì quy tiểu mập mạp nói lôi k h ắ c khi ống cùng bánh nam lên giường giấc ngủ tiểu mập mạp đi hắn dưới giường mình lục x o á t một túi bánh mì quy bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt nhanh chóng bắt đầu ăn ăn xong cũng trở về trên giường đi ngủ đây ngủ đến một ư ơ i giờ sáng bốn mươi phòng ngủ khi ống điện thoại di động t h ô n g báo vang lên lôi k h ắ c mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp mới miễn cưỡng rời giường nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo tử tế bốn người chạy bộ hướng về lầu dạy học lầu chính phòng học tiền đến cũng may mười một điểm trước hai phút đồng hồ bốn người tiến vào phòng học không có chế. chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô hiện tại đã trải qua ngồi ở trước phòng học mặt bàn làm việc của nàng ghế dựa vị trí lôi k h ắ c bốn người nhanh nhập tọa không có ở nói chuyện lôi k h ắ c mắt nhìn phòng học bản thân bốn người là tới chót nhất hiện tại trong lớp tính bản thân hết thể hai mươi tám danh đồng học trước đó bị trôn vùi biến mất bốn danh đồng học theo địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp đã trải qua đều trở về gen gen gen trung vào học tiếng tại lôi k h ắ c mới vừa vào tòa không lâu liền vang lên đứng dậy lao sư tốt các bạn học tốt tất cả ngồi xuống đi liên quan tới hôm nay d ạ n g sáng địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sự t ì n h các ngươi cũng đã đều biết địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sau hôn chiến chiến trường mở ra bản đồ lớn hình thức cũng khai thông hôn chiến chiến trường nhiệm vụ tác chiến hiện giai đoạn nhìn hôn chiến chiến trường là cổ vũ tất cả vũ trụ người chơi chiến đấu trở nên cường đại một cái đại chiến trường các ngươi về sau phải cố gắng sớm ngày đạt tới hoàng kim cấp bậc liền có thể nhìn thấy tiếp thu hôn chiến, chiến trường nhiệm vụ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói các học sinh đều đang nghiêm túc nghe lấy lôi khác hôm qua hoàn thành tợ l ạ n nẹt tóp thêm một sờ tấn cấp phó bản sau hạ tuyến quá nhanh không có nhìn hôn chiến chiến trường mới xuất hiện bản đồ lớn cùng nhiệm vụ hình thức lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa xong tiết học đi hôn chiến chiến trường đi xem một chút chúng ta có thể công kích ngoài hành tinh người chơi tinh cầu sao nhân loại chúng ta người chơi có thể thống nhất vũ trụ sao chư thiên ôn là trên diễn đàn còn nói bác bán cầu mở ra ẩn nút thượng cổ tiên hiệp phó bản tiến vào quyền h ạ lão sư ta buổi sáng thượng tuyến tìm làm sao không tìm được mới mở tiên hiệp phó bản các học sinh nao nhau đặt câu hỏi người chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo đạo cô Địa các ầ u tấn cấp cấp, ngân đẳng bạch p h t thay sinh đổi, h h ỉ p ầ ngươi lớn liên là quan đến n cao cấp ờ i c h Các cái ngươi những này h t h i ế t thanh đồng c ấ p tân thủ người c h không ơ i có b a o nhiêu ảnh h ư ở n g c o i như tiến h hoạch thượng u được cổ t ê nên n bản, cũng nghị ngươi không tiện hiệp phó loại i ta tùy t các đề vào thượng cổ tiên hiệp loại phó bản sau hẳn là pháo hôi không lâu sẽ chết Phó bản đoán n kia ta t r ư ờ gần t ư nhất g ngươi các i tại kinh kiểu hiểm n bản địa ngục thêm luyện ngục kiểu mẫu nguy thêm lịch phó c địa bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân đang ở thống kê lần này địa cầu sau khi tấn cấp biến hóa các n g ư ơ i có thể có dành quan tâm kỹ càng bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân tại chư thiên online diễn đàn phát biểu chính thức tin tức xem như địa cầu đứng đầu nhất đoàn đội một trong b à i bộ kệ đoàn thể rất nhiều chiến thuật đáng giá được các ngươi học tập các ngươi cũng biết hiện giai đoạn địa cầu mạnh nhất tiểu đội hình thức chiến đấu cùng một chút ngoài hành tinh tiểu đội phương thức công kích đối với các ngươi ngày sau trưởng thành có chỗ tốt Trường lôi ễ Lễ bái. 529, Lễ bái. Trường l khác ngồi ở trước phòng học trên hàng chỗ ngồi bắt đầu nghe lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên mục giảng mở ra hình chiếu phát ra video từng bước một phân tích b à i bộ kệ đoàn đội phương án tác chiến cùng trong chiến đấu phân phối lôi khác nghe lấy cảm giác có chút quái dị bản thân lúc chiến đấu đều không nghĩ nhiều như vậy chỉ là tùy tiện điểm đối thủ tàn bạo đạo cô vậy mà nói ra phân phối đạo lý tới bài bổ kệ đoàn đội đối chiến cái thứ n h ấ t ngoài hành tinh người chơi tiểu đội sợ cùng ai lần sợ cùng cờ rõ lỡ lúc số hai tôn giả nguyên anh cuối cùng tiến hành cuồng bạo kim cương biến thân thực lực tăng vọt không nói còn có được tự bạo năng lực cái này sau khi nguyên anh chết còn có thể phục sinh hiện giai đoạn đi qua chúng ta bắc b á n cầu địa cầu phòng vệ quân phán đoán số hai tôn giả tu luyện chính là bất tử bất diệt thiên ma đại pháp mới có thể để cho nguyên anh biến thân thành giã thu hình thái thực lực tăng vọt sau tự bạo sau lại còn phục sinh. đại nữ vương chiến đấu hình ảnh không nhiều nhưng là chú ý nhìn đại nữ vương gầu sau khi biến thân có thể ngạnh kháng kim cương cấp quái t h ú công kích còn có thể đối với kim cương cấp quái t h ú tạo thành tổn thương không nên coi thường bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương nàng đang bị mỹ nhân ngư ả l ì ẻ n dưới sự vây công đều có thể càng chiến càng hăng công kích của nàng kỹ năng mặc dù không hoa lệ nhưng là rất trí mạng lần này bài bổ kệ đoàn đội có thể ở phía sau cùng đối đầu ả l ì ẻ n đại quân còn chiến thắng các ngươi chú ý nhìn mấy cái này hình ảnh ma pháp truyền tống môn ả n sĩ、si、hẹn văn pháp sư linh hồn dùng da ma pháp truyền tô môn là lần này bài bổ kệ đoàn đội tại phó bản bên trong có thể khống chế toàn cục mấu chốt không biết số hai tôn giả như thế nào lấy được ả n sĩ、si、hẹn văn linh hồn có ả n sĩ、si、hẹn văn linh hồn cái này trí tôn pháp sư tồn tại để bài bổ kệ đoàn đội thực lực tổng hợp cùng năng lực phối hợp chí ít tăng lên gấp đôi dân bản địa cũng có được thực lực không yếu chú ý những cái này titan titan sức chiến đấu so với chúng ta thông thường hoàng kim người chơi cũng không kém là bao nhiêu về sau các người đi phó bản tuyệt đối không nên đánh giá thấp dân bản địa lực lượng đương nhiên nếu như có thể mượn dùng dân bản địa lực lượng không còn gì tốt hơn ngoài hành tinh người chơi đồng dạng có trí khôn ali e n đánh lén cướp đoạt thập đại thi thể quái thú chính là ví dụ cũng may bài bổ kệ đoàn đội có được m a pháp truyền tống môn không phải lần này phó bản một khi bị ali e n cướp đoạt đi đại bộ phận thi thể quái thú lại âm thầm bồi dưỡng mấy cái tuần lễ cuối cùng bài bổ kệ đoàn đội sẽ đối mặt mấy cái quái thú dị hình vệ công bài bổ kệ đoàn thể lựa chọn rất chính xác tại ali e n lộ diện ngày thứ hai liền phát động quyết chiến đi đánh lén ali e n nữ vương xào huyệt nếu như về sau các ngươi tại phó bản bên trong đối mặt loại này có thể theo thời gian đưa đẩy mà binh lực thực lực tăng cường đối thủ cũng nhất định phải tốc chiến tốc th mau chóng kết thúc chiến đấu d i ệ t bọn chúng không phải thời gian kéo càng lâu biết càng bị động chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô cầm ngắn m ũ i này ba trăm giây video nói một tiết khóa mới phân tích xong lôi khắc nghe được đều lâng lâng nghe chủ nhiệm lớp một tiết khóa đối với hắn khích lệ còn nghe lấy các bạn học ở trong đó hâm mộ c ả m t h á n bài bổ kệ đoàn đội đi qua lần này đại biểu địa cầu xuất chiến trước đó việc xấu tính triệt để g i ặ t trắng đã trải qua mơ hồ trở thành đông đảo người chơi chỗ sùng bái chính nghĩa chiến đội lôi khắc nghĩ đến có phải hay không là ngày nào đối ngoại tiết lộ dưới thân phận chân thật của mình chính là số hai tốt giả bất quá lôi khắc ngấm một khi bại lộ bản thân số hai tôn giả thân phận bản thân chủ thế giới sinh hoạt đem bị dối loạn hoàn toàn còn có thể mang đến một đống lớn p h i ề n phước hay là trước duy trì hiện trạng tương đối tốt cố gắng mạnh lên đi nhưng các ngươi muốn lượng sức m à đi gần đây tiến vào phó bản nhất là một chút mới xuất hiện phó bản phải chú ý an toàn nguyên bản thông quan công lược khả năng đối với hiện tại phó bản không thích dùng bởi vì lần này địa cầu tận cấp một chút phó bản đến tiếp sau cùng thế giới quan sẽ phát sinh điều khiển tinh vi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói đến đây chút sau đó tuyên bố tan học tàn bạo đạo cô đi ra phòng học sau t r lôi khác h cười sinh còn đang nghị luận lấy vô vô tiểu băng nữ bà vai nói số hai tôn giả tiểu thành tiểu bạch thật mạnh đại nữ vương cùng tiểu nữ vương cũng tốt lợi hại ta giống như không đổi kịp các nàng tiểu băng nữ nói lôi khác nghe xong cười cười ngươi một cái mới người chơi có thể gặp phải ta mới là lạ đương nhiên ngươi có thể gặp phải đại nữ vương cùng tiểu nữ vương thời gian ngắn nhìn cũng không khả năng đại nữ vương cái kia chính là cái cấp độ yêu nghiệt lôi khác hiện tại bản thân nếu là cùng đại nữ vương quyết tử đấu tranh cũng không biết có thể hay không đánh chết đại nữ vương về phần tiểu nữ vương chỉ là địa ngục t ẹ t đi triệu hoán cùng cái kia k h ô n g chế người linh hồn kỹ năng cũng không phải là bình thường người có thể đối phó lôi khác đoán chừng tiểu nữ vương hẳn còn có ẩn nút kỹ năng đại triều chưa bao giờ dùng qua bởi vì không có đụng tới nguy cơ sinh tử cho nên tiểu nữ vương cũng không có cơ hội sử dụng đây ngươi phải nghĩ thoáng điểm nha đầu n ố c ngươi cảm giác ngươi có thể đánh thắng lớp chúng ta chủ nhiệm tàn b không đánh lại đâu mạnh hơn n g ư ơ i người có rất nhiều chính là bại bổ kẹ đoàn thể người cũng không phải trong vũ trụ mạnh nhất không nói hôn chiến chiến trường chính là chư thiên ôn lại phó bản bên trong cũng sẽ gặp được rất nhiều cường giả t h ầ n cấp n g ư ơ i bây giờ phải làm không phải phải đổi là mạnh nhất tiểu băng nữ phải làm phải không đoạn điệu mạnh lên mỗi tháng n g ư ơ i so trước đó một tháng thực lực của mình đều mạnh lên chút đây chính là tiến bộ một ngày nào đó n g ư ơ i thành lao thái thái thời điểm n g ư ơ i biết ngạc nhiên phát hiện w ả o ta thành tiểu băng nữ thần cao thủ tuyệt thế bà bà lôi khắc khai đạo ngồi cùng bản tiểu băng nữ ừ người mới là lao thái bà đâu tiếp qua cái năm năm m ư ờ i năm ta liền có thể biến cường đại trở thành tiểu băng nữ thần tiểu băng nữ nghe được lôi khắc lời nói sau trứng mắt nhìn lôi khắc tức giận nói bất quá nhìn dạng tiểu băng nữ không còn buồn bực tâm tình thay đổi tốt hơn lôi khắc đứng dậy cùng bạn cùng phòng m á n h nam khi ống tiểu mập mạp đi ra phòng học đi quán cơm đi ăn cơm hôm nay dạng sáng bữa nhậu này uống hiện tại lôi khắc đám người liền muốn ăn chút mì sợi uống chút cháo lôi khắc cùng bạn cùng phòng đi phòng ăn chọn món ăn khô lôi khắc muốn một chén lớn canh gà mì sợi khi ố n cùng b á n nam cũng muốn p h a diện hoặc mụ tạc chỉ có tiểu mập mạp muốn một cái đùi gà mặt lại tăng thêm một cái đùi gà. ta muốn đem mình bị trôn vùi mấy ngày nay ăn ít thức ăn bù lại tiểu mập mạp nói phòng ngủ bốn người bắt đầu ngồi ở phòng ăn ghế dài ăn cơm tiểu mập mạp vừa ăn vừa nhìn lấy điện thoại nhìn lấy trước đó tại hắn bị trôn vùi biến mất trong đoạn thời gian đó từ nam bắc bán cầu địa cầu liên quân tại hôn c h i ế n chiến trường cử hành t r ư ớ c khi chiến đấu động viên đại hội đ á nói trên nết mới mười lăm phần trăm tỷ lệ tuần lễ này nghỉ về nhà ta điểm tới tìm miếu hoặc đạo quán loại hình bái một xá nói không chừng có thể chuyển vợn tiểu mập mạp ở trong đó lầm bầm lộ bầu ngươi nên b á i b à i bổ k ẹ đoàn đội là b à i bổ k ẹ đoàn đội cứu được ngươi trở về khi ông nói cũng phải à ta tuần lễ này lúc về nhà đ ợ i đi mua cái b à i bổ k ẹ đoàn thể áp phích dán trên tường mỗi ngày b á i một xá tiểu mập mạp nghe xong nghiêm túc nhẹ gật đầu lôi k h ắ c cười khan có thể nhìn lấy bạn cùng phòng mỗi ngày lễ b á i bản thân cái kia số hai tôn giả chân dùng cũng không tệ chương năm trăm ba mươi luyện khí chương năm trăm ba mươi luyện khí cùng bạn cùng phòng ăn chung xong mị sợi lôi k h ắ c không cùng bọn hắn trở về phòng ngủ mà là bản thân rời đi đi lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học lôi khác chuẩn bị đi chư thiên o n l i nhìn e n một chút vừa hoàn thành phó bản thu hoạch dạng sáng thời điểm quá gấp đi ra hỏi nội mọi tiểu vũ tình huống địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sau chính mình cái này dự thi nhân viên ích lợi cũng không kịp nhìn đồng thời đi thăng cấp hạ hải thần tam xoa kích cái này bán thân khí lôi khác tự mình tiến tới đến lầu năm khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học tìm một c h ố n g không khoang thuyền hình chứng trực tiếp cất bước tiến vào bên trong lôi khác nhấn khoang thuyền hình chứng n ư ớ khởi động theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín không do chất lỏng đổ đẩy kho Đã tiểu ớ nữ vương trực tiếp chuyển t h o đ ì n h một c trăm linh vạn g lên. chư thiết tệ cho đại nữ vương cũng vòng vo một trăm linh vạn chư thiết tệ tiểu nữ vương cũng lưu lại một trăm linh vạn chư thiết tệ còn dư lại một trăm linh vạn chư thiết tệ lưu làm bài b ổ kệ đoàn đội đoàn đội dùng chung tài chính nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân tại bài b ổ kệ đoàn đội tiến vào tờ lạ n ẹ t p o t t e m o n s t e r f o b á n trước cùng mình ký kết khế ước cho một trăm vạn chư thiên tệ cùng cái kia bốn dạng thăng cấp hải thần tam xoa kích bán thần khí vật phẩm cũng tới sổ lôi khác còn chứng kiến một đầu là vong linh thành bảo nhắc nhở bởi vì địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp vong linh thành bảo đạt được thăng cấp về sau vong linh thành bảo bính chủng từ mỗi tuần lễ có thể chiêu mộ một lần cải thành mỗi thăng có thể chiêu mộ một lần chiêu mộ binh lực số lượng năm vong linh thành bảo hiện giai đoạn đã khai mở kiến tạo kinh doanh cùng n ụ tàu kiến tr đ thành thành cứ như vậy ngày, mùng ngày một tháng sáu dạng sáng bản thân góp đủ chư thiết tệ liền có thể để vong linh thuyền tiến vào vong linh thành bảo mới vừa xây xong ngụ tàu sau đó chiêu mộ đồng đạo vong linh binh chủng về sau vong linh thuyền liền có thể mang theo vong linh binh tại hôn chiến chiến trường trôi nổi chiến đấu lôi khác tính một chút bản thân bây giờ có được chư thiên tệ một nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân tặng lễ một trăm vạn chư thiên tệ hai đi tham gia lần này địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tấn cấp thi đấu nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân trước khi chiến đấu cùng b à i bổ kẹ đoàn đội ký kết khế ước một trăm vạn chư thiên tệ ba tại phó bản thế giới từ hải đảo bệnh viện tâm thần cứu ra đại nữ vương đại nữ vương biểu thị cảm tạ sáu mươi vạn chư thiên tệ bốn bản thân đặt cửa địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp áp mười lăm vạn chư thiên tệ hiện tại địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân mình bây giờ có bốn trăm m ư ơ i vạn chư t h i ê n tệ lôi khác cảm giác hiện tại hắn thực trở thành đại phú thần hào người chơi cũng may có vong linh thành bảo muốn chiêu mộ vong linh minh nếu không chính mình cũng không biết nên như thế nào đi tốn nhiều như vậy chư t h i ê n tệ lôi khác nghĩ đến ban đầu mới vừa gia nhập chư thiên online thời điểm hắn vì hai ngàn chư t h i ê n tệ đều mệt gần chết mạo hiểm cái k i a gian khổ thời gian cuối cùng đi qua lôi khác nhìn lấy nam bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân cho mình lấy được vật phẩm một có thể nhà tơ sở h ái đờ mạn cánh tay hai thủy linh châu bán thần khí cấp bậc ba mỹ nhân ngư nữ vương nước mắt bán thần khí cấp bậc bốn vạn năm cá trình điện nội đan bán thần khí cấp bậc lôi k h ắ c đem cái này bốn cái vật phẩm lấy ra sau đó đem bạn xỉ ẻn văn linh hồn cũng mời đi ra cũng đem hải thần tam xoa kích thả ở trên mặt đất ạn xỉ ẻn văn sư phó thế nào giúp ta dùng d u n g hợp lô thăng cấp hạ hải thần tam xoa kích chứ sao vật liệu ta đều chuẩn bị xong đều là hiện giai đoạn đỉnh cấp vật liệu chính ta dùng d u n g hợp lô không có n g ư ờ i dùng tốt ta xem ngươi lần trước dùng d u n g hợp lô thời điểm còn thả ra ma pháp trận phụ trợ rung hợp lô luyện khí đâu lôi khác thành khẩn biểu lộ hướng về phía ạn xỉ ẻn văn linh hồn vừa nói dù sao muốn tìm ạn xỉ ẻn văn hỗ trợ muốn khách kh nhiều như vậy bán thần khí cấp vật phẩm khác ta luyện khí lời nói có 7-80% năm chắc có thể đem n g ư ờ i cái này hải thần tam xoa kích bán thần khí thăng cấp làm thần khí đương nhiên ta không chế dung hợp lô luyện khí sát xuất thành công cũng không phải là tuyệt đối bất quá lấy những tài liệu này phẩm chất đến xem coi như luyện khí thất bại bán thần khí cấp bậc hải thần tam xoa kích thăng cấp không đến thần khí cấp bậc cũng có thể so trước đó uy lực mạnh hạn sĩ n văn nhìn dưới mặt đất bảy những cái này tài liệu quý hiếm nói không có vấn đề không đem hải thần tam xoa kích luyện chế không có là được tốt nhất cho tam xoa kích luyện chế được có thể giam cầm bắt người mạng n h ệ kỹ năng để hải thần tam xoa kích có thể nhả tơ lôi khác nói ra yêu cầu của mình được ta tận lực đi n g ư ờ i đem tiểu thanh tiểu bạch cũng gọi là đi ra hai người bọn họ khống thủy ta khống hỏa l u y ệ n chế ta đến lúc đó thi triển cái ma pháp trận có thể cân đối các nàng thả ra yêu lực hải thần tam xoa kích dù sao thuộc về thủy hệ thần khí có tiểu thanh tiểu bạch hai vị long cấp đại yêu phụ trợ l u y ệ n chế hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút hơn hàn si ẹn văn linh hồn nói lôi khác chỗ cánh tay tiểu thanh tiểu bạch xả mỹ nữ hình xăm cũng bắt đầu lắc lư hẳn là tiểu thanh tiểu bạch cũng nghe đến rồi hàn xì ẹn văn lời nói nghĩ ra được hỗ trợ lôi khắc nhanh đưa tiểu thanh tiểu bạch phóng ra như thế nhiều đồ tốt không cho chúng ta ăn đáng tiếc tiểu thanh cười lấy chỉ trên đất vật liệu lượt khí liếm một cái đầu lưỡi nhìn lấy lôi khắc tốt tiểu thanh chớ hồi náo đây là số hai tôn giả sư huynh làm ra tăng lên cách k h ắ c khí dụng vật liệu tiểu bạch nói tiểu thanh câu biết t ỷ t ỷ ta chính là nói đùa mà thôi lần này t ợ là n ẹ t opte h o monster phó bản ăn so sánh đã no đầy đủ số hai tôn giả sư huynh về sau có cơ hội lại đi mấy cái tương tự phó bản để cho chúng ta ăn nhiều chút đỉnh cấp trang bị ta cảm giác ta và tỉ, tỉ còn có thể lại để thăng cảnh giới tu vi tiểu thanh nói với lôi khắc yên tâm về sau có cơ hội khẳng định để cho các ngươi ăn càng nhiều trang bị thực lực của ta mạnh lên liền có thể mang các ngươi đi chiến đấu địch nhân cường đại hơn thu hoạch được bọn chúng đỉnh cấp trang bị cho các ngươi ăn lôi khắc nói có thể nhớ kỹ ngươi cam đoàn a số hai tôn giả sư h u n h tiểu thanh nghe xong cười quái dị hà nói tiểu thanh mau cùng hạn xì ẹn văn pháp sư luyện khí đi hạn xì ẹn văn pháp sư thì mọi chúng ta hẳn là làm sao phối hợp ngươi luyện khí tiểu bạch vừa nói hỏi lơ lửng hạn xì、si、ẹn văn linh hồn chờ một chút luyện khí bắt đầu sau ta sẽ đem những tài liệu này theo thứ tự để vào d u n g hợp lô bên trong sau đó mở ra cái ma pháp trận các người đứng ở vị trí này coi ta nâng tay trái lên thời điểm các người liền hướng về phía ma pháp trận chậm dai chuyển vận các người tinh thuần nhất yêu lực cũng tiếp tục thi triển khống thủy pháp lực để nước trực tiếp giấu giếm được cái này d u n g hợp lô một phần hai vị trí chú ý các người muốn tiếp tục không ngừng mà phát động khống thủy pháp lực trên lò một phần hai chỗ ta biết phát động hỏa hệ ma pháp biết để cái này d u n g hợp lô ấm lên các người bao trùm ở dưới lò mới một phần hai chỗ nước không thể ngừng không phải lò dễ dàng trận nổ tung lúc đầu cái này luyện chế thần khí cần tìm thích hợp hải dương sân bãi l u y ệ n chế nhưng có hai vị đại yêu tại khống thủy cũng không có vấn đề hiệu quả lại còn càng tốt hơn ả n xị ẹn văn linh hồn đối với tiểu thanh tiểu bạch vừa nói lại cho tiểu thanh tiểu bạch biểu diễn dưới xác nhận hai vị mỹ nữ rắn đều nghe rõ ả n xị ẹn văn mới yên tâm không có vấn đề chúng ta khống thủy pháp thuật rất nhuẩn nhuyễn chỉ bao trùm cái này dung hợp lô một phần hai chỗ nước tiếp tục mấy năm cũng không có vấn đề gì tiểu bạch nói tiểu thanh cũng nhẹ gật đầu một bên lôi khắc nghe xong yên tâm chương năm trăm ba mươi mốt hải thần tam xoa kích thần khí chương năm trăm ba mươi mốt hải thần tam xoa kích thần khí lôi khác cho an xì ẹn văn pháp sư một vạn chư thiên tệ an xì ẹn văn trực tiếp đem một vạn chư thiên tệ đưa ra cho dung hợp lô sau đó an xì ẹn văn k h ô n g chế dung hợp lô mở ra trước tiên đem hải thần tam xoa kích để vào trong đó lại bỏ vào có thể nhà tơ sở ải đờ mạn cánh tay an xì ẹn văn bắt đầu phát động một cái ma pháp trận dung hợp lô huyền không trôi nổi xoay tròn hơn m ộ ư ơ i vòng sau an ạ n s ỉ u an văn mới lại hướng dung hợp lô bên trong theo thứ tự để vào thủy linh châu mỹ nhân ngư nữ vương nước mắt và năm cá trình điện nội đan theo dung hợp lô cái nắp an an xì ăn bắt đầu đốt cháy dung hợp lô phía trên một phần hai chỗ. a n s i ẹn văn pháp sư cho tiểu thanh tiểu bạch đánh thủ thế. Tiểu thanh tiểu bạch bắt đầu hướng ma pháp trận nhẹ nhàng đưa vào tinh t h u ầ n yêu lực hai tỷ mọi hợp lực thi triển khống thủy năng lực màu xanh trắng yêu lực chi thủy bao trùm ở dung hợp lô phía dưới một phần hai chỗ. theo a n s i ẹn văn mp vận chuyển một chút phủ văn cổ xưa bắt đầu vây quanh dung hợp lô xoay tròn cũng từng cái tuần tự đánh vào dung hợp lô bên trong ngọn lửa màu xanh làm đã để dung hợp lô nhiệt độ lên cao cũng may dung hợp lô phía dưới một phần hai chỗ có tiểu thanh tiểu bạch hai vị đại yêu khống thủy các nàng thi bắt đầu bị dung hợp lô nhiệt độ bốc hơi tại dung hợp lô phía trên toát ra bạch khí tới lôi khác cũng biết tại sao phải tiểu thanh tiểu bạch hai vị đại yêu khống thủy cái này nhiệt độ bốc hơi nước tốc độ chính là một cái hồ nước không lâu đều có thể bị bốc hơi lôi khác lý giải hiện tại dung hợp lô liền như là không ngừng bốc lên màu trắng hơi nước lớn nồi áp suất một dạng ở nơi đó phốc thử phốc thử hấp nấu lấy hải thần tam xoa kích cùng vật liệu lôi khác ở hậu phương không dám lên tiếng quấy dày hạn xì ẩn đoán pháp sư cùng tiểu thanh tiểu bạch luận chế dù sao cái này quan hệ đến bản thân hải thần tam xoa kích vũ khí cuối cùng luận chế thành、bại. lôi k h ắ c sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy dung hợp lô bên trong những tài liệu kia đã bắt đầu lần lượn hòa tan rót vào hải thần bên trong tam xoa kích về phần có thể thành công hay không lôi k h ắ c cũng xem không có hiểu dứt khoát sẽ không nhìn lôi k h ắ c lui ra phía sau ngồi ở một bên yên tĩnh cùng đợi lần này luyện k í vậy mà tiếp tục luyện chế ra ba giờ so lôi k h ắ c dự đoán thời gian dài hơn rất nhiều rốt cục hạn x、si、ì hẹn vẫn lần nữa đưa tay ra hiệu tiểu thanh tiểu bạch bắt đầu rút về yêu l ự c c h u y ể n vận dung hợp lô tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại cuối cùng rơi xuống đất ngừng lại dung hợp lô cái nắp tự động mở ra thất thải quang may mắn không làm được m ệ n h số hai tôn giả làm điểm máu của ngươi nhỏ vào d u n g hợp lô bên trong hiệu quả sẽ tốt hơn hàn si ẹn văn linh hồn nói lôi k h ắ c nghe xong lập tức tiến lên cắn nát tay trái mình n g ó tay chen lấn mấy giọt máu nhỏ vào trong đó thất thải quang mang bắt đầu t ố i lui một cái kim sắc tam xoa kích từ d u n g hợp lô bên trong bay ra bay thẳng đến lôi khắc trong tay lôi khắc trên người trong nháy mắt bị kim sắc v ả c cá khôi r á p bao trùng ở trong tay cũng xuất hiện màu xanh b i ế c v ả c cá hộ oản lôi khắc nhìn lấy trong tay tam xoa kích t h u tính hải lòng cười hải thần tam xoa kích thần khí cấp số hai tôn giả chuyên môn không thể vứt bỏ không thể giao dịch tự mang kỹ năng 1, v ả c cá khôi giáp kỹ năng bị động nắm giữ hải thần tam xoa kích sẽ có được kim sắc v ả c cá chiếnến giáp cùng lục sắc v ả c cá hộ hạng hai hải thần chi nộ khống thủy kỹ năng chủ động không tiêu hao mp ba hải thần hiệu lệnh kỹ năng chủ động có thể đối với phụ cận sinh vật biển phát ra hiệu lệnh tiếp tục lấy mệnh lệnh này sinh vật biển biết tự hành phán định có hay không nghe theo ngươi hiệu lệnh trí tuệ giá trị càng thấp sinh vật biển nghe theo ngươi hiệu lệnh tỷ lệ càng lớn bốn hải dương tri tử kỹ năng bị động có được ở dưới biển tự do hô hấp trao đổi năng lực dưới biển du động tốc độ tăng lên t r ă n ă m thủ lý lao có thể tạo hình xăm trạng thái. tồn đ ạ i với đơn nhất a mục tiêu có được linh hồn đem đối với hắn linh hồn tiến hành điện giật tổn thương đối với đơn nhất mục tiêu có thể điệp ra sử dụng có thể liên tục sử dụng một mươi lần lưới điện sử dụng sau mỗi ba giờ khôi phục một cái lưới điện dự chữ tám hải thần trúc phúc trang bị hải thần tam xoa kích tất cả toàn bộ thuộc tính một trăm chín lôi khác nhìn lấy cái này sau khi thăng cấp hải thần tam xoa kích thực bị ạn xì ạn vân pháp sư thăng cấp làm thần khí còn không có thấp nhất thuộc tính sử dụng hạn chế đồng thời lấy ra mang linh hồn công kích hải thần lưới điện mặc dù cái này hải thần mạng lưới truyền hình kỹ năng một lần chỉ có thể đa dụng nhất mười cái liền cần chờ đợi thời gian khôi phục bất quá không tiêu hao mp cũng xem là không tệ toàn bộ thuộc tính nhân với một trăm chín so kim cô bổng nhân với hai kém một chút bất quá kim cô bổng là chủ chiến đấu thần khí cái này hải thần tam xoa kích càng nhiều hơn chính là phụ trợ loại vũ khí công kích lôi khác vẫn là rất hài lòng hiệu quả này rất không tệ ạn xì ạn v tiểu t h a n h tiểu bạch cũng vất vả các ngươi lôi k h ắ c vui vẻ vừa nói triệu hoán đi ra phân thân đem cái này hại thần tam xoa kích giao cho phân thân phân thân cũng có thể trang bị lôi k h ắ c là triệt để yên tâm lần này luyện khí so sánh hao phí tinh lực ta đi về nghỉ một trận gần nhất không gặp được nguy hiểm trước đừng cứ gọi ta đi ra ả ạ n sĩ、si、ẹn văn pháp sư vừa nói sau đó về tới lôi khắc tay trái hình xăm chớ chú khiêu đ a o bên trong ta chuẩn bị đi hôn c h i ế n chiến trường vong linh thành bảo nhìn xem các ngươi cùng ta cùng đi xem sao lôi khác đối với tiểu thanh tiểu bạch hỏi chúng ta cũng điểm về nghỉ ngơi lần này chuyển vận yêu lực so với chúng ta trong tưởng tượng hao phí muốn lớn rất nhiều nếu không nghỉ ngơi thật tốt giới thật vất vả tăng lên đi lên cảnh giới dễ dàng lui lại tiểu bạch nói giúp ngươi luyện chế thành thần khí về sau nhớ kỹ cho thêm chúng ta tìm chút cao cấp vật phẩm ăn tiểu thanh nói ra được lôi khác nhẹ gật đầu tiểu thanh tiểu bạch cũng thay đổi là xà m ị nữ hình xăm trạng thái về tới bản thân cánh tay trái cùng trong cánh tay phải đi đi nghỉ lôi khác lựa chọn bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện truyền tống môn truyền tống địa điểm định vị vong linh thành bảo sau đó bước vào truyền tống môn bên trong lôi khác xuất hiện ở vong linh thành bảo trên truyền thống trận trong đầu vang lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm vong linh thành bảo thành chủ tự mình đóng g i ữ lâu đài lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được tăng lên vong linh thành bảo hôm nay người chơi vẫn rất nhiều lôi khác đeo lên cái khẩu trang to sau trực tiếp leo lên vong linh thành bảo tường thành nhìn một chút phát hiện trước đó ở ngoài pháo đài phụ cận xương trắng biến mất đã trải qua có thể nhìn thấy nguyên bản xương trắng hạ đạo đường đinh đinh đinh chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khác nhìn mình mắt phải trước có thêm một cái chư thiên ôn lai lựa chọn nhắc nhở lôi khác ấn mở sau phát hiện là một cái ô n chiến chiến trường giả lập bản đồ lớn hiện tại cái này trên bản đồ lớn một cái chấm nhỏ màu xanh hẳn là vị trí của mình trên bản đồ còn biểu hiện ra vong linh thành bảo vị trí đồng thời địa cầu người chơi bốn cái thành bảo cùng khu vực trung tâm bảo vệ truyền thống lớn thủy tinh môn ở nơi này trên bản đồ lớn đều có bản đồ này nơi xa vẫn là đen kịp trạng thái nhìn dạng không có bị dò xét đây phía trên địa đồ còn có một cái tuyển hạ n g viết hôn chiến chiến trường nhiệm vụ chương năm trăm ba mươi hai ước định chương năm trăm ba mươi hai ước định lôi k h ắ c mở ra hôn chiến chiến trường nhiệm vụ một công kích những tinh cầu khác thành bảo hai thông qua những tinh cầu khác truyền thống thủy tinh đại môn Chiến chiến chiến chiến mới mới chiến chiến t i lôi khác nghĩ đến nếu như chính mình khống chế hôn chiến chiến trường biết tuyên bố tỷ như đi những tinh cầu khác du lịch thông thường ăn cơm dã ngoại chờ nhiệm vụ đối với cái này hai cái hôn chiến chiến trường nhiệm vụ lôi khác hiện tại không định đi làm dù sao hiện tại thân phận của mình vẫn là học sinh cấp ba mỗi tuần lễ buổi sáng còn muốn đi lớp đi học đây mà hôn chiến chiến trường thời gian cùng chủ thế giới là muốn k h ô n g không giống chư thiên ôn lại phó bản bên trong đối với người chơi có thời gian bảo hộ cơ chế bình thường thông qua phó bản thế giới quyển t r ụ c hoặc nhiệm vụ tiến vào chư thiên ôn lại phó bản bên trong tại phó bản thế giới dừng lại thời gian mấy chục năm chủ thế giới khả năng chỉ mới qua vài phút nhưng là hôn chiến chiến trường cũng không giống nhau tại hôn chiến chiến trường dừng lại một ngày chủ thế giới liền đi qua một ngày thời gian hơn nữa hiện giai đoạn muốn làm hôn chiến, chiến trường nhiệm vụ lôi i n muốn r khác quyết định vẫn là chờ một trận chờ địa cầu những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì làm hoàng kim cấp người chơi đem khu địa cầu vực phụ cận ngoài hành tinh địch nhân thực lực phân bố sau nhìn xem cái này nhóm đầu tiên làm hôn chiến chiến trường nhiệm vụ địa cầu người chơi thu hoạch được ban thường gì bản thân suy nghĩ thêm có hay không tới làm hôn chiến chiến trường nhiệm vụ lôi khác liên hệ đại nữ vương cho đại nữ vương phát đi tin tức dù sao đại nữ vương hẹn mình có giành tại hôn trên chiến, chiến trường đến gặp mặt hiện tại bản thân vừa vặn đến rồi đại nữ vương ta tại vong linh thành bảo cửa đông trên tường thành đeo cái khẩu trang to đúng là người tìm ta có chuyện gì muốn gặp mặt cũng nhanh tới số hai tôn giả chờ ta năm phút đồng hồ ta vừa vặn đ ã ở vong linh thành bảo người đứng nơi đó đừng nút nhích chờ ta là được ta lập tức đi tới đại nữ vương lập tức trở lại lôi khắc mấy phút đồng hồ sau một cái mang theo khẩu trang to đầu chọc nữ đi tới nàng trên nót còn có mấy đạo mang máu vết trào người bị thương lôi khắc kinh ngạc hỏi người đến rất sáng s u ố ta biết mang che giấu tung tích khẩu trang ta trước đó không có đeo che mũi miệng mới vừa truyền t ố n g đến vong linh thành bảo trong nháy mắt liền bị n h i ệ tình t các người chơi là bao bọc vây quanh những cái này n h i ệ tình t người chơi so quái thú còn lợi hại hơn cũng may chỉ là vết thương nhỏ dù n g một lần gạo ổ biến thân kỹ năng liền có thể khôi phục bất quá ta ở nơi này vừa biến thân biết lần nữa bị các người chơi phát hiện ví ì dụ dứt khoát trước hết không khôi phục thương thế này không nghĩ tới hoàn thành cái này địa cầu tấn cấp nhiệm vụ liền thành danh nhân những cái này điên của người chơi so trước đó ta ghi nợ tìm ta đòi nợ cái đáng kia người còn khủng bố đại nữ vương nói lôi khác nghe xong cười cười cũng liền mấy ngày gần đây nhất đi chờ gần nhất cái này địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cùng chúng ta cái kêu ba trăm giây video danh tiếng qua người chơi liền sẽ tỉnh táo lại ta đã trải qua thành công dung hợp hoàn mỹ huyết dịch số hai tuân giả ngươi nói lần trước ngươi có cái ạ l u ẹ n khế ước phó bản tiến vào quần chúng gần nhất mang ta tiến vào thế nào vừa vặn ta không có thôn vệ đến ạ l u ẹ n nữ vương huyết đ ụ c đâu hoặc là ngươi đối với cái này hôn chiến chiến trường mới ban bố công thành cùng tiến vào những tinh cầu khác chủ thế giới nhiệm vụ cảm thấy hứng thú không hai ta hợp lực tìm ngoài hành tinh thế lực đi bọn hắn tinh cầu chủ thế giới cấp sạch một lần như thế nào đại nữ vương đối với lôi khắc nói chờ một chút đi Ta, ta g bản, bản ầ người n h lúc nghỉ ngơi người chơi khác đều ở cố gắng tiến bộ trưởng thành đâu không cần tự man à số hai tuân giả người nghe qua rủa thỏ thi chạy sao đại nữ vương nói ta lúc nghỉ ngơi người chơi khác đã ở nghỉ ngơi ta một lần phát lực người chơi khác không đội kịp ta nghe qua một cái tại dưới nước phiên bản rủa thỏ thi chạy ở trong nước rủa đen cùng con thỏ bắt đầu so với ai khác chạy nhanh con t h ỏ trực tiếp chết đuối rùa đen du động cái kia nhanh n a rất nhanh liền đến điểm cuối cùng lôi k h ắ c cười lấy đối với đại nữ vương nói ngươi nghe được cái này rùa t h ỏ thi chạy không đúng ta kể cho ngươi cái chính xác rùa t h ỏ thi chạy rùa đen cùng con t h ỏ tại trên mặt đường tranh tài rùa đen tại chạy ra trước phát hiện không sánh bằng con t h ỏ trực tiếp cắn chết con t h ỏ cuối cùng rùa đen lấy được hạng nhất trở về còn ăn xong đỡ t h ỏ nướng thịt đại nữ vương rất tự nhiên ngữ khi nói lôi k h ắ c nghe xong hoàn toàn phục thật không biết đại nữ vương là tại hoàn cảnh gì hạ lớn lên cuối tuần đi thứ hai chúng ta đi ạ ly h n khế ớt phó bản hiện tại đã trải qua thứ năm xế、chiều. ta nghỉ ngơi nữa ba ngày nhiều lôi khác đối với đại nữ vương vừa nói quyết định đem đã đáp ứng đại nữ vương cái này ạ l ì ẹ n khế ước phó bản cho hoàn thành cũng tiết kiệm lấy đại nữ vương cuối cùng nhớ được a người đây là mấy người tiến vào q u y ề n c h ú n mang tiểu nữ vương đi không đại nữ vương đối với lôi khác hỏi là ba người tiến vào q u y ề n c h ú n bất quá chỉ có hai ta đi là được không mang theo tiểu nữ vương ạ l ì ẹ n khế ước phó bản bên trong tiểu nữ vương hẳn là không có gì tốt vật phẩm hoặc kỹ năng thích hợp với nàng hai chúng ta thực lực thông q u a cái này ạ l ụ ẹ n khế ước phó bản hẳn không có vấn đề lôi khác nghĩ nghĩ sau nói cũng tốt đúng t đại nữ vương hôm n sờ lên nàng đầu chọc hướng về phía lôi khắc buồn buộc nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút suy nghĩ một chút cũng phải hiện tại bài bổ kệ đoàn đội thật vất và hình tượng thay đổi xong chút tiểu nữ vương lo lắng đại nữ vương cái này hai họa quấy dối cũng là bình thường tiểu nữ vương tìm ta hàn huyên ba giờ Ta tối hôm qua hôm đại ề u đuổi không khắc Lôi ngủ ngon. Lôi an đ nữ, nữ,、so、nữ vương nghe ó i tại tiểu À, xem ra nữ n v ư ơ trong ta so đoàn lòng, ngươi còn nguy với đối với bài đội bổ kẹ i liền Đại ể m tâm. lớn, dạng này yên nữ vương n g ta h xong cười ha h a nhìn lấy đại nữ vương cái này đắc ý dạng lôi k h ắ c đều có chút hối hận an đ u ổ i nàng ta tản bộ sẽ liền muốn hạ tuyến nghỉ ngơi thứ hai giữa chưa tả hữu đi ta lại đến đến dây đến lúc đó liên hệ ngươi cùng một chỗ tiến vào hạ l ụ e n khế ớt phó bản lôi khác đối với đại nữ vương nói được vừa vặn ba ngày này ta đi ngoài thành đi đi dọ xét khu địa cầu vực phụ cận địa đồ Kỳ thật trước đại ó n g o nữ vương nói chương năm trăm ba mươi ba bạch vô thường bà bà chương năm trăm ba mươi ba bạch vô thường bà bà lôi khác sau đó cùng đại nữ vương cáo tử bản thân đi vong linh thành bảo chạy hết sẽ lôi khác nhìn xuống đang ở kiến tạo bên trong triệu hoán hành thi mộ địa triệu hoán u linh linh mộ triệu hoán quỷ hút m á bữu t r ạ c cũng có thể dừng lại vong linh thuyền đụ tàu chư á i n à thiên online t đã trải qua gợi ý tháng này kết thúc chủ thế giới thời gian ngày mùng ngày một tháng sáu những kiến trúc này liền có thể kiến tạo tốt lôi khác nhìn xuống triệu hoán khô lâu binh tà miếu dựa theo chư thiên online mới nhất nhắc nhở một tháng binh doanh có thể đổi mới một lần binh tính toán tà miếu tại ngày mùng ngày một tháng sáu có thể đổi mới đi ra năm mươi cái khô lâu binh mỗi cái khô lâu binh chiêu mộ cần một vạn chư thiết tệ mà cao cấp hơn hành thi v o linh v à n g hải mặc dù bây giờ không biết chiêu mộ giá tiền nhưng nhất định sẽ quý hơn mặc dù cao cấp vong linh binh chủng mỗi tháng đổi mới số lượng biết ít một chút lôi khác đơn giản tính một chút bản thân bốn trăm linh chín vạn chư thiên tệ thoạt nhìn thật nhiều nhưng muốn tại ngày một tháng sáu chiêu mộ toàn bộ tất cả vong linh binh là không quá có thể có thể chiêu mộ hơn phân nửa cũng không tệ rồi vong linh thành bảo một tháng đổi mới binh số lượng đều muốn chiêu mộ lời nói tốn hao chư thiên tệ từ đơn độc người chơi trả lời nói quá khó khăn lôi khác hiện tại cảm nhận được cổ đại những thành chủ kia ngôi thủ hạ tư binh tiêu xài cảm giác không phải là không muốn ngôi thêm binh mà là thực nuôi không nổi a cũng may những cái này vong linh binh chủng triệu hoán đi ra sẽ không cần bản thân lại cung cấp thức ăn ném tới vong linh thuyền bên trên liền có thể làm vùng tay trường quỹ nếu không bản thân thật đúng là nuôi không nổi cái này vong linh bộ đội lôi khác đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn bản thân vong linh thuyền dù cho muốn thi triển bán v ẽ tàu tại hôn chiến chiến trường kiếm lấy chư thiết tệ cũng cần đụ tàu kiến tạo hảo sau mới được vong linh thuyền chỉ có đấu qua một lần đụ tàu vong linh thuyền mới có tại hôn chiến chiến trường tầng trời thấp phi hành cùng tồn tại năng lực bất qua ụ tàu cùng ba cái tia binh doanh cùng nhau thời gian xây xong căn bản không có thời gian để lại cho mình đi thi triển bán vong linh thuyền bè tàu bản thân thân là vong linh thành bảo thành chủ mỗi tháng đầu tháng cũng chỉ có m ộ ư ơ i phút ưu tiên mua sắm mới vừa đổi mới đi ra vong linh binh chủng quyền hạn ngày một tháng sáu không mười điểm sau lôi khác đoan chừng vong linh thành bảo đổi mới đi ra không có bị bản thân chi ê u mộ quang vong linh binh chủng nhất định sẽ bị người chơi tranh mua chống không dù sao mới vừa kết thúc địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp hoàng kim cấp cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi đều có thể đặt cửa địa cầu thắng lợi biết thu hoạch được gấp m ư ơ i lần chư thiên tệ ban thường đây. Hiện tại địa cầu. có bốn b ạ n tả hữu hoàng kim cấp người chơi lôi khắc nhớ kỹ tiến vào tợ lạ nẹp top tem monster trước đó địa cầu hoàng kim người chơi ước chừng đặt cửa địa cầu thành công tấn cấp hai ước chư t h i ê n tệ bình quân một cái hoàng kim người chơi áp năm ngàn chư t h i ê n tệ hiện tại mỗi cái hoàng kim cấp người chơi trong tay ước chừng có năm vạn chư thiên tệ đây là bình quân xuống tới là trị số có người chơi hoặc chiến đội trong tay chư thiên tệ biết càng nhiều bản thân bốn trăm linh chín vạn chư t h i ê n tệ mặc dù cùng đơn độc cao cấp người chơi so sánh v ớ i là giàu có nhưng là cùng những cái kia khống chế đại đoàn đội tiền bạc người chơi so sánh bản thân cái này bốn trăm linh chín vạn chư thiên tệ không đáng chú ý a lôi khắc như thế một kế hoạch mới bi ai phát hiện bản thân lại từ đại thần hào biến thành lớn bình thường phụ ông hơn nữa chính mình cái này phụ ông tại ngày mùng ngày một tháng sáu chiêu mộ xong vong linh binh sau đ o á n trường liền sẽ phá sản chư thiên tệ kiếm nhanh tiêu cũng nhanh a lôi khắc cơi khổ lại tại chính mình cái này vong linh thành bảo bên trong chạy hết sẽ hiện tại vong linh thành bảo chỉ mở ra bốn cái binh doanh còn có chiêu mộ thi vu lăng mộ chiêu mộ kỵ sĩ không đầu hát cắm điện chiêu mộ cốt long long chi đỉnh cái này năm sáu cấp bảy binh doanh không có thành lập đây đồng thời vong linh thành bảo hẳn là cũng có thể kiến tạo ra được pháp sư tháp một đến cấp năm chiêu hôn tháp khâu lâu chuyển đổi trận trở kiến trúc bất quá những cái này kiến tạo điều kiện đều không phát động đây cái này vong linh thành bảo mình bây giờ mới bắt đầu kiến thiết kiến trúc thực lực đoán chừng liền vong linh thành bảo cuối cùng thực lực một phần ba cũng chưa tới cái này vong linh thành bảo tốn hao chư thiên tệ chính là cái động không đáy lôi khác an ủi bản thân cái này vong linh thành bảo cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu đánh giết sinh vật ngoài hành tinh người chơi cũng có thể điểm bản thân chút giết chóc giá trị đồng thời vong linh binh về sau chứa vào vong linh thuyền bên trong cũng có thể đưa vào phó bản thế giới phụ trợ bản thân chiến đấu nhưng là khu giao dịch bán vật phẩm hiện tại đã có lượng cực phân hóa khuyên hướng thích hợp cao cấp người chơi dùng vật phẩm cùng cân trục đều so với ban đầu đắt mấy lần hiện giai đoạn địa cầu đại bộ phận cao cấp người chơi thông qua đặt cửa địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đăng cấp thu được gấp một mươi lần chư thiên tệ ban thưởng nhưng là chư thiên online còn không có đẩy ra có thể tốn phí ra nhóm này chư thiên tệ chức năng mới đây cái này khiến chư thiên tệ đối với cao cấp người chơi mà nói sức mua không bảo quản dù sao người chơi trong tay vật phẩm vẫn là những vật phẩm kia nhưng là cao cấp người chơi trong tay chư thiên tệ tăng vào sau thích hợp cao cấp người chơi vật phẩm giá cả cũng liền tùy theo lên lên giá lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn một số nhỏ trước đó sợ thua không có tham gia đánh bạc hoàng kim cấp người chơi đã trải qua hối hận còn có rất nhiều bạch ngân cấp người chơi đã ở phát bài viết kháng nghị đâu b ấ y người chư thiên online m a u ra chút chức năng mới có thể đem chư thiên tệ tiêu xài để giá hàng khôi phục cự tuyệt đánh bạc mạnh liệt đề nghị đặt cửa đ ọ được đều không thu lần này địa cầu tấn cấp đối với hoàng kim cấp phía dưới người chơi mười phần không công bằng hoàng kim cấp phía dưới người chơi chư thiên tệ tài sản giá trị sụt giảm kháng nghị đề nghị tài phú một lần nữa phân phối đồng đều lôi khác nhìn biết sẽ không nhìn những cái này người chơi kháng nghị hắn đều không nghĩ để ý tới đoan chừng chư thiên ôn la càng sẽ không quản lôi khác phân tích theo lý thuyết chư thiên ôn la hẳn là sẽ tại địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đ ẳ n g cấp sau phát ra chút có thể làm cho cao cấp người chơi tiêu hết chư thiên tệ chức năng mới mới đúng dù sao chư thiên ôn lai đã tại toàn bộ vũ trụ vận hành lâu như vậy rồi không nên có loại này cấp thấp giá hàng sai xuất động mới đúng nhưng là không biết vì cái gì chư thiên o n l i n e tại địa cầu thành công sau khi tấn cấp cũng không có tuyên bố ra cái gì có thể tốn phí chư thiên tệ chức năng mới đi ra lôi khác nghĩ đến chư thiên o n l i n e mục đích là cổ vũ vũ trụ người chơi lẫn nhau ở giữa chiến đấu rất có thể tốn hao chư thiên tệ đường tắt cần chiếm lĩnh thực dân cái khác ngoài hành tinh người chơi tinh cầu chủ thế giới sau mới có thể xuất hiện lôi khác trước không quan tâm bản thân hiện giai đoạn muốn chiêu mộ vong linh thành bảo vong linh minh chư thiên tệ đều không đủ hoa đây bây giờ đối với tại cao cấp người chơi chư thiên tệ trở nên không bảo quản v ư ợ vặn chờ sau sáu tháng bản thân bán một lần vong linh thuyền ngắm cảnh v ẽ tàu cho những cái kia không xài được chư thiên tệ nháo tâm cao cấp các người chơi vừa vặn có thể kiếm một món hời hiện tại khu giao dịch giá hàng hư cao lôi khác cũng không có cái gì hảo mua đồ vật trực tiếp lựa chọn c h u y ể n tống rời đi khu giao dịch trở lại bản thân chư thiên ôn lại chủ giới diện cũng tại chủ giới diện lựa chọn hạ tuyến lôi khác vị trí khoang thuyền hình chứng bên trong phía dưới lôi thủng mở ra theo khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng từ lôi thủng chạy ra sau khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp hướng lên trên lật lên lôi khác mở hai mắt ra đã trải qua về tới chủ thế giới lôi khác từ giữa chưa tiến vào khoang thuyền hình chứng đi qua luyện chế hải thần tam xoa kích thần khí lại đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo cùng nam bán cầu khu giao dịch tàn bộ hiện tại thời gian đã là sáu giờ tối nhiều trời đều có đen một chút lôi khác cất bước theo chưng trong khoang thuyền đi ra rời đi cái này huấn luyện phòng học đêm nay không muốn đi quán cơm ăn cơm đi điểm ấy đi quán cơm chỉ có thể chọn món ăn lôi khác định đi ra ngoài trường quán cơm nhỏ ăn chút cơm đi cái này mới giáo khu đem đến đại học thành phụ cận chỗ tốt vẫn rất nhiều c h ỉ ít ban đêm muốn ăn cơm ra cửa trường chính là không giống nguyên lai、like、tại vùng ngoại thành thời điểm ra cửa trường chính là rừng sâu núi thảm lôi khác từ bắc cửa trường đi ra ngoài bắc cửa trường ra ngoài là quả vặt một con đường ban đêm rất là náo nhiệt tìm ra ban các ổ sơ ái lào điếm mặt tiền cửa hàng mặc dù t i ệ m nát nhưng là hương vị ở nơi này con phố đều cũng có tên lôi khác muốn một phần lao thang mì sợi một cái trộn lẫn gà cái một phần nhỏ đồ ăn một chai bia lạnh nhà này mì sợi cùng gà cái so trường học quán cơm đang chọn món ăn làm ăn ngon nhiều rất nhanh mì sợi cùng gà cái liền làm tốt lôi khác bưng hồi vị trí của mình cất kỹ quả ớt mặt cùng râm chua liền bắt đầu bắt đầu ăn hương vị cũng thực không tội lôi khác hưởng thụ lấy đem cái này một chén lớn lao thang mặt đều ăn hết còn uống vào mấy ngụm c a n h nóng sau đó lôi khắc ngồi một hồi đem một chai bia lạnh uống xong sau lại m u ố n bình lôi khắc vừa uống lấy bia nhìn thấy môn khẩu tiến đến một cái lao bà bà lao bà bà này nhìn lấy có chút quen mặt lao bà bà cũng nhìn lôi khắc một chút sau đối với hắn nhẹ gật đầu lao bà bà muốn bắt canh gà mặt sau liền trực tiếp ngồi ở lôi khắc đối diện cùng lôi khắc một cái bàn ngồi xuống chúng ta ở nơi nào gặp qua chúng ta quen biết sao lôi khắc có chút nghi ngờ hỏi gần nhất hơn nửa năm đó chư thiên ôn lại phó bản trải qua nhiều lắm tại phó bản thế giới thời gian trôi qua quá lâu. lôi k h ắ c coi như ký ức tốt chủ thế giới bên trong có ít người không phải bình thường gặp cũng không nhớ được lôi k h ắ c chúng ta đương nhiên nhận biết ta trùng hợp như vậy lại gặp mặt mấy tháng trước ta trả lại cho ngươi thôi miên trị liệu qua đây tại ngoại ô giáo y phòng ta còn muốn thu ngươi theo ta học y thuật đâu kết quả ngươi lần trước trị liệu xong trực tiếp chạy lão bà bà một mặt hiền hòa bộ dáng nhìn lấy trước người lôi khắc nói ra lôi k h ắ c cầm chai rượu lên n h ấ p một hớp nghĩ nghĩ thật đúng là nghĩ tới bản thân tiến vào hẻo bòi một cùng hai phó bản thời điểm ở giữa hồi chủ thế giới khi đó bởi vì lần thứ nhất nuôi hẻo bòi ly biệt sau có chút tâm tình không tốt bị bạn cùng phòng m á n nam khi ống cùng tiểu mập m ạ p dắt lấy đi trường học tâm lý phòng trị liệu đi chính là lao bà bà này cho mình thôi miên trị liệu hơn nữa trị liệu sau toàn thân cảm giác dễ dàng rất nhiều lại ghi danh chư thiên o n l i n e lúc lôi khắc còn phát hiện mình thuộc tính đều tăng trưởng chút không biết đi theo lão bà bà trị liệu có quan hệ hay không nghĩ tới ta về sau đi trong lòng phòng trị liệu đi t ì m ngươi phát hiện ngươi không có ở đây là một cái rất trẻ trung nữ bác sĩ tại về sau nữa trường học từ lao giáo khu đem đến cái này mới giáo khu ta cũng không có đi qua tâm lý phòng trị liệu lao bà bà ngươi xưng hô như thế nào lôi khắc hỏi trước người lao thái thái trải qua nhiều như vậy phó bản lôi khắc đã biết rồi y thuật trọng yếu nhất là bản thân học được h ắ c khoa kỹ có thể đổi đầu y thuật cùng cùng loại thôi miên huyễn ma thuật hậu bây giờ đối với y thuật cũng không đ ụ n g vào kỳ thật ta đã sớm ta về hưu ngày đó vừa vặn đi trường học các ngươi nhìn ta tôn nữ hiện tại các ngươi trong phòng y vụ vị kia tuổi trẻ bác sĩ tâm lý là ta tôn nữ ngươi liền kêu ta bạch bà bà đi lão bà bà nghĩ nghĩ sau đối với lôi khắc vừa nói bạch bà bà tâm lý nghĩ đến trước đó người khác đều gọi nàng bạch vô t h ư ờ n g nhưng là người này nói cho lôi khắc học sinh này nghe lại đem hắn hủ chạy sẽ không tốt chương năm trăm ba mươi b ố về nhà chương năm trăm ba mươi b ố về nhà À, bạch bà bạch bà, lần trước c á đã nói với ngươi ta dùng là cổ ý thuật kỳ thật cụ thể có thể tính càng cổ lao ý thuật hiện tại nhân xưng hô ta cái này ý thuật là vũ thuật nhưng là ngươi đừng sợ hãi vũ thuật không có bên ngoài truyền như vậy ta liên giống với hỏa diễm nhóm lửa nấu cơm chính là hào hỏa mà hỏa thai chính là hào hỏa chỉ cần vu thuật dùng đúng địa phương chính là hảo vu thuật bạch bà bà tận lực nỗ lực cho lôi khắc trong meo lấy nàng dùng là tốt vu thuật để tránh lại đem lôi khắc hủ chạy cái này lôi khắc là bạch bà bà nhiều năm như vậy gặp thể chất tốt nhất thiếu niên hơn nữa mạng rất dai lần trước đi qua nàng vậy ngay cả tục h ỉ liệu đều không phải điệu còn thân thể thay đổi tốt hơn bạch bà bà cảm giác lôi khắc mười phần thích hợp kế thừa nàng vu thuật chuyển thừa y bát hôm nay trùng hợp lần nữa vũ tiến lôi khắc bạch bà bà cảm giác là đại vũ cho nàng thu đồ đệ cơ hội đồng thời lần này nhìn thấy lôi khắc thiếu niên này s、so、a mấy tháng trước nhìn lên đợi khí huyết càng thị so trước đó càng thích hợp cùng với nàng học vũ thuật vậy ngươi hảo vũ thuật có thể trị liệu trọng thương sao chính là trong quá trình chiến đấu bị thương lôi khát tò mò hỏi canh gà mặt tốt tiệm mì lấy mặt cửa cửa sổ bác gái hô câu chờ một chút ta ta đem m ì sợi thu hồi lại lại theo ngươi giảng bạch ba ba vừa nói nhanh đứng dậy đi lấy m ì sợi lại bưng hồi lôi khắt trước bàn cất kỹ bạch ba ba ngồi xuống trước ăn khẩu m ì sợi mới lối lôi khắt nói đương nhiên có thể vũ thuật chỉ cần luyện giỏi không có không chữa khỏi tổn thương bạch ba ba rất có tự tin vừa nói nửa câu sau nàng không nói nếu như không có luyện giỏi một trị liệu người bị thương người bị thương liền sẽ chết trước rơi có thể đổi đầu sao lôi khắc hỏi đổi đầu bạch bà bà nghe lôi khắc lời nói trực tiếp sửng sốt một chút chính là đem thân thể trọng thương người đầu không chịu tổn thương làm một cái đầu bộ phận t ấ y ghép giải phẫu đổi đầu lôi khắc tiếp tục hỏi hắn học khắc khoa kỹ y thuật liền chọn học được đổi đầu bất quá tại không có cái kia chiến đấu thiên sứ phó bản bên trong khoa học kỹ thuật khí giới phụ trợ lôi khắc cảm giác gần đây bản thân thi c h u ể n đổi đầu giải phẫu xác suất thành công sẽ không quá cao đoán chừng người bị thương đầu mới vừa lấy xuống không bao lâu sẽ chết lôi khắc hiện tại không thể bảo trì cắt đi đầu còn sống đến hắn hoàn thành đổi đầu giải phẫu bạch bà bà nghe được lôi khắc lời nói trên mặt lộ ra tiểu dung không có nghĩ đến cái này gọi là lôi khắc học sinh nặng như vậy khẩu vị nguyên lai là người trong đồng đạo a là c h i kỷ a có thể chẳng những có thể đổi đầu còn có thể đem động vật khí quan đều đổi được thân thể con người bên trong hoặc là cho người bình thường trang bị thêm bên trên động vật khí quan đều được tỉ như đem người thêm một cái x ư ơ n g trâu đổi một cái mũi chó để k h í ế u rác trở nên linh mẫn đổi một cái lang hệ tiêu hóa để có thể một mực ăn cái gì không cảm giác no bụng trang bị thêm một cái mang cá có thể ở dưới biển sinh tồn vân vân cổ vu thuật mị lực ngay tại ở đem không có khả năng biến thành vô hạn khả năng để ngươi cùng thiên nhiên cùng tự thân càng thêm kết hợp hoàn mỹ cổ vu thuật luyện đến cao thâm còn có thể đem đầu bộ phận khí quan đội được trên người biến thành không đầu trạng thái tỉ như trong truyền thuyết không đầu hình thiên hình thiên chính là một cái đại vu bạch bà bà cảm giác gặp c h i kỷ đối với lôi khắc hưng phần nói vậy ngươi bây giờ sẽ vu thuật năng lực có thể đem người đầu chặt đi xuống đội được trên thân thể hạ biến thành hình thiên giám vẻ lôi khắc nhấp một hớp bia cơ kẹp chút thức ăn sau nghe lấy có chút hứng thú hỏi bạch bà bà không thể ta học vu thuật cảnh giới còn thi triển không được loại này cấp bậc vu thuật loại này không đầu vu thuật đem đầu bộ phận khí quan công năng dùng trên thân thể vốn có khí quan thay thế là rất cao thâm ta hiện tại năng lực không được chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ đại vu mới có thể loại này không đầu sống sót vu thuật bạch bà bà có chút lung tùng nói ngươi đều không biết ta cái kêu miêu tả tốt như vậy làm gì lôi khắc tùy ý nói câu bạch bà bà nghe xong chịu đựng độ khí trước người cái này gọi lôi khắc thiếu niên nói chuyện quá khinh g ư ờ i ngươi biết đội đầu vu thuật sao không cần nhất định phải làm không đầu trạng thái chính là đem một cái đầu người đội được một người khác trên người lôi khác hỏi một câu hắn quan tâm để sẽ không b ạ c h ba bà, bà nói câu cái kia không theo ngươi học học được cũng không có tác dụng lớn gì ta muốn học đổi đầu lôi khác vừa nói có chút thất vọng rồi ngươi nếu là cùng ta học khả năng trò giỏi hơn thầy về sau ngươi rất có thể đạt tới có thể đổi đầu vũ thuật năng lực b ạ c h ba bà, bà thử nghiệm đối với lôi khác nói lôi khác nâng lên bình rượu uống cạn sạch bình rượu này một miếng cuối cùng ở một cái sư phó đều không biết còn muốn để đồ đ ể sẽ quá khó khăn như vậy đi vạch ba bà, bà ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc chờ ngươi cái kia vũ thuật có thể đạt tới đổi đầu trình độ thời điểm ngươi sẽ liên lạc lại ta ta đến lúc đó suy nghĩ thêm có hay không theo ngươi học cái này vô thuật lôi k h ắ c vừa nói cũng cho bạch bà bà lưu lại số điện thoại của mình bạch bà bà nghe xong còn muốn tiếp tục thuyết phục lôi k h ắ c lại phát hiện lôi k h ắ c đã có thân ngươi nghe ta nói cũng ta học vô thuật rất có chỗ tốt bạch bà bà phát hiện lôi k h ắ c đã trải qua phải đi không nghe nàng nói ta tương đối bận rộn không có gì dùng y thuật vũ thuật gì ta không có tinh lực học như vậy đi bạch bà bà ngươi lời đầu tiên mình cố gắng học một ít nghiên cứu dưới học tốt đổi đầu lại đến liên hệ ta nhớ kỹ ngươi đừng sớm liên hệ ta nếu là ngươi sẽ không đổi đầu liên hệ ta ta liền đem điện thoại di động của ngươi hào kéo đen lôi khác cười nói lấy mau mau rời đi cái này tiệm mì lôi khác cảm giác cái này bạch bà bà thực lực còn không được à cổ vũ thuật mặc dù tốt nhưng là cái này bạch bà bà nhìn dạng biết cũng không nhiều so sánh dưới tại chủ thế giới cùng bạch bà bà học không cao thâm lắm vũ thuật chính là lãng phí thời gian chẳng bằng đi chư thiên ôn lai phó bản thế giới tìm chân chính thượng cổ đại vu học tập còn có thể học được chính thống vũ thuật bạch bà bà nhìn lấy lôi khác thiếu niên này rời đi tiệm mì bằng lưng cái k i ế khi à có cá tính như vậy thiếu niên nàng làm lại chưa từng gặp qua lôi khác ăn mì xong cũng uống tốt, hướng về trường học đi đến. từ trường học bắc môn tiến vào lại đi trên bãi tập chạy hết sẽ mới trở về phòng ngủ mạnh nam bọn hắn đang ở phòng ngủ nằm cầm điện thoại di động nhìn lấy chư thiên online diễn đàn hoặc mới ra điện ảnh lôi k h ắ c đi rửa mặt sau đó trực tiếp đi ngủ nghỉ ngơi lôi k h ắ c ở trường học lại lên hai ngày khóa thứ bảy bên trên s o n g bài tập buổi sớm sau lôi k h ắ c liền đi khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học ghi danh chư thiên online đem vậy ăn sau có thể gia tăng ba năm tuổi thọ thiết thụ trái cây lấy ra ngoài lôi khác mang theo thiết thụ trái cây bắt đầu rời đi trường học hướng về nhà đi chậm rãi tản bộ đi tới chính là cái này tháng năm khí trời quá nóng trên đường mua chai nước uống Trước giữa trưa lôi khắc đến nhà chương năm trăm ba mươi lăm uống thuốc chương năm trăm ba mươi lăm uống thuốc cạch cạch lôi khắc đi đến cửa nhà gõ cửa một cái tiểu vũ mở ra cửa lôi khắc mang cho ta trở về thứ tốt gì tiểu vũ đứng ở cửa đối với lôi khắc hỏi phụ mẫu còn chưa có trở lại lôi khắc đi vào nhà ngồi ở trên ghế xa lông hỏi bọn hắn đi tham gia bằng hữu hải t ử hôn lễ đoán chừng buổi chiều mới có thể trở về đi tiểu vũ nói vừa vặn ta mang cho ngươi mang đến tuổi thọ trái cây ăn sau có thể gia tăng ba năm tuổi thọ ta tại chư thiên ôn lại phó bản bên trong lấy được đến người m a u ăn lần này lại tăng thêm ba năm tuổi thọ nửa năm sau ngươi kia cái gì thiên phú thức tỉnh thời điểm có thể ăn t o à n chút lôi khác lấy ra thiết thụ trái cây đối với mỗi mỗi tiểu vũ nói gia tăng ba năm tuổi thọ thiết thụ trái cây quá mức c h â n quý lôi khác lo lắng cho mình lời nói thật mỗi mỗi tiểu vũ cũng không dám ăn ở trong chư thiên online chỉ cần là gia tăng tuổi thọ trái cây đều rất quý máu so với bình thường thêm thuộc tính đồ ăn đều quý mấy lần a lôi khác gia tăng ba năm tuổi thọ trái cây có thể bán nhiều chư thiên tệ đi cho ta ăn quá lãng phí ta cảm giác mình thức tỉnh thiên phú lời nói thật có thể chịu nổi nếu không ngươi đem trái cây này b á n đi mỗi mọi tiểu vũ tiếp nhận trái cây người người phía trên h ư n g khí t r ầ n t r ừ một lúc đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c nghĩ thầm ngươi còn biết quý giá lần trước cho ngươi ăn ăn gia tăng tuổi thọ dược t ề ngươi nổ ra đều so ba mươi năm phần nhiều lắm đừng nói nhảm mau ăn việc này đừng nói cho phụ mẫu yên tâm c a c a ta ở trong chư thiên o n l i n e rất mạnh cái này gia tăng ba năm tuổi thọ trái cây chính là ta tiến hành phó bản nhiệm vụ thời điểm thuận tiện lấy được trái cây này không phải phó bản thông quan ban thưởng tốt hơn thông quan ban thưởng ta đã trải qua bản thân lưu lại lôi khắc đưa tay gõ xuống tiểu vũ cái hót nói ôi k ta ta không không ăn, ăn h tiểu, tiểu, tiểu, tiểu vũ khó được á n đối với ca ca chân thành nói tạ lần dù sao ở tại bọn hắn những cái này người chơi bình thường xem ra chỉ cần là có thể gia tăng tuổi thọ trái cây đều là độ tốt gia tăng ba năm tuổi thọ trái cây cực kỳ chân quý tiểu vũ bắt đầu cẩn thận bưng lấy thiết thụ trái cây ngồi ở trước bàn từ từ ăn từng miếng bắt đầu liền ra đều ăn rồi cũng may cái này thiết thụ trái cây không có hột không phải lôi khắc đều lo lắng tiểu vũ đem hột cũng ăn hết ăn xong trái cây tiểu vũ sắc mặt trở nên hưng n h u ậ n cảm giác trên người khí lực lại trở nên nhiều hơn chút toàn thân cũng biến thành hết sức thoải mái không biết là trong lòng tác dụng vẫn là cái này gia tăng ba năm tuổi thọ trái cây chỗ thần kỳ trái cây này coi như không tệ tiểu vũ nhìn lấy lôi khắc ừ ta nằm ngủ cha mẹ buổi chiều hoặc ban đêm trở về lại tiêu ta lôi khắc vừa nói chuẩn bị đi bản thân trên giường nhỏ ngủ một、lát. l i ê n biết đi ngủ mới vừa về nhà liền đi ngủ ngươi gần nhất ở trường học thế nào có biết hay không trước mấy ngày ta kém chút bị trôn vùi biến mất không về được tiểu vũ chặn lại lôi khắc hồi chính hắn cửa phòng đối với lôi khắc hỏi à ngươi đây không phải hoàn hảo không hao tổn trở về rồi sao cái này giữa trưa ngủ c h ư a vừa vặn lôi khắc lười biếng nói ta còn không có ăn cơm chưa đâu cho ta làm chút cơm à ngươi để cho ta sớm như vậy về nhà ta đều không có ở trường học ăn cơm tiểu vũ đối với lôi khắc nói ngươi ăn xong trái cây còn đói a lôi khắc hỏi mới phát hiện mình cũng không ăn cơm chưa đây cái kia trái cây cũng không làm cơm ăn mặc dù m ù i vị không tệ thế nhưng sao tiểu tiểu vũ khoa tay m u ố i chân xuống tiết h thụ trái cây lớn nhỏ tốt ta muốn ăn cái gì trực tiếp đặt trước thức ăn ngoài ta làm quá phi s ứ c lôi khắc hỏi m u ộ i m u ộ i trời rất nóng ăn mì lạnh đi lại đến phần trộn lẫn súp lơ tiểu vũ nghĩ nghĩ sau nói được hai bát mặt lạnh đến phần trộn lẫn súp lơ đến phần trộn lẫn mùi câu mực ta lại đến chai bia lạnh lôi khắc nói trong nhà có bia ngươi liền biết uống cái kia lại cho ta đến bình nước trái cây đổ uống tiểu vũ nói lôi khắc cầm điện thoại di động mua dưới lầu quán đồ nướng thức ăn ngoài sau đó lôi khắc mở tv ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy tin tức tiểu vũ cũng ngồi ở bên cạnh cùng theo một lúc nhìn lấy tv trong tin tức truyền là lần này địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tin vui cùng một hệ liệt biến hóa ngoài hành tinh người chơi tiến vào địa cầu chủ thế giới tần suất trở nên nhiều hơn hiện tại chúng ta địa cầu thăng cấp làm bạch ngân đẳng cấp có phải hay không là cũng có thể đi ngoài hành tinh người chơi bọn họ chủ thế giới tinh cầu tiểu vũ hỏi lôi khắc hẳn là có thể đi chờ thêm một trận hôn chiến chiến trường địa cầu truyền thống môn khu vực phụ cận địa đồ bị chúng ta người chơi dò xét tốt sau liền biết phụ cận có mấy cái ngoài hành tinh thế lực Hẳn là tiểu vũ nói lôi i khác nghe xong cười cười không có nói cho tiểu vũ ít nhất phải hoàng kim cấp bậc mới có thực lực có thể đi chinh chiến ngoài hành tinh người chơi tinh cầu đi mới vừa tiếp xúc chư thiên ôn lại tân thủ người chơi đi chính là phá o hôi chịu chết mới người chơi đi ngược lại là vương hữu bất quá lôi khắc trước không có nói ra bỏ đi mội mội tiểu vũ chiến đấu tính tích cực hiện tại ngươi cố gắng rèn luyện nhìn nhiều chút điện ảnh an nỉm về sau bảo hộ địa cầu nhiệm vụ liền giao cho ngươi lôi khắc vẻ mặt thành thật biểu lộ đối với mội mội vừa nói còn đưa tay vô vô mội mội bà vai ừng yên tâm đi về sau ta biết bảo vệ tốt địa cầu trở thành nữ anh hùng người chơi tiểu vũ đồng dạng nói nghiêm túc đấy còn chuẩn bị hay nói một chút tỏ một chút quyết tâm chúng ta mì lạnh phải đến nhanh đi mở cửa lại đi trong tủ lạnh giúp ta cầm chai bia cần ngươi anh hùng này thời điểm đến rồi lôi k h ắ c ngồi ở trên ghế s a l o n nói tiểu vũ trừng mắt nhìn lôi k h ắ c sau đứng dậy đi mở cửa đi thu hồi lại hai bát mì lạnh cùng trộn lẫn súp lơ cùng trộn lẫn mật đ u tiểu vũ bỏ vào trước s o f a trên bàn trà lại đi tủ lạnh cho lôi k h ắ c cầm chai bia lạnh hai huynh m g ụ i bắt đầu ở bàn trà cái này ăn mì lạnh sau khi ăn xong lôi k h ắ c hay là trở về h á n phòng nhỏ của mình đi ngủ đây lần này ngụi mọi tiểu vũ không tiếp tục ngăn cản buổi chiều thời điểm phụ mẫu đã trở về lôi k h ắ c còn đang ngủ m ộ i m ộ i tiểu vũ vốn là muốn đi đánh thức lôi k h ắ c nhưng lão mụ nói để lôi k h ắ c ngủ thêm một hồi cấp ba đến trường cảm thấy mệt thấy b u ồ n ban đêm phụ mẫu làm xong một bàn lớn đồ ăn tiểu vũ mới đi đem lôi k h ắ c đánh thức người thực hạnh phúc tỉnh ngủ liền có thể ăn cơm ta còn giúp lấy rửa rau nữa nha tiểu vũ đối cứng tỉnh lôi k h ắ c lẩm bẩm nữ hài liền điểm học hội nấu cơm lôi k h ắ c đáp một câu đi rửa tay đi ăn cơm người một nhà ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn lôi khác cuối tháng sau liền thi tốt nghiệp trung học chuẩn bị thế nào nghe nói ngươi không chuẩn bị đi quân giáo muốn kiểm tra cái tia trường đại học lão mụ ở trên bàn c ơ m hỏi lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu bản thân căn bản không điều tra khảo cứu cái kia trường đại học nhưng theo bạn cùng phòng đều nói tốt bọn hắn báo danh cái kia bản thân liền đi cùng một chỗ báo danh lôi khắc cũng không có hỏi gần nhất đám bạn cùng phòng nghiên cứu báo danh thế nào thi một trong cái thành phố này không định rời nhà đi sang ngoại địa thi đại học ta có lòng tin cầm đ i ể m cao chúng ta thành thị này bên trong mấy chỗ đại học tốt đến lúc đó ta chống hạ lôi khắc nói ở trong thành thị gần nhà tốt lão mụ nghe xong vừa nói cho lôi khắc lại tăng thêm cái tiểu cây chân lão ba mở chai bia lạnh lôi khắc cũng cầm chai cùng lao ba uống sẽ trong nhà phụ mẫu làm đồ ăn vẫn là như vậy hợp khẩu vị lôi k h ắ c uống xong một chai bia lạnh sau ăn hai chén cơm lớn trời tối đã chậm sau khi cơm nước xong lão mụ đang thu thập cái bàn mội m ộ i tiểu vũ tìm lôi khắc ra ngoài tàn bộ đi bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ theo giúp ta đi một chút đi lôi khắc mội m ộ i tiểu vũ khẩn cầu ánh mắt nhìn lối ô i khắc. h t khắc đứng dậy, vừa đương động. Được vặn ăn xong vận dậy, vừa cơm tối Tiểu à. vẫn là thứ bảy đi ra tản đ ộ người vẫn rất nhiều bên kia có s ầ u nướng chúng ta lại đi ăn chút đi tiểu vũ nói không ăn vừa rồi ăn nó rồi không ăn được lôi khắc nói ra ngươi làm sao ăn nhiều như vậy ngươi đều ở ra ăn cơm cảm giác không thấy trong nhà nấu cơm ăn ngon ngươi nếu là mỗi ngày ở trường học quán cơm ăn liền biết phụ mẫu nấu cơm thơm lôi khắc vừa nói đưa tay liền muốn từ nhỏ mưa c á i hót lần này trực tiếp bị tiểu vũ tránh khỏi hai người đi ở đường dành riêng cho người đi bộ tiểu vũ muốn đi shopping trực tiếp bị lôi khắc tự tuyển nếu là theo nội mội xóp tim đoán chừng dưới thương trường bán trước mới có thể trở về đi cuối cùng lôi khác chọn một bản thân cùng nội mội đều có thể tiếp nhận dạo phố địa phương siêu thị đi đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ bên trong m ớ i mở lấy một cái đại siêu thị đi dạo một vòng ăn tùy tiền mua ta tính tiền nhưng là ngươi mua đồ vật muốn tự cầm về nhà mua nhiều phụ mẫu nói ngươi ta cũng mặc kệ lôi khác đứng ở lớn cửa siêu thị đối với tiểu vũ nói lôi khác ngươi tốt nhất rồi cái này trong siêu thị có hiện hấp nấu hải sản có thể chọn xong còn sống hải sản bọn hắn cho hiện trường làm ăn ta trước đó đến xem bên trong một cái con của lớn có thể mua để ăn sao tiểu vũ được ố i với lôi hỏi. khắc Thúy n g ơ i ăn đ ư như nguyễn Lôi h ó i Tiểu h ăn p hai l cái con của lớn mới thỏa mãn lại đẩy mua xăm xe theo lôi khắc ở nơi này trong siêu thị mua đồ ăn vặt lôi khắc cho lão ba chọn lấy một ít dương trước đó bản thân uống cảm giác hương vị cũng không tệ b ị a cũng mua chút hạt dưa tối về đập lấy ăn tiểu vũ chọn lấy một đống khoai tây chiên ố mai loại hình còn mua mấy túi lát cá hơn nửa canh giờ tiểu vũ mang theo một cái túi lớn lôi khác bản thân nhẹ nhõm dẫn theo một ít kết địa hướng về nhà đi hiện tại tiểu vũ trong tay mang theo nhiều thứ cũng không tiện đi dạo phố nàng có thể tính muốn về nhà sau khi về đến nhà lôi khác ngồi ở trên ghế salon đi theo lão ba cùng một chỗ xem tv i i đập lấy hạt dưa tiểu vũ bị lão mụ thuyết giáo lại mua một đống đồ ăn vật ăn tiểu vũ tránh về chính nàng phòng nhỏ ăn đồ ăn vật đi chương năm trăm ba mươi sáu Đi học chương 536, đi học lôi khắc ở nhà ở một cái chủ nhận thứ hai buổi sáng ăn xong lão mụ sáng sớm làm cháo cùng trứng gà bánh v ọ t sau liền đi ra ngoài đi trường học tiểu vũ đi theo lôi khắc cùng ra ngoài hai người kết bạn đi một đoạn đường mới tách ra lôi khắc về nhà nghỉ ngơi một v ò n g ngày hiện tại cảm giác tâm tình tốt nhiều chậm dài hướng mình trường học đi đến đi vào phòng học lôi khắc trở lại hàng phía trước chỗ mình ngồi hôm nay sớm tự học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới trong phòng học đồng học còn tại nhỏ giọng nói chuyện hiện tại chủ thế giới thời gian đã là tháng năm tuần thứ ba thứ hai khoảng cách thi đại học lại tới gần chút lôi khắc buổi trưa hôm nay có mấy trường học đến trường học của chúng ta tuyển chọn chiêu sinh ngươi đi nhìn xem không trong đó cũng có chỉ huy thiên phú đặc chiêu sinh danh lạch có thể sớm báo danh ngươi năng lực chỉ huy không yếu đi báo danh nếu như thông qua khảo thí thi đại học thời điểm điểm số chỉ là một cái tham khảo chỉ cần không phải đặc biệt thấp liền có thể trúng tuyển ngồi cùng bàn tiểu băng nữ đối với lôi khác hỏi tiểu băng nữ nhưng thật ra là muốn hỏi một chút lôi khác muốn báo danh cái kia trường đại học nàng cũng cân nhắc không hứng thú không đi lôi khác trực tiếp từ chối lấy lôi khác có thể nhớ kỹ hôm nay bên trên xong bài tập buổi sớm bản thân còn cùng bãi tổ kệ đoàn đội đại nữ vương đã hẹn cùng đi à l ì ẹ n k h ế ước phó bản đây giữa chưa thời điểm là có thể ra phó bản bất quá mới ra phó bản phần lớn tinh thần có chút m ỏ i mệt đến lúc đó bản thân trở về phòng ngủ ngủ một giấc vừa vặn lôi khác cũng không chuẩn bị báo danh cái gì đặc chiêu sinh lôi khác có tự tin lấy thực lực mình tham gia thi đại học phó bản cầm điểm cao tuyệt đối không có vấn đề liên đời biểu địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp cùng vũ trụ người chơi giao chiến hai mươi bốn chọn một phó bản chính mình cũng đánh thông a n chỉ là thi đại học phó bản căn bản là, là một bữa ăn sáng không có gì khó hiện tại đi đặc chiêu báo danh chính là lãng phí thời gian mà thôi a nghe được lôi khắc trả lời t i ể u băng nữ sửng sốt một chút lúc đầu tiểu băng nữ đều chuẩn bị xong lôi khắc đi nói báo danh sau nàng cho lôi khắc giới thiệu những cái kia đặc chiêu trường học điều kiện hiện tại tiểu băng nữ cảm giác nàng cái này ngồi cùng bàn thực sự là quá có cá tính năng lực chỉ huy xuất chúng nhưng đặc chiêu đều không đi lôi khắc ngươi nói hiện tại b à i b ổ kệ đoàn đội như thế được hoan n g ê n b à i b ổ kệ đoàn đội thành viên tại chủ thế giới công bố thân phận của mình thế nào t i ể u băng nữ đối với lôi khắc nhẹ giọng hỏi gần nhất mấy ngày nay tiểu băng nữ đã ở do dự có hay không công bố ra ngoài mình là bài bổ kệ đoàn đội thành viên mới thân phận nếu như công bố mặc dù mình không phải số hai tôn giả hoặc tiểu nữ vương loại hình nhưng là lại ở chủ thế giới nhận chú ý tại chủ thế giới nhận anh hùng một dạng g ã i ngộ tiểu băng nữ cảm giác được thời điểm người trong nhà cùng bằng hữu cũng sẽ hâm mộ bản thân lôi khác nghe được tiểu băng nữ tra hỏi cười cười ta đề nghị bài bổ kệ đoàn thể người đ ừ n g đi tại chủ thế giới công bố thân phận của mình ngươi nhìn bài bổ kệ đoàn đội những lao nhất kia tại chủ thế giới không có một cái nào công bố thân phận mình ngươi phải tin tưởng bài bổ kệ đoàn, đoàn trưởng đại nữ vương năng lực bài bổ kệ đoàn đội mặc dù bây giờ trở thành chính nghĩa đoàn đội chỉ là bởi vì đại biểu địa cầu tham chiến một lần mà thôi lấy bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương tính cách nàng tương lai sẽ mang theo bài bổ kệ đoàn đội làm ra chuyện gì thất thường cũng có thể nếu như là bài bổ kệ đoàn thể người hiện tại công bố thân phận tương lai một khi bài bổ kệ đoàn đội làm ra đặc thù sự tình liền bị động bài bổ kệ đoàn đội cùng đại nữ vương thật có hư hỏng như vậy sao t i ể u băng nữ lên tiếng hỏi không có tuyệt đối tốt hay xấu bất quá đối mặt lợi ích lúc bài bổ kệ đoàn đội cùng đại nữ vương đều so sánh hiện thực mà thôi ngươi có thể tra duyệt một chút t r ư thiên ôn là trên diễn đàn liên quan tới bài bổ kệ đoàn đội thật lâu trước đó giới thiệu ngươi sẽ biết lôi khác nhỏ giọng nói cửa phòng học mở chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi đến trong phòng học nói chuyện với nhau học sinh tất cả cấp miệng lôi khác cũng kết thúc cùng tiểu b ă n g nữ nói chuyện với nhau chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô ngồi vào trước phòng học sắp xếp nàng giáo sư bàn học sau bắt đầu nhìn lấy học sinh bên trên sớm tự học lôi khác cũng cầm điện thoại di động lên kiểm tra một hồi chư thiên ôn là cung cấp h lụy n khế ước cùng h lụy n hệ liệt điện ảnh nội dung bất quá lần này bản thân cùng đại nữ vương muốn đi vào là kéo dài bản thân trải qua t ợ rộ mẹ tờ giật sau nội dung cốt truyện cùng nguyên tắc phải có khác biệt chí ít lôi khắc n h ớ kỹ lúc trước hắn rời đi ti tan phi thuyền thời điểm trực tiếp đem số một david đầu đặt ở ti tan tộc bên trong chiến hạm trên cái bình không có quản không cho số một david lắp đặt thân thể không biết đi à lì ẹn khê ước phó bản bên trong số một david có hay không còn có thể còn sống gen gen gen đi học tiếng t r u n g reo chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi đến trên giảng đài cũng bắt đầu nói hạ buổi trưa hôm nay trường cao đẳng đến t r i ê u mộ đặc chiêu sinh sự tình chủ ũ n n g g đề ị c nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đề nghị học sinh nghĩ kỹ lại báo danh buổi trưa hôm nay học viện quân sự cũng sẽ tới sớm đặt chiêu chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đề nghị học sinh nếu có năng lực đặc thù có thể đi báo danh học viện quân sự đến lúc đó sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp tiến vào bắt bán cầu địa cầu phòng vệ quân đi vì bảo vệ địa cầu mà chiến chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên một giảng cho học sinh nhóm miêu tả hạ ghi danh học viện quân sự sau về sau tốt nghiệp tiến vào bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân đi hôn c h i ế n chiến trường tham chiến tình huống trong phòng học đồng học phần lớn nghe được nhiệt huyết sôi trào ta có cái có thể ăn kỹ năng không biết có tính không kỹ năng đặc thù học viện quân sự có thể đặc chiêu ta không tiểu mập mạp nhỏ giọng lẩm bẩm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô một tiết khóa thời gian chín phần mười đều ở tuyên truyền ghi danh học viện quân sự tốt lôi khắc nghe xong tôi cười, cười chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô là bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân phái xuống, xuống lao sư nặng cổ vũ bản thân học sinh ghi danh học viện quân sự cũng là bình thường. khả năng tại tàn bạo đạo cô xem ra học sinh đi học viện quân sự thực sự là một cái tốt nhất được ra bất quá lôi khắc không chuẩn bị đi thân phận mình bây giờ đi học viện quân sự ước thúc quá lớn không thích hợp bản thân phát triển hay tìm cái tự do chút đại học thích hợp hơn bản thân reng reng r e n tiếng chuông tan học vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tuyên bố tan học nhưng là không có lập tức rời đi hơn nữa đi đến hàng phía trước lôi khắc cùng tiểu b ă n g nữ trước bản lôi khắc tiểu b ă n g nữ hôm nay học viện quân sự đến thu nhận học sinh là của ta một cái đồng học nàng chính rất muốn kiến thức hạ năng lực chỉ huy của các người có hứng thú hay không báo học viện quân sự chỉ huy đặc chiêu sinh tàn bạo đạo cô khó được dùng hòa ái chút nữ khí hướng về phía lôi khắc cùng tiểu băng nữ nói không có ta chuẩn bị từ bỏ chỉ huy đi làm sông pha chiến đấu chiến sĩ ta cảm giác chiến sĩ càng thích hợp ta lôi khắc trực tiếp cự tuyệt tàn bạo đạo cô đề nghị tiểu băng nữ cũng do dự một chút nàng đã trải qua gia nhập bãi b ỗ k ẹ đ o à nội đ không có khả năng lại tiến vào con giáo cái kia lão sư ta cũng muốn từ bỏ chỉ huy giống như lôi khắc làm chiến sĩ tiểu băng nữ nhỏ giọng nói chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo c â nghe xong cái kia khi à hai mắt trực tiếp trừng mắt lôi khắc biểu tình kia nếu như muốn nuốt sống lôi khắc một một dạng hôn đản này lôi kh bản thân an bài cho hắn đến cùng tiểu băng nữ một tòa vốn là muốn hai người bổ sung cộng đồng tiến bộ không nghĩ tới cái này lôi khắc không những mình không đi làm chỉ huy còn đem trước đó chỉ huy thiên phú liền xuất chúng tiểu băng nữ cho l ừ a chạy a lão sư ta có việc đi trước lôi khắc nhìn lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô muốn báo nổi biểu lộ nhanh đứng dậy chạy ra phòng học lôi khắc cũng cảm giác không thể ở tiếp nữa nhìn lấy ngồi cùng bản lôi khắc chạy trước tiểu băng nữ ngồi tại vị trí trước cũng muốn chạy đi lại phát hiện đường đi ra ngoài đã bị tàn bạo đạo cô chặn lại tiểu băng nữ tại chỗ ngồi bên trên một mình đối mặt chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lựa giận nàng đều sắp bị sợ quá khóc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tiến vào phó bản t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tiến vào phó bản lôi khắc đi vào lầu dạy học lầu năm khoang t h u y ề n hình chứng phòng học chọn một trống không khoang t h u y ề n hình chứng tiến vào bên trong ấn nút khởi động làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới chư thiên ôn là chủ giới diện đinh đinh đinh tin tức tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khắc kiểm tra một hồi là bài b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương gửi tới điều thứ nhất là từ hơn tám giờ sáng phát số hai tôn giả đến rồi không số hai tôn giả Đến đội. cùng rồi mau cùng ta tổ đội. A lôi ẻn khác cho đại t nữ vương phát đi tổ đội mời đại nữ vương bên kia cơ hồ là trong nháy mắt lập tức trở lại lôi khác liền lựa chọn tiếp nhận rồi lôi khác lấy ra à li ẩn khê ước và chụp lựa chọn sử dụng -lì lôi ì khác quyền t cùng tiến tổ tức tôn người, đội dưới, giả nhân hình bào số số c đại nữ vương đều lựa chọn được lôi khác trước người bốn cái truyền thống cửa cái thứ nhất được thắp sáng truyền thống môn phía trên biểu hiện ra -lì -n 4 chữ lớn. Trong lôi n l khác đi qua đưa tay chạm hạ vòng xoáy một giây sau lôi khác thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình nằm một cái như là pha lê quan tài một dạng đông lạnh khoang ngủ bên trong trong khoang thuyền còn có chút hàm khí chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng bài bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả đại nữ vương tiến vào ạ l u y n khê ước phó bản thế giới tiến vào thân phận số hai tôn giả kéo dài tờ r ỗ mẹ tờ giật thân phận là cao cấp người máy david hai hào đại nữ vương là tàu hy vọng phi thuyền hạm trưởng tàu hy vọng phi thuyền đã nhận mưa sao băng công kích hiện tại số hai cùng tàu hy vọng hạm trưởng đại nữ vương đã tiến vào khoang cứu thương tại trong vũ trụ phiêu đãng hai mươi bốn đem rơi xuống lúc trước được phóng thích ạ lụy n h t h ủ y vi rút ti t a n người ở lại tinh cầu tiến vào này phó bản thời gian điểm khoảng cách số hai tôn giả lần trước rời đi này ạ lụy n hệ liệt phó bản thời gian đã qua chín năm liên tục nhiệm vụ chính tuyến một trở lại chốt cũ liên tục nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành điều kiện trở lại ban sơ ti tan tộc nghiên cứu phát minh ạ lụy n vi rút tiền tuyến tinh cầu ti t a n tinh t ợ dỗ mẹ tờ giật hào ban sơ đến tinh cầu mới có thể phát động về sau nhiệm vụ chính tuyến lôi khác nghe xong chư thiên ôn l i nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ chính tuyến một lại muốn về trước ti tain hiện tại cái này hạ lì ẻ n k h ế ước phó bản là kéo dài bản thân trải qua tợ r ổ mẹ tờ giật về sau tiến triển lôi khác nghĩ đến trước đó mình ở tợ r ổ mẹ tờ giật phó bản bên trong cái kia bị bản thân nuôi lớn mội mội vị c ờ hẳn là cũng tồn tại lôi khác hồi tưởng lúc trước bản thân đem phó bản trong thế giới nuôi lớn mội mội vị c ờ nhốt tại khoang cứu thương bên trong đông lạnh ngủ đ ô n g trong k h o a n g thuyền lưu tại titan tinh lần này mình muốn về titan tinh nói không chừng có cơ hội đi giải cứu phó bản trong thế giới mội mội vị cơ thời gian chín năm titan tinh hẳn là còn không có bị nhóm người thứ hai loại phi thuyền đến nơi qua hy vọng cái kia chạy trốn sinh thái kho không có bị ti tan tinh thượng ạ lì ẩn phát hiện phá hư lách cách nằm khoang ngủ bên trong lôi k h ắ c nghe được bên cạnh tiếng thủy tinh bệ số hai tôn giả đừng nằm bên trong chư thiên o n l i nói e n chúng ta cái này khoang cứu thương hai mươi bốn giờ sau liền sẽ rơi vỡ ạ lì ẩn khế ư ớ c phát sinh tinh cầu kia khoang cứu thương rơi xuống ngươi nằm bên trong cũng không nhất định có thể còn sống đại nữ vương đối với nằm đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c nghĩ cũng phải à chư thiên o n l i n e chỉ nói hắn cùng đại nữ vương ngồi cái này khoang cứu thương lại ở hai mươi bốn giờ sau rơi vào trước đó bị bản thân đưa lên ạ lì ẩn hát thủy vi rút tinh cầu cũng không có cam đoan khoang cứu thương tại rơi xuống quá trình bên trong người ở bên trong hoàn hảo không chút tổn hại a lấy bản thân cùng đại nữ vương thực lực chư thiên ôn l ạ hẳn là nâng cao hiện tại cái này ạ lì ẹn k h ế ước phó bản độ khó lôi khác nhớ kỹ trước đó tại t ợ là nẹt v ó c thêm m o n s t e r phó bản t r u n g kỳ thời điểm bản thân dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi đại nữ vương thực lực đại nữ vương thuộc tính thực lực đã đạt đến kim cương sơ cấp hiện tại mình là hoàng kim cao cấp cái này ạ lì ẹn k h ế ước phó bản độ khó Tuyệt lôi so với bản thân trước đó trải qua khác đó cảm i tờ rổ tờ giác mình i mãi khinh thường vậy mà không có phát hiện cái này khoang cứu thương tại hai mươi bốn giờ rơi xuống tinh cầu sau bản thân cái này khoang cứu thương sẽ hay không bạo tạc còn để đại nữ vương nhắc nhở lôi k h ắ c lấy ra kim cô đ ồ n g trực tiếp đập bể bản thân nằm đông lạnh khoang ngủ phía trên hợp thành pha lê đóng cũng từ nơi này khoang ngủ bên trong đi ra lôi k h ắ c nhìn lấy bốn phía hiện tại hắn cùng đại nữ vương đang ở một cái tiểu kim thuộc khoang cứu thương bên trong cái này kim loại khoang cứu thương địa phương không lớn liền có thể v ô n g xuống hai cái đông lạnh khoang ngủ cái thứ ba đều không bỏ xuống được thả xong hai cái đông lạnh khoang ngủ sau chỉ còn lại có chút đứng địa phương cái này kim loại khoang cứu thương nhưng không có cửa sổ thủy tinh loại hình chỉ có một cái tiểu màn hình còn có chút tân phím bất quá lôi khác không hội thao khống ngươi biết thao tác điều khiển khoang cứu thương sao lôi khác đối với đại nữ vương hỏi đại nữ vương nhìn xuống những cái kia ấ n phím lắc đầu nàng cũng sẽ không siêu khống lôi khác cùng đại nữ vương hiện tại cũng không dám tùy tiện nhấn những cái này ấ n phím hai người không đi nhấn những cái này phím ấn lời nói cái này khoang cứu thương nhất định sẽ nhân chiếu trừ thiên ôn la trước đó nhắc nhở tại hai mươi bốn giờ sau rơi vào ạ lì ẩn khế ước tinh cầu kia nhưng là hai người một khi siêu k h ố n g cái này khoang cứu thương nhân tạo cải biến khoang cứu thương quỹ tích vận hành đến lúc đó khả năng liền đến nơi không được ạ lì ẩ khế ước tinh cầu kia cái này khoang cứu thương tại trong vũ trụ một mực phiếu đãng chứ thiên ôn lai cũng sẽ không quản cái này điều khiển ẩn phím chính là chư thiên ôn lại cho bọn hắn thứ một cái bẫy cũng may lôi khắc cùng đại nữ vương đều không phải là người mới sẽ không xung động đi thử nghiệm điều khiển sẽ không dùng ẩn phím lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn ra phía ngoài phát hiện mình cái này khoang cứu thương đang ở trong vũ trụ chẳng có mục đích phiêu lắm đây chờ đi hai hơn mười giờ sau liền có thể đến nơi ạ ly ẩn k h ế ướt tinh cầu lôi khắc nói đại nữ vương đưa tay đi chạm hạ khoang cứu thương vách kim loại rất dày nếu muốn ở khoang cứu thương nhanh chóng hạ xuống thời điểm đánh vỡ nó cũng phải chút thời gian đại nữ vương cảm thán ngươi bây giờ tính theo thời gian. hai mươi ba giờ sau nói cho ta biết chờ chúng ta tiến vào ạ l ì ẹn khế ước tinh cầu kia tầng khí quyển ta mở ma pháp truyền tống môn đến lúc đó chúng ta trực tiếp thông qua ma pháp truyền tống môn truyền tống đến ạ l ì ẹn khế ước tinh cầu không trung người cái kia cánh không trung phi hành không có vấn đề a l ô i khác hướng về phía bên cạnh đại nữ vương hỏi chương năm trăm ba mươi tám tạo vật chủ chương năm trăm ba mươi tám tạo vật chủ không có vấn đề ta năng lực phi hành so trước đó tại tờ lan net o r t tem monster thời điểm tốt hơn nhiều ta dung hợp hoàn mỹ huyết dịch sau ta cái này gỡ ổ biến thân kỹ năng sử dụng càng muốn gì đứng ấy đại nữ vương rất tự tin nói vậy là tốt rồi lôi khắc mắt nhìn vừa mới bị bản thân đập hư đông lạnh khoang ngủ pha lê đóng lại v ề bên trong nằm dễ dàng bị những cái kia hợp thành mảnh tiếng bể c n tới lôi khắc định đi cái này khoang cứu thương góc vách tường kim loại bên cạnh ngồi xuống dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi vừa v ẫ n có thời gian số hai tôn giả ngươi cho ta giảng hạ trước ngươi trải qua tở rộ mẹ tở giật tình huống thôi cái này à l ì en khê ước là kéo dài trước ngươi trải qua phó bản g ta biết chút tình huống cũng tốt ở nơi này à ly en khê ước bên trong kịp chuẩn bị đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe đại nữ vương lời nói không nghĩ tới đại nữ vương v lôi khắc bắt đầu nhớ lại cho đại nữ vương giảng thuật lúc trước hắn tiến vào vĩnh sinh âm mưu kinh lịch tờ rô mẹ tờ giật phó bản đi qua số một david tốt như vậy người nhiều thiện lương truy cầu chân lý cao cấp người mày à, số hai tôn giả ngươi lại không cho hắn lắp đặt cái thân thể rồi rời đi đáng tiếc đại nữ vương nghe xong cảm thán ừ ngươi vì cái gì coi trọng như vậy cái này à luy ẻn khế ớt phó bản lôi khắc kể xong trước đó kinh lịch sau đối với đại nữ vương hỏi lôi khắc cũng lời cùng đại nữ vương tranh luận số một david có phải là hay không người tốt khả năng tại giá trị của đại nữ vương bên trong quan số một david thực là người tốt lôi k h á c cảm giác đại nữ vương đối với cái này ạ l ì ẹn khế ước phó bản đặc biệt coi trọng cái này không giống đại nữ vương trước đó không phục thì làm tính cách số hai tôn giả ngươi cũng biết ta trước đó tại làm vĩnh sinh loại liên tục phó bản nói cho ngươi cái ta phát hiện bí mật đi kỳ thật cái này ạ l ì ẹn loại phó bản cũng là vĩnh sinh liên tục phó bản một cái chi nhánh lúc ấy ta tại làm vĩnh sinh loại phó bản thời điểm lựa chọn đi vàm ải vĩnh sinh lộ tuyến không có lựa chọn ạ l ì ẹn chi nhánh này ta vĩnh sinh loại liên tục phó bản làm đến đằng sau còn có càng lớn phát hiện đến bây giờ còn không có làm xong đây bất quá ta đã trải qua mơ hồ phát hiện một cái dấu ở vĩnh sinh loại liên tục phó bản bí mật bên trong vĩnh sinh loại phó bản làm đến cuối cùng biết chạm đến chân thần t ỷ như vả m của ta loại vĩnh sinh liên tục phó bản làm đến cuối cùng hẳn là sẽ dính đến kèn mà cái này ạ lì ẹn loại phó bản ta phân tích qua cái này t ờ dỗ mẹ tờ giật cùng ạ lì ẹn khế ước trong phim ảnh không chỉ một lần đề cập tới tạo vật chủ đây chính là ám chỉ nếu như lúc ấy ta lựa chọn đi ạ lì ẹn loại phó bản vĩnh sinh chi nhánh lộ tuyến làm đến cuối cùng hẳn là sẽ chạm đến tạo vật chủ đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cũng ngây ngẩ vậy mà có thể chạm tới tạo vật chủ c h ắ c không được đại nữ vương trước đó như vậy vội vã muốn đi vào ạ li ẻn khế ước phó bản bên trong theo lý thuyết đại nữ vương đã trải qua thôn vệ rất nhiều sinh vật cũng không kém những cái này Ả li ẻn lôi khác suy nghĩ một chút nếu như đại nữ vương phân tích suy đoán chính xác cái này Ả li ẻn phó bản bên trong thật đúng là khả năng tồn tại tạo vật chủ loại hình tồn tại ngươi làm vĩnh sinh loại phó bản kinh nghiệm nhiều cái này Ả li ẻn phó bản liên quan đến tạo vật chủ biết là dạng gì tồn tại lôi khác cũng hứng thú đối với đại nữ vương hỏi sáng tạo v ậ t chân thần cụ thể là dạng gì tồn tại ta cũng xác định không được đại nữ vương nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu đại nữ vương làm cái này vĩnh sinh loại phó bản hẳn là hạ rất lớn tiền vốn cùng tinh lực đại nữ vương không đi cực không biết hạ lụy hẹn chi nhánh bên trong lần nốt tạo vật chủ lựa chọn kèn cũng coi là lựa chọn sản xuất lôi khắc nghĩ đến nếu để cho mình chọn lời nói đoán chừng mình cũng chọn vàng phó bản lộ tuyến mà từ bỏ ả l ì ẻn cái này không xác định chi nhánh biết làm sao có thể lần này phó bản bên trong tìm tới thượng đế manh mối sao lấy trước ngươi kinh nghiệm chúng ta có thể mở ra cái này ẩn nút tạo vật chủ nội dung cốt t r u y ể n sao lôi khác đối với đại nữ vương hỏi ta còn thực sự nghiên cứu qua thượng đế manh mối đủ loại dấu hiệu cho thấy hẳn là cùng ti tan tộc có liên quan đương nhiên cũng có thể sẽ là hậu kỳ ả l ì ẻn bên trong xuất hiện thiết huyết chiến sĩ bất quá ta càng có khuynh hướng ti tan tộc ti tan tộc rất nhiều nam bán cầu điện ảnh a n ì bên trong đều xuất hiện qua tỉ như mạ vèo bên trong thả nổ như titan điện ảnh v â n v â n đại nữ vương nói lôi khác suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy đại nữ vương nói có chút đạo lý titan tộc sau lưng rất có thể ẩn giấu đi thượng đế manh mối bản thân cái này khoang cứu thương sắp rơi xuống là phát sinh ạ lì ẹn khế ướt tinh cầu hẳn là chỉ là cái này phó bản trong thế giới titan tộc nhân trải rộng vũ trụ một cái tiểu tinh cầu mà thôi tinh cầu k ê u titan tộc nhân khoa học kỹ thuật cùng thực lực đều quá kém mà titan tinh trước đó t ờ dỗ mẹ tờ giật p h i thuyền đến titan tộc chiến tranh thí nghiệm trận tiền tuyến tinh cầu nơi đó khoa học kỹ thuật coi như thật cao lôi khắc nhớ một chút lúc ấy tại cái kia ti tan tộc hang động lớn trong căn cứ thế nhưng là có cùng loại pho tượng tồn tại trước đó lôi khắc coi là pho tượng kia chính là ti tan tộc nhân cung phụng dũng sĩ loại hình bây giờ trải qua đại nữ vương nói như vậy pho tượng kia rất có thể chính là tạo vật chủ hoặc cùng tạo vật chủ có liên quan sinh vật pho tượng ti tan tinh sơn động trong căn cứ pho tượng ta cảm giác sẽ là một điểm đột phá còn có ti tan tộc cú hình chiến hạm khả năng còn có ti tan tộc nơi phát nguyên tinh cầu ti thức lần này địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp thế nhưng là gợi ý vốn có nam bán cầu cùng bắc bán cầu hận tàng phó bản tiến vào quyền hạn mở ra chúng ta lại về ti tan tàn Hảo hảo xem xét đại nữ t vương một r mặt tiếc nuối biểu lộ nói nhìn tình huống đi hy vọng số một david còn sống không biết cái khác cao cấp người máy có hay không có thể điều khiển ti tan tộc cú hình phi thuyền năng lực dù sao ta cái này giả mạo hai hào david là không được lôi khắc cười k h a n nói đại nữ vương nghe xong lắc đầu muốn phát động tạo vật chủ lẩn tàng nội dung cốt truyện phó bản bên trong sẽ không cho quá nhiều mặt thức phát động nhất là chúng ta bây giờ d ạ n g này không phải làm vĩnh sinh liên tục phó bản nhiệm vụ mà đơn độc dùng phó bản quẩn y trục tiến vào phó bản cũng may ngươi cái này ạ l ì ẹ n khê ướt phó bản dựa theo ngươi g i ả n g thuật là lúc trước chư thiên o n l i n e rút thưởng nguồn gốc của sự sống cùng vĩnh sinh ngươi tiến vào tợ rộ mẹ tợ giật phó bản đến tiếp sau ban thưởng hẳn là cũng có cơ hội tương đối phát động ẩ n tàng tạo vật chủ nội dung cốt truyện số, số một david lời nói cùng hành động bên trong đã trải qua mơ hồ để l đây chính là ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n ám chỉ đội cái khác cao cấp người máy sẽ không thành công đại nữ vương rất giọng khẳng định nói t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín a l i end team t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín a l i end team lôi khác cầu nguyện số một david mệnh cứng rắn một chút đầu của hắn còn có thể sống sót lôi khác nhớ kỹ lúc trước hắn từ tở rộ mẹ t ờ giật phó bản trước khi đi tại số một david đầu hạ cái bình kia bên trong chút có thể thước chuẩn trả lại số một david đầu từ chỗ cổ dẫn mấy cây họ phờ lì i đi có thể hấp thu trong bình có thể thước chuẩn bên trong năng lượng lần này mình cùng đại nữ vương tiến vào a l i e n khê ước phó bản chư thiên o n l i nhắc e n nhở bản thân là lần trước bản thân rời đi t ợ rộ mẹ tờ giật phó bản chín năm sau thời gian này điểm thời gian chín năm bên trong lôi khắc cũng không biết cao cấp người máy chỉ còn lại có một cái đầu lâu đặt ở trên cái bình có thể sống sót hay không về phần trước kia u hình chiến hạm lúc trước số một david ở bên chỉ đạo bản thân điều khiển u hình chiến hạm phòng điều khiển trong k i a chút túi trạng điều khiển thiết bị chính mình mới có thể thao tùng hình chiến hạm lên không ở trong không gian phi hành hiện tại để tự mình một người điều khiển u hình chiến hạm lôi khắc đã trải qua nhiều như vậy phó bản đã sớm đã quên thao tác trình tự bây giờ cách bản thân lần trước rời đi đã trải qua thời gian chín năm không biết lúc trước bị bản thân cùng số một david cướp đi trước kia ti tan t ổ cú hình chiến hạm còn ở hay không à lien khế ước phát sinh cái tinh cầu kia ngoài không gian ngừng lại hoặc là đã trải qua truy hủy cũng có thể là bay đến trong vũ trụ những địa phương khác lôi khác cũng không biết lúc trước số một david biết hắn thao túng ti tan t ổ cú hình lái chiến hạm đường biển cuối cùng lại ở tinh cầu bên ngoài dừng lại bao lâu lôi khác không nghĩ hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi chờ lấy khoang cứu thương rơi xuống viên kia bị bản thân đưa lên à lien hát thủy tinh cầu sẽ biết dù sao có thể ở cái này phó bản ngõ đến thượng đế chỗ tốt là tốt nhất không lấy được lôi khắc cũng không có tổn thất gì trước đó tiến vào cái này a l ì e n khê ước phó bản bên trong lôi k h ắ c cũng chỉ dự định giết chút a l ì e n thu hoạch được cái bình thường phó bản thông quan ban thưởng liền thỏa mãn trước đó lôi k h ắ c nghĩ đến tiến vào cái này phó bản chủ yếu là vì trả đại nữ vương một cái ước định bớt đại nữ vương cuối cùng đến bút thích hắn lôi k h ắ c nhắm mắt suy nghĩ một hồi liền dựa vào đang đào mạng khoang thuyền vách kim loại ngủ t i ế p đi đại nữ vương ở bên không ngủ nàng còn tính toán thời gian không thể nghỉ ngơi không phải hơn hai mươi giờ sau khoang cứu thương rơi xuống tinh cầu tính không chính xác thời gian tại hiện tại cái này khoang cứu thương bên trong còn nhìn thấy tình huống bên ngoài sẽ rất bị động một cái xử lý không tốt l i ề n sẽ cùng khoang cứu thương cùng một chỗ rơi vỡ tại tinh cầu bên trên nổ tung tỉnh số hai tôn giả đã trải qua hai mươi ba tiếng đi qua đại nữ vương tới đánh thức đặc biệt có thể ngủ l ô i khắc l ô i khắc đứng dậy dội lưng một cái lần này ngủ thời gian so lôi khắc dự đoán thời gian dài hơn hẳn là bản thân mới vừa gia nhập cái này phó bản thời điểm nằm ở đó đông lạnh khoang ngủ bên trong đông lạnh khoang ngủ bên trong lưu lại chút giấc ngủ khí thể loại hình để cho mình mệnh ra rời còn tại sớm an bài đại nữ vương đánh thức bản thân lôi khắc mở hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn về phía chỗ ở mình khoang cứu thương bên ngoài tình huống khoan cứu thương còn tại trong vũ trụ đồng bền bất quá nơi xa đã trải qua xuất hiện một khỏa tinh cầu khoảng cách quá xa hiện tại lôi khắc cũng thấy không rõ trên viên tinh cầu này tình huống bất quá có thể nhìn thấy tinh cầu bên trên mang theo mảng lớn màu lam đường vân cùng màu lam khu vực hẳn là hải dương nước sông loại hình nơi xa viên tinh cầu này nhìn dạng chính là ạ li e n khế ước nội dung cốt chuyện phát sinh cái tinh cầu kia cũng chính là chín năm trước bị bản thân đưa lên ạ li e n hát thủy virus đem tinh cầu bên trên titan sinh vật diện tuyệt viên tinh cầu này lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tận lực nhìn lấy tinh cầu quỹ đạo phụ cận Tìm lôi ấ y năm đó bị b khác đối với đại nữ vương nói còn lại không đến một giờ số hai tôn giả người cũng đừng ngủ đại nữ vương đối với lôi khác dạ dò số hai tôn giả rất có thể ngủ đại nữ vương có chút bận tâm hắn chưa ngủ nữa lôi khác gật đầu cười không còn ngủ lôi khác lần này ngồi ở khoang cứu thương bên trong mỗi mấy phút nữa sẽ dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét hạ bản thân cái này khoang cứu thương cùng tình cầu kia khoảng cách đại nữ vương tại lôi khắc bên cạnh bảo vệ ở nơi này khoang cứu thương b ị kín trong hoàn cảnh đại nữ vương nhìn không thấy cái này kim loại khoang cứu thương tình huống bên ngoài trước so với dưới không có lôi khắc như thế bông lỏng rốt c ụ c năm hơn mười phút sau khoang cứu thương bắt đầu tiếp cận viên tinh cầu này bắt đầu tiến vào t i n h cầu này t ầ n g khí quyển bên trong khoang cứu thương tại gia tốc hạ xuống hạ xuống tốc độ nhanh, nhanh tăng trưởng tăng tốc độ mang tới lực hút để đang đào m ạ bên trong khoang thuyền đại nữ vương cùng lôi khắc di động đều so trước đó muốn khó khăn đại nữ vương tiến hành gỡ ổ biến thân vô dụng lôi khác nhắc nhở nhìn lấy ma pháp truyền tống h môn tốt sau liền lập tức xông vào ma pháp truyền tống môn bên trong lôi k h ắ c cũng theo sát phía sau tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong cũng sau đó đem ma pháp truyền tống môn lôi k h ắ c cùng đại nữ vương đã trải q dần dần hai lơ l người nhìn lấy ở dưới bọn họ mới còn đang gia tốc giảm xuống khoang cứu thương tầng trời thấp phi hành đi tìm một chút có hay không ti tan tộc cú hình chiến hạm rơi xuống dấu vết tìm ti tan diện tộc mất c u n g điện kia cũng được lôi khác đối với bên cạnh đại nữ vương nói lôi khác cùng đại nữ vương bắt đầu hạ tốc độ cao phi hành quá cao lời nói lôi khác bản thân hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng thấy không rõ mặt đất tình huống ầm ầm một tiếng vang thật lớn khoang cứu thương trực tiếp rơi xuống n n ở một cái núi nhỏ bên vách núi đem bên vách núi nham thạch đều đ ư ợ c gậy khoang cứu thương cũng tùy chi phát sinh bạo tạc kim loại khoang cứu thương cơ hồ trong nháy mắt liền nổ vỡ nát rơi xuống điểm bốc lên khói đặc cùng ánh lửa lôi khác cùng đại nữ vương mắt nhìn khoang cứu thương bạo tạc chỗ may mắn không có ở khoang cứu thương bên trong rừng lại đến rơi xuống cuối cùng không phải cái này khoang cứu thương bạo tạc cường độ không chết cũng điểm trọng thương khoang cứu thương tiếng nổ mạ hơn hai mươi cái đại điệu từ mặt đất nguyên thủy rừng sâu bên trong bay lên bọn chúng lên không sau phát hiện không trung phi hành số hai tôn giả cùng đại nữ vương cái này hơn hai mươi cái đại điệu nhanh chóng hướng về số hai tôn giả cùng đại nữ vương bay tới lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống á luy en chim kim cương sơ cấp nhanh gia tốc nó cầu cầu kim cương sơ cấp á luy en chim cái này phó bản thế giới độ khó tăng lên quá cao lôi k h ắ c đối với đại nữ vương hô c â u đánh đi đối mặt năng lực phi hành sinh vật không tốt trốn đại nữ vương vừa nói hai tay màu xanh trắng kim loại móng luất đã trải qua lấy da do xét chương năm trăm bốn mươi do xét ngươi rời đi tà xa m ộ mươi mét lôi khắc đối với đại nữ vương vừa nói lấy ra kim cô đ ồ n g đại nữ vương nghe số hai tôn giả nói xong nhanh huy động phần lưng lớn cánh cách xa lôi khắc hai ba mươi mét khoảng cách lôi khắc lấy ra kim cô đ ồ n g lơ lửng giữa không trung chờ đợi hơn hai mươi cái á l u e n đại điệu bay tới lôi khắc bên này m ộ ư ơ i cái còn dư lại đều đi có lớn cánh đại nữ vương bên kia lôi khắc chờ lấy á l u e n đại điệu tiếp cận sau lập tức khởi động hút máu q u a n hoàn suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng chỉ có lôi khắc có thể thấy màu xám cho suy thần lĩnh vực lấy lôi khắc tay trái là trung tâm khuyết lôi khắc vòng lên kim cô đ ồ n g cũng đón nhận cái này bởi cái à li e n đại điệu lôi khắc hiện tại thuộc tính mặc dù là hoàng kim cao cấp nhưng là có kim cô đ ồ n g thuộc tính thêm tầng lại thêm thanh bạch song xà sùng vật thuộc tính thêm tầng hồng sắc ma pháp lơ lửng n ó n rộng vành nhận chủ sau thuộc tính gia tăng lôi khắc cũng có được kim cương cấp thực lực bất quá một lần đối phó mười cái kim cương cấp hạ li e n đại điệu là có chút nhiều lôi khắc cũng ấn mở lấy tránh chung kỹ năng biên phòng ngự bên cạnh huy động kim cô bồng công kích suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng bao phủ cùng lôi khắc giao chiến à li e n đại điệu những cái này à li e n đại điệu sau đó bị kim cô đồng đánh g kích, kích nhưng dùng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng sau lôi khắc phục cận hạ lụy hẹn đại điệu đều là bị nguyền rủa trạng thái kim cô bồng công kích được bọn chúng sau qua phát động kỹ năng bị động tỷ lệ biến cao mấy lần bình thường trạng thái chiến đấu những cái này hạ l ì y n đại điệu có thể cùng lôi khắc bất phân thắng bại hiện tại kim cô bồng cái này thần khí liên tục phát động ra uy lực kỹ năng bị động sau những cái này hạ l ì y n đại điệu đều gánh không được từng cái ả lì en đại điệu liên tục bị kim cô đồng đánh trúng bị đánh trọng thương hoặc trực tiếp bị đánh chết từ không trung rơi xuống lôi khác tại mấy chục dây bên trong liền đánh chết bên cạnh mười cái ả lì en đại điệu đại nữ vương bên kia mới giải quyết hai ba con ả lì en đại điệu số hai tôn giả ngươi vậy mà mạnh như vậy nhanh tới trợ r ú t đại nữ vương hô câu ta muốn là quá khứ kết quả của ngươi đoán chừng cùng những cái này ả lì en đại điệu không sai bị lắm ta hiện tại phát động một cái không phân địch lĩnh vực của ta kỹ năng ngươi nhất định muốn ta đi qua hỗ trợ sao lôi khác trên không trung hỏi a vậy ngươi hay là chờ đến rồi chúng ta ứng phó đến đại nữ vương nghe xong nhanh nói lôi k h ắ c lựa chọn trước hạ xuống rồi hạ xuống mặt đất để tránh gây nên càng nhiều ả l ì e n l o v i chim cái này hơn hai mươi cái ả l ì e n đại đ i ể u khẳng định không phải t ì n h cầu này toàn bộ ả l ì e n l o v i chim lôi k h ắ c hạ xuống bị hắn đánh chết ả l ì e n đại đ i ể u bên cạnh lại dùng kim cô đồng bổ mấy b ồ n g tử đem trong đó trọng thương ả l ì e n đều đập chết t h i ể u thanh tiểu bạch ra xem một chút lôi k h ắ c thử nghiệm thả ra cánh tay trái cùng trong cánh tay phải thanh bạch song xà ăn mặc k h trang thanh y cùng bạch đ thiếu nữ xuất hiện ở lôi khắp bên cạnh những cái này a lien thi thể các ngươi ăn không kim cương sơ cấp thực lực bất quá chú ý một chút bọn chúng thể nội có mạnh ăn mòn tính acid huyết dịch lôi khác chỉ mặt đất ạ l ì y n đại điệu thi thể hỏi tiểu thanh tiểu bạch tiểu thanh tiểu bạch đi đến những thi thể này bên cạnh lấy ra trường kiếm trong tay gậy gậy những cái này ạ l ì y n đại điệu thi thể tiểu bạch lắc đầu tiểu thanh cũng nhớ mày ăn không được à cái này ạ l ì y n thể nội năng lượng ẩn chứa là không tệ nhưng là chúng ta tiêu hóa nó quá phí yêu lực ăn bọn chúng còn muốn dùng yêu lực bảo vệ tốt chúng ta dạ giả dày không bị ăn mòn chậm rãi luyện hóa mới được cuối cùng lấy được năng lượng đoán chừng cùng tiêu hao không kém là ba lôi tinh này cầu khác ô n g tốt, t vừa nói lại thu hồi tiểu thanh tiểu bạch để tiểu thanh tiểu bạch biến trở về xả mỹ nữ hình xăm trả thái về tới bản thân cánh tay trái cùng trong cánh tay phải lôi khác đem phân thân phóng ra để phân thân cầm hải thần tam xoa kích dạng này bản thân cùng phân thân phối hợp phân thân còn có thể sử dụng hải thần tam xoa kích có thể liên tục thả một mươi lần hải thần lưới điện giam cầm a lien nguy hiểm như vậy liền không lớn Vừa vận lôi khắc chuẩn bị thí hơn một mươi phút sau đại nữ vương cũng giải quyết vây quanh nàng hơn mười cái á li en đại điệu đồng thời đại nữ vương dùng màu xanh trắng kim loại móng vớt cắm vào nàng giết chết á li en đại điệu trong thi thể đem á li en đều thôn phệ đại nữ vương cái kia màu xanh trắng kim loại móng vớt nhìn dạng không phải phản phẩm liền này cao cấp dị hình ăn mòn huyết dịch đều hư hao không được kim loại móng v ố t mảy may đại nữ vương thôn phệ xong nàng cái kia hơn mười cái á li en đại điệu sau hạ xuống lôi khắc bên cạnh những cái này ả lì ẹn thi thể người không cần không cần cho ta thôn vệ đi để đó quái lãng phí lãng phí là cái đáng xấu hổ hành vi đại nữ vương cười lấy đối với lôi khắc nói người đều thôn vệ đi lôi khắc khoắt tay á o đều cho đại nữ vương đại nữ vương bắt đầu dùng nàng màu xanh trắng kim loại móng vớt cắm vào một cái ả lì ẹn đại điệu thể nội khởi động thôn vệ năng lực hơn mười giây một cái ả lì ẹn đại điệu liền biến thành là bụi bặm đại nữ vương thôn vệ xong một cái lần nữa thôn vệ cái thứ hai cái thứ ba mấy phút mười cái bị lôi khắc giết chết ả lì ả lì ẹn đ Đều bị đại ề u bị đ nữ vương thôn vệ sạch vệ sẽ đối ạ Đại i cởi người Tinh sai, cái giác tinh thiện nữ vương cởi lấy nhìn lấy trước người nàng lớn rừng sâu. Tinh cầu này không này chẳng nữ vương trước cầu cảm cầu lấy lấy là đầy ta sâu. địa, bảo đ ý. với lôi khắc nói đối với ngươi có thể là không sai lôi khắc không khỏi cảm thán c h í n h ta đi đi săn một đoạn thời gian đi chúng ta tách ra hành động thế nào có phát hiện sẽ liên lạc lại đại nữ vương nhìn phía trước nguyên thủy rừng sâu đối với bên cạnh lôi khắc hỏi cũng được chúng ta muốn liên hệ thời điểm liền phát lên một đống lửa làm một ít khói đặc đây chính là chúng ta liên lạc tín hiệu lôi khắc đối với đại nữ vương nói đại nữ vương nhẹ gật đầu sau đó cũng nhanh bước xông vào phía trước nguyên thủy rừng sâu bên trong đi đi s ă n ali a n đi. lôi khắc bắt đầu bản thân tìm kiếm ti tan tộc nhân kiến trúc có thể có thể tồn tại ưu hình phi thuyền dứt khoát không có đại nữ vương thêm tiền lôi khắc cũng tự do chút lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng tra xét bốn phía có thể dò xét khu vực không có thu hoạch sau liền mở ma pháp truyền tống môn mang theo phân thân t i ế n bảo trực tiếp truyền tống đến xa xa một cái núi cao đỉnh núi khu vực đứng ở đỉnh núi quan sát ánh mắt có thể rộng một ít đáng tiếc ma pháp truyền tống môn mỗi lần sử dụng tiêu hao mp lôi khắc không thể giống mà ả ạ n xì ẹn văn pháp sư bây giờ đang ở nghỉ ngơi cho lúc trước tự mình luyện chế hải thần tam xoa kích thần khí hẳn là mệt đến lôi khác không có gặp được nguy hiểm tình huống quyết định trước không quấy dày ả ạ n xì ẹn văn linh hồn để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi cũng may mang theo khôi phục ma pháp dược tề số lượng còn đủ nhiều lôi khác bình quân sử dụng ba bốn lần ma pháp t r u y ề n t ố n g môn uống một bình lớn khôi phục ma pháp dược tề nghỉ ngơi một trận là được chương năm trăm bốn mươi mốt nguyên điểm chương năm trăm bốn mươi mốt nguyên điểm lôi khác bắt đầu mang theo phân thân dùng đến ma pháp chuyển tô môn từ từ dò xét tinh cầu này đang dùng rơi ba bình đại ma pháp khôi phục dược tề sau thật đúng là để lôi khắc tìm được năm đó gây tới nảy tinh cầu ti tan tộc cú hình chiến hạm cái này u hình chiến hạm rơi vào một cái sông lớn bên trong chỉ có một nửa lộ ra mặt sông lôi khắc mở ra ma pháp truyền tống môn truyền tống đến bờ sông nhìn một chút chiến hạm này tiếp xúc nước sông chỗ chiến hạm kim loại tương ngoài đã trải qua mọc đầy dê một tầng thật dày màu xanh biếc cây rong nhìn dạng cái này u hình chiến hạm rơi vào trong sông thời gian đã làm ấy năm trước cái này u hình chiến hạm hẳn là tại lôi khắc rời đi lần trước phó bản sau một hai năm liền từ không trung rơi vào trên tinh cầu này cũng may là rơi vào nước sông này bên trong có chút giảm sóc nếu là giống khoang cứu thương như thế rơi xuống sau trực tiếp đụng vào sơn mạch trên vách đá đoán chừng cũng điểm nổ tung lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng ở nơi này ti tan tộc cú hình bên trong chiến hạm tìm kiếm lấy số một david đầu đã biết cái này ả l ì y én phó bản thế giới khả năng dính đến lần nút tạo vật chủ nội dung cốt truyện lôi k h ắ c hiện tại cũng hy vọng số một david còn sống bất quá lôi k h ắ c cẩn thận dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tìm hai lần cũng không có ở nơi này cú hình trong chiến hạm tìm tới số một david đầu thậm chí ngay cả chết đầu đều không có lôi khác cố ý tìm trước đó hắn thả số một david đầu cùng đầu hạ cái bình điều khiển khoang thuyền nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào số một david đầu không thấy cùng mình thả số một david đầu hạ bình cùng một chốt đều không thấy nhìn tình huống cũng không giống hạ l ì hẹn công kích lấy đi không phải điều khiển trong khoang thuyền phải có bình vỡ tan sau mảnh vỡ cùng dấu vết là bị người khác lấy mất trên cái tinh cầu này còn có ti tan tộc người sống sót hoặc có lẽ là tại mấy năm trước còn có ti tan tộc người sống sót lôi khác phân tích lôi khác lần nữa kiểm tra một hồi cái này ti tan tộc cú hình chiến hạm tình huống chiến hạm rơi xuống nước sông này bên trong đã trải qua tổn hại nghiêm trọng chiến hạm nhiều chỗ nước vào là thang không được giống coi như bay được cái này hư hại chiến hạm cũng không có cách nào tại trong vũ trụ vận chuyển lôi khác không có đủ chữa trị cái này đ ạ i vũ trụ chiến hạm năng lực trên cái tinh cầu này cho dù có ti tan tộc tồn tại khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng chữa trị không được cấp bậc này vũ trụ chiến hạm lôi khác đêm nay lựa chọn dừng lại ở chiến hạm này phụ cận chờ ngày mai tiếp tục tìm kiếm lôi khác lựa chọn tại bờ sông qua đêm không có đi u hình trong chiến hạm mặt cái này u hình bên trong chiến hạm cất giữ quá nhiều loại loại ạ lụy n virus cũng không biết theo chiến hạm rơi xuống sau có hay không hoàn hảo vẫn là tiết lộ hiện tại tình huống này mạng mội tiến vào chiến hạm quá mức nguy hiểm ngày thứ hai lôi khắc bắt đầu mang theo phân thân tiếp tục mở lên ma pháp truyền tống môn tìm lấy trên tinh cầu này ti tan tộc thành thị lần này lôi khắc thả c h ậ m truyền tống tìm kiếm tốc độ không đi uống ma pháp d ự thể mv của mình nhanh dùng không có trước lưu lại đủ một lần ma pháp truyền tống môn mv sau lôi khắc liền nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi mình mv tự hành khôi phục tại trong lúc này phân thân cũng cầm hải thần tam xoa kích đối với ba cái mặt đất chạy tới tập kích bọn họ a l u y n thả ra hải thần lưới điện kỹ năng ba cái như là có điện tiểu ngư lư ớ i trực tiếp bao lại nào tới ba cái ba cái sinh vật hình thù quái dị vừa mới bắt đầu dây rồi lấy nhưng là cái này lưới điện tính bền dẹo coi như không tệ không có bị tránh thoát phá hư còn thả ra công kích linh hồn dòng điện ba cái á l ì e n bị bao phủ sau hai ba giây sau liền bắt đầu miệng s ù i bọt mép nằm sấp ở trên mặt đất kim cương cấp á l ì e n đều có thể bị điện giật trắng mặc dù dị hình lực lượng linh hồn yếu đi chút nhưng là cái này hải thần tam xoa kích hải thần lưới điện kỹ năng hiệu quả so lôi khắc trước đó dự đoán còn tốt phân thân sau đó cầm hải thần tam xoa kích trực tiếp đâm chết cái này ba cái bị bao phủ á lien lưới điện chính là số lượng có chút ít chỉ có thể liên tục phong thích mười lần liền cần chờ đợi thời gian chậm dại khôi phục lôi khác tại trên tinh cầu này tìm hơn một tuần lễ còn không có tìm được số một đ a v í t đầu cùng ti tan tộc thành thị hôm nay đột nhiên phát hiện phương xa trong rừng rậm bốc lên khói đặc nhìn dạng rất có thể là đại nữ vương liên hệ mình lôi khác dùng người hồng sắt ma pháp lơ lửng áo choàng lên không phát hiện nơi xa vậy mà xảy ra rừng rậm đại hỏa khói đặc đầy trời trong rừng rậm rất nhiều h lụy n đều đang chạy v à n bệnh lôi khác lập tức hạ xuống sử dụng ma pháp chuyển tôn môn mang theo phân thân đi rừng rậm này đại hậm n à Cái này thả, thả ó n lửa nhỏ sợ ngươi nhìn không thấy ta có phát hiện tại sơn mạch này đằng sau chính là ti tan tộc một tòa thạch đầu thành trợ ở nơi này thạch đầu thành dặm ta phát hiện số một david bất qua số một david nhìn thấy ta đánh liền số một david còn có thể chỉ huy chút tạ l ì ẹ n công k í c h ta hắn không nghe giải thích của ta ta chỉ có thể chạy đến tìm ngươi cái này hai hào david đi cùng hắn tâm sự đại nữ vương chỉ hậu phương sơn mạch nói số một david còn sống còn có thể đánh ngươi hắn có thân thể rồi lôi khắc hỏi có thân thể số một david hiện tại có cái ti tan tộc cao hơn hai mét làn da màu trắng thân thể cùng đầu hắn tỷ lệ mười phần không cân đối xem xét đầu chính là sau lắp đặt lên cũng bởi vì dạng này ta mới nhận ra hắn là số một david Ta không dám đại ố i với hắn h sát thủ, sợ sau thủ, ảnh hưởng n về ộ d u nữ g cốt truyện. n Đại vương đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút lại là đổi đầu giải phẫu cái này số một đa v í t đầu cái kia cơ giới sinh v à o đầu được thành công thấy ghép đến ti t à n tộc trên người đi mang ta đi nhìn xem là vùng núi này đằng sau sao lôi khắc chỉ về đằng trước sơn mạch nói đại nữ vương nhẹ gật đầu lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ định vị trực tiếp mở ma pháp truyền tống môn truyền tống địa điểm định vị tại sơn mạch sau lôi khắc đại nữ vương cùng phân thân đi vào ma pháp truyền tống môn bên trong đi vào sơn mạch hậu phương lôi khắc nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa cổ xưa thạch đầu thành chợ cái này thạch đầu thành chợ nhìn từ bên ngoài vẫn rất hùng vĩ b ấ t quá thành thị thạch đầu trên vách tường đã lâu rất nhiều màu xanh biết cỏ hoặc rong biển thực vật số một david ở nơi này thành thị trong cung điện đại nữ vương chỉ xuống phía trước thạch đầu thành chợ nói cùng ta đi qua đừng nói nhiều ta và số một david thử lấy nói chuyện với nhau hạ lôi khác đối với bên cạnh đại nữ vương nói đại nữ vương tỏ ra hiểu rõ nhẹ gật đầu lôi khác uống t r ư ớ c bình ma pháp khôi phục dự tề để cho mình em kê khôi phục chút cũng mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tra xét cái này thạch đầu thành thạch đầu thành bên trong khu vực biên giới có trên trăm con tất cả lớn nhỏ ạ l ì ẹ n sinh tồn thạch đầu thành bên trong một cái đại quảng trường bên trên hơn vạn cái ti tan tộc hát sắc thầy khô đứng ở đó lớn đều bảo trì hướng ngoài thành thoát đi biểu tình kinh hoàng nội thành trong sân rộng khu vực còn có cái cao ngất thạch đầu tháp nhọn lôi khắc đã trải qua sau khi nhìn nhận ra cái này thạch đầu thành năm đó mình ở h u hình phi thuyền bên trên liền lơ lửng ở nơi này thạch đầu thành trên chợ mới tảng đá kia nhọn tạ dẹt có ấn tượng còn nhớ rõ năm đó bản thân hướng phía dưới đầu phóng ạ liễn hát thủy nội thành những cái kia hát sắc thây khô chính là nhóm đầu tiên đối mặt tạ li n hát thủy vi rút muốn thoát đi không có đào tẩu liền bị cảm nhiễm giết chết ti tan tộc nhân n Trưng 542. Số 1 David. Trưng 542. Số 1 David. Đáng tiếc nơi này ti tàn đã chết thật lâu rồi, thôn vệ không được nữa.、Đại、nữ vương nói nhãn tinh năng đang này thành trong cung điện. Cung điện này đã bị số 1 David cải tạo thành ẻn nghiệp tiếc ti chết thật tại trợ, tìm thạch tạo thí t rồi, r được được Số số số Số số David David David David David hỏa vệ Đại Lôi kim cái cải đã đầu đã khác phụ ậ lâu lỉ kỹ ở bị bốn phía treo trên vách tường từng cái hạ lì ẩn cùng ti tan sinh vật tổ chức trên mặt bàn còn phụ lên số một david nghiên cứu dị hình giải phẫu cùng tiến hóa bất ký lôi k h ắ c nâng tay trái lên sử dụng ma pháp truyền thống môn kỹ năng định vị đến rồi đang xem lấy hạ lì ẩn phôi thai số một david ba m xa vị trí theo kim sắc ma pháp truyền thống môn vòng tròn xuất hiện lôi k h ắ c cùng phân thân trước cất bước tiến vào bên trong đại nữ vương cũng đi theo nhập trong đó chính đang thưởng thức hạ lì ẩn phôi thai david nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện ba người số một david biểu lộ có chút xứng sở lâm vào trong suy tính số hai có được ti tan thân thể số một david thử nghiệm vừa nói cũng khắc, còn có khắc cạnh nhìn bên lấy lôi lôi số một david đã tâm u không g tình h của ngươi quá quá khích động bất lợi cho ngươi chính xác suy nghĩ lôi khác vừa nói cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình trả lời thế nào số một david hỏi thăm chư thiên ôn lại không có an bài cho mình hào thích hợp rời đi lấy cớ chỉ có thể tự viện chín năm trước ngươi vì cái gì không cung cấp cho ta thân thể ngươi đi đâu số một david lần này dùng bình tĩnh chút ngữ khí đối với lôi khắc hỏi ta đi tìm kiếm lúc ban đầu tạo vật chủ lôi khắc nói tạo vật chủ tạo vật chủ thật tồn tại sao chúng ta chính là tạo vật chủ số một david hai mắt nhìn chằm chằm vào lôi khắc ngươi có thể sẽ trở thành tạo vật chủ nhưng ngươi không phải lúc ban đầu tạo vật chủ ta đi tìm kiếm là lúc ban đầu tạo vật chủ lôi khắc nói ngươi đã tìm được chưa số một david lần này bình tĩnh lại số i với lôi khắc tiếp tục hỏi. Nhanh, tục tiếp ta một được ban s này này david chờ mặc lại nổi lên thân cầm lên bên trong cung điện này bên cạnh hắn dưới mặt bàn một cái tay nhỏ cổ bắt đầu gõ lên tới số một david gõ tiết tấu rất đặc thù lôi khắc nghe qua cái này tiết tấu có chút quen thuộc chúng thần tiến vào anh linh điện chúng ta tại địa cầu lúc phụ thân còn sống ta thứ mới vừa được trao cho sinh mệnh cùng trí tuệ ngày ấy ta lần thứ nhất đàn tấu từ khúc lúc ấy ngươi đã ở hai hảo số một david đối với lôi khắc nói lôi khắc cảm giác hiện tại trước người cái này số một david trở nên lại nhà lại nhải đoán chừng là đầu cấy ghép đến ti tan trên người giải phâu sau di chứng khi đó tốt bao nhiêu chúng ta có rất nhiều huynh đệ tỉ m ộ i một mọi người người hòa thuận lôi khắc cười nói lấy hiện tại chỉ còn lại có ta ngươi còn có ngươi bên cạnh cái này hai hảo lúc trước vì cái gì vứt bỏ ta một mình rời đi số một david thanh âm trở nên lạnh đột nhiên lần nữa đối với lôi khắc hỏi trong tay hắn chống con gõ tiết ấu cũng bắt đầu biến nhanh vì nhìn thấy lúc ban đầu tạo vật chủ lôi khắc cựu lấy cái này một cái lấy cớ vừa nói không phải cũng không biết nên giải thích như thế nào tốt ngươi đi gặp lúc ban đầu tạo vật chủ liền không thể đem ta đầu lắp đặt đến trên thân thể sau lại đi không ta tại ngươi sau khi đi một cái đầu người sọ tại ti tan tộc trong chiến hạm một mình sinh sống hai năm không thể động hoặc có lẽ là chỉ có thể con mắt cùng răng động số một david nhìn lấy lôi khắc vừa nói càng giống là nói một mình về sau đâu lôi khắc hỏi ti tan tộc cú hình chiến hạm vừa v ậ n đụng phải một cái trong vũ trụ tiểu hàng tình quang diệu phong thích không ai d ư ớ i thao túng ti tan tộc cú hình chiến hạm sửa đổi nó vận chuyển quỹ đạo dưới chiến hạm sau đó rơi vỡ tại trên tinh cầu này c số một a r david nói người có thân thể mới sau liền giao phó cứu ngươi những cái này ti tan mới sinh mệnh phương thức lôi khác chỉ khắp phòng hạ luyện cùng ti tan tổ chức khí còn nói số một david nghe được lôi khắc lời nói không có phủ nhận n g ư ơ i dân ta đi thấy lúc ban đầu tạo vật chủ ta mới có thể nguyên lai、like、ngươi hai hảo tạo vật quá trình thực sự rất để người mê muội ta đã trải qua h á m sâu trong đó ta hiểu ngươi đi tìm ban sơ thượng để cảm thụ số một david đi tới đưa tay phải ra muốn cùng lôi k h ắ c nắm tay lôi khắc cơ khổ cùng cái này đã trải qua hát hóa số một david nắm tay đã đặt thành hiệp nghị dẫn hắn đi gặp tạo vật chủ lôi khắc trong lòng suy nghĩ ngươi nên cùng đại nữ vương nắm tay mới đúng sao có thể nhìn thấy lúc ban đầu tạo vật chủ số một david đối với lôi khắc hỏi chứ phải trở về ty ti tan tinh cũng chính là của chúng ta người chế tạo phụ thân bị giết chết tinh cầu kia ban sơ thượng đế manh mối ngay tại ti t a n tinh sơn động trong căn cứ lôi khắc nói ta cưới cái kia ti tan tập cú hình chiến hạm đã trải qua rơi vỡ tại trên tinh cầu này không sửa được các ngươi làm sao tới số một david đối với lôi khắc hỏi chúng ta ngồi phi thuyền chẳng những rơi vỡ còn nổ tung lôi khắc nói vậy chúng ta trở về không được số một david vừa nói có chút tiết mối không chúng ta còn có cơ hội ngươi điều chỉnh hạ ti tan tập cú hình chiến hạm máy truyền tin tín r trụ ra o n sóng điện hình g vũ thức phát t lấy ca khúc hiệu cầu cứu là i gửi đi ngươi ề n đ vừa mới n tấu c h ú n g thể g t i ế n anh linh vào đi nhưng k tệ. là y nhân loại tình huống đ h này bị loại người phi thuyền thu hoạch tín hiệu cầu cứu tỷ lệ rất thấp được cứu viện tỷ lệ thấp hơn số một david nói chỉ ít còn có cơ hội không phải sao số một david đừng dùng tỷ lệ đi phán định một sự kiện có thể thành công hay không phải tin tưởng vận mệnh chúng ta đi cùng lúc ban đầu tạo v ậ t chủ gặp nhau chính phải chính phải vận mệnh hướng trong một năm tin tưởng ta khẳng định sẽ có nhân loại phi thuyền hạ xuống chúng ta tinh cầu này đến lúc đó ngươi làm tốt rời đi chuẩn bị là được lôi k h ắ c nói dù sao cũng dù sao cũng so cái gì không làm tỷ lệ lớn ta đi điều khiển ưu hình chiến hạm phát ca khúc tín hiệu cầu cứu đi hai hảo ngươi còn không có cùng ta giới thiệu cùng ngươi cùng đi người đâu bọn họ là ai số một david nói chương năm trăm bốn mươi ba cọ v ề nạ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba cọ v ề nạ lôi khác đối với số một david nói giới thiệu cho ngươi đây là tàu hy vọng hạm trưởng đại nữ vương ta vốn tới là ngồi chiến hạm của nàng hồi tinh cầu này tìm ngươi nhưng là trên đường xuất hiện chút ngoài ý m u ố n chiến hạm của nàng tại trạm không gian bị hao tổn chỉ có ba người chúng ta rời đi cũng sống tiếp được đây là nàng trên chiến hạm cao cấp người máy là mô phỏng ta cái này hai hào chế luyện đại nữ vương bây giờ nhân loại hạm trưởng đều lợi hại như vậy sao cũng bắt đầu trang bị sinh vật táo giáp rồi số một david nhìn lấy đại nữ vương nói trước đó hắn chỉ huy ạ l ì ẹ n cùng đại nữ vương cái này các ổ quái vật giao thủ qua đại nữ vương thực lực rất mạnh so với hắn bồi dưỡng ra được ạ l ì ẹ n tân sinh mệnh thể đều lợi hại đây chỉ là ta ưa thích cá nhân mà thôi đại nữ vương nói tốt số một david ngươi đi phát tín hiệu cầu cứu đi thôi lôi khác đối với số một david nói ừ đại nữ vương ta thân thể này không quá thích hợp đầu lâu của ta dù n g hiện tại cái này ti tan thân thể này ta sống không được hơn mười năm sẽ chết p h ò n g theo hai h ả o chế luyện cái k i ệ cao cấp người máy thân thể của hắn cấp ngươi có thể cho ta sao số một david đột nhiên quay đầu nhìn lấy đại nữ vương cùng phân thân nói đại nữ vương nghe xong nhìn lấy lôi khắc nàng thế nhưng không có lôi khắc phân thân quyền quyết định lôi khắc cũng không sẽ đem mình phân thân thân thể cho số một david mặc dù lôi khắc trong tay mình còn có cái chiến đấu thiên sứ thân thể đến rất thích hợp đầu cấy ghép giải phẫu bất quá lôi khắc cũng không định cho số một david dùng quá lãng phí hơn nữa lôi khắc cảm giác số một david hay là đối với bản thân cùng đại nữ vương còn có định ý chỉ là bức bách tại đánh không lại bản thân ba người mới không có biểu lộ ra từ khi cao cấp người máy người chế tác đi tơ phụ thân sau khi chết số một david đã trải qua có bản thân năng lực suy tính không bị bất luận kẻ nào đã khống chế nhất là cùng số một david chia liệt h ờ i gian dài như vậy số một david còn một mình lấy đầu trạng thái tại vũ trụ lưu lạc hai năm hiện tại lôi khắc cũng đoán không ra số một david trong lòng suy nghĩ cái gì lôi khắc biết lúc này lại cho số một david c ấy ghép một cái chiến đấu thiên sứ thân thể đó hoàn toàn là cho địch nhân đưa trang bị tiết đấu số một david cái này cao cấp người máy là bằng hữu của chúng ta thân thể của hắn không thể cho ngươi đồng thời ta loại cũng cùng ngươi không hoàn toàn tương tự coi như di thực cũng sẽ có chút không thể c ứ n g ngươi lợi thêm một năm chờ cầu cứu nhân loại phi thuyền đến rồi bọn hắn trên phi thuyền khẳng định mang theo cao cấp người máy căn cứ ta hiểu tình huống hiện tại ngươi tướng mạo cao cấp người máy tại mấy năm trước liền bị đại lượng sinh sản ở trong không gian khoảng cách dài đi phi thuyền đại bộ phận trang bị ngươi tướng mạo cao cấp người máy hơn nữa còn là thăng cấp v ộ liếng thân thể nhận vết thương nhỏ có thể tự lành ta mô bản dáng vẻ cao cấp người máy chỉ là số ít lôi khắt nói a vậy ta đợi thêm mấy ngày này lần này hai hào ngươi điểm giúp ta thay xong thân thể số một david đối với lôi khắt nói yên tâm ta luyện qua đổi đầu giải phẫu chờ nhân loại cứu viện phi thuyền đến, đến rồi chúng ta liền hợp lực bắt lấy cái kia ngươi tướng mạo cao cấp người máy sau đó ta cho ngươi thay cái thân thể mới lôi khắc nói số một david điểm một cái cái kia cùng hiện tại thân thể không cân đối đầu sau đó rời đi nơi này tiến đến ti tan tộc rơi xuống tại t r o n g sông gú h ì n h phi thuyền t r ố đi thiết trí tín hiệu cầu cứu số một david sau khi rời đi đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc số một david có thể tin tưởng sao không được đem hắn đầu một lần nữa chém nước chúng ta mang theo đầu của hắn hồi ti t a n tinh thế nào đại nữ vương hỏi lôi khắc nhìn tình huống đi không thể hoàn toàn tin tưởng bất quá ta cảm giác vẫn là cho hắn thay cái thân thể khỏe mạnh dù sao tại điện ảnh nguyên tắc bên trong số một david là có cao cấp máy móc thân thể chúng ta muốn để số một david tận lực tiếp cận nguyên tắc giám vẻ nói không chừng có thể để cao phát động ẩn tàng tạo vật chủ nội dung cốt truyện tỷ lệ lôi khác nghĩ nghĩ sau nói cũng được vậy liền cho hắn đổi thân thể đi có chúng ta nhìn lấy hắn hẳn không có cơ hội đồng thời đối hai chúng ta người hạ thủ ta đi trước thanh lý hạ cái này thạch đầu thành bên trong hạ lien đại nữ vương nói lôi khác sau đó mang theo phân thân tìm một trống không gian phòng chứ ở cùng số một david cùng một chỗ sinh sống hơn một tháng lôi khác vốn cho rằng đại nữ vương sẽ cùng số một david trở thành bạn không nghĩ tới đại nữ vương cái này hơn một tháng nhiều lần kém chút cùng số một david đánh nhau số một david cũng tới lôi khắc cái này cáo trạng thật nhiều lần nàng chính là cái đao phủ tại giết chết ta thật vất và sáng tạo ra sinh linh giết không nói còn cắn nuốt mất rồi hủy thị d i ệ t tích chưa bắt được thời điểm còn không thừa nhận số một david đối với lôi khắc quan trách chúng ta không lâu liền muốn rời khỏi cái tinh cầu này đến lúc đó sẽ có cơ thể số mới có nhiều người hơn loại để ngươi nghiên cứu số một david người muốn hướng lâu dài nhìn không cần để ý những cái này à lien lôi khắc khuyên lớn số một david về phần đại nữ vương nếu không phải số một david còn sống s ó t khả năng phát động tạo vật chủ thần tàng nội dung cốt truyện lấy đại nữ vương tính cách đã sớm đem số một david cho răng rác cuối cùng lôi khắc đi ra điều tiết để đại nữ vương đi xa rời cái này thạch đầu thành địa phương bắt giết ali end đi mới để cho hai người không có lại đánh bắt đầu ở nơi này tình cầu ngây người hơn tám tháng hôm nay trên bầu trời thật có một chiếc tiểu đ ă n g lục thuyền từ t ầ n g khí quyển bên ngoài bay vào bình thường loại này tiểu đ ă n g lục thuyền không có cách nào tại trong vũ trụ thời gian dài phi hành đều cũng có cái chủ phi thuyền chở khách lôi khắc biết ali e n khê ước nội dung cốt truyện rốt cục bắt đầu rồi cọ v ề nạ phi thuyền cũng đã đ ầ u ở tinh cầu này ngoài không gian trên quỹ đạo chúng ta đi ra đón tiếp bọn hắn vẫn là dết sạch điều khiển bọn họ tiểu đ ă n g lục thuyền hồi thái không chủ phi thuyền chỗ số một david nói hiện tại số một david đại nữ vương lôi khác còn có phân thân tụ tập cùng một chỗ nhìn lên bầu trời bên trong bắt đầu hạ xuống tiểu đ ă n g lục thuyền như thế có chút mạo hiểm một khi trong vũ trụ phi thuyền phát hiện không tiếp thụ chúng ta liền p h i ệ n thoái số một david người trước chớ lộ diện ta và đại nữ vương còn có phân thân tìm cơ hội đi nên đón bọn hắn chúng ta sau đó mang những người này tiến vào thạch đầu thành ngươi đem thạch đầu thành bên trong ngươi những cái kia thí nghiệm dụng cụ đã thu thập xong đừng để lần này khách nhân phát hiện ban đêm thời điểm chúng ta vụng trộm giết chết bọn họ cao cấp người máy trực tiếp cho ngươi thay cái cao cấp người máy thân thể để ngươi thay thế bọn họ cao cấp người máy về đơn vị lôi khác nghĩ nghĩ sau nói cũng được bọn hắn tiểu đang lục thuyền giống như đ ầ u ở phụ cận trong nước sông ta chớp xuống nước phá hư bọn họ đổ bộ thuyền để bọn hắn đêm nay đi không được cứ như vậy đêm nay chúng ta liền có thời gian bắt đi giết chết bọn họ cao cấp người máy cho ta làm đổi đầu giải phẫu số một david nói ngươi đi đi cần thận chớ bị nhìn thấy sau đó nhanh trở về thu thập n g ư ờ i phòng thí nghiệm là được ta trời tối sau liền chuẩn bị tiếp cận bọn hắn lôi khắc nói số một david bắt đầu đứng dậy hành động a n mặc cái do lớn dây thắt lưng lấy mũ rời đi chờ bọn hắn chết chút đội viên cảm nhận được trên tinh cầu này dị hình của bố chúng ta lại xuất hiện lôi khắc đối với đại nữ vương nói t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố cứu viện tiểu đội t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố cứu viện tiểu đội lôi khắc để phân thân lưu tại nơi này giúp đỡ thu thập một chút thạch đầu thành bên trong số một david nghiên cứu dị hình phòng làm việc lôi khác trước đó liền muốn thu thập cái này nghiên cứu giải phẫu à lì ẻn cùng ti tan tộc phòng làm việc bất q u á số một david không thấy được nhân loại cứu viện phi thuyền trước khi đến không đồng ý số hai phá hư phòng làm việc của hắn dùng số một david lại nói hắn không thể lãng phí thời gian muốn tìm kiếm sinh mạng huyền bí lôi khác cảm giác trước đó số một david là không tin sẽ có nhân loại phi thuyền nhanh như vậy đến nơi cái tinh cầu này lôi khác cùng đại nữ vương đi cọ vệ nạ phi thuyền lần này phát tới dò xét tiểu đội đằng sau xa xa đi theo cái này cọ vệ nạ phi thuyền dò xét tiểu đội nhân viên thực lực có thể nói tương đối yếu chỉ có cái kia cùng số một david tướng mạo một dạng gọi là h o à n tờ cao cấp người máy thực lực coi như chịu đựng cái khác cũng chính là chút nhân loại bình thường liền binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không bằng cái này cọ vệ nạ phi thuyền thuyền viên hẳn là địa cầu công ty tùy tiện xài tiền thuê chi ê u mộ đến đủ số chỉ cần hoàn thành vận chuyển hai nghìn danh quân thực dân cùng một nghìn cái phôi thay nhiệm vụ là được lôi khác chủ yếu chú ý không bị hoạn tờ cái này cao cấp người máy phát hiện cái này cọ vệ nạ phi thuyền người xuống vậy mà không mang theo trang phục phòng hộ liền dám ở cái này không biết tinh cầu bên trên hành tẩu hơn nữa thực lực vẫn yếu như thế lôi khác cũng là phục hắn luôn rồi nhóm mạo hiểm chịu chết tinh thần một lao giả trước khoảng cách gần quan sát khác thường hình bảo tử thực vật cũng đem a l ì y n bảo tử hút vào trong thân thể lôi khác biết hắn chết vong chỉ là vấn đề thời gian những cái này mang theo a l ì y n bảo tử thực vật lôi khác trước đó ở nơi này tình cầu thời điểm đều là tránh ra rất xa không tới gần bọn hắn số một david tại dưới nước thành công phá hủy cỏ vệ nạ tiểu đăng lục phi thuyền đêm nay cái này cỏ vệ nạ tiểu đội người xuống là không đi được cỏ vệ nạ tiểu đội người bên ngoài chạy hết một vòng liền có hai người hút vào lây nhiễm a l u y bảo tử lao đầu thể chất yếu ch hiện tại đã bắt đầu h ổ máu có vệ nạ tiểu đội hậu phương mấy tên thành viên mới ý thức tới nguy hiểm lập tức hộ tống cái này hai tên bệnh nhân chạy về bọn họ tiểu đăng lục phi thuyền tiến hành trị liệu lôi khác không cùng đi qua chỉ là đứng xa xa nhìn nửa giờ không tới tiểu đăng lục phi thuyền liền bị nhóm này có vệ nạ tiểu đội nghiệp dư thành viên tại phi thuyền bên trong bản thân dùng súng phun lửa đi mạo m ộ i công kích mới vừa d á n g sinh a li e n cho làm nổ tung lần này tính cao cấp người máy và ăn tờ ở bên trong hết thể mới chạy ra sáu người sáu người cầm vũ khí đứng ở bờ sông g ẩ n người sẽ quyết định sau cùng rời xa bờ sông tìm một chỗ qua đêm ban đêm a lien bắt đầu qua lại lôi khắc cùng đại nữ vương ở phía xa nhìn lấy cái này cỏ vệ nạ tiểu đội người từng cái chết đi dù cho h o à n tờ cái này cao cấp người máy cầm súng phun lửa bảo hộ đám người cũng bảo hộ không đến làm cái này tiểu đội còn thừa lại ba cái người thời điểm so nguyên tắc bên trong người chết còn nhiều thêm mấy cái lúc lôi khắc mang theo đại nữ vương ra mặt lôi khắc cùng đại nữ vương bắt đầu giúp đỡ đánh giết phụ cận a lien đại nữ vương vừa xuất hiện phụ cận a lien liền bị hủ chạy hơn phân nửa cái này mấy tháng đại nữ vương đem phụ cận a lien đều g i t sợ cọ vệ nạ tiểu đội may mắn còn sống sót hai tên nhân loại cùng cao cấp người máy v phong bị nhìn lấy lôi khắc cùng cái kia so ạ l ì e n còn kinh khủng toàn thân mọc đầy v ả y màu đen đầu chọc quái vật đừng nổ súng ta gọi số hai chúng ta là tới cứu các ngươi lôi khắc nói đại nữ vương cũng lui đi gỡ ổ biến thân trạng thái lộ ra nhân loại gương mặt ta là tàu hy vọng h ạ m trưởng đại nữ vương nghe được lôi khắc cùng kinh khủng kia đầu chọc nữ nhân nói ra nhân loại lời nói cọ vệ nạ tiểu đội người sống sót mới thả nối lòng chút rốt cuộc là tình huống như thế nào cọ vệ nạ tiểu đội may mắn còn sống sót thiếu nữ tóc ngắn đạn lien đối với lôi khắc cùng đại nữ vương hỏi nơi này không phải t r ô nói chuyện chúng ta đi thạch đầu thành, phía ngoài b a trên, trên đường trong đùi cỏ đột nhiên xông ra một cái hạ lụy ẩn đem cái này nam thuyền viên lồng ngực cho đánh xuyên lôi khác lập tức dùng kim cô đồng đập bẹp cái này hạ lụy ẩn cùng tồn tại tức nuốt suy thần bên trong người chết lĩnh vực kỹ năng cọ vệ nạ tiểu đội lần này người xuống bên trong chỉ còn lại thiếu nữ tóc ngắn dani n enz cùng cao cấp người máy toán tờ còn sống người còn lại đều đã chết dani enz bị hù hô to đi mau đi thạch đầu thành liền an toàn lôi khác thúc giục lôi khác ý nghĩ là ít đeo một số người đi thạch đầu thành tốt có thể giảm xuống bại lộ phong hiểm lần này đáp xuống trên tinh cầu này nhóm đầu tiên cọ vệ nạ tiểu đội thành viên chỉ cần có một tên nhân loại còn sống là đủ rồi có thể liên hệ cọ vệ nạ bay người trong thuyền lại phái một chiếc phi thuyền nhỏ xuống tới cứu người là được lôi khắc nhìn lấy thiếu nữ tóc ngắn đan n h i en so sánh thuẫn mắt quyết định trước hết để cho nàng sống sót đã tới thạch đầu thành đan n h i en đi theo lôi khắc đi qua thạch đầu thành trên quảng trường cái k i a hơn ngàn dành thi tàn thi thể khô héo xảy ra chuyện gì ở đâu ra nhiều như vậy quái vật các ngươi là người nào tiếp cận tinh thần hỏng mất thiếu nữ tóc ngắn đan n h i en đối với lôi khắc truy vật lấy lúc này phân thân cũng từ thạch đầu thành trong cung điện đi ra tới đón tiếp đám người ta l à tợ dộ mẹ tờ giật hào cao cấp người máy số hai david vị này là tàu hy vọng phi thuyền hạm trưởng đại nữ vương hắn là tàu hy vọng cao cấp người máy lôi khắc vừa nói sau đó lại cho dani ens tùy tiện viện đoạn thật thật giả giả kinh lịch tinh cầu này vậy mà tồn tại khủng bố như vậy aliens các ngươi tuyên bố tín hiệu cầu cứu thời điểm tại sao không nói rõ dani ens hướng về phía đại nữ vương phẫn nộ hô hào theo dani ens đối với cao cấp người máy nổi giận vô dụng chỉ có thể đối với duy nhất nhân loại đại nữ vương đi chất vấn đại nữ vương n g h i thầm muốn nói rõ các ngươi có thể tới sao không cần trách cứ đại nữ vương hạm trưởng cái kêu phát xạ tín hiệu cầu cứu trang bị chúng ta cũng không quá biết dùng là ti tan tộc khoa học kỹ thuật chúng ta thật vất vả mới thu được nhất thủ ca khúc tuyên bố ra ngoài còn không biết là có hay không tuyên bố thành công Hôm n a số hai á t cái này g thạch xa, điểm, tờ, thuyền, tải, về, thuyền, xuống ú n liền g ta tức lập đầu thành kiến trúc điểm cao nhất làm sao đi lên dani ta chạy hướng về phía lôi khắc cùng có máy chuyển tin đoạn tờ cao cấp người máy nói b á o tố mau tới ngươi quá sức có thể liên lạc với lôi khác nhìn lấy bầu trời bên ngoài vừa nói nơi xa đã trải qua mây đen r ă n g đấy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm đổi đầu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm đổi đầu nơi này báo tố sẽ kéo dài bao lâu daniels đối với lôi khác hỏi cái này nói không chừng có đôi khi một hai ngày có đôi khi mấy cái tuần lễ hoặc mấy tháng lôi khác thành thật trả lời lấy lôi khác cùng đại nữ vương đến cái tinh cầu này không đến thời gian một năm gặp phải qua ba lần báo tố dài nhất kéo dài nửa tháng chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với cọ vê na thừa dịp báo tố đi vào trước đó liên hệ với không phải thông tin đoán chừng sẽ bị đánh gãy tinh cầu này ta không nghĩ lại ở lại x u ố n g dưới thiếu nữ tóc ngắn d a n i e l s có chút gấp nói lấy đi thử xem ta biết một đầu thông hướng kiến trúc nóc nhà đường ta mang hoàn t ờ đi hiện tại bao tô sắp đến nóc nhà gió quá lớn nhân loại bình thường đi lên rất dễ dàng bị chóc xuống lôi khắt nói ta và hắn lưu lại bảo hộ ngươi đại nữ vương chỉ chỉ lôi khắt phân thân đối với thiếu nữ d a n i e l s nói cũng được hoàn t ờ đối với cọ v e n a người trên chi tiết báo cho ta biết nhóm nơi này phát sinh tình huống để cọ vệ nạ tốt nhất tại bao tô tiến đến trước đó phái phi thuyền nhỏ đến cứu chúng ta nếu như báo tố đã trải qua giáng lâm để bọn hắn tại báo tố ngừng sau lại tới nhớ kỹ nhất định phải căn dặn bọn hắn không cần hạ xuống tinh cầu này những vị trí khác trực tiếp đáp xuống cái này thạch đầu thành đại quảng trường bên trên thiếu nữ tóc ngắn d a n i e l s đối với cao cấp người máy hoàn tờ nói hoàn tờ nhẹ gật đầu sau đó lôi khắc liền mang theo lưng có liên lạc thiết bị hoàn tờ rời đi gian phòng này ngươi là nhóm đầu tiên bị chế tạo cao cấp người máy sao số hai cái này số hiệu giống như chỉ có nhóm đầu tiên chế tạo ra mới bị sử dụng tới hoàn tờ đi theo lôi khắc đơn độc lúc đi đối với lôi khắc hỏi có thể tính đúng không kỳ thật nhóm đầu tiên bị chế tạo ra mấy cái cao cấp người máy bất quá về sau phần lớn chết i ể u lôi khác cười nói lấy ngươi vì cái gì không có chết i ể u bởi vì ta muốn tiếp tục sống lôi khác thuận miệng vừa nói hắn đã trải qua mang theo đoạn tờ đi tới kiến trúc nóc nhà nóc nhà gió vẫn còn tương đối lớn nhưng bây giờ còn không giống lôi khác miêu tả như thế có thể đem người bình thường quất bay hoàn tờ nhanh vông hắn xuống phần lưng liên lạc thiết bị thừa dịp báo tô tiến đến trước đó thử nghiệm cùng tình cầu bên ngoài trên quỹ đạo cỏ vệ nạ tiến hành thông tin kêu gọi cọ vệ nạ nơi này là dò xét tiểu đội h o n tờ kêu gọi cọ vệ nạ lôi khác nhìn lấy hoàn tở ở trong đó nghiêm túc làm việc không có q u ấ y r à y hắn cũng may hơn mười phút sau hoàn tở thành công liên lạc với cọ vệ nạ phòng lái phi thuyền bên trong người hoàn tở sau đó đem trên tinh cầu này phát sinh tình huống đều nhanh nhanh sơ lược hồi báo một lần cũng dựa theo đạn nghị en yêu cầu đưa ra cần phi thuyền nhỏ xuống tới nghị cách cứu viện tình cầu cọ vệ nạ phòng điều khiển người trần chờ thêm vài phút đồng hồ cuối cùng đáp ứng rồi hoàn tở tình cầu cũng ghi chép hoàn tở hiện tại vị trí tọa độ cọ vệ nạ phòng lái phi thuyền người hồi phục tại sau hai giờ nếu như tinh cầu này báo tố không có biến lớn đến phi thuyền không thể phi hành cấp độ cứu viện phi thuyền sẽ đến cái này thạch đầu thành quảng trường cũng để hoàn tở cùng đạn nghỉ en làm tốt rời đi chuẩn bị tốt nhất cầm tín hiệu đồng tại s a o hai giờ đi thạch đầu thành quảng trường chống trải vị trí v ư n g vầy cao cấp người máy hoàn tở hồi phục biểu thị thu đến cũng nốt máy t r u y ề n tin mới vừa n ố t máy t r u y ề n tin hoàn tở cái hót liền bị kim cô đ ổ n g đánh ra một cái lỗ thủng lộ ra bên trong điện tử khí quan cao cấp người máy hoàn tở ngươi trực tiếp chết lôi khác chống đỡ hoàn tở thân thể nhanh chóng xuống lầu đi cùng số một david nước định căn phòng tốt trong gian phòng đó hiện tại điểm mấy cái ngọn đèn thả hai tấm g ả i phẫu giường bên cạnh còn có rất nhiều g ả i phẫu công cụ số một david đang ngồi ở một cái giải phẫu trên giường chờ lấy lôi khắc đến làm số một david nhìn thấy lôi khắc khiêng một cái bộ mặt lấy hắn mô bản chế luyện cao cấp người máy sau khi đi vào số một david trên mặt lộ già khó được tiêu d u n g số hai tay ngươi thuật năng lực thế nào không được ngươi trước đừng cắt đầu của ta ta lời đầu tiên đi chia cắt cái này cao cấp người máy đầu cùng thân thể chính ta cắt xuống đầu của ta sau đó ngươi dựa theo ta chỉ đạo đem đầu lâu của ta cái này thân thể kết nối vào là được số một david đối với lôi khắc nói đừng nói nhảm số một cứu viện phi thuyền còn có không đến hai giờ xe đến không có thời gian để ngươi chậm rãi làm giải phẫu tin tưởng ta thủ thuật của ta năng lực không thể so với ngươi kém ta có đổi đầu giải phẫu kinh nghiệm coi như ta hoàn lại ngươi một lần lần trước không có giúp ngươi thay xong thân thể liền rời đi ngươi nhanh nằm xong chớ lộn xộn lôi khác đối với số một david nói số một david nghe được lôi khắc lời nói trần trừ một lúc sau vẫn là lựa chọn nằm giải phẫu trên giường lôi khác đem b ả n tờ thân thể cũng bỏ vào bên cạnh giải phẫu trên giường lôi khác mang tới giao giải phẫu cùng cái kẹp hồi tưởng đang chiến đấu thiên sứ phó bản bên trong học được đổi đầu hắc khoa kỹ giải phẫu tri thức sau đó lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tra xét toán tờ thân thể cùng số một david đầu chỗ cổ tình huống cái này số một david cao cấp người máy cùng nhân loại bình thường cổ và đại nao kết cấu vẫn còn có chút khác biệt bất quá cũng may cao cấp người máy sinh mệnh lực so với nhân loại mạnh hơn nhiều chính là không có thân thể trạng thái chỉ có một cái đầu cũng có thể sống thật lâu lôi khắc đến không lo lắng giải phẫu thất bại cùng thời gian giải phẫu dài mất máu quá nhiều các loại vấn đề nhanh chóng bắt đầu cắt gọn hai cái cao cấp người máy chỗ cổ bắt đầu tiến hành đổi đầu giải phẫu không đến nửa giờ lôi khắc liền hoàn thành viên mãn đổi đầu giải phẫu nam số một david trận tròn mắt nhìn lấy số hai cho hắn tiến hành giải phẫu vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối lo lắng bất quá nhìn thêm vài phút đồng hồ liền yên tâm số hai sở trường thuật đao cắt chỗ cổ đều tránh đi trọng yếu kết nối tổ chức cùng tuyến đường một chút tuyến đường nhận so số một david dự đoán còn hoàn mỹ hơn tay ngươi thuật năng lực thực so với ta mạnh hơn số một david c ả m thán nhanh chỉnh đốn xuống bộ dáng của ngươi t ạ o cạo d â u rịa chiếu vào cái này mặt mũi hoa n g tờ ngươi chỉnh đốn hạ tròm râu của mình cùng tiểu tóc ta trước đó giết hắn thời điểm cố ý không có phá hư bộ mặt của hắn để cho ngươi nhìn lấy nguy trang lỗi khác đối với số một david nói số một david từ giải nhanh t nhìn mấy lần đoạn tờ dáng vẻ sau đó cầm tiểu lao đi một chiếc gương trước bắt đầu pha hắn tròm râu của mình cùng thu thập tiểu tóc người kêu hoàn tờ là cọ vệ nạ phi thuyền cao cấp người máy cọ vệ nạ phi thuyền có ghi hai danh quân thực dân cùng một cái phôi thai mục đích là làm một khóa thích hợp nhân loại ở lại không có bị khai thận tình cầu hiện ở trong thạch đầu thành lần này cỏ vệ nạ xuống tiểu đội liền sống một tên thiếu nữ tóc ngắn gọi là dani ens nàng nói qua chờ đến viên kia thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu sau muốn thành lập cái nhà gỗ nhỏ sinh hoạt nguyên tắc tin tức chính là những cái này người đi ít nói chuyện ta trước mang ngươi ra ngoài đi gặp dani ens không phải dừng lại quá lâu cùng liên lạc cỏ vệ nạ thời gian không chính xác đợi đến cứu viện phi thuyền đến rồi sau các nàng một phát nói dễ dàng gây nên hoài nghi l ô i khác đối với số một david nói đi gặp dani ens có thể nhưng là cùng nàng thời gian dài tiếp xúc ta khả năng bại lộ dạng này Ta t an bài r ư ớ chương p ụ e l năm h Ả Lý Ấn, đến n g u y trăm bốn mươi sáu đánh giết a lien chương năm trăm bốn mươi sáu đánh giết a lien liên hệ với cọ vệ nạ bọn hắn đã tại điều chỉnh phi thuyền bích tích nếu như phong bạo không lớn hai giờ t ả h ư u cọ vệ nạ liền có thể phái phi thuyền nhỏ tới đón chúng ta số một david lên tiếng nói kỳ thật khoảng cách cọ vệ nạ phái phi thuyền nhỏ xuống thời gian chỉ còn lại không đến nửa giờ bất quá thiếu nữ tóc ngắn đạn nhì e n s trên người bây giờ không có tính theo thời gian thiết bị nói cho nàng sau hai giờ phi thuyền nhỏ m ớ i đến vừa vặn có thể cùng cọ vệ nạ phái tới phi thuyền người thông tin, tin tức i n t đối đầu để tránh về sau gây nên hoài nghi còn tốt rốt cục có khả năng rời đi tinh cầu này chúng ta sẽ không nên tới này tinh cầu thiếu nữ tóc ngắn đạn nhì n lên tiếng oan chắc nói đúng không tốt bao tố đi tới báo hiệu để ali end cũng bắt đầu công kích chúng ta cái này thạch đầu thành nhanh có sức chiến đấu theo ta ra ngoài ngăn cản ali end muốn đem cái này thạch đầu thành quảng trường khu vực dọn dẹp ra tới không thể để cho ali end tới gần một hồi doanh cứu phi thuyền của chúng ta biết hạ xuống ở trên quảng trường dani e l s n g ư y i một hồi cầm năng lượng đồng đi dẫn đạo phi thuyền hạ xuống l ô i khác nói xong lấy ra kim cố đồng liền muốn phóng ra ngoài còn có ali end dám đến cái này thạch đầu thành thực sự là không sợ chết ta đi giao hấn bọn chúng đi đại nữ vương tức giận vừa nói lập tức tiến hành gỡ ổ biến thân vậy màu đen cùng vảng cánh xuất hiện lần nữa tại đại nữ vương trên người đại nữ vương hai tay trô bắn ra màu xanh trắng kim loại móc ướt trực tiếp bay ra phòng khách này gian phòng so lôi k h ắ c sông đều nhanh lôi khắc mắt liếc thấy đại nữ vương phản ứng cảm giác trước đó không có thương lượng với đại nữ vương kế hoạch này là được rồi hiện tại đại nữ vương bản năng phản ứng để lần này số một david bảy kế hạ l ì y ẹn tập kích lộ ra càng thêm chân thật lôi khắc đem p â n thân lưu lại bảo hộ đại ni ấn cái này thiếu nữ tóc ngắn đại nữ tại mọi người leo lên cọ vệ nạ nàng xem như cọ vệ n à nhóm đầu t i ê n tiểu đội duy nhất nhân loại may mắn còn sống s ó t có thể không thể chết được không phải cọ vệ n à nghĩ cách cứu viện có thể sẽ gián đoạn đoàn tờ cái này cao cấp người máy giá trị không nhất định có thể làm cho cọ vệ n à người mạo hiểm tại phong bạo tiến đến trước phái phi thuyền nhỏ tới này có được dị hình tinh cầu nghĩ cách cứu viện đám người ta cũng đi hỗ trợ ngụy trang thành đoàn tờ số một david cầm lên phòng khách này bên trong lấy thương liền đi ra ngoài lôi khác phân thân một tay cầm hải thần tam xoa kích t h ầ n khí cho đạn nghiens tìm hai cây tín hiệu đồng thiếu nữ tóc ngắn đạn n g e n s cũng từ nơi này trong đại sành tìm e m đời cứu thương hướng đi cái này cửa đại sảnh chuẩn bị giúp đỡ thanh lý thạch đầu thành trên quảng trường a lien cái này đan n g i en s coi như so sánh dũng cảm đối mặt quái vật dị hình nàng tiểu đội nhân loại thành viên từ trận chỉ còn lại nàng một người còn dám đi tham chiến lôi khác phân thân c h e chở đan n g i en s không có để cho nàng tới gần nơi này thạch đầu thành trên quảng trường chỉ làm cho nàng đứng ở cửa đại sảnh phụ trợ xa kích để tránh bị tập kích cái này thạch đầu thành a lien đã ngộ thương số một david mặc dù có thể câu thông mệnh lệnh một chút a lien hành động nhưng là chỉ có thể hạ đạt đơn giản một chút mệnh lệnh t h như công kích đâu rời đi vân vân số một david đã đ ể t h ụ hắn khống chế ali end đối với thạch đầu thành quảng trường chỗ phát động tập kích nhưng số một david cũng không có cách nào tuyên bố phức tạp mệnh lệnh để ali end nhóm không trong công kích làm bị thương đạn ali e n s lần này tới xâm lấn thạch đầu thành có trên trăm con ali end số một david vì hiệu quả chân thực đem hắn có thể chỉ huy ali end lấy được không phải số một david lo lắng không đủ đại nữ vương giết đại nữ vương tên này ra tay đặc biệt h u n g á c số một david cũng được chứng kiến mấy lần đại nữ vương tàn sát dị hình tốc độ số một david cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này có thể giết chết đại nữ vương tốt nhất rồi bất quá số một david cũng biết có thể giết chết đại nữ vương tỷ lệ không lớn những cái này á l u y n số lượng mặc dù có ưu thế nhưng là thực lực còn chưa đủ giết đại nữ vương đại nữ vương cái kia g ầ u trạng thái quá mạnh có thể kích thương đại nữ vương cũng không tệ rồi lôi khắc mở ra tránh t r u n g kỹ năng không ngừng mà tại trên quảng trường này di động tới vòng lên kim cô đ ồ n g đập nện lấy từng cái á l u y n để á l u y n không thể tới gần phía sau h ắ n đại sành trong chiến đấu lôi khắc chủ yếu là tránh né tốt chính mình không bị thương tổn về phần có thể hay không đánh giết á l u y n ngược lại không quá quan tâm trái lại đại nữ vương nơi đó liên chiến đấu vài nhỏ. số o s á n một david cầm súng tại lôi khắp đằng sau bắn a lien không có lựa chọn chính diện cùng a lien giao chiến Lấy số d a v hơn nữa g cái chiến cùng c đấu này thân thể đời cũng thương cầm vũ khí không đánh chúng ali e n yếu hại lời nói lực sát thương cũng có hạn không thể một cách giết chết ali e n Chiến đấu đang tiếp tục, cái này thạch trước thành hơn danh tiếp i đang này quảng trường trước đó hơn ngàn đấu đầu đó t t số một david nhìn lấy hắn chút năm thật vất vả bồi dưỡng ra được a lien đang bị đại nữ vương nhanh chóng giết chóc chính hắn cũng điểm ra tay đánh giết a lien số một david trong lòng bây giờ rất là khó chịu cũng may sắp trời đã tối đứng ở phía sau thiếu nữ tóc ngắn đàn niens nhìn không thấy trong chiến đấu số một david biểu lộ đàn niens chỉ là cảm giác cái này đại nữ vương gầu vẫy màu đen trạng thái vậy mà so ả lien còn ả lien a trong nội tâm n à n g có chút b u ồ n trồn mang không mang theo cái này không hiểu rõ lắm tàu hy vọng hạm trưởng đại nữ vương cùng rời đi tình cầu này bất quá bây giờ tình huống này đoán chừng không mang theo đại nữ vương một khi đại nữ vương trở mặt n à n g cũng đi không được trên bầu trời đã bắt đầu rơi ra tiểu vũ s á t trời trở nên càng thêm â m chầm đã bắt đầu gió nổi lên đại nữ vương bản thân có thể g i ế t nhanh hơn năm mươi con à l ì y ệ n d ị hình công kích đã không có ban đầu mãnh liệt như vậy đại nữ vương bắt đầu rút sạch dùng tay trái kim loại móng vớt cắm vào à l u ệ n trong thi thể khởi động thôn p ệ năng lực tiến hành thốn p ệ tay phải kim loại móng vuốt tiến hành chiến đấu đại nữ vương cũng nghe đến rồi một hồi c ó vệ nạ phái tới phi thuyền nhỏ sẽ tới lại không thôn vệ những thi thể này lời nói đợi lát nữa rời đi liền không có thời gian tiến hành thôn vệ nửa giờ thời gian kết thúc trên quảng trường còn dư lại ali e n liền còn lại một vị trí liền ali e n thi thể đều bị đại nữ vương cắn nuốt hồi phi ê n diện bầu trời xa xa bên trong bắt đầu xuất hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ lóe lên chiếu sáng thiết thi phi thuyền tại giữa bầu trời s á m xịt rất dễ dàng bị thạch đầu thành bên trong người nhìn thấy đan liền bắt đầu ở phân thân bảo vệ dưới đi trong sân rộng khu vực mở ra trong tay hai cái tín hiệu đồng. vung vẩy lên để dẫn dắt cái này phi thuyền nhỏ hạ xuống chương năm trăm bốn mươi bảy sai người chương năm trăm bốn mươi bảy sai người cọ vệ nả xuống phi thuyền nhỏ đã thấy thạch đầu thành quảng trường bên này tín hiệu ca tụng bắt đầu hướng thạch đầu thành quảng trường trên không b a y tới trong chiến đấu đại nữ vương cũng cuối cùng cố gắng dưới đem còn còn lại một vị trí a l i e n đều dùng kim loại móng v ố t xuyên thấu đầu giết chết cùng tồn tại tức tiến hành t h ô n vệ phi thuyền nhỏ lơ lửng đầu ở trên quảng trường mới cái này phi thuyền nhỏ phía trước còn có một khung lắp xong viên đạn lớn xứ máy hẳn là trước đó từ trong thông tin nghe hoạn tờ cao cấp người máy nói tinh cầu này khắc thường hình mang theo súng máy đến phụ trợ đạn nghi ens lên thuyền ầm ầm ầm ầm súng máy vậy mà bắt đầu b ắ n quét phi thuyền nhỏ còn không có hạ xuống liền phát động súng máy súng máy mục tiêu công kích chính là gỡ ổ biến thân trạng thái phần lưng mọc ra vàng cánh đại nữ vương a đừng đánh ta là nhân loại các người mấy tên k h ố n kiếp này ta là người một nhà đại nữ vương thân thể cũng bị đánh chung mấy phát nàng di chuyển nhanh trong tránh né lấy cuối cùng trốn đạn nghi ens sau lưng trên bầu trời cái tiêu phi thuyền nhỏ bên trên súng máy mới ngừng bắn đạn nghi vi động trong tay tín hiệu bổng cũng cho chiếp này phi thuyền nhỏ điều khiển nhân viên phát đi ngừng bắn thủ thế đại nữ vương nhìn l ấ y chính nàng bà vai cùng trên người có ba cái kim loại tiểu đầu đạn đều kẹt tại gỡ ổ trên lân phiến đại nữ vương bản thân dùng màu xanh trắng kim loại mắm b ớ t đem cái này ba cái tiểu đầu đạn kẹp đi ra đinh đinh đinh ném trên mặt đất người trên phi thuyền không có quá xem h i ể u dani ens huy động tín hiệu đồng ý tứ bất quá nhìn lấy đại nữ vương cái này gỡ ổ quái vật đứng ở dani ens sau lưng hai người khoảng cách rất gần dani ens cũng không có tranh né muốn chạy cử động phi thuyền nhỏ bên trên người điều khiển cũng cảm giác mình giống như sai người cái này hát sắc quái vật đoán chừng lá tốt quái vật phi thuyền bắt đầu đáp xuống cái này thạch đầu thành trong quảng trường phi thuyền nhỏ tám cái to lớn chân cơ giới rối ra rơi vào quảng trường trên mặt đất đem phi thuyền nhỏ chống đỡ lấy chặn đất phi thuyền nhỏ mở ra phía dưới kim loại cửa khoang một cái hạ phiên động kim loại bản nghiêng rơi xuống đất trở thành một dốc thoải kim loại thông đạo nhanh báo tố không lâu sau nữa sẽ tới muốn rời khỏi tinh cầu này cũng nhanh đi lên cái này phi thuyền nhỏ người điều khiển hô câu thiếu nữ tóc ngắn đạn nhì en s cùng số một david đi ở phía trước đại nữ vương cũng lui đi gỡ biến thân trạng thái biến thành nhân loại bộ dáng để tránh lại bị ngăn cản không cho lên thuy đại nữ vương cùng phân thân cũng đi theo lên thuyền daniels nhìn lấy đại nữ vương đám người lên thuyền do dự một chút nàng xem hạ cái này thạch đầu thành quảng trường mặt đất bị ali end huyết dịch căn mòn đông đảo hố nhỏ còn có những cái kia bị phá hủy như là pho tượng ti tan tộc hát sắc khô cạn thi thể daniels cuối cùng không có lên tiếng ngăn cản đại nữ vương cùng lôi khắc đám người lên thuyền phi thuyền nhỏ tại tiếp xong đám người sau lập tức kim loại cửa khoang thu hồi tám cái kim loại chân bắt đầu lên không daniels chỉ có ngươi còn sống lao bà của ta cũng gặp nạn sao cái này phi thuyền nhỏ nam người điều khiển khống chế phi thuyền nhỏ lên không sau không quay đầu lại trực tiếp lên tiếng hỏi cái này nam người điều khiển kỳ thật đã biết rồi đáp án chỉ là muốn lại xác nhận một lần mời nén b i thương nàng bất hạnh gặp nạn Daniels dọng an qua sau David may, nam thuyền nhỏ bên trong bắt đầu trở nên tĩnh phòng, nếu như cái này người điều khiển có quá khích cử động, hắn liền đi qua trực tiếp một gậy chết cái này người khiển, khiển này thuyền nhỏ đi đến về nạn. Cũng may, là lôi quá lo lắng,、cái、này nam người điều khiển vẫn là tiếp tục lái chiếc này Phi lại, lôi cái điều đi tiếp cái điều điều chiếc phi đi lôi cái điều tiếp lái chiếc phi là lo là số thấp bắt trở trực một trụ chết một tục th khắc khích khắc cọ gậy kể. để đầu quá quá đề về đó có cử phi thuyền nhỏ nam người điều khiển hô tiếng mấy phút đồng hồ sau phi thuyền nhỏ bắt đầu xuyên qua phong bạo khu vực chiếc này phi thuyền nhỏ bắt đầu kịch liệt đung đưa từ nhỏ phi thuyền phía trước pha lê chỗ có thể nhìn thấy bên ngoài mây đen dày đặc còn kèm theo t h i ề m điện dani ens đã đem thân thể nàng cố định tại tay lái phụ trên ghế lôi khác cùng tiểu nữ vương một mực v i ệ n cái này phi thuyền nhỏ bên trong kim loại l ă n g can hơn m ộ ư ơ i phút sau phi thuyền nhỏ mới xuyên qua phong bạo khu vực trở nên bình ổn phi thuyền nhỏ sau đó xuyên qua tình cầu này tầng khí quyển bắt đầu bay về phía vũ trụ mọi người tại phi thuyền nhỏ phòng điều khiển trên màn、hình. đã trải qua có thể nhìn thấy to lớn cỏ vệ nạ thuyền mẹ m ậ t thờ mở ra lái tự động hình thức mở ra cỏ vệ nạ ngoài phi thuyền đưa k h o a n g thuyền chuẩn bị tiếp thu chúng ta phi thuyền nhỏ người điều khiển hướng về phía điều khiển đài nói m ậ t thờ là cỏ vệ nạ phi thuyền trí năng quang nao danh tự thiếu nữ tóc ngắn đạn n h ỉ end đối với phi thuyền nhỏ bên trong lôi khắp đám người giải thích đứng ở trong vũ trụ cỏ vệ nạ phi thuyền mở ra phía dưới kim loại cửa cách ly phi thuyền nhỏ thành công chạy tiến vào bên trong sáu cái kim loại chân lần nữa bán ra cố định tại cỏ vệ nạ b u ồ n nhỏ trên tàu phía dưới kim loại trên bảng cỏ cái này phong bê khu vực bắt đầu phun ra ra màu trắng khí thể phi thuyền nhỏ giống như một xe nhỏ tại đã trải qua tự động rửa xe cơ một dạng bị thanh tẩy hăng khô cái này phong bê khu vực còn đổi khí thể cọ vệ nạ trong phi thuyền tầng kim loại bản mới lần nữa mở ra hoan n ê n đi vào cọ vệ nạ có chút cứng rắn giọng nữ vang lên hẳn là m ộ t t h ở trí năng quang n à o phát ra hoan n ê n lời nói dani en dẫn đầu mở ra chiếc này phi thuyền nhỏ c ử a khoang đi xuống lôi khác cùng đại nữ vương cũng đi theo dani en xuống thuyền đi ở màu bạc trắng kim loại trong thông đạo dani en trước tiếp nhận rồi nhỏ nhẹ trị liệu trên người nàng lúc trước cùng hã liền c có chút về ế t t h ư nạ nhẹ. trước đó ạ i n vì ư n tiếp ứng các ngươi khoảng cách gần tiếp cận tinh cầu này từ trường khu vực trí năng quang nao mọc thở cần khởi động lại một lần tiến hành tự kiểm cỏ về nạ người điều khiển nói cỏ về nạ hư hao nghiêm trọng không cọ vệ nạ một tên khác nam nhân viên công tác đối với đại nữ vương hỏi được dù sao ta phi thuyền cũng bị mất có thể còn sống sót là được rồi đại nữ vương rất tùy ý nói số hai còn có đại nữ vương ngươi phi thuyền cao cấp người máy chương năm trăm bốn mươi tám đi đến ti tatin chương năm trăm bốn mươi tám đi đến ti tatin không có vấn đề các ngươi yên tâm tiến vào đông lạnh ngủ đông khoang thuyền đi khi tỉnh lại liền đến nơi muốn đến lôi khắc mỉm cười nói số một david ngụy trang hoạn g tờ đã ở bên cạnh nhẹ gật đầu số một david một mình cùng cái này cọ vệ nạ trí năng quang nao m ọ t t h ở kết nối vậy mà trực tiếp lấy được m ọ t t h ở sửa chữa cùng quyền k h ô n g chế nhóm đầu tiên bị chế luyện cao cấp người máy quyền hạn hết sức lớn lôi k h á c cũng thử nghiệm vụ n trộm liên tiếp hạ cái này m ọ t t h ở hệ thống phát hiện mình cũng có sửa chữa cùng k h ô n g chế cái này cọ vệ nạ phi thuyền quyền hạn bất quá những cái kia phức tạp chương trình lôi k h á c sẽ không sửa chữa chỉ có thể đã k h ô n g chế cọ vệ nạ phi thuyền trí năng quang nao mọc thờ sau đó bị số một david điều khiển quay xong tiến hành khởi động lại vừa lúc ở lần này khởi động lại mọc quá trình bên trong số một david đem hắn cùng số hai quyền hạn khống chế điều chỉnh đến cao nhất những người khác quyền hạn đều cho xóa đi hiện tại chiếc này cỏ vệ nạ phi thuyền tại m ộ t t h ở khởi động lại sau đem chỉ chịu số một david cùng số hai tôn trọng khống chế cỏ vệ nạ bên trên đã trải qua chuẩn bị xong bốn cái thuyền viên dùng đông lệnh khoang ngủ d a n i en l tiếp nhận cỏ vệ nạ chức vụ hạm trường mang theo hai tên thuyền viên cùng đại nữ vương tiến vào đông lệnh trạng thái ngủ hai tên thuyền viên tiến vào trước đông lệnh khoang ngủ đại nữ vương cũng nằm đi vào bất quá đại nữ vương nằm nhập sau liền mở ra gỡ ổ biến thân trạng thái nàng chống cự lại đông lệnh khoang ngủ thôi miên khí thể, chuẩn bị đợi lát nữa liền đi ra. d a nằm i e l Ns ở đông lạnh khoang ngủ bên trong vừa mới trải qua ạ lì ẩn tinh cầu sau d a n i en l bất luận là thân thể coi như tinh thần đều hết sức mệt mỏi đến rồi chỗ mục đích ta thành lập cái thuộc về mình nhà gỗ nhỏ nam đông lạnh khoang ngủ pha lê cái nắp dưới d a n i en l nói ta đến lúc đó giúp ngươi cùng một chỗ dựng nhà gỗ nhỏ lôi khác bây giờ nói lấy để d a n i en l yên tâm nhập đông lạnh đi ngủ cọ vệ nạ ba tên nhân loại thuyền viên đều tiến vào đông lạnh trạng thái ngủ đông lôi khác sau đó nghe được ẩm ẩm ẩm đập pha lê ẩm thanh là gỗ biến thân trạng thái đại nữ vương nàng nằm đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền, tại gõ pha lê cái nắp. giúp ta đem cái này cái nắp mở ra ta sẽ không làm hư cái này đông lạnh ngủ đông khoang thuyền không chừng qua một trận còn cần đạt được đại nữ vương tại đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền hô hào số một david đi qua điều khiển cái này đông lạnh ngủ đông khoang thuyền điều chỉnh làm làm tan trạng thái khôi phục đại nữ vương nằm đông lạnh ngủ đông khoang thuyền pha lê cái nắp sau đó hoạt động mở ra đại nữ vương từ bên trong ngồi dậy đợi thêm vài phút cái này cọ vệ nạ trí năng quang n ã o mọc t h ở hoàn thành khởi động lại kiểm chắc chúng ta liền bay hướng đi ti tân tinh lôi khắt nói những thuyền này viên cùng người trên phi thuyền loại ta một hồi sửa đội b để bọn hắn tiến vào vô kỳ hạn đông lệnh trạng thái ngủ đông số một david ở bên nói tuy n g ư ơ i vậy trước đ ừ n g g i ế t bọn hắn về sau có thể có thể cần dùng đến lôi khác đối với số một david nói được mấy phút đồng hồ sau cọ vệ nạ mọi thở hoàn thành khởi động lại k i ể m chắc lần nữa tiến vào trạng thái đan g lục hiện tại cọ vệ nạ phi thuyền c h i ệ t để về số một david cùng số hai tôn giả khống chế số một david cùng lôi khác đại nữ vương tại cọ vệ nạ phòng điều khiển chính bên trong số một david nhìn lấy trên màn hình số liệu phức tạp lên tiếng nói ra ta điều chỉnh cọ vệ nạ đường biển dự tính một năm sau có thể đến nơi titan tinh cái này c ó vệ nạ phi thuyền trước đó năng lượng mặt trời ván mục nhận hàng tinh ngày rượu bùng nổ hư hao hiện tại phi thuyền chứa đ ư ợ c năng lượng có hạn trên phi thuyền một chút thiết bị trước kia cũng khác biệt thành độ bị hao tổn cần chữa trị chỉ có thể bình thường tốc độ vận chuyển đương nhiên nếu như gia tốc đi lời nói chưa tới nửa năm thời gian liền có thể đến nơi titan tinh nhưng là cái này c ó vệ nạ phi thuyền biết rơi vỡ tại titan tinh ngượng chúng ta sau đó mới không có phi thuyền rời đi titan tinh các ngươi muốn lựa chọn phương thức loại kia đi đến titan tinh chậm một chút không có vấn đề nhiều năm như vậy cũng chờ không kém cái kia thời gian nửa năm cái này cọ vệ nạ phi thuyền cần phải bảo vệ tốt không có nó chúng ta coi như tại titan tinh tìm tới ban sơ tạo vật chủ tin tức biết lúc ban đầu tạo vật chủ vị trí vạn nhất ban sơ tạo vật chủ tại những tinh hệ khác không ở titan tinh thượng chúng ta đều không phi thuyền đến liền bị kịch lôi k h ắ c nói nửa năm cùng một năm không sai bị lắm lựa chọn cái thứ nhất đi cái này cọ vệ nạ phi thuyền muốn bảo lưu lại đến đại nữ vương cũng nói được liền để cọ vệ nạ phi thuyền bình thường tốc độ bay hướng titan tinh số hai ngươi là cùng ta đi sửa chữa phi thuyền này trước đó bị hao tổn thiết bị vẫn là chính ta đi số một david nhìn lấy lôi khắc hỏi chính ngươi đi thôi ngươi tu được sọ với ta tu tốt lôi khắc cười lấy đối với số một david nói lôi khắc cũng không thích đi cùng làm thợ sửa c h ữ a đi ngươi chính là giống như lúc đầu lúc trước cười tợ rộ mẹ tờ giật hào thời điểm ngươi sẽ không tham gia phi thuyền thường ngày giữ gìn số một david đối với lôi khắc nói lôi khắc cười khan không có đi phản bác số một david những ngày tiếp theo lôi khắc phân thân đại nữ vương cùng số một david ở nơi này có vệ nạ trên phi thuyền sinh hoạt cái này cỏ vệ nạ phi thuyền tự mang có thể cung cấp mấy trăm người đồng thời đi ăn cơm phòng ăn lớn cùng hơn mười ở giữa thuyền viên phòng nghỉ hoạt động phòng l i ê n lôi khắc mấy người dùng hoàn toàn không có vấn đề số hai nếu quả thật tìm được ban sơ tạo vật chủ ngươi nghĩ hỏi hắn cái gì hoặc có lẽ là ngươi vì sao muốn đi thấy ban sơ tạo vật chủ hôm nay số một david cùng lôi khắc ngồi ở phòng nghỉ cùng uống lấy cà phê số một david đối với lôi khắc hỏi ta muốn chỗ tốt ban sơ tạo vật chủ khẳng định có năng lực hơn người thập phần cương đại chỉ cần hắn từ tay trong khe tùy tiện cho ta rơi ra đến chút chỗ tốt cũng có thể làm cho thực lực của ta đạt được tăng lên lôi khác đối với số một david nói người nghĩ học tạo vật ta ta cũng muốn cùng ban sơ tạo vật chủ học tập tạo vật chỉ cần ban sơ tạo vật chủ tùy tiện chỉ điểm ta chút đoán chừng biết tương đương với ta tự mình tìm tòi mấy chục năm trăm năm tự mình tìm tòi tạo vật quá khó khăn số một david tràn đầy cảm xúc nói lôi khác cười cười số một david hiểu sai hẳn ý tứ bất quá lôi khác cũng không giải thích chờ đến ti tan tinh chúng ta b ư ớ c kế tiếp làm cái gì số một david hỏi ti tan tinh hang núi kia trong căn cứ ta nhớ lần trước chúng ta nhìn qua một cái động v i ê lớn bên trong có cự lớn thạch đầu nhân phó tượng cái kia thạch đầu nhân phó tượng đ o á n c h ừ n g liền ẩn giấu đi ban sơ tạo vật chủ tin tức tương quan lần trước đi quá vội vàng không có kiểm tra cẩn thận pho tượng kia lần này đi hảo hảo kiểm tra một chút lôi khắc nói ngươi nói là cái kia phủ đầy trang bị ạ l ì ẻ n con run cái bình hang động đi cái kia trong hang động cái bình bài bố tự như là dựa theo đặc thù nào đó quy luật trưng bày căn cứ năm đó chúng ta thấy toàn bộ tin tức hình vẽ biểu hiện thi tan tộc nhân nhận ạ l ì ẻ n lúc công kích đ ợ i bọn hắn người sống liền hướng răn kia hang động chạy tới nhìn như vậy hang động hoặc thạch đầu nhân pho tượng thật là có chút vấn đề số một david nhớ lại nói ra chương năm trăm bốn mươi chín Đến nơi ti tan tinh. 549, đến nơi ti t ta số hai người biết ti tan tộc mẫu tinh vị trí sao t i tan tộc mẫu tinh vũ trụ t o a độ ta không có ghi chép sớm biết ta lúc trước tinh cầu bên trên thẩm tra hạ cái kia rơi tan ti tan tộc hữu hình bên trong chiến hạm vận chuyển ghi chép tốt cái kia ưu hình chiến hạm hẳn là đến từ ti tan tộc mẫu tinh ti tan tộc mẫu tinh khoa học kỹ thuật mới có thể kiến tạo loại này vũ trụ chiến đấu chiến hạm giống trước đó chúng ta mới vừa rời đi cái kia ti tan tộc tiểu thực dân tinh cầu nơi đó khoa học kỹ thuật quá là hậu còn không có địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật cao đây số một david nói không có việc gì chúng ta lần này đi đến ti tan tinh thượng còn có cái rơi vỡ hữu hình chiến hạm cái kia rơi tan hữu hình chiến hạm rất giám chắc lần trước từ không trung đến rơi xuống cũng không nổ nổ chờ chúng ta đi tan tinh cầu sau nếu là tại cái kia có được thạch đầu pho tượng hang động tìm không thấy tin tức hữu dụng chúng ta liền đi cái kia rơi tan đu hình trên chiến hạm thẩm tra hạ ti tan tộc mẫu tinh vị trí vũ trụ t o a độ sau đó điều khiển có vệ nạ đi ti tan tộc mẫu tinh lôi khắc đối với số một david nói ra kế hoạch của mình đương nhiên kế hoạch này phải không cùng mình ạ l u y n cọ vệ nạ liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai vi phạm dưới tình huống mới có thể đi vào làm được đến nơi ti tan tinh lôi khắc cùng đại nữ vương mới biết được bản thân lần này tiến vào ạ l u y n cọ vệ nạ phó bản liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai là cái gì hiện tại lôi khắc cũng đoán không được chư thiên ôn lai biết tuyên bố dạng gì nhiệm vụ chính tuyến hai đây cũng là đại nữ vương cùng lôi khắc không có trước hết giết sạch cọ vệ nạ khả năng a lien c ó vệ nạ bên trong nữ chính đạn n g i en còn sống biết đối với kế tiếp liên tục nhiệm vụ chính tuyến hai có chỗ trợ giúp lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phát hiện trước đó số một david trong m i ệ n g thật đúng là dẫn tới hai cái hắn bồi dưỡng a lien t i ể u phôi thai trước đ ê m thả nhập cái này c ó vệ nạ trên phôi i người loại thuyền trang h bị p thai tủ đông lạnh bên trong thay thế đi ra hai nhân loại phôi thai vị trí cất giữ lúc đầu số một david đang còn muốn cái này thời gian một năm bên trong ở nơi này có vệ nạ trên phi thuyền tiếp tục tiến hành hắn à lien tạo vật nghiên cứu bất quá tại lôi khắc cùng đại nữ vương hai người liên hợp lại kiên quyết phản đối giới số một david a lien nghiên cứu chỉ có thể tạm thời cắt t i ề n liễu n g ư ơ i nếu là dám ở nơi này trên phi thuyền tiến hành a lien nghiên cứu ta liền đem ngươi cái này thân thể mới đánh nát đem tất cả a lien cùng phi thuyền này đông lạnh ngủ đông người đều giết chết cũng thôn p h ệ hấp thu đại nữ vương tận lực dùng hòa ái ngữ khí khuyên lơn số một david số một chúng ta liền cái này một c h i ế có c thể ở trong vũ trụ đi phi thuyền cái này cọ vệ nạ phi thuyền còn không phải chiến hạm cấp bậc không phải quá giám chắc người tạo vật nghiên cứu a lien khả năng xuất hiện các loại không tưởng tượng được tình huống một khi phi thuyền bị hao tổn không thể tại trong vũ trụ đường dài vận chuyển chúng ta coi như biết bỏ lỡ cùng ban sơ tạo vật chủ cơ hội gặp lại lôi khắc khai đạo số một david dù sao thuyết phục giáo dục so dùng vũ lực uy hiếp tốt hiện tại số một david không thể giết chết lôi khắc cùng đại nữ vương cũng không có tinh lực mỗi ngày hai mươi bốn giờ nhìn lấy số một david tốt ta ta chờ một chút chờ thấy xong ban sơ tạo vật chủ sau ta lại tìm địa điểm thích hợp tiến hành tạo vật nghiên cứu số một david cuối cùng thỏa hiệp số một người nghiên cứu tạo vật mục đích cuối cùng nhất hoặc là cuối cùng muốn đạt tới cảnh giới là cái gì lôi khắc có chút hiếu kỳ đối với số một david、hỏi. sinh linh có được linh hồn cùng bình thường máu thị t sinh linh ta muốn học biết tạo vật triệt để thoát ly cao cấp người máy thân thể trở thành một sống sở sở sinh linh t ỷ như ti tan tộc nhân thân thể của bọn hắn liền so với nhân loại cao cấp hơn ta muốn là có thể triệt để biến thành một cái ti tan tộc nhân liền tốt trước đó di thực ti tan tộc thân thể nhưng là ta cái này cao cấp người máy đầu không có cách nào cải biến lần k i ế p cấy ghép không hề thành công ta muốn thông qua dị hình tạo vật nghiên cứu phát hiện sinh mệnh tiến hóa huyền bí Cuối cùng ta số ẽ cho chế thần ta từ t một, thể, thể một david rất mong chờ nói đối mặt cái ý nghĩ này phải đổi là ti tan tộc nhân có cao thượng theo đ u ổ i cao cấp người máy số một david lôi khác cũng không biết nên cùng hắn làm sao nói chuyện với nhau tốt ngươi có muốn hay không qua tương lai biến thành gạo ổ kỳ thật gạo ổ cái này sinh vật so ti tan tộc phải tốt hơn nhiều gạo ổ thích ứng lực hoàn cảnh năng lực mạnh sức chiến đấu cũng cao nếu không ngươi cải thành nghiên cứu gạo tiến hóa phương hướng đi vừa vặn nguyên nghiên cứu lời nói ta có thể cung cấp ngươi chút hết dịch nguyên nghiên cứu thành công lời nói còn có thể cho ta tương lai tiến hóa phương hướng cung cấp tốt hơn ý kiến một bên đại nữ vương nghe được số một david lời nói sau lại gần nói số một david quay đầu mắt nhìn đại nữ vương lắc đầu quá khó nhìn gạo ô bộ dáng so với nhân loại còn xấu xí còn không có ta ạ lụy ẹn đẹp mắt đâu không hứng thú số một david trực tiếp cự tuyệt đại nữ vương đề nghị đại nữ vương nghe xong trực tiếp bắn ra màu xanh trắng kim loại m ó n ướt muốn cho số một david làm thân thể giải phẫu cũng may lôi khắc ở bên ngăn cản đại nữ vương cũng nhanh đưa số một david mang đi. số một, một, một, một david một một mặc dù tư duy tả áp chút nhưng lôi khác cảm giác hắn vẫn là cái chịu mệt nhọc người máy số một david cách mỗi mấy ngày cũng sẽ tìm đến số hai số một david rất ưa thích nghe số hai nói những cái kia đặc thù cố sự lôi khác dù sao ở lại cũng không có việc gì làm liền cho số một david chọn lấy chút bản thân cho rằng thích hợp số một david nghe cố sự nói rốt cuộc một năm vận chuyển kết thúc phi thuyền thành công đến nơi ti tan tinh vị trí tinh hệ cũng bắt đầu tiếp cận ti tan tinh quỹ đạo tại vòng quanh ti tan tinh ngoài không gian phi hành một vòng c ỏ vệ nạ chủ phi thuyền vẫn là không hạ xuống ti tan tinh đi chúng ta lưu cá nhân tại c ỏ vệ nạ bên trên loại nhân loại này đại hình phi thuyền một khi hạ xuống tinh cầu sau lại tăng không liền cần tiêu hao năng lượng rất lớn còn có chút lên không nhân vật nguy hiểm số một david nói để đại nữ vương cao cấp người máy lưu tại cọ vệ nạ bên trên ta số một cùng đại nữ vương ba người chúng ta ngồi xuống c ọ vệ nạ bên trong phi thuyền nhỏ dành trước ghi chép titan tinh lôi khắc nghĩ nghĩ sau tuyên bố an bài bản thân phân thân ở lại đây c ọ vệ nạ trên phi thuyền kỳ thật coi như gặp được nguy hiểm lôi khắc cũng có thể đem phân thân rút đi hoặc mở ma pháp truyền tống môn trực tiếp từ titan tinh mặt đất truyền tống về cái này c ọ vệ nạ trên phi thuyền trước đó lôi khắc tại vũ trụ trong cuộc hành trình liền thí nghiệm có thể hay không trực tiếp mở truyền tống môn truyền tống về titan tinh bất quá là năm đó lôi khắc gợi ập tợn rộ mẹ tờ the phi thuyền đi titan i n h khoảng cách lần này đã trải qua quá lâu lôi khắc ở giữa gian cách quá nhiều phó bản đối với ti tan tinh hoàn cảnh ký ức đã trải qua mơ hồ truyền tống không thành công chỉ có thể lần này đến nơi một lần ti tan tinh lôi khắc nhớ kỹ ti tan tinh hoàn cảnh mới có thể lại dùng truyền tống môn lôi khắc đại nữ vương cùng số một david ngồi lên cọ vệ nạ trong phi thuyền trước đó ngồi bộ k i a phi thuyền loại nhỏ chương năm trăm năm mươi cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến chương năm trăm năm mươi cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến lôi khắc ba người cơ ê phi thuyền loại nhỏ số một david ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe lôi khắc cùng đại nữ vương ngồi ở hai bên chỗ ngồi kế tài xế một tổ số liệu rất nhanh bị truyền thống đến phi thuyền nhỏ trên màn hình l ô i khắc cùng đại nữ vương nhìn không hiểu cái này trồng số liệu bất quá số một david nhanh chóng xem trên màn ảnh số liệu nhìn dạng là xem hiểu cỏ vệ nạ kim loại cách ly cửa máy mở ra số một david vững vàng tư thế phi thuyền nhỏ chạy rời đi cỏ vệ nạ chủ phi thuyền hướng về ti tàn tinh bay đi số một david rất có tự tin tiến hành dùng tay điều khiển hình thức khống chế phi thuyền nhỏ bay về phía ti tàn tinh t i tan tinh bên ngoài có lôi điện t ầ n g mây nếu như dùng m ậ t thợ phụ trợ điều khiển sẽ xuất hiện chút siêu không chỉ hoãn so sánh dưới số một david càng tin tưởng chính hắn điều khiển phi thuyền năng lực lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đề phòng nếu như số một david điều khiển sai lầm hắn liền mở ma pháp truyền tống môn rời đi phi thuyền này làm phi thuyền nhỏ bay vào ti tan tinh thượng không thời điểm lôi khác cùng đại nữ vương trong đầu đồng thời vang lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơn số hai tuấn giả đại nữ vương hoàn thành a lien cọ về nạ phó bản liên tục nhiệm vụ chính tuyến một trở lại chốn cũ đã trải qua trở lại ban sơ ti tan tộc nghiên cứu phát minh ạ lụy ẩn vi rút tiền tuyến tinh cầu ti tan tinh liên tục cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hai chuyển bá người mở ra nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành điều kiện khống chế hoặc thuyết phục một tên ti tan tộc nhân đối với một khỏa nguyên thủy tinh cầu đưa lên ạ lụy ẩn hát thủy vi rút cảm nhiễm toàn bộ tinh cầu môi trường sinh thái cải biến nên tinh cầu giống loài tiến hóa quỹ tích lớm áp nhắc nhở đưa lên ạ lụy ẩn h t h ủ y vi rút ti tan tộc nhân nếu như cũng chết tại đưa lên ạ lụy ẩn h t h ủ y vi rút quá trình bên trong lấy được thông q u a đánh giá cùng ban thưởng đem tăng lên nhiệm vụ chính tuyến hai sau khi hoàn thành sáu mươi giây bên trong đem c h u y ể n tống rời đi này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến hai sau khi kết thúc đem cũng căn cứ nhiệm vụ c ô n g hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng lôi khác nghe lấy chư thiên o n l i n e ban bố cái này cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hai yêu cầu s ư ớ n g suốt một chút vậy mà để cho mình x ố i rục ti tan tộc nhân đưa lên ạ l ì ẻ n hát thủy virus đến nguyên thủy tinh cầu lôi khác nhớ tới điện ảnh tợ rộ mẹ tờ giật nguyên tắc ban đầu mấy phút hình ảnh thì có một ti tan tộc nhân công chính sư bị chiến h ạ bỏ vào một khỏa tinh cầu lớn bên thác nước cái này ti tan tộc nhân công chính sư hướng về dưới thác nước đưa lên ạ l u y n hát t h ủ virus cái này a li n hát thủy vi rút giống như được cường h ó a qua có thể trong không khí liền tiến hành cảm nhiễm đưa lên vi rút titan tộc nhân công trình sư cũng sau đó bị a li n hát thủy vi rút cảm nhiễm phân giải hết lôi khác cơ khổ bản thân trước đó suy nghĩ kỹ nhiều loại cái này phó bản a li n cọ v ề nạ nhiệm vụ chính tuyến hai chư thiên ôn là khả năng ban bố nhiệm vụ tình huống nguyên bản lôi khác phỏng đoán là tiêu diệt titan tinh thượng tất cả a li n loại hình hoặc là nghĩ cách cứu viện a li n hậu kỳ xuất hiện nhân vật chính tỷ lệ lớn chút không nghĩ tới chư thiên ôn lai ban bố lần này nhiệm vụ chính tuyến hai cuối cùng nhiệm vụ lại là trở về tợ mẹ tờ g i t lúc ban đầu tr để đưa lên vi rút cảm nhiễm nguyên thủy tinh cầu lôi khác có chút hối hận không mang tiểu nữ vương đến, đến rồi sớm biết là nhiệm vụ như vậy đem tiểu nữ vương mang đến tiểu nữ vương có linh hồn khống chế kỹ năng khống chế ti tan tộc nhân đưa lên vi rút chịu chết trở nên dễ dàng nhiều lôi khác nghĩ đến về sau làm tiếp phó bản điều kiện cho phép dưới tình huống hay là chớ ngại phiền phức cùng ngượng ngùng liền đem tiểu nữ vương dắt lấy trừ phi tiểu nữ vương bản thân không muốn tới việc này ta thích làm đáng tiếc ta không phải ti tan tộc một bên đang ngồi đại nữ vương không khỏi lên tiếng cảm thán đang ở điều khiển phi thuyền nhỏ số một david nghe được đại nữ vương đột nhiên lời nói. hơi nghi hoặc một chút ngươi cũng muốn trở thành ti tan tộc à, ta chỉ muốn trở thành ti tan tộc nếu là tìm tới ban sơ tạo vật chủ ban sơ tạo vật chủ nếu như có thể trực tiếp để cho ta trở thành chân chính ti tan tộc nhân liền tốt đại nữ vương nếu như ngươi muốn chủng tộc này lời nói đến lúc đó cũng có thể cầu ban sơ tạo vật chủ đem ngươi cải thành ti tan tộc nhân nghe được số một david thuận miệng lời nói lôi khác cùng đại nữ vương đều biểu lộ có chút quái dị nhìn lấy số một david lôi khác cùng đại nữ vương đều không có lại giao lưu quyết định xem trước một chút cái này ti tan tinh huyệt động kia cùng thạch đầu pho tượng tình huống rồi nói sau cũng may cái này nhiệm vụ chính tuyến hai chuyến b á người không có thời gian hạn chế. gian có lôi khác cùng đại nữ vương đều kế hoạch trước tìm ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n ban sơ tạo vật chủ lo lắng nữa cái này a l i e n có v ề na nhiệm vụ chính tuyến hai không phải nhiệm vụ chính tuyến hai một khi hoàn thành sáu mươi giây bên trong cũng sẽ bị truyền t ố n g rời đi cái này phó bản thế giới coi như vĩnh viễn bỏ lỡ ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n tạo vật chủ cơ hội gặp lại lôi khác trong lòng suy nghĩ cuối cùng thực sự không được liền tùy tiện bắt cái ti tan tộc nhân bắt đi đem hắn ném tới một khoảng nguyên thủy tinh cầu bên trên cũng cho cái này ti tan tộc nhân trên người thả một cái cường hóa phiên bản á l u y n h t h ủ y vi rút mang theo vật chứa tên tiêu ti t à n tộc nhân cuối cùng nhất định sẽ hiếu kỳ mở ra vật chứa phóng thích gã hạ lì ẻn hát thủy bệnh v i rút cứ như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai đem nguyên thủy tinh cảm giác bóng nhiễm cũng thuận tiện đem tên tiêu ti tàn tộc nhân giết chết liền có thể thông quan còn có thể thu được cao thông quan đánh giá cùng bán thưởng phi thuyền nhỏ tại số một david dưới sự khống chế tiến vào ti tan tinh lôi điện tầng mây đi qua một trận lắc lư sau thành công chạy xuyên qua lôi điện tầng mây bắt đầu ở ti tan tinh cầu tầng trời thấp phi hành số một david ký ức cũng không tệ lắm dùng hơn nửa giờ đã tìm được trước đó cở dầu giật hào hạ xuống vị tr nơi đó còn có rơi tan ti tan tộc cú hình chiến hạm cách đó không xa chính là ti tan tộc tiền tuyến căn cứ hang động lôi khác trên không trung nhìn xuống nơi này hết thảy cơ hồ cùng lần trước lúc hắn rời đi không có quá lớn cải biến duy nhất chính là rơi xuống ti tan tộc cú hình trên chiến hạm rơi xuống cho thật dày bụi đồng thời đã trải qua lâm vào mặt đất rất sâu dựa theo thế giới này phó bản thời gian tính toán về khoảng cách lần đến nơi tinh cầu này đã qua mười năm lôi khác dựa theo ký ức mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tìm kiếm lấy lúc trước tợ rộ mẹ tờ giật hào đưa lên xuống khoang cứu thương khoang cứu thương bị lôi khác tìm tới cũng may cái kia khoang cứu thương còn hoàn hảo không hao tồn tại mặt đất không có nhận sinh vật hình thù quái gì công kích khoang cứu thương bên trong đông lạnh ngủ đông khoang thuyền cũng đang vận hành lôi khác trước đó tại tờ r ổ mẹ tờ giật phó bản bên trong nuôi lớn muộn m u ộ i v ị cờ cũng đang cái kia đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền đang ngủ say nhìn dạng không có nhận bất cứ thương tổn thương gì số một david hạ xuống cái kia khoang cứu thương phụ cận muội muội của chúng ta v ị cờ ở bên trong lần trước ta đem nàng nhét vào khoang cứu thương đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền lần này vừa vặn đi tỉnh lại nàng lôi khác đối với điều kiện phi thuyền nhỏ số một david nói vị cờ, Bị đã chết phụ thân ti số một ệ n h david nhắc nhở lấy lôi khắt nói chương năm trăm năm mươi một tỉnh lại vì cờ chương năm trăm năm mươi một tỉnh lại vì cờ Lôi khác hồi khác t ư ở ngược mình cùng phó bản thế giới vị tình cảm, tình cùng bản thân thiện hẳn tính thân không phó thế cho chết phụ thiết chí không thể cờ có dù giới rất tốt, tơ t đi vị độ đã là ơ n tổn lệnh, đối với mình cũng không có ảnh hưởng n g gì. g vị với cờ chỉ có đối ư lại đối với số một david có chút ảnh hưởng cùng kiềm chế tác dụng lôi khác nghĩ đến cứu ra vị c ờ đối với mình không có cái gì chỗ xấu còn có thể làm cho trước đó mình ở tợ rộ mẹ tợ giật phó bản bởi vì thực lực không quá mạnh chỉ có thể đem vị cờ cái này phó bản thế giới mội mội nhét vào đông lạnh khoang thuyền ngủ đông khoang thuyền tiếc n u i cho bù đắp lại dựa theo ta nói làm số một david vị cờ cùng ta tình cảm không sai là ta từ nhỏ nuôi lớn hiện tại điều kiện cho phép không cứu nàng đi ra ta người ca ca này trong lòng biết ấ y nấy lôi k h ắ c đối với số một david nói tốt ta số hai vậy liền cứu nàng đi ra nhưng sau đó ngươi cần phụ trách an toàn của nàng không thể để cho nàng trở thành chúng ta lần này đi gặp ban sơ tạo vật chủ hành động vương hữu số một david đối với lôi khắc nói không có vấn đề ngươi hạ xuống đi ta thực lực bây giờ có thể bảo vệ tốt nàng lôi khắc nói hiện tại lôi khắc bản thân có được kim trung cháo cùng ma pháp truyền tống môn kỹ năng gặp được nguy hiểm đánh k h n g lại thoát đi là không thành vấn đề Hơn nữa một a tan pháp tống môn kỹ năng còn không có khoảng cách hạn chế, tại Titan tinh truyền tống tại ti môn năng còn sơn kỹ có đ n căn g cứ, m ộ khi hiểm, phi thuyền tiếp gặp nguy tống được đều được. trực có truyền nạ trên Một về về bên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đại nữ vương trước k i a cũng nghe qua số hai tôn giả đơn giản nói qua lúc trước hắn trải qua tợ rộ mẹ tờ giật phó bản kinh lịch cũng biết số hai tôn giả ở nơi này phó bản thế giới có cô mội mội này vị c ờ tồn tại đại nữ vương lần này đến không có lên tiếng phản đối phi thuyền nhỏ đang đảo mạng khoang thuyền cách đó không xa hạ xuống phi thuyền sáu cái kim loại chân bán ra một mực cố định tới mặt đất cái này ti tan tinh phía ngoài dưỡng khí hàm lượng cùng địa cầu thậm chí trước đó tinh cầu không giống nhau chỉ có hang núi kia trong trụ sở không khí mới có thể thích hợp người bình thường trực tiếp hô hấp đại nữ vương ngươi cần mặc phòng hộ phục sao tại mở cửa khoang trước đó số một david đối với đại nữ vương hỏi lôi khắc ở nơi này à lien c ó vệ nạ bên trong thân phận là kéo dài tở rộ mẹ tở giật cao cấp người máy số hai vốn có thân phận cùng thiết định mặc dù lôi khắc thể nội kết cấu không phải cao cấp người máy bất quá bây giờ bị chư thiên online gợi ý xem như tở rộ mẹ tở giật đến tiếp sau phó bản tham cùng người ưu đãi lôi khắc ở nơi này phó bản bên trong cũng có thể đồng đẳng với số một david có thể ở đại ặ c cảnh cùng thức chế ước. cảnh các có còn cũng cần phục cho cờ thù trong hoàn cảnh sinh tồn, thể ta trang bất một hoàn sinh không nhận không khí cùng thức ăn chế Hoàn không phòng hộ, dùng. ăn này, người sống, mang số đi, mội mội quá đều đ bộ vì nữ vương nói xong thi triển gỡ ổ kỹ năng hát s á c vải nhỏ lần nữa bao trùm ở đại nữ vương toàn thân đối với cái này ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết bao vây hết gỡ ổ biến thân kỹ năng thật đúng là không cần mặc trang phục phòng hộ lôi khác đoán chừng đại nữ vương thực lực bây giờ chính là ném tới hỏa d i ễ m bên trong cũng có thể ngắn mùi hỏa một đoạn thời gian ngắn muốn chết cũng khó khăn lôi khác từ nơi này phi thuyền nhỏ hậu phương lấy một bộ mới trang phục phòng hộ cầm trong tay số một david mở ra phi thuyền nhỏ cửa khoang ba người đi xuống ba người đi đến cái kia đã trải qua đ ặ t mươi năm khoang cứu thương bên cạnh khoang cứu thương ngoại bộ đã trải qua che kín bụi đất cái này khoang cứu thương vừa dày vừa nặng đặc thù cửa kim loại đã trải qua từ nội bộ lôi khác cũng quên đi ban đầu là cái gì mật mã chỉ có thể bạo lực phá hủy bất quá bạo lực phá hư khoang cứu thương bên trong biết tiến vào t ì n h cầu này không khí đến lúc đó từ đông lạnh ngủ đông khoang thuyền tỉnh lại vị cờ sau liền muốn mau sớm giúp vị cờ nhanh chóng mặc vào cái này trang phục phòng hộ không phải vị cờ người bình thường này không có cách nào ở nơi này ti tan tinh bình thường hô hấp số một david nói đại nữ vương nghe xong bắn ra tay phải màu xanh trắng kim loại móng ướt đang muốn bạo lực phá hư cái này khoang cứu thương chờ một chút ta có biện pháp tiến bảo các ngươi chờ ta ở bên ngoài vài phút lôi khắc vừa nói sử dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường trực tiếp định vị cái này khoang cứu thương nội bộ sau đó lôi khắc phát động chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng một giây sau lôi khắc thân thể tại chỗ biến mất so sánh ma pháp truyền tống môn mỗi lần sử dụng tiêu hao chí ít một điểm mp dùng t u ấ n di kỹ năng khóa tiết kiệm nhiều đại nữ vương đã sớm biết số hai tuấn giả có loại này t u ấ n gian di động kỹ năng đến không có kinh ngạ một bên số một david chỉ là mắt nhìn số hai biến mất địa điểm cũng không có lên tiếng hỏi nhiều bên cạnh đại nữ vương lôi khác cầm trang phục phòng hộ xuất hiện ở khoang cứu thương bên trong lôi khác chậm rãi đi đến một cái đang ở vận hành trạng thái đông lạnh ngủ đông khoang thuyền bên cạnh cầm trong tay trang phục phòng hộ thả ở trên mặt đất đưa tay tại đông lạnh ngủ đông khoang thuyền khống chế màn hình trên b à n bắt đầu điều tiết khống chế cái này cái này đông lạnh ngủ đông khoang thuyền tiến vào làm tan tỉnh lại chương trình đông lạnh ngủ đông bên trong khoang thuyền hơi lạnh bắt đầu tàn đi nội bộ bắt đầu tiết trời ấm lại tiến vào tỉnh lại hình thức sau ba phút đông lạ nội bộ nằm thiếu nữ v ì cờ chậm rãi mở hai mắt ra số hai ngươi đã trở về cũng là ngươi không đi đâu mới chịu đi v ì cờ nhẹ giọng đối với lôi khắc hỏi hai mắt nhìn lấy đứng ở phía ngoài l ô i khắc ta trở về đứng lên đi chậm rãi hoạt động hạ thân thể ngươi đã trải qua ngủ say mười năm ta và bằng hữu điều khiển phi thuyền tới đón ngươi rời đi lôi khắc mỉm cười vừa nói cũng đã lấy v ì cờ từ đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền đi ra đi vài bước đều qua mười năm năm đó ngươi ở đó rõ ràng ti tan dưới sự đổi rét sống tiếp được quá tốt rồi chúng ta là hồi địa cầu sao ta không phải đang nằm mơ chứ v ị cơ bấm một cái cánh tay của mình nhưng không có cảm giác đau sau đó v ị cờ biểu lộ đều muốn khóc vẫn là đang nằm mơ à, ai cùng loại dạng này mộng ta đều làm tốt mấy v ị cờ t h ở d à i t i ế p n ố i nói n h a đồng đốc người mới vừa đông lạnh thuộc tính thân thể làn da vẫn chưa hoàn toàn thích h ứ n g cho nên cảm giác không thấy đau người nhẹ nhàng căn xuống đầu lưới mình hẳn là có thể cảm giác được đau đớn đây không phải đang nằm mơ lôi khác vừa nói cũng hướng đi cái này khoang cứu thương bên trong uống nước trang bị vậy tiếp một chén nước cùng một chén dịch dinh dưỡng đến cho mọi mọi vì cơ uống ai ừ ta có thể cảm giác được đau ta không phải đang nằm mơ quá tốt rồi số hai ngươi thực tới cứu ta thiếu nữ vị cờ hưng phấn hô hào hướng về lôi khắc chạy tới đến uống trước ly nước này cùng dịch dinh dưỡng số một david cùng một người bằng hữu của ta đại nữ vương ở nơi này khoang cứu thương bên ngoài chờ chúng ta đấy chúng ta điểm mau đi ra lần này tới titan tinh trừ cứu ngươi ta còn có cái những nhiệm vụ khác phải hoàn thành cần tiến vào titan tộc sơn động căn cứ lôi k h ắ c vừa nói đem nước cùng dịch dinh dưỡng đưa cho vị cờ vị cờ trước từ ngực từ ngực uống nước xong sau lại cau mày uống ly kia căn cứ nơi đó có quái vật dị hình còn có thể có ti tan tộc tồn tại rất nguy hiểm nếu không để ngươi bằng hữu bản thân đi thôi chúng ta không đi chúng ta sau đó cùng một chỗ hồi địa cầu đi thiếu nữ vì cơ nghe được lôi khắc lời nói có chút nhận lấy k i n h hãi dắt lấy ống tay áo lôi khắc nói không có việc gì vì cơ lần này ta so mười năm trước lợi hại hơn nhiều đồng bạn của ta đại nữ vương cũng rất lợi hại đối phó ali en cùng ti tan bảo hộ ngươi đều không có vấn đề ngươi nếu là thực sự không muốn đi cũng có thể ở bên ngoài chúng ta lần này tới điều khiển chiếc kia phi thuyền nhỏ bên trong chờ chúng ta lôi khắc nói vì cơ do dự một chút ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi Ta một không nghĩ lại ở vì n h cờ mặc trang phục phòng hộ đi tới khoang cứu thương cửa kim loại trước thâu nhập chỉ lệnh mật mã khoang cứu thương cửa kim loại mở lên v i cờ cùng lôi khắc tuần tự đi ra ngoài làm thiếu nữ vì cờ nhìn lấy đứng ở phía ngoài số hai david trong miệng nói cái kia đại l nữ vương dáng vẻ là toàn thân vẫy màu đen phía sau còn sinh trưởng đôi cánh quái vật dương chi sau thiếu nữ vị cơ biểu lộ không có sợ hãi ngược lại vui vẻ chút đi thôi đi đến ti tan tộc sơn động căn cứ thiếu nữ vị cớ lại khôi phục nàng làm lính đánh thuê đầu l í n h lúc k h í thế lên tiếng nói v ị cớ yếu đuối một mặt không có ở đại nữ vương cùng số một david trước người biểu hiện ra ngoài v ị cớ ta nghe số hai nói qua ngươi đợi lát nữa gặp được nguy hiểm n g ư ơ i đứng ở số hai bên cạnh là được chiến đấu giao cho ta đại nữ vương nói cái này ti tan tinh cũng là trước đó địa cầu người xưng là thiên đường tinh tinh cầu nơi này a l ì -e、ẹ n thuộc tính không hề quá mạnh không có số một david vị trí tinh cầu kia a l ì -e、ẹ n lợi hại đại nữ vương ngươi phải thất vọng lôi k h ắ c mỉm cười đối với đại nữ vương nói lôi k h ắ c biết đại nữ vương muốn chiến đấu là chuẩn bị thôn phệ a l ì -e、ẹ n thi thể bất quá lôi k h ắ c vừa mới sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò xét hạ cái này ti tan tinh sơn động trong trụ sở a l ì -e、ẹ n mặc dù mười năm thời gian trôi qua nơi này a l ì -e、ẹ n so với lần trước hắn lúc đến đợi thăng cấp chút nhưng là đại đa số là hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp so trước đó số một david vị trí tinh cầu kia động một chút thì là kìm cương sơ cấp a li e n nơi này thực lực có thể yếu nhiều nơi này làm sao yếu như vậy số một david lúc trước đem lưu ngươi ở nơi này làm nghiên cứu khoa học tốt đại nữ vương nghe xong có chút thất vọng oán t r á c h t i ế n g số một david không có trả lời ban đầu là số hai cưỡng ép dẫn hắn rời đi nhưng hắn cũng không muốn ở lại cái này titan tinh làm nghiên cứu khoa học nghiên cứu h l i y n tiến hóa tạo vật trừ khác thường hình phôi thai bên ngoài còn cần có số lớn những sinh vật khác mới được cái này titan tinh thượng chỉ có h l i y n rất khó tìm cái khác sinh vật còn sống bốn người tiểu đội bắt đầu hướng về sơn động căn cứ phương hướng đi đến cái này k h o a n cứu thương khoảng cách sơn động căn cứ cửa vào cũng không xa đi hơn mười phút liền vào sơn động căn cứ cửa vào lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng cầm trong tay kim cô đồng đốt sáng lên chỉ dẫn mấy người đang này sơn động trong căn cứ hang động trong thông đạo hành tàu đi thêm vài phút đồng hồ vị cờ muốn lấy xuống nàng mang theo lồng thủy tinh mũ giáp đầu này nón trụ có chút nặng hiện tại này sơn động trong căn cứ có thi tan tộc lưu lại tự nhiên không khí chuyển hoàn khí hô sâu không khí nơi này chất lượng so địa cầu còn tốt nhân loại đã trải qua có thể ở trong này bình thường hít thở bất quá vị cờ hái mũ giáp động tác bị lôi khắc đưa tay nắm trở người trước ăn mặc trang phục phòng hộ đừng lấy nón an toàn xuống một hồi chúng ta sẽ tiến vào có thật nhiều tiểu côn trùng dị hình hang động lớn người mang theo đầu này nón trụ còn có thể hơi ngăn cản côn trùng dị hình công kích lôi k h ắ c nói vì cờ nghe được số hai lời nói lập tức đem muốn h á i mũ giáp để t a y h ạ dị hình khủng bố vì cờ trước đó có thể thấy được biết nhất là nhìn thấy e l i z a bettiêu h kết cục bi thảm vì cờ là một cái nữ nhân có thể mười phần mâu thuẫn sợ hai loại này sinh vật hình thù quái dị tiểu đội tiếp tục đi lại ở nơi này sơn động trong căn cứ lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng tra xét đại bộ phận ạ lì n đều ở sâu dưới lòng đất n ủ say trong thông đạo cơ hồ không có dị hình tồn tại hơn nữa nơi này ả li ẻn lấy con run xa hình trạng dài nhỏ côn trùng ả li ẻn chủng loại chiếm đa số báo kiểm trùng dáng vẻ ả li ẻn mặc dù cũng có nhưng cũng ít khi thấy nửa giờ sau lôi khác mang theo ba người an toàn đạt tới một cái có được lớn cửa kim loại hang động lớn bên ngoài cái này lớn cửa kim loại tại mở ra trạng thái m ộ ư ơ i năm trước liền bị số một david mở ra đến bây giờ cũng không có mấy người nhìn lấy cái hang lớn này trong h u y ệ t xếp đặt một chỗ cái bình có thể có mấy trăm cái cái bình hơn nữa những cái này cái bình dựa theo nhất định quy tắc chỉnh tệ trưng bày không phải tùy tiện l u t trồng cái hang lớn này huyện c h ố sâu tảng đá i lớn đầu kia đầu pho tượng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét sau phát hiện đá lớn này đầu lĩnh sọ pho tượng bên trong còn có cái hát sắc khu vực nhưng là hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lần này cũng thấy không rõ này hát sắc trong khu vực tình huống ngủ say sinh vật không biết thực lực ba Cũng chút tức, nhãn kim tinh kỹ năng dò xét sau. lần này bao nhiêu phản hồi về chút tin tức, nhưng may kim hỏa sau, bao lấy hồi kỹ xét dò về đại ư ợ c tức không nhiều. Phát hiện cái tin Phát nhiều. hiện không gì sao? đ nữ vương hỏi bên cạnh lối k h á c lúc này số một david đã trải qua tiến vào cái này che kín cái bình động h u y ệ t t r a xét còn tới đến rồi lớn thạch đầu nhân đầu pho tượng dưới ngẩng đầu quan sát bất quá số một david không có cảm giác cái này thạch đầu nhân pho tượng có cái gì đặc thủ sau đó số một david chuẩn bị đi mở ra một cái trên cái bình chất lỏng màu đen nghiên cứu một chút trong bình sinh vật hình thù quái dị đừng n ú c n í c h cái bình số một người trước tiên l u già ta tìm cao nhân nhìn xem nơi này trở thế lôi k h ắ c hô tiếng số một david nghe xong lựa chọn lui về môn u khẩu đứng ở lôi k h ắ c bên cạnh tiểu thanh tiểu bạch đi ra ả n xị ẹn văn pháp sư muốn làm phiền nghỉ ngơi cho ta xem một chút tình huống nơi này lôi k h ắ c trong lòng nói t h ầ m cũng nâng lên hai tay trong nháy mắt ăn mặc cổ trang màu trắng cùng quần áo màu xanh tiểu thanh tiểu bạch xuất hiện ở lôi k h ắ c bên cạnh ả n xị ẹn văn pháp sư linh hồn cũng phiêu động đi ra lơ lửng tại lôi k h ắ c trước người đứng một bên số một david cùng vì cờ giật này mình số hai nguyên lai thật có quỷ hồn loại từ trường năng lượng thể tồn tại a số một david nhìn lấy ăn mặc màu vàng pháp sư phục lơ lửng ẵn xì ẻn văn linh hồn cảm thán các nàng là ai vị cờ nhìn lấy tiểu thanh tiểu bạch bộ dáng đối với số hai nhỏ giọng hỏi đồng môn của ta sư m ộ i cùng sư phó giống như không phải một cái môn phái được rồi giải thích có chút phiền phức ta giải thích người cũng nghe không hiểu các nàng là ta rời đi nơi này trong vòng m ộ ư ơ i năm giao cho bằng hữu lôi khác nhỏ giọng đối với bên cạnh vị cờ vừa nói trả lời nàng hỏi thăm rất kỳ lạ trận thế ta mơ hồ cảm rất được trận thế này bên trong l n chứa thiên đạo tiểu bạch nhẹ nói lấy một bên tiểu thanh cũng nhẹ gật đầu ạn s ì ẹn văn nhìn phía trước lớn trong hang động những cái kia cái bình bày ra cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hòn đá kia pho tượng ạn s ì ẹn văn linh hồn ở trong đó nhìn mấy phút đồng hồ lôi khác cùng đại nữ vương ở một bên đều không có cái giày ạn s ì ẹn văn pháp sư tiểu thanh tiểu bạch nhìn dạng là nhìn không ra gì đây chỉ có thể gửi hy vọng ở trí tôn pháp sư ạn s ì ẹn văn đây là một cái đặc thù chuyển vận năng lượng pháp trận pháp trận phương thức vận chuyển rất kỳ lạ những cái này trong bình tại chăn nuôi sinh vật hấp thu trên tinh cầu này một loại năng lượng tử vong hoặc giả nói là rét chóc năng lượng cuối cùng đến truyền lại cho cái này thạch đầu nhân pho tượng thạch đầu nhân pho tượng bên trong hẳn là ngủ say một cái thần cái này thần rất cường đại nhưng là bây giờ rất suy yếu nàng cần hấp thu cùng loại tử vong năng lượng mới có thể bị tỉnh lại kỳ quái làm sao có thần biết hấp thu hy vọng có thể lượng để cho ta suy nghĩ lại một chút hạn si ẻn văn linh hồn nói ra về sau bắt đầu tự đủ l ô i khác có chút bận tâm đừng cái này trận cùng pho tượng quá đặc thù đem hạn si ẻn văn linh hồn muốn điên rồi có thể gặp phiền toái nơi này có thể hay không ngủ say là tạo vật chủ l ô i khác nhẹ giọng đối với hạn xị ẻn văn nói tạo vật chủ không sai nơi này ngủ say thần chính là tạo vật chủ hiện tại cái này thần rất suy yếu nàng trước đó tạo vật qua tiêu hao qua nàng tự thân thần lực hiện tại nàng trạng thái h ư n h ư ợ c hấp thu đặc thù năng lượng tử vong có thể làm cho nàng tạo vật lúc hao phí thần lực có thể khôi phục trời ạ nơi này ngủ say lại là chân thần là tạo vật chủ cấp bậc ả n xì ẻn văn linh hồn nghe được lôi khắc lời nói sau suy nghĩ một lát cảm giác sáng tỏ thông suốt bất quá ả n xì ẻn văn cũng có chút sợ ngây người bị bản thân phân tích được kết quả gây kinh hãi cái này ngủ say tạo vật chủ cần hấp thu bao lâu năng lượng mới có thể lần nữa thất tình ạn xì、si、ẻn văn pháp sư ngươi có thể cảm ứng được cái này ngủ say thượng đế bộ g á n g hoặc giả nói là không là tạ ác lôi khác thử lấy hỏi án cnn tinh cầu này năng lượng tử vong đã trải qua đều bị hấp thu không sai bị lắm nhưng xa xa không đạt được cái này tạo vật chủ chân thần thuộc tính năng lượng tử vong nhu cầu đoán chừng chúng ta không can dự lời nói nàng còn muốn ngủ say mười vạn năm trở lên mới có thể tỉnh lại ta nhìn không thấy cái này ngủ say thượng đế bộ dáng bất quá ta có thể cảm ứng được những cái này trong bình những cái kia sinh vật hình thù quái dị g á n g v ẻ phần lớn là l o à i rắn côn t r ù n g loại cái này tạo vật chủ chân thần chân thân hẳn là cùng loại rắn hoặc côn chủng loại có chút quan hệ tạo vật chủ cấp bậc chân thần đã trải qua không thể dùng thiện ác đi cân nhắc nàng làm ra hết thảy cực kỳ chân lý h n xì ẩn văn linh hồn nói lôi khác nghe xong bắt đầu nghĩ đến loài rắn hoặc côn trùng loại chân thân dáng vẻ tạo vật chủ bất quá không nghĩ tới một bên đại nữ vương cũng lắc đầu nhìn dạng chính là không nghĩ ra tới nơi này ngủ say là cái k i a tạo vật chủ chân thần ta tới cái giả thiết cái này tạo vật chủ chân thần tại nàng hư nhược thời khắc cuối cùng đ ặ t tới t i tan tộc mẫu tinh cho t i tan tộc một vài chỗ tốt cũng có thể là t i tan tộc gạ lụy n chính là cái này tạo vật chủ cho tạo vật chủ chân thần để t i tan tộc nhân đ ế số hai tôn giả đại nữ vương các ngươi có phải hay không muốn tỉnh lại cái này tạo vật chủ chân thần ả ạ n s ì ẻn v a n đối với lôi k h ắ c cùng đại nữ vương hỏi có thể tỉnh lại à làm sao tỉnh lại lôi k h ắ c kinh ngạc nhìn ả ạ n s ì ẻn v a n không nghĩ tới ả ạ n s ì ẻn v a n lại có biện pháp để cái này ngủ say tạo vật chủ chân thần t h ứ c t ỉ n h đương nhiên tỉnh lại a không phải tới đây làm gì đại nữ vương trực tiếp tỏ thái độ đến một khi tỉnh lại cái này tạo vật chủ chân thần nếu như nàng đối với chúng ta có ác ý chúng ta đều điểm chết ở chỗ này các ngươi khẳng định muốn mạo hiểm sao dù cho mới vừa quen thuộc trạng thái hư nhược tạo vật chủ chân thần cũng không phải chúng ta thực lực có thể đối kháng ả n sĩ、si、hẹn văn vẻ mặt nghiêm túc vừa nói sau đó nhìn lấy lôi khắc cùng đại nữ vương hai người chúng ta từ trong ngủ mê tỉnh lại nàng là giúp nàng cái này chân thần hẳn là sẽ không đối với chúng ta có ác ý đi đại nữ vương nghĩ nghĩ sau nói tạo vật chủ chân thần không có thức tỉnh trước đó không ai biết chân thần ý nghĩ ả n sĩ、si、hẹn văn vừa nói nhìn về phía lôi khắc chờ đợi lấy lôi khắc sau cùng trả lời chắc chắn lôi khắc cũng do dự muốn không nên mạo hiểm tỉnh lại tạo vật chủ chân thần đánh cược một lần chương năm trăm năm mươi ba tỉnh lại tạo vật chủ chương năm trăm năm mươi ba tỉnh lại tạo vật chủ làm sao tỉnh lại cái này tạo vật chủ chân thần lôi khác đối với hạn sĩ ẹn văn linh hồn hỏi lôi khác lựa chọn hỏi trước một chút tỉnh lại phương thức lại nói nơi này p h á p trận nguyên bản công năng hẳn rất cường đại nhưng là kiến tạo hắn ti tan tộc nhân cũng không có phát huy cái này p h á p trận toàn bộ năng lực ta có thể ở nơi này p h á p trận vốn có trên cơ sở thêm nữa thêm cái phụ trợ tiểu ma p h á p trận cái này tiểu ma p h á p trận tác dụng chính là đem các ngươi trước đó giết chóc sau trên người mang theo đặc thù năng lượng tử vong cũng có thể nói là đặc thù người sống năng lượng truyền lại cho p h á p trận này những cái này đặc thù năng lượng tử vong biết trước truyền lại đến những cái này trang bị sinh vật hình thù quái dị dùng chất lỏng màu đen kín gió trong mình truyền lại đến những cái này r ắ n giết hình thái tiểu ả l ì e n trên người cuối cùng truyền lại đến thạch đầu pho tượng trong kia ngủ say tạo vật chủ chân thần thể nội dùng các ngươi trước đó s á t nghiệt đến tỉnh lại cái này tạo vật chủ chân thần h ạn s i e n văn linh hồn nói trên người chúng ta có s á t nghiệt sao làm như vậy pháp trận hút đi trên người chúng ta cái này đặc thù năng lượng tử vong có thể hay không đối với thân thể chúng ta có ảnh hưởng chúng ta xác n h i ệ t đủ tỉnh lại cái này ngủ say tạo vật chủ chân thần lôi khác nghe xong có chút nghi ngờ hỏi lôi khác nghĩ đến bản thân trước đó một biến thân là cần giết chóc giá trị nhưng là mỗi lần biến thân đều dùng A vong linh thuyền là hấp thu đi bản thân giết người linh hồn trên người mình làm sao vẫn tồn tại đặc thù giết chóc năng lượng chỉ cần có người vì ngươi mà chết trên người ngươi hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ mang theo những cái này đặc thù năng lượng tử vong cái này năng lượng tử vong tồn tại phương thức dưới tình huống bình thường sẽ không bị lợi dụng các ngươi cả một đời cũng không cần đến không cảm giác được đương nhiên dưới tình huống bình thường các ngươi hiểu rõ trừ nó cũng thanh trừ không hết dù cho ta tại không có cái này đặc thù đại trận trước đó cũng thanh trừ không đi những cái này năng lượng tử vong bất quá cái huyệt động này cùng cái này trong hang động đại trận hết sức đặc thù có thể nói có thông thiên năng lực chỉ cần ta tái phát động một cái tiểu ma phát trận tăng thêm vào trong đó liền có thể mượn dùng đại trận này hấp thu đi trên người các ngươi năng lượng tử vong hấp thu quá trình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ngược lại sau khi hấp thu các ngươi lại còn cảm giác tinh thần trở nên nhẹ nhõm chút bất quá chân chính nguy hiểm sẽ đến từ tỉnh lại tạo vật chủ chân thần sau người muốn cân nhắc tốt mới vừa bị đánh thức tạo vật chủ chân thần sẽ hay không ra tay với chúng ta dù cho mới vừa thức tình trạng thái hư ngược tạo vật chủ chân thần muốn, muốn giết chúng ta chúng ta một cái cũng chạy không được dù sao ta đã chết một lần lần nữa tử vong cũng không quan trọng các ngươi cân nhắc kỹ có hay không mạo hiểm đi tỉnh lại là được ạn s i ạn văn linh hồn nói lôi k h ắ c nghe xong nhìn một chút bên cạnh đại nữ vương làm à tạo vật chủ chân thần ngủ say địa phương thật vất vả tìm được sao có thể từ bỏ đánh cược một lần nói không chừng có đại thu hoạch đại nữ vương ở một bên nói cho dù chết ta cũng muốn gặp cái này ban sơ tạo vật chủ nàng nếu có thể để cho ta lấy t i tan tộc nhân hình thái đi chết vong ta cũng thỏa mãn số một david cũng lên tìm nói lôi khác quay đầu nhìn một chút cái này phó bản thế giới mọi mọi vị cơ v ị cờ không nói gì hiện tại vị cờ mới từ đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền tỉnh lại không lâu tiếp xúc được sự tỉnh quá mức quỷ dị đã trải qua vượt ra khỏi nàng nguyên bản nhận biết cùng p h ả n đoán dạng này ta trước đưa vị cờ hồi cọ vệ nạ đi sau đó ta trở lại nghiêm túc cân nhắc lôi khác vừa nói nâng tay trái lên phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng một cái ma pháp truyền tống môn vòng sáng xuất hiện ở lôi khắc trước người bên trong hoàn cảnh chính là cọ vệ nạ phi thuyền phòng điều khiển lôi khác trực tiếp lôi kéo phó bản thế giới mọi mọi vị cờ tiến nhập ma pháp truyền tống môn bên trong về tới cọ vệ nạ phòng điều khiển bên trong lôi khác tiện tay nhốt ma pháp truyền tống môn vì cờ kinh ngạc nhìn nàng hiện tại nhà hoàn cảnh ngươi nắm giữ không gian xuyên việt kỹ thuật vì cờ đối với lôi khắc hỏi không kém bao nhiêu đâu hiện tại cần ngươi tự quyết định một chút tương lai của ngươi chỗ ngươi tương lai có hai cái chỗ có thể lựa chọn một cái là đi theo cái này khế ước hảo đi đến xa xôi ngôi sao mới cầu trở thành nơi đó nhóm đầu tiên kẻ khai thác cái này cọ vệ nạ trên phi thuyền có hai ngàn danh quân thực dân tại đông lạnh ngủ đông cùng một ngàn cái đông lạnh phơi thai cái thứ hai chỗ là trở lại địa cầu ngồi xuống cái này cọ vệ nạ phi thuyền bay trở về địa cầu ngươi đã trải qua rời đi địa cầu hơn mười năm ti thơ phụ thân cũng đã chết có m trước đó các ngươi gia tộc tại địa cầu g ấ y lẹn xí nghiệp hiện tại có tồn tại hay không ta cũng không rõ ràng hồi địa cầu sau một khi g ấ y lẹn xí nghiệp không tồn tại hoặc là ngươi sau khi trở về kế thừa không được g ấ y lẹn xí nghiệp quyền lợi kết cục của ngươi khả năng không có đi ngôi sao mới cầu tốt hai cái này chỗ ngươi tự mình lựa chọn a lôi khác đối với vị cờ nói ta muốn về địa cầu không nghĩ lại đi mới tinh cầu số hai ngươi không cùng ta cùng nhau trở về không cùng ta cùng đi đi chúng ta cùng một chỗ hồi địa cầu lấy năng lực của chúng ta coi như hồi địa cầu sau gãy lẹn xí nghiệp không tồn tại chúng ta cũng có thể sống rất tốt vì cờ đối với lôi khắc nói rất xin lỗi v ị c ờ ta không thể cùng ngươi trở về ngươi ngủ say mười năm này ta đã trải qua rất nhiều ta cần lưu lại lôi khắc nói bước nhanh đi ra phía trước lôi khắc đưa tay một q u y ề n đánh n g ấ t xịu v ị c ờ cũng tiết kiệm v ị cờ tiếp tục sầu nào xuống dưới lôi khắc đem v ị cờ bỏ vào một cái trống không đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền m ặ t thờ ở nơi này ti tan tinh dừng lại một tháng sau nếu như chúng ta không có lần nữa ngươi trực tiếp vận chuyển rời đi cái này tinh hệ đi đến địa cầu đến nơi địa cầu sau xóa bỏ hết thẻ vận chuyển ghi chép vận chuyển quá trình bên trong nếu như xảy ra bất chắc ưu tiên cam đoan vị cờ an toàn đến nơi địa cầu sau lại tỉnh lại vị cờ cùng cái này có vệ nạ bên trên vốn có thuyền viên lôi khác đối với cái này có vệ nạ trí năng quăng não ra lệ làm tốt đây hết thể sau lôi khác tái khởi mở ra ma pháp truyền thống môn kỹ năng truyền thống về ti tan tinh sơn động căn cứ cái hang lớn kia huyện trước đại nữ vương số một david tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn sĩ e d a r đều nhìn vừa trở về lôi khác trở lấy lôi khác quyết định đây người nghiêm túc cân nhắc ký không đại nữ vương hỏi lôi khác lập tức liền tốt lôi k h ắ c vừa nói lấy ra một cái hắn từ c ỏ vê nạ trên phi thuyền mang về tiền su chính diện chính là tỉnh lại cái này ngủ say tạo vật chủ chân thần phản diện liền từ bỏ mặc kệ cái này tạo vật chủ chân thần lôi k h ắ c vừa nói hướng không trung q u ă n g lên tiền su sau đó lấy tay bắt lấy giữ tại tay trung tâm chứng kiến kỳ tích thời điểm đến rồi lôi k h ắ c ngón tay nắm chặt tại mọi người trước người lung lay số hai ngươi nói phải nghiêm túc cân nhắc chính là ném tiền su a quá trò đùa an sĩ e n văn linh hồn nói đứng một bên tiểu thành tiểu bạch cũng đi theo nhẹ gật đầu đại nữ vương không nói gì nhìn chằm lôi khắc nắm tiền su tay nhìn lấy đây chương n không trăm t năm n g mươi bốn hân hoàng nữ đoa đại, đại thần là chính diện xem ra trời cao cũng để cho chúng ta tỉnh lại tạo vật chủ chân thần quá tốt rồi đại nữ vương nhìn lấy lôi khắt trong tay tiền su hướng hướng về sau người lớn nói tỉnh lại đi tạo vật chủ chân thần hẳn không phải là tùy ý giết chóc thần linh Tiểu tự an ủi mình nói, Cái này rắn giết loại chân thân tạo vật thần, tỉnh thể ta tỉ tỉ ủi nói. Cái loại lại nói nếu chuyện, bạch chân chủ chân có cho mình an sao này rắn là và dễ đại ể Tiểu mấy muốn mấy bát thần huyết huyết. giọt cũng liên nói. thần tốt. thanh Ta bắt thần đ nữ vương nói n g ư ơ i làm tạo vật chủ chân thần là bình diệu a còn m ấ y bắt có thể cho mấy giọt cũng không tệ rồi đợi lát nữa tỉnh lại sau ngươi chớ nói lung tung muốn mấy bắt máu đem tạo vật chủ chân thần chọc giận lời nói nàng đại khai sát giới có thể gặp phiền thoái lôi khác đối với đại nữ vương nói Ta trước đây là tạo h vật chủ chân thần những năm này hấp thu được năng lượng tử vong đúng như adsy ed văn nói cái này tạo vật chủ chân thần dưới tình huống bình thường cần thật nhiều năm mới có thể dựa vào cái này pháp trận phục sinh này sơn động căn cứ chỉ ít tồn tại hai ba n g à n năm trở lên trước đó tinh cầu này còn có sinh mạng thể tình hôn dưới mới góp nhặt hai ba hai năng lượng khoảng cách sáu mươi điểm sống lại tiêu chuẩn kém xa đây các n g ư ờ i ai tới trước ạn s ị ẹn v o a n、Văn、nhìn lấy đại nữ vương cùng lôi khắt nói ta tới trước đi số một david trước lên tiếng nói ạn s ị ẹn v o a n、Văn、linh hồn lần nữa đưa tay thả đặt một cái ma p h á p trận một cái hình sợi dài tốc độ ánh sáng xuất hiện tốc độ ánh sáng một mặt chiếu xạ tại số một david trên người một mặt chiếu xạ trong huy động những cái tia cái bình vây thành trong lòng đất khu vực cái này tốc độ ánh sáng chỉ kéo dài năm sáu t i ệ u tự đình chỉ Lớn n thạch h đầu â số, số, không? Không、si、số, số một david có á chút hối hận bản thân trước đó sát sinh vật quá ít chiếu xạ chúng ta thử một lần tiểu bạch vừa nói tiểu thanh cũng đứng lên đến đây an xị hẹn văn linh hồn lần nữa di động ma pháp có nhanh bao phủ tiểu bạch cùng tiểu thanh tiểu bạch tiểu thanh bị chiếu xạ mấy giây sau cảm giác thân thể trở nên dễ dàng lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy phía trước hang động những cái kia t r o n g mình dài nhỏ trắng côn trùng hạ l ì y、e、n nhóm bắt đầu trở nên có sức sống nhúc nhích bắt đầu nhưng chỉ chốc lát những cái này dài nhỏ trắng côn trùng lại trở nên heo rũ trong huyệt động tảng đá lớn pho tượng đỉnh đầu biểu hiện trị số bắt đầu phát sinh biến hóa rồi .33, 4, 33, 8 cuối cùng tại 8 ngừng lại, tăng 5 điểm nhiều. Chúng các nhiều. nhiều Tiểu tại lại, điểm giết sinh linh, làm sao mới giờ. nói, ngừng tăng trướng hơn 5 giờ. Tiểu Thanh vừa nói, các nàng ta rất t� làm sao vừa sau đó đi theo số hai tôn giả đi vũ trụ chiến đấu chém giết sinh linh càng nhiều kết quả mới tăng năm điểm ta tới thử một lần đại nữ vương tiến lên nói h n sĩ、si、e ẹ n văn khống chế ma pháp cao nhanh chiếu xạ đến đầu chọc đại nữ vương trên người lần này lớn thạch đầu nhân pho tượng bên trên trị số tăng so sánh nhanh lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy những cái tia trong bình dài nhỏ màu trắng ả ạ l u y n trở nên sinh động một mươi một mươi hai m t mươi năm hai mươi hai mươi năm bốn mươi năm chỉ số cuối cùng đầu ở bốn mươi năm điểm chiếu xạ đại nữ vương tăng ba mươi bảy điểm đại nữ vương hiện tại biểu lộ biến dễ dàng chút nhìn lấy số hai tôn giả liền thừa ngươi số hai tôn giả ngươi hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng có thể có thể cung cấp m ộ ư ơ i năm điểm năng lượng giá trị đi đại nữ vương nói đại nữ vương ngươi giết n g h i ệ t nhiều lắm ngươi dạng này là diệt cái thế giới sinh mệnh đi lôi k h ắ c vừa nói cũng đi đến phía trước ả n xị ẹn văn bắt đầu điều khiển tốc độ ánh sáng chiếu xạ đến lôi k h ắ c trên người lôi khắc cảm giác bị chiếu xa sau trên người ấm áp lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy những cái kia trong bình dài nhỏ màu trắng a li ẹn những cái kia dài nhỏ màu trắng a li ẹn thân thể bắt đầu bành trướng tại trong bình bắt đầu điên cuồng loạn đ ộ n g lấy dị hình đầu đều đỉnh phá trên cái bình hát sắc bịt kín chất lỏng thạch đầu nhân đỉnh đầu trị số đang nhanh chóng chứng lấy năm mươi năm mươi năm năm mươi chín sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi một trăm một trăm hai mươi ầm ầm ầm từng cái trong bình ả luy ẻn cuối cùng đều tự bạo cái này tốc độ ánh sáng mới đình trị. ta không có giết nhiều như vậy người a lôi khác nhìn lấy trị số cảm thán hiện tại huyện động này bên trong những đất kia mặt cái bình cũng nứt ra đại trận này nhìn dạng là hủy diệt rồi cũng may hấp thu năng lượng tử vong đã đủ trong linh hồn nhẹ nói lấy. hiện u tại mọi người thấy trong huyện động lớn thạch đầu nhân pho tượng thạch đầu nhân pho tượng nhất bên ngoài tầng một đã trải qua vỡ v ụ n ra bên trong xuất hiện hào quang màu đỏ, sầm. Theo hào quang màu đỏ khuyết tắn một cũ cảm giác gác bách mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện liền lôi khắc thực lực đều bị định trụ cảm giác không động được cũng may cái này cảm giác gác bách xuất hiện nhanh biến mất cũng mau một cái hạ thân là rắn t h â nửa t người nửa răn thiếu n hào còn còn nửa nửa nữ trong huy động trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở lôi khắp bên cạnh nàng biểu lộ rất là ngạc nhiên nhìn lấy lôi khắc đại nữ vương cùng an xỉ ẹn vần đám người kinh ngạc nhìn những cái này tạo vật chủ chân thần các nàng còn thật sự không biết là cái tia đại thần nhưng lại là số hai tôn giả sư muội số hai tôn giả lúc nào có cường đại như vậy tạo vật chủ chân thần sư mội lôi khác đã ở hồi tưởng đến bản thân cái kia thời điểm có cái này nửa người nửa rắn sư mội lôi khác hơi nghi hoặc một chút nhìn mình sau l ư n g tiểu thanh tiểu bạch nghĩ đến là không phải đồng môn của các nàng lôi khác lại phát hiện tiểu thanh tiểu bạch thân thể run rẩy tiểu bạch cố gắng rất lâu mới nói ra bốn chữ nữ hoa đại thần nữ hoa ngươi là nữ hoa b ổ thiên tạo người cái kia nữ hoa đại thần ta lúc nào có ngươi cái này sư mội lôi khác cũng rất kinh ngạc hỏi ta hiểu được ngươi bây giờ còn chưa phải là sư huynh của ta ngươi có được xuyên toa thời gian năng lực ngươi còn không có cùng chúng ta cùng một chỗ lắng nghe hồng quân giàn đạo không có tham gia vu yêu đại chiến ta biết chính là tương lai ngươi nữ hoa có chút tiếp nối nói ta tương lai sẽ đi hồng hoàng bái sư vận may ngươi là ta sư muội bàn cổ cũng là ta sư huynh lôi khắc hỏi trước người mới vừa thức tỉnh nữ hoa đại thần không tiết lộ cho ngươi quá nhiều chuyện tương lai đúng năm đó ngươi đã nói với ta nếu như gặp phải ngươi đi qua để ta cho ngươi biết đầu tháng sáu nhập hồng hoàng mấy chữ này nữ h a đại thần đối với lôi khắc nói c h ư ơ n năm trăm năm mươi lăm nữ hoa bóp tượng đất chương năm trăm năm mươi lăm nữ hoa bóp tượng đất lôi khác cũng nghe rõ cái này nữ hoa hẳn là tương lai bản thân tại hồng hoàng phó bản thế giới nhận biết hơn nữa tương lai bản thân xin n h ờ nữ hoa nói cho hiện tại bản thân một cái tin tức để mình bây giờ tại chủ thế giới đầu tháng sáu thời điểm liền tiến vào hồng hoàng phó bản lôi khác suy nghĩ một chút trong tay mình phó bản hắn hiện tại cũng không có hồng hoàng phó bản a chủ thế giới thời gian hiện tại đã là tuần thứ ba thứ hai chủ thế giới chỉ còn lại hai tuần thời gian bản thân còn không có hồng hoàng phó bản tình hùng dưới t ư ơ nếu g l như tháng sáu trước bản thân còn không có thu hoạch được hồng hoàng phó bạn tưởng thưởng lời nói hồng hoàng phó bạn hẳn là cái này tìm kiếm trung linh không biết phó bạn không sai lôi khác nghĩ đến nữ hoa ta của tương lai còn để ngươi nói cho ta biết những tin tức khác không hoặc để ngươi cho ta thứ gì không lôi khác thử lấy đối với trước người nửa rắn nửa người nữ hoa đại thần hỏi cũng đưa tay phải ra không có a lần này các ngươi cứu ta để cho ta sớm thức tỉnh ta làm nên cho các ngươi chút chỗ tốt bất quá đã trải qua m ạ t pháp thời đại ta pháp khí hộ thân đang ở chữa trị bên trong cái khác có thể lấy được pháp khí không có thích hợp các ngươi dùng ta còn thực sự không có vật gì tốt có thể cho các ngươi mới vừa thức tỉnh pháp lực của ta cũng có hạn như vậy đi ta cho các ngươi mấy dọn thần của ta máu hoặc tượng đất h ạn s ị hẹn văn linh hồn ta cho ngươi một lần nữa bóp một cái ngươi dáng vẻ yêu ma thân thể có thân thể này ngươi đồng dạng có thể ở số hai tôn giả tiểu đao kêu bên trong sinh tồn bất quá biết so linh hồn ngươi trạng thái thuận tiện chút tiểu thanh tiểu bạch ta cho các ngươi một người một giọt thân huyết các ngươi sau khi hấp thu hảo hảo luyện hóa đối với các ngươi về sau trùng kích cảnh giới cao hơn sẽ có trợ giúp nữ v o a đại thần vừa nói nói xong nhìn về phía bên cạnh hạn xì、si、ẹn văn linh hồn tạ nữ v o a đại thần tiểu bạch tiểu thanh cung k í n h hành lễ lấy cho ta cài yêu ma thân thể cũng tốt tạ nữ v o a đại thần hạn xì、si、ẹn văn linh hồn nghe xong nghĩ nghĩ vừa nói cũng đối với nữ v o a đại thần hành lễ nữ hoa đưa tay nàng tinh tế ngón tay chỗ bắn ra hai giọt trong suất huyết dịch bay thẳng vào tiểu thanh tiểu bạch mi trung tâm tiểu thanh tiểu bạch lập tức q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa cái này thượng cổ đại thần thần huyết nữ hoa sau đó hai tay lăng không huy động tụ tập chút bùn đất hơn mười giây liền bóp tốt một cái cùng an xỉ hẹn văn linh hồn giống nhau như lúc tiểu tượng đất sau đó nữ hoa hướng về phía cái này tiểu tượng đất thổi một ngụm cái này an xỉ hẹn văn dáng vẻ tiểu nhân bắt đầu b i ế n lớn trở nên cùng bình thường an xỉ hẹn văn linh hồn cùng kích cỡ an xỉ hẹn văn linh hồn bay thẳng nhập cái này mới yêu ma trong thân thể thử nghiệm giơ cánh tay lên cùng đi vài bước cảm giác so với nàng nguyên lai n ụ c thân quá tốt cái này thân thể mới tràn đầy lực lượng hơn nữa không t một bên đại nữ vương lôi khác cùng số một david đều c h ơ mắt nhìn lôi khác còn đem mình phân thân cũng t r i ệ u hoán đến đây cùng một chỗ đi theo nhìn lấy nữ hoa đại thần chờ lấy nữ hoa đại thần chia xong chỗ ta mới vừa thức tỉnh thực lực còn không có khôi phục chỉ có thể lại bóp một cái tiểu nhân cùng cho một dì máu nữ hoa đại thần nhìn lấy còn dư lại mấy người nói nàng cũng không nghĩ tới à cái này số hai tôn giả sư m u n h rốt cuộc lại hay thay đổi đi ra cái phân thân đi theo muốn chỗ tốt ta hẳn là chia được một nhỏ máu đi ta cung cấp ba mươi bảy điểm năng lượng từ vòng đâu đại nữ vương nói một bên số một david nghe xong có chút buồn b ự c hắn cung cấp năng lượng tử vong liền không Không một cũng chưa tới nữ hoa đại thần mời ngươi ban cho ta một cái t i tan tộc thân thể ta sau đó sẽ mang ạ l ì ẻ n h thủy t virus đi những tinh cầu khác gì thế cho ngươi cung cấp năng lượng tử vong số một david nói đại trận này đã hủy hơn nữa ta đã trải qua t h ứ c t ỉ n h không còn cần năng lượng tử vong nữ hoa nói ra số một david nghe xong có chút thất vọng rồi hắn quá nghiêm khắc ánh mắt nhìn số hai tôn giả cái này nữ hoa nhận biết số hai tôn giả cuối cùng nữ o a ban thường phân phối số hai tôn giả lời nói hẳn là dùng tốt hiện tại nữ hoa đại thần cho một giọt máu cuối cùng một cái tượng đất hẳn là cho số hai tôn giả cùng đại nữ vương trừ tượng đất ngươi còn có cái khác pháp khí cho ta không uy lực lớn điểm pháp khí cũng không có việc gì tượng đất ta giống như không cần đến lôi khắc mỉm cười hướng về phía trước người muốn chia đồ vật nữ hoa vừa nói hiện tại lôi khắc cảm giác cái này nửa người nửa rắn nữ hoa sư mội cũng thật đẹp mắt trên người ngươi cũng không có ta cho pháp khí nữ hoa đại thần hướng về phía lôi khắc giải thích đến lôi khắc nghe rõ cái này nữ hoa không cho mình đồ vào ta lôi khắc cảm giác dung mạo của nàng lại khó coi ta muốn một giọt máu đại nữ vương nói một bên nữ hoa ngón tay bắn ra cho đại nữ vương một giọt thần huyết đại nữ vương toàn thân c ầ u vẫy màu đen trong nháy mắt biến đỏ đại nữ vương cũng ngồi ở trên mặt đất bắt đầu tiêu hóa giọt này thần huyết tận chứa năng lượng khổng lồ cái kia ta có thể hấp thu ngươi thần huyết sao lôi khắc thử lấy đối với nữ hoa hỏi nữ hoa nghe xong nhìn một chút lôi khắc lắc đầu ngươi nên không có đủ hấp thu dòng máu của ta năng lực đồng thời tương lai ngươi khả năng trở nên còn mạnh mẽ hơn ta hấp thu ta cái này không đồng nguyên huyết dịch coi như tạm thời để ngươi thực lực tăng lên chút đối với ngươi tương lai cũng không có chỗ tốt nữ hoa đối với lôi khắc nói cái k i a tượng đất ta có thể dùng sao lôi khắc hỏi trừ phi vứt bỏ ngươi bây giờ nhục thân mới có thể sử dụng nữ hoa nói lôi khắc nghĩ đến trong cơ thể mình nơi trái tim trung tâm còn có đông hoàng trung đây vứt bỏ hiện tại nhục thân đông hoàng trung nếu là không cùng đi theo liền thâm hụt tiền a nữ hoa cuối cùng vẫn là lại từ trong ngón tay bán ra hai giọt phóng ánh trong suốt hết dịch tiến nhập đang ở ngồi xếp bằng tiểu thanh tiểu bạch thể nội tiểu thanh tiểu bạch làn da đang hấp thu cái này dọn thứ hai thần huyết sau đã trải qua biến đỏ bừng lôi khác nhìn dạng các nàng là không hấp thu được d ọ a thứ ba trong thời gian ngắn lại hấp thu thần huyết đoán chừng nên bạo thể mà chết ta nên rời đi nữ hoa nói một bên số một david rất là thất vọng tội nghiệp ánh mắt nhìn lấy nữ hoa cùng số hai tôn giả chờ một chút nữ hoa à vừa rồi ngươi không nói còn có thể bóp cái tượng đất à cho ta cái này huynh đệ số một david chế tạo cái ti tan tộc thân thể đi hắn nằm mộng cũng nhớ thay cái thân thể lôi khác nhanh nói nữ hoa đại thần nghe xong mắt nhìn lôi khác bền bị lấy nộ khí Cái này số một david sư mất nhìn biết một cái bên trên mặt đất làm hắn cao cấp người máy thân thể nhanh cách xa mấy bước không nghĩ lại tới gần số hai cảm ơn ngươi giúp ta cầu đến rồi cái này ti tan tộc thân thể t a t h i ế u n g ư ơ i cái đại n h em vang lên cái huyệt động này dưới đất côn trùng ali e n nhóm theo nữ hoa đại thần rời đi cũng bắt đầu động đám côn trùng này ali n bắt đầu từ sâu dưới lòng đất hướng mặt đất chui lôi khác đám người vị trí chỗ lối đi đã trải qua leo ra rất nhiều tiểu a lì n côn trùng mặc dù a lì n côn trùng cấp bậc còn có thể đối phó là hoàng kim cấp hoặc bạch kim cấp nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều phân thân đã trải qua cầm h ả i thần tam xoa kích bắt đầu đâm xuyên chạm đất mặt mới vừa ló đầu ra a lì n lôi khác mắt nhìn tiểu thanh tiểu bạch hiện tại các nàng còn tại luyện hóa thể nội mới vừa hấp thu thân huyết căn bản di động không được đại nữ vương cũng giống vậy ngồi ở trên mặt đất trên người tối vẩy màu đỏ bao trùm toàn thân đã ở luyện hóa hấp thu lấy thân huyết năng lượng nhìn dạng cũng là không động được ta mở truyền tống môn n g ư ơ i dùng phong hệ ma pháp đem các nàng đ ẩ y vào cùng một chỗ truyền tống rời đi thế nào lôi khắc hỏi mới vừa có được yêu ma thân thể ả n si ẻn văn pháp sư cũng may ả n si ẻn văn cái này thu hoạch được thân thể mới người còn có thể chiến đấu không phải lôi khắc phải chiếu cố nhiều người như vậy đều mờ mịt không ổn các nàng hiện tại tình huống này tốt nhất không di động vị trí của các nàng coi như ta dùng phong hệ ma pháp cũng sẽ quay dày các nàng luyện hóa trong cơ thể thần huyết một khi lần này hấp thu không tốt về sau biết lưu lại h a i họa ngầm rất lớn an xì ẻn văn pháp sư nói lôi khác bất đắc dĩ cởi khan cũng cầm lấy kim cô đ ồ n g bắt đầu đánh lấy p h ụ cận mới vừa leo ra mặt đất lạ lì ẻn đám trùng mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khác xem trước tiểu thanh tiểu bạch cùng đại nữ vương dưới người mặt đất có hay không muốn chui ra ngoài ạ lì ẻn có lẽ là ông trời phù hộ tiểu thanh tiểu bạch cùng đại nữ vương dưới người vị trí chọn đều còn không sai các nàng dưới thân thổ điện bên, bên trong khác thường hình côn trùng chỉ có thể để ạn xì、si、ẻn văn pháp phát động đúng ngọn nguồn công kích ma pháp đội ti tan thân thể mới số một david trên người không có vũ khí số một david kiên trì n g ồ i sổn người xuống đi nguyên lai、like、số một david cao cấp người máy bên hông rút ra một thanh trường đao hiện tại bài bổ kẻ tiểu đội vị trí vị trí này có chút không tốt thủ vệ là một cái lối đi ở giữa đồng thời còn mặt hướng cái này một hang động lớn trở thành một cái đinh tự giao lộ cần giữ vững ba khu thông đạo hai đầu cùng cái kia lớn động h u y ệ t đều có côn trùng ạ li ẻn không ngừng leo ra hang động lớn bên trong bỏ ra tới ạ li ẻn số lượng tương đối ít một chút nhưng là hai bên lối đi bỏ qua tới ạ li ẻn số lượng hết sức nhiều ta và phân thân bảo vệ thông đạo hai đầu số một david ngươi bảo vệ đối mặt hang động lớn p ư ơ n g hướng kia ả n si ạn văn pháp sư người ở đây ở giữa bán ra pháp thuật công kích những cái kia đột phá chúng ta phòng tuyến a luyện đừng để những cái này tiểu a luyện côn trùng đả thương tiểu thanh tiểu bạch lôi khác phân phối nhân viên chiến đấu chỗ đứng được tiểu thanh tiểu bạch hấp thu cái này c ũ n g là loài rắn thần huyết năng lượng đoán chừng muốn chừng một tuần lễ thời gian đại nữ vương nhìn dạng có thể nhanh lên một hai ngày liền có thể hấp thu xong số hai tôn giả người điểm giữ vững chí ít hai mươi bốn giờ tả hữu chờ đại nữ vương tỉnh lại là có thể khỏe xử lý chút ít ạn xị ạn văn pháp sư nói ra lôi khác kiên trì nhẹ gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể như vậy không thể mất đi sùng vật của mình mặc kệ a mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng lôi k h ắ c đã thấy này sơn động căng cứ phía dưới r ầ m rạp chẳng trị tạ l u y n bắt đầu từ dưới đất leo ra đám côn trùng này ạ l u y n leo ra lòng đất không lâu liền đều hướng về tiểu đội mình phương hướng này di động tới đám côn trùng này dáng vẻ ạ l u y n hẳn là có thể cảm ứng được không sinh vật hình thù quái dị khí tức lôi k h ắ c đứng ở lối đi này một mặt vung vẩy lên kim cô đ ồ n g bắt đầu chiến đấu côn trùng dị hình số lượng nhiều lắm lôi khác trong tay kim cô bồng căn bản không dừng được cũng may lối đi này không phải quá rộng lớn không phải đến công kích ạ l u y số lượng có thể càng nhiều l ô i khác phân thân cũng đ a n g dùng lấy hải thần tam xoa kích không ngừng đâm chết từng cái a l ì e n ả n xì、si、ẹn văn pháp sư thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lúc thả lần ma pháp đem tụ chồng côn trùng a l ì e n đánh chết cũng đem a l ì e n thi thể đốt cháy không đốt cháy không được còn sống a l ì e n lại còn ăn hết chết đi thi thể của đồng bạn đi tiến hóa đánh nhau hơn một giờ l ô i khác cho phân thân cùng số một david lên một cái chân ám nôn thuật kỹ năng khôi phục bọn hắn tiêu hao thể lực cùng lượng máu số một david cánh tay đã trải qua vô ý bị a lien ăn mòn huyết dịch thương tồn tới bản thân phân thân trên người cũng bị dị hình ăn mòn huyết dịch bắn tung t o a đến rồi cùng số lượng nhiều sinh vật hình thù quái dị khoảng cách gần chiến đấu khó tránh khỏi biết bị bọn hắn ăn mòn huyết dịch làm bị thương phân thân có hải thần tam xoa kích tự mang kim sắc v ả y cá hộ giáp nhiều ít còn có thể ngăn cản chút ăn mòn huyết dịch tổn thương số một david cánh tay phải đã trải qua xuất hiện lộ cốt thương thế số một david lần này đổi ti tan thân thể có thể cảm nhận được đau đớn cũng may số một david còn giống như rất hưởng thụ cái này cảm giác đau đớn chỉ là cầm trên tay đ a o đổi được tay trái tiếp tục chiến đấu l ấ y l ô i khát tự thân thả ra tránh c h u n g kỹ năng đến ngăn trở mấy lần h ắ n đánh rết tạ l ụ ẹ n sau vậy ra tới ăn mòn huy lôi khác cũng thả ra chút xương tiễn ma pháp trực tiếp đâm xuyên những hắn đó kim cô bổng vùng vẩy không tốt công kích được vị trí chiến đấu đang tiếp tục lôi khác đỉnh sáu giờ mình cũng bị thương chân vô ý bị ạ l ì ẹn máu me tung tóe làm bị thương lôi khác cho mình đeo cái chân á m n u ô n thuật hồi huyết kỹ năng lần nữa cho phân thân cùng số một david cũng đeo chân á m n u ô n thuật hồi máu khôi phục thể lực hiện tại số một david huyệt động kia phương hướng đã trải qua không cần phòng thủ lớn trong hang động ạ l ì ẹn đều bỏ ra ngoài bị ản xì ẹn văn phụ trợ phóng thích mấy lần địa ngục hỏa ma pháp đều đốt chết rồi số một david băng bó đơn giản xuống vết thương sau đi phụ trợ phân thân bên kia chiến đấu. c lôi khác nói ra lui về phía sau mấy bước an xịn vân mở ra hai đạo tường lửa trực tiếp ngăn trở lối đi này hai đầu đem thông đạo lưỡng đoan à lien thiêu chết một bộ phận tạm thời ngăn chở à lien côn trùng đại quân tiến lên những cái này à l i a n rất chịu lửa ả n xì ẹn v ă n thả ra đều là hát sắc địa ngục hỏa mới có thể thiêu chết b ọ n chúng ngọn lửa thông thường đốt những cái này ả luyện lực sát thương có hạn lôi khắc lập tức xuất ra khôi phục dược t ề phân cho phân thân cùng số một david cũng xuất ra hai bình lớn hồi ma dược t ề bản thân uống một bình cũng cho ả n xì ẹn v ă n pháp sư uống một bình mặc dù ả n xì ẹn v ă n mv lôi khắc cũng nhìn không thấu bất quá vẫn là để ả n xì ẹn v ă n cũng bổ một chút m về đi lôi khắc cảm giác bây giờ không phải là bất dược thời điểm sau đó chiến đấu còn phải dựa vào ạn xì ẹn vân pháp sư mà pháp phụ trợ mới có thể thu được Trước tức tỉnh. chiến cùng Ản đấu số Ản một david hai ma pháp k tay đến á cùng n t bả vai đều bị ali n huyết dịch â n mòn bị thương số một david hiện tại cũng không hưởng thụ đau đớn khoái cảm ở nơi đó ngao ngao têu đau hắn cũng biết đau đau tư vị không dễ chịu ạn s、si、ị ẹn văn pháp sư để số một david trước tiên lui trở về nàng cho số một david lên một cái thực vật hệ khôi phục ma pháp chỉ liệu xong bị ăn mòn vết thương hiện tại số một david lúc đầu đổi thành titan thân thể sau làn da chính là t h u n phí bởi vì mất máu quá nhiều đã trải qua trong trắng lộ hồng ạn s、si、ị ẹn văn pháp sư phán đoán số một david cái này titan đã trải qua mất máu nghiêm trọng bị thương nữa đổ máu liền nên thiếu máu chết lôi k h á c chân á m luôn vật kỹ năng vòng vòng đã trải qua dùng hết phân thân cũng nhiều chỗ thụ thương cũng may phân thân trên người nhiều cái hải thần tam xoa kích vải cá hộ giáp có thể ngăn cản chút dị hình công kích cùng ăn mòn huyết dịch tổn thương không phải phân thân tình huống hiện tại biết số một david cái này titan không kém là bao nhiêu dị hình số lượng quá nhiều hơn nữa ăn mòn huyết dịch bắn tung tóe sau hội thương tuần ở dưới dù cho lôi khắp một mực mở ra hồi máu q u a n hoàn cũng có chút bảo hộ không được đám người rốt cục tại phân thân muốn ủng hộ không được thời điểm mặt đất đang ngồi đại nữ vương trên người nàng màu đỏ sầm gỡ u vẻ nhỏ lần nữa đều biến thành thuần vẫy màu đen lần này đại nữ vương vẫy màu đen đen bên trong trong suốt chỉ từ vẻ ngoài nhìn liền so trước đó lực p h ò n ngự cường đại hơn nhiều đại nữ vương mở hai mắt ra manh liệt đứng lên. nhiều như vậy hạ l ì ẻn côn trùng quá tốt rồi thừa dịp ta nghỉ ngơi các người mới ra ngoài thật h è n hạ đại nữ vương gào thét hai tay lập tức bắn ra màu xanh trắng kim loại móng v ố t đi lôi khắc phân thân chỗ phòng thủ thông đạo phương hướng chỉ thấy một đạo bóng người màu đen ở nơi này động huyệt nhanh c h ó n g trượt di động tới trong huyệt động sau đó xuất hiện đông đảo màu xanh trắng kim loại móng v ố t vết c h ả o hơn m ộ ư ơ i giây đại nữ vương liền tạm thời đem phân thân thủ vệ hang động phương hướng h l ụ ẻn chống rông đi g i xa hơn m ư ơ i thước khu vực an toàn phân thân bắt đầu lối về lôi khắc cho phân thân ném đi cái hồi máu dược tề phân thân bắt đầu ch sau đó chuẩn bị trợ giúp bản tôn thủ vệ hang động mặt khác một bên Ả lì ẻn đại nữ vương tiếp tục chiến đấu lấy lần này đại nữ vương dùng tay phải màu xanh trắng kim loại móng vuốt chiến đấu đánh giết Ả lì ẻn tay trái màu xanh trắng kim loại móng vuốt cắm vào Ả lì ẻn trong thi thể mở thôn vệ năng lực nàng bên cạnh chiến đấu bên cạnh thôn vệ dị hình thi thể nhưng lập tức dùng dạng này mới vừa gia nhập thủ vệ này chiến đại nữ vương cũng có thể rất thoải mái giữ vững nàng lối đi này một bên đều không cần h、si、n xỉ ẻn văn pháp sư hỗ trợ đốt cháy á lì ẻn thi thể đều thôn p ệ h n xỉ ẻn văn pháp sư hiện tại bắt đầu. chỉ cần đối phó lôi khắc thủ vệ thông đạo bên kia ạ l ì ẹ n cũng biến thành dễ dàng chút đánh rết dị hình chiến đấu đang kéo dài giết năm ngày lôi khắc vung vẩy lên kim cô bồng đều nhanh vung bất động trước đó mang theo hồi ma hồi máu dược tề đều dùng hết lôi khắc đều không nhớ được bản thân dùng kim cô bồng đập chết bao nhiêu ạ l ì ẹ n côn trùng ngày thứ năm thời điểm ạ l ì ẹ n số lượng chẳng những không có giảm bớt ngược lại dị hình cấp bậc so trước đó đề cao trở nên khó đối phó hơn hẳn là leo ra mặt đất a li e n bởi vì thông đạo không gian vấn đề không thể lập tức xông vào bãi bộ kẻ tiểu đội vị trí khu vực hậu phương a li e n côn trùng ở giữa đã bắt đầu lẫn nhau thôn p h ệ tiến hóa lôi k h ắ c hiện tại cảm giác hai cánh tay hắn đều nhanh chết lặng mất đi trí giác mỗi ngày mới vừa khôi phục cái chân ám nôn thuật vòng vòng lôi k h ắ c liền ưu tiên cho phân thân mặc lên không phải phân thân một khi đã chết phía bên mình muốn phòng thủ áp lực lớn hơn lôi k h ắ c biết mình không thể dừng lại ả ạ n xì ẹn văn bắn ra pháp thuật tần suất cũng bắt đầu biến thấp nhìn dạng ả ạ n xì ẹn văn pháp sư là liên tục năm ngày bắn ra pháp thuật nàng ma lực cùng tình thần lực cũng thật lớn ngược lại là đại nữ vương trực tiếp đem nàng thủ vệ hang động thông đạo bên kia a lì ẹn đều đánh tới một cái ít chữ thông đạo châu ngã ba chỗ cũng may l mới không có để đại, đại, đại ể đ nữ, nữ vương đến thay n g châu ngã b bên trong m cái lối lì đi, đi giết ạ ẩn phương hướng ngươi thủ vệ ta bên này ta bên này à lien có chút nhiều lôi khác đối với đại nữ vương hô hào được ta liền thích nhiều bệnh nhân đại nữ vương rất sung sướng vừa nói cùng lôi khắc cùng lôi khắc phân thân đội phòng thủ phương hướng ngày thứ sáu thời điểm đại nữ vương đã bắt đầu hai bên thông đạo chạy tới chạy lui lấy chiến đấu cho lôi khắc cùng phân thân chia sẻ một chút áp lực cũng may ngày thứ sáu ban đêm tiểu bạch trước từ lúc ngồi trạng thái tỉnh lại tiểu bạch cầm trường kiếm cũng bắt đầu giúp đỡ lôi khắc vị trí phương hướng thủ vệ tiến hóa sau ạ l ì ẹ n công kích mới để cho lôi khắc giảm bớt chút áp lực ngày thứ bảy giữa trưa t i ể u thanh cũng tỉnh lại ạ、sì、n g ẹn văn pháp sư lập tức nâng tay trái lên vẽ vòng tròn thả ra ma pháp truyền tống môn ma pháp truyền tống môn bên trong địa điểm chính là tiểu thanh tiểu bạch ả n g sĩ ẹn văn cùng đổi ti tan thân thể số một david tuần tự tiến vào ma pháp này truyền thống môn bên trong ta nghĩ tại này sơn động căn cứ lại giết mấy ngày Ả luyện các ngươi tại cỏ vệ nạ trên phi thuyền trở ta mấy ngày chứ sao qua mấy ngày tới này sơn động căn cứ tiếp t a trở về được đại nữ vương đối với lôi khắc hô tiếng tùy ngươi đi lôi khắc mệnh không được cũng không để ý đại nữ vương cuối cùng bước vào ma pháp truyền thống môn bên trong ả n g sĩ ẹn văn sau đó nhốt ma pháp truyền thống môn lấy đại nữ vương thực lực tại á luyện trong đống cũng không chết được lôi khắc trực tiếp ngồi ở cỏ vệ nạ phòng điều khiển chính trên thế không nghĩ tới số hai tôn giả sư mình lần này vất vả ngươi tiểu bạch đi tới nhẹ nói lấy tiểu thanh cũng tới cho lôi khắc một cái ngươi làm cũng không tệ ánh mắt ta đi ngủ một lát lôi khắc trên ghế chầm sau một lúc vừa nói sau đó tìm một chống không thuyền viên nghỉ ngơi k h o a n g thuyền trực tiếp tiến vào nằm trên giường nhỏ ngã đầu đi nằm ngủ ngủ cả ngày lôi khắc mới dậy ở nơi này cọ vệ nạ trên phi thuyền tắm nước nóng đi phi thuyền này lại thực đường ăn vài thứ mới cảm giác mình lại sống đến giờ c h l đến giờ m chút thời điểm hạn xị n oan tiểu thanh tiểu bạch cùng số một david cùng lôi khắc trực tiếp ở nơi này phi thuyền trong phòng ăn tập hợp một chỗ Ản Ản、si、văn tự mình ngã tự、si、chương é n cà p năm trăm năm mươi tám tương lai truyền lợi phân tích chương năm trăm năm mươi tám tương lai truyền l ờ i phân tích tại cọ vệ nạ phi thuyền phòng ăn lớn bên trong số một david ăn một cái hợp thành bánh mì nói ta kế tiếp còn muốn nghiên cứu lại tạo vật có cái này ti tan tộc thân thể mới thực là không tồi đáng tiếc tạo vật chủ nữ hoa đại thần đi quá nhanh ta còn chưa kịp cấp tốc hướng nàng thỉnh giáo tạo vật chi t r ư đây nàng có thể đưa tay ở giữa chỉ làm xuất thân thể còn có thể đem ta nguyên bản cao cấp người máy ký ức tư duy đều đổi được cái này ti tan tộc thân thể mới bên trên thực sự là quá thần kỳ không biết ta sinh thời có thể hay không đạt tới cảnh giới kia nghe được số một david lời nói tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẻn văn ba người nhìn nhau không có trả lời các nàng đều biết số một david dù cho có ti tan tộc thân thể còn có được nguyên bản cao cấp người máy thời điểm tri thức ký ức hắn đi cố gắng nghiên cứu tạo vật cả một đời cũng không đạt được nữ hoa đại thần cảnh giới nữ hoa đại thần mặc dù vừa mới thức tỉnh hiện ra năng lực không nhiều nhưng chỉ, chỉ là bóp tượng đất mấy giọt máu đã để hạn xì n văn cùng tiểu thanh tiểu bạch biết rõ cái này nữ hoa đại thần cùng với các nàng không cùng một đẳng cấp tồn tại xa không thể chạm số một cố gắng chút sớm muộn gì ngươi biết gặp phải nữ hoa ti tan tinh sơn động trong căn cứ cùng sơn động ngoài trụ sở ti tan tộc rơi xuống ú hình phi thuyền bên trên còn có chút á l u y n hát thủy vi rút loại hình chờ đại nữ vương tiêu diệt toàn bộ song trong sơn động á l u y n ta đưa ngươi xuống dưới lôi khác che giấu lương tâm động viên lấy số một david lôi khác đã trải qua đang lập kế hoạch đem cái này đã trải qua có được ti tan tộc thân thể số một david kính dâng ra ngoài đi hoàn thành bản thân cùng đại nữ vương lần này á l u y n cọ vệ nạ cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hai Hiện tại, Titan tộc đưa lên số một ta, ta david nói tộc đưa a lên không có việc gì ta thay ngươi nghĩ hảo làm sao cám ơn ta lôi khắc cười lấy đối với số một david vừa nói nhưng là không hề tiếp tục nói số một david đã ăn xong mặt của hàn bánh sau đó rất vui vẻ rời đi cái này cỏ về nạ nhà hàng số hai tôn giả sư h i n h nữ hoa đại thần thực biết trong tương lai trở thành sư muội của ngươi ả thiên địa sơ khai hồng quân giảng đạo ngươi có cơ hội trở thành nữ hoa bản cổ sư h i n h đến lúc đó nhất định mang theo chúng ta đi lắng nghe đại đạo tiểu bạch một bộ ước mơ hướng tới biểu lộ một bên tiểu thanh cũng đi theo theo nhau gật đầu ừ m đi là m muốn đi nếu như có thể nhất định mang các ngươi nghe nhưng là đừng quên nữ hoa nhìn thấy ta thời điểm nàng rất kinh ngạc cho là ta đã chết nàng nhắc tới mặt pháp thời đại cho dù nàng dạng này thanh nhân nhìn dạng đã ở mặt pháp thời đại kém chút vẫn lạc nàng liền pháp khí hộ thân đều hư hại không thể không tiến vào lâu dài ngủ đông Ta thực lôi ự c các này đi, hẳn rất nguy、hiểm. Gần nhất các người đi, đều đi. hiểm. rất tốt tu luyện l k h ắ c n g hôm ĩ đến trước đó nữ tình phản ứng, nhẹ dọn hướng về phía tiểu thanh tiểu nói. trước thức tiểu tiểu bạch hoa phía về l i khắc h ô nay bắt đầu thời điểm đã trải qua nghĩ tới tương lai bản thân vì cái gì không nhiều để nữ hoa cho mình tiện thể nhắn lấy lôi k h ắ c bản thân đối với mình bản nhân hiểu rõ tương lai bản thân để nữ hoa mang theo tin tức còn không x á c h chuyện sau đó lần này mình đi h ư n g hoang hẳn là sẽ có một cái hẳn phải chết một lần kết cục bản thân sẽ chết ở bên trong một lần đem một cái mạng ban thưởng cho d ù xong mới có thể đi ra ngoài tương lai bản thân rất có thể là mấy năm hoặc mấy chục năm sau bản thân tương lai bản thân hắn hẳn là rất mạnh thực lực mới tiến vào hồng hoàng thế giới tương lai bản thân cảm giác hắn đi hồng hoàng thế giới đã chậm hắn hẳn là phân tích ra được đi qua hắn tại tháng sáu năm nay đi hồng hoàng lời nói dùng xong tiền của trò chơi một cái mạng ban thưởng liền có thể sống lấy đi ra lấy được chỗ tốt so với một cái mạng ban thưởng lớn hơn nhiều vì di bộ tiết lối mới để cho nữ h o a g i ú p t r n lời tương lai bản thân để nữ h o a n ó i cho lần này tại ali n cọ v ề nạ bên trong nhìn thấy đi qua hắn đầu tháng sáu nhập hồng hoàng đây chính là nhường cho qua đi hắn điểm tâm sáng tiến vào hồng hoàng phó bản vứt chỗ tốt đi dù sao đều phải chết một lần nhưng chết sớm một、lần. dùng một cái mạng đổi được nghe được hồng quân truyền đạo còn có thể lấy tới đông hoàng trung trung linh tương lai bản thân cảm giác làm như vậy rất có lời lôi khác phỏng đoán lần này chủ thế giới thời gian đầu tháng sáu nhập hồng hoàng bản thân hẳn là thông quan không được hồng hoàng phó bản dù sao thực lực bày ở bên kia có thể hay không làm ra đông hoàng trung trung linh đều không nhất định chứ bất quá lôi khác bây giờ không có đem phỏng đoán của mình nói cho tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ăn ăn trước hết để cho ba người các nàng cố gắng một chút đi mặc dù lần này đi hồng hoàng hẳn phải chết một lần không thể nghi ngờ nhưng là điểm cố gắng tại thu hoạch được chút chỗ t u t sau chết một lần từ hồng hoàng phó bả lôi khác nhìn mình tiền của trò chơi một cái mạng thuộc tính giới thiệu thế nhưng là chết một lần đầy trạng thái tại chỗ sống lại không phải loại kia chết rồi liền có thể rời khỏi phó bản thế giới thuộc tính tiến vào hồng hoang phó bản sau cụ thể làm sao đi ra đoán chừng cùng tiến vào hồng hoang sau nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ lôi khác p h ò n g đoán phân tích hồng hoang phó bản liên tục nhiệm vụ chính tuyến làm đến một giai đoạn thực lực mình nhất định sẽ không làm tiếp được đến lúc đó thất bại trừng phạt hẳn là tử vong mình tới thời điểm liên tục nhiệm vụ chính tuyến thất bại liền có thể dùng tiền của trò chơi chết một lần phục sinh nhưng nhiệm vụ chính tuyến đã trải qua trong binh lính gây mất chư thiên ôn l ạ tài chính mình ph sẽ không để cho mình tiếp tục lưu lại hồng hoang thế giới chơi bời lêu lỏng đoán c h ừ n g chư thiên online sẽ đem mình trực tiếp đá ra hồng hoang phó bản nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân nhất định phải làm đến cái tia tử vong trừng phạt giai đoạn liên tục nhiệm vụ chính tuyến mới được lôi khác cầu nguyện hồng hoang thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ trừng phạt chính là thất bại trực tiếp tử vong dạng này tương đối bản thân còn an toàn chút bất quá chưa đi đến nhập hồng hoang phó bản trước đó hết thảy đều là phỏng đoán lôi khác chuẩn bị chờ lần này phó bản sau khi kết thúc đi khu giao dịch nhìn xem có cái gì đ ạ cụ có thể ở chấp hành phó bản thế giới nhiệm vụ quá trình bên trong trực tiếp thoát đi t ố i l ư i ra nhưng đoán chừng hy vọng không lớn rời khỏi đạo cụ hẳn là cũng có đẳng cấp hạn chế có thể rời khỏi loại này thần cấp hồng hoang phó bản đạo cụ coi như là duy nhất một lần đạo cụ cũng mười phần chân quý hiện tại người chơi cũng không có thực lực lấy được phó bản kia rất nguy hiểm đi ta cảm giác lấy thực lực của ngươi hay là chớ nghe tương lai cái kia ngươi tiện thể nhắn chớ đi an s i e n văn pháp sư rất có lý trí phán đoán nói với lôi khắc lôi khác mỉm cười nhìn ả n xì ẻn văn pháp sư cái này ả n xì ẻn văn không hổ là sống lâu trí tôn pháp sư à, lúc này đều không có bị cái kia hồng vận truyền đạo cơ hội quý báo dụ hoặc đến còn có thể thấy rõ ẩn bên trong nguy hiểm đương nhiên cũng có thể là ả n xì ẻn văn không hiểu rõ bắc b á n cầu thần thoại phó bản lấy nữ hoa đại thần cái kia cấp bậc khinh thường tại g ạ t t a nữ hoa mang lời nói nhất định là ta của tương lai để mang nếu ta của tương lai đã trải qua truyền lời ta sẽ không bản thân hại bản thân đi khẳng định có chỗ tốt lôi khác đối với ạn xì ẻn văn nói chương năm trăm năm mươi chín giết quái cấp. lôi cấp. l khác cùng hạn xì ẻn o n tiểu thanh tiểu bạch lại tại phi thuyền này quán cơm ăn vài thứ tùy ý hàn huyến sẽ lôi khác đi theo sau thuyền viên đông lạnh ngủ đông khoang ở giữa cách đông lạnh ngủ đông khoang thuyền pha lê đóng nhìn một chút nằm ngủ đông trong khoang thuyền cái này phó bản thế giới mội mội vị c ờ v ị c ờ hiện tại n ằ m bộ dáng còn rất oan đ o á n chừng là tại làng mộng đẹp đây lôi khác quyết định không ở tỉnh lại cái này phó bản thế giới mội mội vị cơ bớt đánh thức nàng phóng suất sau lại nên đối với mình đoán trách cuối cùng còn điểm cho đem nàng nhét vào đông lạnh ngủ đông trong khoang thuyền quái phi t h á i cái này phó bản thế giới mội mọi, mọi vị cờ. đem nàng đưa về địa cầu sau liền để nàng b a y về tại thuộc về nàng nhân loại bình thường sinh hoạt đi đ ổ i ti tan tộc thân thể số một david cũng chạy hết tới vừa vặn nhìn lấy lôi khắc đang nhìn đông lạnh ngủ đông khoang thuyền ngẩn người đây số hai cái này cọ vệ nạ trên phi thuyền có hai ngàn người loại ở vào đông lạnh trạng thái ngủ đông còn có một ngàn cái phôi thai ta sau đó bắt bọn hắn làm ạ lì hẹn thí nghiệm thế nào ta cảm giác thời cơ đã thành thục nếu không hai chúng ta cùng một chỗ làm những thí nghiệm này thể nghiệm tạo vật khoái cảm tạo vật quá trình rất có thu vui ngươi chỉ cần gia nhập trong đó liền sẽ mê mội tin từ ta số một david đối với lôi khắc đề nghị lấy lôi khác nghe xong lắc đầu lôi khác cũng không muốn làm đ i ề n cuồng y học cá nhân cái này cọ về nạ phi thuyền người ta muốn đem bọn hắn đưa về địa cầu ta mở truyền tống môn hai chúng ta đi ti tan tinh mặt đất điều khiển cái kia phi thuyền nhỏ về trước cọ về nạ trên phi thuyền sau đó liền để cọ về nạ phi thuyền hướng về địa cầu vận chuyển dù sao cọ về nạ phi thuyền vận chuyển hồi địa cầu lấy hiện tại cọ về nạ tốc độ cũng cần đã nhiều năm đ â y tại trong lúc này ngươi trước hết lưu tại titan tinh nghiên cứu một chút titan tộc lưu tại sơn động trong căn cứ cùng rơi tan lưu hình phi thuyền bên trên ali en phôi thai loại hình a ta trước đó dùng truyền t ố n g năng lực ngươi cũng thấy đấy dù cho cọ v ề nạ tại vũ trụ di động chỉ cần ta trước đó tới qua cọ v ề nạ ta liền có thể mở truyền t ố n g môn đi tới đi lui cọ v ề nạ cùng t i t a n tinh lôi khác đối với số một david nói ra tính toán của mình chuẩn bị trước hết để cho cọ v ề nạ phi thuyền hướng địa cầu bay đi nếu là số một david nghiên cứu ali en hát thủy vi rút tốc độ nhanh lời nói sẽ ở trên đường tìm nguyên thủy tinh cầu để hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến cũng được ca bất quá không có ham muốn sinh vật ta nghiên cứu sẽ thành trần một chút số một david có chút tiếc đối vừa nói cũng mắt nhìn đông lạnh ngủ đông khoang thuyền người cảm giác không cần lời nói thật là đáng tiếc đi thôi người đi đem phi thuyền nhỏ lái về ta đi titan tinh sơn động trong căn cứ nhìn xem đại nữ vương giết thế nào lôi khác vừa nói nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn mở ra ma pháp truyền thống môn kỹ năng một cái kim sắc ma pháp truyền thống môn vòng vòng xuất hiện truyền thống môn đối ứng địa điểm là titan tinh t ư ợ n g trước đó mấy người ngồi phi thuyền nhỏ phòng điều khiển lôi khác cùng số một david tiến vào ma pháp truyền thống môn đi vào phi thuyền nhỏ phòng điều khiển sau lôi khác sau đó nhốt ma pháp truyền tống môn người điều khiển cái này phi thuyền nhỏ về trước cọ vệ nạ không cần chờ ta ta đi sơn động căn cứ nhìn xem đại nữ vương tình huống sau đó chính ta mở ma pháp truyền tống môn truyền tống lại về cọ vệ nạ bên trên lôi khác đối với số một david nói ừ nếu như có thể mà nói để đại nữ vương lưu cho ta chút côn trùng hình thái hạ li ẩn đừng đ ổ i tận giết tuyệt đừng để đại nữ vương phá hư sơn động trong căn cứ những cái kia trang bị hạ li ẩn vi rút cùng phôi thai cái bình số một david đối với lôi khác nói lôi khác nhẹ gật đầu sau đó phát động t u ấ n di kỹ năng rời đi cái này phi thuyền nhỏ đi vào ti tan tình mặt đất có thuấn di kỹ năng lôi k h ắ c cảm giác hắn đều không yêu đi cửa nhìn lấy trên tinh cầu này bốn phía thổ địa không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật còn sống trên tinh cầu này sau cùng sinh linh hẳn là đều tụ tập ở sơn động trong căn cứ là a luyện t r ạ n thái đang bị đại nữ vương đổ sát đây lôi k h ắ c đi nhanh hướng sơn động căn cứ mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tra xét đại nữ vương vị trí chỗ ở lôi k h ắ c phát hiện gạc ổ biến thân trạng thái đại nữ vương còn tại huy động nàng kim loại m ó n vớt tại sơn động căn cứ trong thông đạo nhanh chóng hành tẩu vừa đi động đánh rết a luyện bên cạnh thôn vệ luyện cấp đây lôi khác lấy ra kim Cô Đồng, sử dụng mấy lần t u ấ n di kỹ năng đi tới đại nữ vương xa mười mét vị trí ngừng lại đừng đem ali n sạch rồi cho số một david lưu c h ú t dạng này số một david hảo tiếp tục ali n hát thủy virus công việc nghiên cứu chờ số một david nghiên cứu ra được cường độ cao ali n hát thủy virus chúng ta mới có thể thông quan cái này phó bản lôi khác đối với một bên chiến đấu đại nữ vương nói a người đột nhiên này xuất hiện dọa ta một hồi bay tới bay l u i kỹ năng không cuối cùng dùng được hay không đại nữ vương bên cạnh huy động kim loại móng vớt đánh chết ali n bên cạnh đối với lôi khắc q á n c h câu lôi khắc mình mợ kim trung cháo kỹ năng lồng phòng ngự bốn phía dị hình công kích giết chóc thế nào tiếp tục nữa không có vấn đề đi lôi khắc hỏi được giết chóc những cái này ạ l ì y ẻn hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần không phải thực lực cao hơn ta rất nhiều sinh vật ta đều có thể đối phó vừa vặn ngươi đã đến giúp ta nhìn xem này sơn động trong căn cứ còn có bao nhiêu ạ l ì y ẻn ta lại giết bao lâu có thể giết hết đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi đại nữ vương cũng biết số hai tôn giả có được dò xét kỹ năng lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đại khái nhìn xuống cái này màu trắng côn trùng dị hình số lượng quá nhiều quá phân tán ta đến không hết ta mang ngươi chuyển sang nơi khác đi nay sơn động căn cứ có chỗ hang động liên tiếp tám đầu thông đạo n g ư ơ i đi cái hang lớn kia biệt chỗ chiến đấu có thể thuận tiện đem trong sơn động đại bộ phận ạ l ì y n đều dẫn đi qua so ngươi như thế bản thân ở trong đường hầm tàn bộ đụng phải ạ l ì y n số lượng có thể hơn mấy lần ta đoán chừng ngươi ở đó tứ thông bắt đạt hang động lớn bên trong lại giết hai ngày là có thể đem nơi này ạ l ì y n côn trùng giết không sai bịt lắm lôi khác đối với đại nữ vương đề nghị lấy được a mau dẫn ta đi ngươi cái này do xét kỹ năng thật tốt dùng vừa vặn cái này giống mê cung n h i động ta chuyển đều có chút hôn mê Không biết đại i nhiều, ta đều sắp có lựa chọn chứng. Đến rồi cái hang lớn kia tới đâu đường đường đều đu Đến đứng đấy để lì đám đó đ thân huyệt, chịu con con có chọn chứng. có nào trong ẻn hang lớn ẻn trùng hướng ta bên này bản không hơn nữa. tốt, ta ta thể ta tụ tập chết, thể tốt là ả ả lì lựa lì sắp bổ nữ vương cười nói lấy lôi khác vung vẩy lên kim cô đ ồ n g tại phía trước dẫn đường lôi khác không có lựa chọn dùng thuấn di hoặc c h u y ể n tống môn kỹ năng để tránh đem đại nữ vương thật vất vả hấp dẫn tới một nhóm lớn ả lì ẹn côn trùng bỏ rơi mất đi hơn hai mươi phút sau lôi khác mang theo đại nữ vương đến rồi một cái động huyệt lớn bên trong Cái hang lớn này, huyệt phía, có chỗ tất cả tám hang huyệt phía nhỏ thông lớn này bốn lớn tất đại o vào cửa đ ạ nữ vương t、so、lên tiếng đáp lại đều không có nhìn lôi khắt chỗ đứng vị trí đại nữ vương đã trải qua vung vẩy nàng hai cái màu xanh trắng kim loại móng vớt đầu trong chiến đấu chương năm trăm sáu mươi nghiên cứu phát minh ạ l ì ẻ n hát thủy virus t r ư n g năm trăm sáu mươi nghiên cứu phát minh ạ l ì ẻ n hát thủy virus lôi khác sử dụng chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng rời đi huyện động này lôi khác liên tục dùng mấy lần thuấn di kỹ năng truyền t ố n g rời đi sơn động căn cứ sau đi bên ngoài nhìn một chút cái kia rơi tan ti tan tộc h u hình chiến hạm hòa nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi cái này hữu hình chiến hạm ở nút trong góc cũng có chút tiểu ạ l ì ẻ n tồn tại những cái này tiểu ạ l u y n đều ở trạng thái ngủ say nhưng cũng may cái này u hình trong chiến h ạ ạ l u y n số lượng không nhiều thực lực cũng không mạnh lôi khác u hình t r h i ế quyết định bản thân trước không một mình lục soát cái này hữu hình chiến hạm chờ có giành đem số một david mang đến để số một david đi xem đi tự đi cũng cha không được vật hữu dụng đi cũng là đi không lôi khác nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn lần nữa phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng định vị đến rồi có vệ nạ phòng điều khiển bên trong một giây sau ma pháp truyền tống môn vòng sáng xuất hiện lôi k h ắ c cất bước đi vào trong đó cũng tiện tay ma pháp này truyền tống môn lôi k h ắ c hỏi thăm một chút cái này có vệ nạ trí năng quang nao m ậ t thờ hệ thống phi thuyền nhỏ vị trí hiện tại số một david điều khiển phi thuyền nhỏ vừa rời đi ti tan tinh t ầ n g khí quyển không lâu còn chưa có trở lại cỏ vệ nạ bên trong bản thân dẫn trước số một david trở lại trước đợi hơn mười phút số một david điều khiển phi thuyền nhỏ an toàn tiến vào cỏ vệ nạ bên trong lôi khắc bắt đầu mệnh lệnh cỏ vệ nạ trí năng quang não một thờ hướng về địa cầu phương hướng vận chuyển tốc độ cao nhất khởi động rời đi ti t a n tinh ngoài không gian quỹ đạo lôi khắc đem thanh bạch song xả cùng ả ạ n sĩ ẻn oan đều thu hồi hai tay hình xăm trạng thái cùng chớ chú khiêu đao bên trong không phải các nàng tại cỏ vệ nạ phi thuyền nhàn ở lại cũng trách nhàm c h á n chờ có cần lại để cho các nàng đi ra trước đó ả ạ n sĩ ẻn oan cho lôi khắc luyện chế hải thần tam xoa kích cái này thần khí tiêu hao tinh lực đang bị nữ hoa đại thần cho nàng đổi một yêu ma thân thể mới sau cũng hoàn toàn khôi phục nữ hoa đại thần đưa tay ở giữa liền có thể bất quá lôi k h ắ c cảm giác mình giống như không có thiên phú về phương diện này được không năm ba hai ngày sau lôi k h ắ c tính toán đại nữ vương hẳn là rất không sai b i ệ t lắm liền mở ra ma phát p r u y ề n t ố n g môn mang theo số một david lần nữa về tới ti tan tinh cái kia khoang cứu thương phụ cận lôi k h ắ c đem phân thân lưu tại tự động vận chuyển cọ vệ nạ trên phi thuyền để tránh cọ vệ nạ phi thuyền tại vũ trụ trong cuộc hành trình phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn có phân thân tại phi thuyền bên trên còn có thể xử lý hạ hoặc thông chi bản thân lôi khác cùng số một david đi vào ti tan tinh sơn động căn cứ hướng về trước đó đại nữ vương vị trí cái kia tứ thông bắt đạt hang động lớn vị trí chú ở đi đến trên đường đi chỉ đụng phải lẹ tẻ mấy cái tiểu côn trùng ạ l ì e n đều bị lôi khắc trực tiếp thi triển vòng linh sương tiến ma pháp cho đâm xuyên đầu chết hai người tới hang động lớn nhìn thấy còn có hơn mười cái cực khắc hình côn trùng vây công lấy đại nữ vương những cái này ạ l ì e n bộ dáng như là màu trắng đại mãn sa m ừ dạng nhìn dạng là thôn v ệ rất nhiều ạ l ì e n đồng bạn tiến hóa sau ạ l ì e n đại x à lôi khắc cùng số một david không có tiến lên hỗ trợ ở hậu phương đợi hơn mười phút đại nữ vương giết sạch rồi những cái này á lien rắn liền bắt đầu dùng gẫu của nàng kỹ năng thân p ệ những cái này á lien rắn thi thể đều xử lý t ố t sau đại nữ vương giải trừ gẫu biến thân lộ ra nhân loại bình thường đầu chọc nữ đại tỷ dáng vẻ số hai tôn giả ngươi tìm địa phương coi như không tệ ở trong này rết a li e n trùng qua sảng khoái chính là a li e n trùng thực lực còn có chút yếu đại nữ vương nói chúng ta mang theo số một david siêu tập hạ huyện động này cùng ngũ hình phi thuyền bên trên a li e n phôi thai cùng a li e n hát thủy virus sau đó cũng trở đến sơn động ngoài trụ sở cái kia khoang cứu thương bên trong khoang cứu thương cửa kim loại lần này ta có thể mở ta nhớ ở vị cờ trước đó mở ra k h o a n cứu thương mật mã đại nữ vương nhẹ gật đầu đại nữ vương mặc dù không cùng số hai tôn giả câu thông qua lần này ạ luyện cọ vệ nạ phó bản nhiệm vụ chính tuyến hai thông quan phương pháp bất quá đại nữ vương cũng đem đã trải qua biến thành ti tan tộc nhân số một david dự định là đi nguyên thủy tinh cầu đưa lên cường hóa ạ luyện hát thủy vi giúp người lựa chọn tốt nhất đại nữ vương cũng biết hiện tại thiếu nhất chính là cường hóa bạn có thể cảm nhiễm toàn bộ nguyên thủy tinh cầu ạ luyện hát thủy vi khuẩn cái này cường hóa ạ l ì y n hát thủy vi rút nàng cùng số hai tôn giả đều không biết hiểu cần để cho số một david mau chóng tìm tới hoặc nghiên cứu ra tới về phần nguyên thủy tinh cầu rất dễ tìm chỉ cần có phi thuyền vũ trụ tại tại trong vũ trụ toàn bộ mấy tháng liền có thể đụng phải cái số hai đ ê m này sơn động trong căn cứ trang bị ạ l ì y n phôi thai cái bình cùng ạ l ì y n hát thủy vi rút đều vận chuyển đến rơi tan ưu hình trong chiến hạm đi ưu hình trong chiến hạm có chút ti tan t ộ c thí nghiệm thiết bị ta hẳn là có thể sử dụng các ngươi ở tại khoang cứu thương đi ta ở tại rơi tan ưu hình trong chiến hạm nghiên cứu có đột phá ta lại tới tìm các ngươi số hai ngươi có phải hay không còn có thể lái được ma pháp truyền tống môn trở lại trước đó ta ở thật nhiều năm tinh cầu kia nếu như có thể lời nói tốt nhất mang ta trở về một chuyến ở trong thạch đầu thành có ta trước đó chế tạo thí nghiệm thiết bị cùng m ú t ký còn có một số đã trải qua tiến hóa a l ì e n d phôi thai thu hồi lại có thể thuận tiện ta nghiên cứu số một david đối với lôi khắc nói nghe được số một david lời nói một bên đại nữ vương kịp phản ứng số hai tuân giả đem ta cũng truyền tống về trước đó viên hữu kia có được gì hình tinh cầu bên trên đi ta đi tinh cầu kia đi săn ali a n đi so ở chỗ này hoang vu ti tàn tinh mạnh hơn nhiều lôi khắc suy nghĩ một chút được thôi Trước cho số một david chuyển xong nghiên cứu nghiên xong số David lôi ì ẹn dụng ngươi liền đi cái tinh cầu kia tự do hoạt động đi. Chờ bên này nghiên cứu có tiến triển, ngươi. sử do đồ đi đi, đi vật, tự hoạt ta tìm cái kia lại l cầu chờ cứu có k h ắ c cùng đại nữ vương giúp đỡ số một david lúc trước rơi tan đu hình phi thuyền bên trên một lần nữa dựng tốt một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm sinh vật đại nữ vương liền bị lôi k h ắ c đưa tiễn h ồ i viên kia hạ lụy ẹn tinh cầu đi săn đi lôi k h ắ c ở nơi này ti tan tinh khoan g cứu thương bên trong tạm thời ở lại chờ lấy số một david thành quả nghiên cứu bất quá một tuần lễ hai tuần lễ một tháng trôi qua số một david là chỉ cường hóa ra báo kiểm chúng h l y ẹn phối thai năng lực tiến hóa k số một h ể david gãi đầu một cái bị chúng ta điều khiển đi trước kia u hình phi thuyền bên trên có một ít bình cái này ạ li n h thủy virus bất quá mười năm trước đều bị ngươi dùng hết liền cuối cùng cái kia bình nhỏ đều v ứ t hạ phi thuyền đi cảm nhiễm ti tan tộc nhân hiện tại ưu hình trên chiến hạm không có n ả y vi rút kỹ càng ghi chép không có vật tham chiếu dưới tình huống c h í n h ta nghiên cứu lời nói lấy hiện hữu điều kiện vận khí tốt đoán chừng sáu mươi năm đến một trăm năm không sai biệt l ắ m c ó thể nghiên cứu ra đến vận khí không tốt đoán chừng muốn ba trăm năm trăm năm đi người nghiên cứu cũng quá chậm lôi khác cảm thán còn tốt tự mình tiến tới hỏi một chút không phải chờ muốn khổ đợi mấy chục năm cái này thời gian quá dài loại này có thể cảm nhiễm toàn bộ tinh cầu sinh thái ạ li n hát h ủ y virus nghiên cứu phát minh chế tác cần rất cao cấp phòng thí nghiệm mới được ta cái này đơn sơ tiểu thực nghiệm thất kỳ thật cũng không đầy đủ chế tác cái này ạ li n hát h ủ y virus điều kiện có thể nghiên cứu phát minh hoàn toàn dựa vào vật khí số một lớn vệ như thật nói t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thi tan tộc mẫu tinh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thi tan tộc mẫu tinh mấy chục năm trên trăm năm thời gian quá dài có biện pháp nào có thể mau chóng lấy tới cường hóa bản ạ li n hát h ủ y virus sao lôi khác đối với số một d a v i hỏi chúng ta nghiên cứu lời nói coi như người đem cọ v ề nạ bên trong đông lạnh ngủ say nhân loại đều cho ta làm vật thí nghiệm cũng tăng lên không có bao nhiêu tốc độ nếu như muốn mau trong thu hoạch được g l u y n h t h ủ y virus hiện tại có hai cái phương án phương án thứ nhất là hồi địa cầu mang theo đã có ạ l u y n p h ô i thai cùng tư liệu hồi địa cầu lấy hiện tại địa cầu có cao đoàn phòng thí nghiệm sinh vật cùng phụ trợ quang nao tiến hành nghiên cứu lời nói trong vòng m ộ ư ơ i năm hẳn là có thể có tiến triển phương án thứ hai mau mau muốn đi hướng ti tan tộc mẫu tinh ti tan tộc mẫu tinh phải có cường hóa bản ạ l u y n h thủy virus điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể được nhưng phương án thứ hai tương đối nguy hiểm chút lấy mười năm trước thấy qua ti tan tộc cái kia rõ ràng ti tan chiến sĩ tình h u n nhìn ti tan tộc cũng không phải là cái thân mật chủng tộc số một david nói lôi khác nghĩ đến hai cái phương án mặc dù hồi địa cầu nghe an toàn chút nhưng là hồi địa cầu sau nghiên cứu có thể thành công hay không cũng rất khó nói hơn nữa tại trên địa cầu đi thu hoạch được cao đoàn phòng thí nghiệm sinh vật cũng cần mưu đồ ở cái này phó bản thế giới địa cầu mình cũng không có cái gì thế lực mà đi hướng ti tan tộc mẫu tinh thu hoạch được gạ l ì y n h t h ủ y vi rút biết càng tốc độ chút lôi khác mới biết được nguyên lai、like、ạ l u y n có vệ nạ phó bản cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hai cần người chơi từ nơi này hai đầu thông quan đường tắt bên trong tiến hành lựa chọn đi đến ti tan tộc mẫu tinh hoặc là mang theo hiện h ư u ạ l ì ẹ n vi rút phôi thai hồi địa cầu đi nghiên cứu người chơi có thể tự hành lựa chọn một trong số đó đi hoàn thành về phần david trước đó nói chính hắn tại trên tinh cầu này nghiên cứu mấy chục năm trên trăm năm phương thức trực tiếp bị lôi khắp bác bỏ tiếp qua mấy chục năm cái này ti tan tinh liền nên kinh lịch hạ l ì ẹ n một kịch t ì n h đến lúc đó cái này ti tan tinh biết bị địa cầu công ty phái tới khai thác đội chứng cứ cuối cùng không có dưới tình huống bất ngờ địa cầu phái tới đội trinh sát phát hiện ti tan tinh thượng trải rộng a lì ẩn sau lại còn dẫn bạo t i n h cầu này số một david căn bản không có nhiều như vậy an nguy thời gian ở nơi này ti tan tinh tiểu thực nghiệm đất đi nghiên cứu mấy chục năm trên trăm năm a lì ẩn hát thủy virus trở lại cái kêu ban sơ bị a lì ẩn chiếm cứ tinh cầu nơi đó coi như luôn có bao tố nghiên cứu hoàn cảnh đều so với cái này ti tan tinh an toàn người đi về nghỉ ngơi trước đi ta đem đại nữ vương gọi trở về thương lượng với nhau hạ lôi khác đối với số một david nói số một david nhẹ gật đầu nửa ngày sau lôi khác đem đại nữ vương từ cái tia hạ lụy ẹn chiếm cư tinh cầu tìm trở về dẫn tới số một david tiểu thực nghiệm thất ba người tập hợp một c h â u nghiên cứu h ạ đi ti tan tinh đi số một david hiện tại đã là ti tan tinh nhân bộ dáng hưởng phí làng ra nói không chừng có thể trà trộn vào ti tan mẫu tinh coi như bị phát hiện chúng ta liền cường công dù sao đánh c ô n g lại số hai tôn giả còn có thể lái được ma pháp truyền tống môn thoát đi trở về đại nữ vương nói ra ý nghĩ của mình đại nữ vương cũng không muốn lại cái này phó bản lại dừng lại mấy chục năm trên trăm năm ta ngược lại thật ra sẽ nói ti tan tộc ngôn ngữ bất quá đối với ti tan tộc mẫu tinh bên trong hệ thống ti tan tộc nhân thói quen sinh hoạt ta có thể một chút không rõ ràng số một david nói không có việc gì cái này ti tan tinh sơn động căn cứ là ti tan tộc hảo mấy ngàn năm trước thiết lập cái này mấy ngàn năm trôi qua ti tan tộc mẫu tinh khả năng đều đổi mấy đảm nhiệm người thống trị ngươi đến lúc đó nhìn thấy ti tan liền to gan cùng bọn hắn giao lưu không được ta và số hai tôn giả liền xuất hiện trực tiếp khai kiển đại nữ vương nói l ô i khác nghĩ, nghĩ lên tiếng nói nói hai tay chuẩn bị đi tiếp tục để cỏ vệ nạ phi thuyền hướng địa cầu bay đi c h ú nếu g không ta đ i như có nạ p h thể chúng mẫu t i n h ta n liền cưới ti tan tộc tân phái tới phi thuyền đi đến ti tan tộc mẫu tinh thu hoạch được cường hóa bản ạ lì n h thủy virus nếu như không làm được đến lúc đó ta mở truyền tô môn mang các ngươi trực tiếp thoát đi hồi cỏ vệ nạ trên phi thuyền lại tiến hành hồi địa cầu phương án này dù sao hiện tại cỏ v ề nạ phi thuyền bay trở về địa cầu cũng phải hào thời gian mấy năm đây lôi khắt nói phương án này không sai chơi không lại ti tan tộc mẫu tinh người chúng ta lại chạy hồi cỏ v ề nạ bên trên đại nữ vương cũng biểu thị đồng ý vậy ta đi nghiên cứu một chút cái này rơi tan ưu hình trên chiến hạm liên lạc thiết bị hướng ti tan tộc mẫu tinh gửi tin tức đi lấy ti tan tộc khoa học kỹ thuật phát đi tin tức bọn hắn thu đến lại phái phi thuyền không gian khiêu dược kỹ thuật bay tới mười ngày tả hữu liền có thể đến nơi chúng ta cái này ti tan tinh nhưng là phát đi tin tức bên trên ta nên nói cái gì số một david lên tìm nói Lôi khắc người h h i n g n n đi trước gửi tin tức đi phát hào tin tức sau đem nơi này trên phi thuyền ghi chép liên quan tới địa cầu hết thệ tọa độ cùng tin tức đều thủ tiêu sau đó ta mở ma phát truyền tố môn đem n ơ i cái này phòng thí nghiệm đem đến trước đó viên kia bị hạ lụy ẹn chiếm cư tinh cầu để tránh ti tan tộc phi thuyền đến, đến rồi đem ngươi cái này nghiên cứu đồ vật đều lấy đi còn muốn cầm về có thể gặp phiền mái lôi khác chuẩn bị đem ban đầu viên kêu bị a luyện chiếm c ứ tinh cầu chính là trung c h u y ể n tinh cầu đến cất giữ hiện giai đoạn số một david phòng thí nghiệm nếu như đi hướng ti tan tộc mẫu tinh cùng đi đến địa cầu cũng không thể thu hoạch được cường hóa bản a luyện hát thủy vi rút lời nói cũng chỉ có thể để số một david đi chỗ đó k h ỏ a a luyện tinh cầu nghiên cứu mấy chục năm trên trăm năm thử vận khí một chút cũng coi là sau cùng đừng ra được ta liền đi cho ti tan tộc mẫu tinh gửi tin tức số một david vừa nói đứng dậy rời đi hắn tiểu thực nghiệm thất đi trước này rơi tan đu hình chiến hạm phòng điều khiển đi nghiên cứu làm sao truyền t ố n g tin tức đi hơn hai giờ sau số một david trở về đã trải qua thành công phát đi tin tức ta là ti tan dáng vẻ ti tan tộc đến, đến rồi còn dễ nói chút các ngươi đâu số hai ngươi và đại nữ vương bộ dạng này ti tan tộc chiến hạm đến rồi sau các ngươi làm sao giới thiệu thân phận của mình hay là chuẩn bị giấu đi số một david nhìn lấy lôi khắc cùng đại nữ vương hỏi ngươi liền nói chúng ta là nữ hoa đại thần sau khi tỉnh dậy triệu h o n đến người còn dư lại chúng ta bệnh thành đi Ta chương ũ n g sẽ t năm ngữ, trăm sáu mươi hai tử xác ti tan chương năm trăm sáu mươi hai tử xác ti tan, ta ở, đầu, đi, ti tan độ, ta biến, ở nơi này ti tan tinh đợi ngày thứ mười một lúc một chiếc hình tam giác vũ trụ chiến hạm tiến nhập ti tan tinh tầng khí quyển lôi khắc Đại ngươi ữ n n g sợ cái gì ngươi qua lai、like、ngươi là cao cấp người mấy lúc cũng không thấy ngươi sợ có ai hiện tại ngươi đã được như nguyễn biến thành ti tan tộc nhân ngược lại nhắc gan ngươi và tới những cái này ti tan một dạng đều là trắng xanh trắng xanh dáng vẻ các ngươi là đồng tộc ngươi có cái gì đáng sợ ngươi nhìn ta cùng đại nữ vương hai cái này ngoại nhân còn không có sợ chứ lôi khắc v u a xuống số một david bà vai nói đại nữ vương lúc này đã trải qua gỡ ổ biến thân đen tỏa sáng lân phiến bao trùm ở đại nữ vương toàn thân hai tay màu xanh trắng kim loại móng vuốt cũng bắn ra ngoài tự nhiên rủ xuống đầu ngón tay bên trong trụ bình thường công kích đến muốn giết chết gỡ ổ biến thân đại nữ vương rất khó ta là cao cấp người m ấ y lúc ta không có có nhiều như vậy trong lòng cảm thụ hết thể cảm giác đều là chương trình diễn sinh ra hiện tại biến thành chân chính ty tan tộc thân thể của con người ta ngược lại nhiều chút càng nhỏ bé cảm thụ ta đây không phải sợ hãi hẳn h là có c ú tại khẩn h trương t mà lôi khắc cùng số một david nói chuyện với nhau thời điểm titan tộc cái này hình tam giác vũ trụ chiến hạm đã trải qua hướng về phía mặt đất chiếu xuống một cái màu trắng hình tròn cột sáng xạ tuyến mấy giây sau cái này cột sáng màu trắng xạ tuyến bên trong đi ra năm tên tay cầm đao nhọn một dạng đặc thù kim loại thương titan cái này năm tên titan thông qua cột sáng màu trắng xạ tuyến từ hình tam giác vũ trụ trong chiến hạm bị truyền đưa xuống dưới số một david nhìn lấy hướng đi hắn năm tên titan bộ dáng sau liền ngây n g ẩ n cả người lôi khác cũng có chút s ư ớ n g sở bởi vì cái này nằm tên titan bộ dáng không phải lôi khác nguyên bản dữ liệu làn da trắng xanh trắng xanh mười năm trước ở trong này gặp cái k i a rõ ràng titan mà là năm cái làn da màu tím titan cái này năm cái làn da màu tím titan để lôi khác sau khi nhìn nhớ tới ạ vẫn chờ trước đó bị hắn giết chết thả nổ cái k i a lớn khoai tím tinh dáng vẻ phản bội chạy c h ố n người thoát đi mẫu tinh ba ngàn năm lần này còn dám liên lạc chúng ta có phải hay không là phi thuyền vũ trụ hỏng không thể dội bỏ tinh cầu này mới muốn lấy hướng mẫu tinh c một người cầm đầu cao lớn làn da màu tím titan cầm cái k i a lớn đao nhọn kim loại thường chỉ số một david đầu nói số một david không biết nên nói cái gì cho phải nguyên bản số một david chuẩn bị chừng mấy ngày đường l ợ i kịch một cái cũng không dùng được mẫu tinh titan như thế nào là màu tím màu trắng titan nguyên lai là phản bội chạy trốn người số một david ở vào ngẩn người trạng thái các ngươi có gọi tha nộ sao lôi khắc tay nắm lấy kim cô đ ồ n g thử lấy hỏi lần này đến năm người t ử sắc titan tiểu đội đầu lĩnh người là ai cao lớn t ử sắc titan đầu lĩnh nhìn lấy lôi khắc lại nhìn mắt lôi khắc bên cạnh đứng Cái k ta t là số hai tôn giả hiệp đây là đồng bạn của ta đại nữ vương chúng ta là bảo vệ vũ trụ hòa bình bại bổ kẻ chiến đội ta và đại nữ vương trước đó cảm ứng được tinh cầu này phát sinh năng lượng đặc thù chấn động liền đến kiểm tra kết quả phi thuyền của chúng ta bị thức tỉnh nửa người nửa rắn sinh vật cho h ư mất lôi khác nói đại nữ vương nghe không hiểu số hai tôn giả nói cái gì số hai tôn giả lúc này ngôn ngữ hoàn toàn là ti tan tộc ngôn ngữ bất quá đứng một bên số một david nghe hiểu cái này số hai muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ a tử sắc lớn ti tan đứng đấy nơi đó suy nghĩ mấy giây cũng không có nghĩ ra được trong vũ trụ có cái này bảo vệ vũ trụ hòa bình bài bổ kẻ chiến đội càng không nghe qua cái gì số hai tôn giả hiệp mặc kệ các ngươi là cái gì bài bổ kẻ nếu cùng trốn tránh ti tan tại cùng lúc xuất hiện liền đều là tội nhân từ bỏ chống lại áp giải hồi từ i t a sắc lớn ti tan dọn uy h i ế n nói lôi khác nghe xong cảm giác cái này từ sắc ti tan đầu lĩnh không có cái kêu khoai tím tinh thạ nổ bá khí a người ta thạ nổ cũng không cùng ngư giảng uy hiếp không phục thì làm bất quá cái này t ử sắc ti tan đầu lĩnh nói đầu hàng liền mang về bọn hắn ti tan mẫu tinh tiếp nhận thần thánh thẩm phán Vừa vặn lôi khắc một u ố n cường ẻn cần phải đi bọn hắn lấy lì thủy được đi hóa hát phải à rút, ti vi c mẫu i Cái này, tử sắc ti tàn cùng người nói cái gì đó, số 2 tôn giả.、Các、người giao lưu thế nào? Ta xem hắn thái nói nói n này tàn cùng tôn nào, hắn không xong không, chúng đánh h thế hưu hảo sắc Các có quá à, à, tử ta tốt, ta Một số sao. gì lưu đó, độ xem bên đại nữ vương hỏi l ô i khắc bọn hắn mời chúng ta đi ti t à n mẫu tinh làm khách thu hồi ngươi hai tay kim loại móng u ố t đi l ô i khắc bình tĩnh n g c khí đối với bên cạnh đại nữ vương nói đại nữ vương nhưng không có giống như lối khắc học qua hiếm hoi ngôn ngữ sách kỹ năng đại nữ vương có thể nghe h i ể u trao đổi ngôn ngữ chỉ giới hạn ở t r ư thiên ôn la ở nơi này phó bản bình thường sau khi tiến vào an bài chủng tộc loài người ngôn ngữ cầu thông năng lực nếu như là phó bản trong thế giới cực kỳ đặc thù ngôn ngữ t r ư thiên ôn la chắc là sẽ không giao phó người chơi cầu thông năng lực tỷ như cái này a lien c ó vệ nạ phó bản là nhân loại dân bản địa chủ đạo phó bản t r ư thiên ôn la giao phó tiến vào tất cả người chơi tinh thông tất cả nhân loại bình thường ngôn ngữ cầu thông năng lực nhưng là giống ty tan tộc ngôn ngữ loại này quá mức ngôn ngữ a lien cọ vệ nạ nguyên tắc bên trong cũng chỉ có số một david sẽ nói chư thiên o n l i n e liền sẽ không cho tiến vào người chơi nắm giữ ti tan tộc nôn n g ự a giao lưu năng lực nhưng lôi khắc trước đó tại khu giao dịch tốn hao chư thiên tệ tự mua qua một bản nôn ngữ sách sẽ không thụ cái này hạn chế có thể cùng bất luận cái gì sinh vật có t r í không giao lưu lôi khắc hiện tại cảm giác học tốt nhất môn ngoại ngữ rất trọng yếu cũng may lúc t r ư ớ chịu c tốn chư thiên tệ mua sách chúng ta bài b ổ kệ đoàn đội không sợ hãi chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đi đến ti tan tộc mẫu tinh tiếp nhận thần thanh thẩm phán lôi khắc hướng về phía từ sắc lớn ti tan đầu lĩnh vừa nói cũng thu tay về bên trong kim cô bồng để kim cô bồng bản thân thu nhỏ Lôi khắc khoát tay, năm t r bản thân trong lộ thai. m đại nữ vương nhìn lấy sáu mươi u xanh trắng mong kim loại ba ra, titan ra không chống t i mẫu tinh năm gái tử sắc titan cái kia lĩnh đội nhìn lấy lôi khắp ba người trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại sau hắn cao ngạo cười lấy đối với bên cạnh một tên g á n g người so với hắn thấp nhỏ rất nhiều titan phất phất tay cái này dáng người tương đối thấp bé từ sắc titan cầm trong tay đao nhọn kim loại thường treo ở phía bên phải bên hông cũng từ hắn bên trái bên hông xuất ra ba cái kim loại vòng tròn cái này tương đối thấp bé từ sắc titan thân cao cùng số một david cùng lôi khắc cao không sai biệt cho lắm bất quá tại thân hình cao lớn titan trong tộc đã trải qua tính người yếu cái này titan tộc lôi khắc phỏng đ o a n lấy có phải hay không là căn cứ thân cao cùng thân thể trình độ cường tráng tới phân chia cấp bậc thực lực a năm người này từ sắc titan tiểu đội đầu lĩnh có cao hơn ba mét là năm người trong tiểu đội cao nhất cường tráng nhất đương nhiên hắn so lôi khắc trước đó ở trong hạ vẹn trở thấy qua cái kia lớn khoai tím khỏe đẹp cân đối tinh t h ả nổ khôi ngô trình độ còn kém chút cái này nhất người yếu tử sắc titan cầm ba cái quả cầu kim loại đi trước đến rồi số một david bên cạnh quả cầu kim loại tại số một david hai cái cánh tay chỗ gõ dưới cái này quả cầu kim loại tự động chia hai nửa ở giữa xuất hiện một cây ngân sắc không biết tên tài liệu dây t h ư ờ n g hai cái rơi hình tròn vòng kim loại mang theo cái kia ngân sắc dây t h ư ờ n g vòng quanh số một david thân thể tự động động một vòng sau vòng kim loại lần nữa tại số một david trước người khép kín biến thành một cái quả cầu kim loại số một david bị cái này dây thừng trói lại chỉ có thể cánh tay di động số một david thử nghiệm tránh thoát dưới phát hiện theo hắn tránh thoát cái này ngân sắc dây thừng vậy mà lại càng mệt m ỏ i càng gấp đều mệt đến hắn trong thịt sợi dây này buộc chặt căn bản tránh thoát không ngừng tính bền dẻo tương đối tốt số một david lập tức từ bỏ dùng sức tránh thoát cũng may làm số một david không dùng sức sau cái này kim loại màu bạc dây thừng mới từ từ trầm tính lại g i á n g người nhỏ yếu nhất t ừ sắc titan sau đó cầm quả cầu kim loại đi vào lôi khắc bên cạnh gõ lôi khắc hai tay sau đem lôi khắc cũng trói chặt lại lôi khắc nhìn qua trước đó số một david tránh thoát lôi khắc liền không có phí sức tranh thoát loại này buộc chặt trình độ lôi khắc cảm giác mình sử dụng chớ chú khiêu đào thuấn di kỹ năng bản thân hẳn là có thể k h ô n g chế tốt thân thể để thân thể di động đi đem buộc chặt dây thường lưu tại tại chỗ có cảm giác này lôi khắc liền mặc cho cái này từ sắc ti tan buộc chặt mình số hai tôn giả bọn hắn đây là hoan nghênh chúng ta sao làm sao giống đối đại phạm nhân đại nữ vương nhìn lấy tình huống cũng đã nhìn ra cột lên chúng ta bọn hắn mới an tâm mang bọn ta hồi ti tan mẫu tinh người nếu không muốn đi cũng có thể thử lấy cùng bọn hắn đánh nhưng là ngươi khoảng cách ta và số một david xa một chút đỉnh đầu cái kia hình tam giác chiến hạm đã trải qua khóa chặt chúng ta đừng ngươi phản kháng đem ta cùng số một david liên lụy lôi khắc nhẹ giọng đối với đại nữ vương nói a mang bọn ta đi titan mẫu tinh a cái k i a c h ó i liền c h ó i đi thứ này ta dùng toàn lực hẳn là có thể tránh thoát rơi đại nữ vương vừa nói cũng làm cho màu tím kia titan đem nàng c h ó i chặt lại ba người đều bị c h ó i sau hai tên tử sắc titan áp tại ba người tiến nhập phía trước cách đó không xa hình tam giác chiến hạm phóng xuống tới vòng sáng lôi khắc đại nữ vương cùng số một david đứng nhập vầng sáng này về sau thân thể bị truyền tống đến hình tam giác trong chiến hạm ba người sau đó bị giam vào cái này ti tan tộc trong chiến hạm một cái mang theo cùng loại kích quang nhà tù gian phòng cũng may ti tan tộc đều tương đối cao lớn giam giữ gian phòng của bọn hắn địa phương cũng đủ lớn chính là không có giường nhưng giam giữ trong phòng của bọn hắn có ba cái cùng loại sinh vật đông lạnh khoang thuyền thiết bị b à y ở trên mặt đất vừa mới bắt đầu lôi khắc đại nữ vương cùng số một david cũng chưa dùng qua cái này sinh vật đông lạnh khoang thuyền lựa chọn t r ư ớ c ngồi ở trên mặt đất còn không thể dựa vào tường bởi vì tư phía vách tường đều là kích quang lồng giam lôi khắc đang bị giam áp gian phòng mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tra xét tình huống bên ngoài lôi khác ba người bị áp giải đi lên sau còn dư lại ba tên tự sắc titan đi kiểm tra một hồi hang núi kia căn cứ cùng rơi tan đu hình chiến hạm tình huống hơn hai giờ sau ba tên màu tím titan mới về đến trong chiến hạm lôi khác xem ở một cái tự sắc titan cánh tay bị a l u y n huyết dịch t a n mòn thương t ổ n tới những cái này tự sắc titan cận thân chiến đấu năng lực xem ra cũng không phải là rất mạnh đã bị đại nữ vương tiêu diệt toàn bộ qua a l u y n sơn động căn cứ còn có ưu hình phi thuyền bên trên cũng liền còn lại chút hoàng kim cấp tiểu a l u y n những cái này cầm vũ khí tự sắc titan tiểu đội còn có thể thu thương cũng là quá yếu một chút l ô i khác đ nói chừng nhờ có trước đó đại nữ vương tiêu diệt toàn bộ qua sơn động trong trụ sở a lien không phải cái này ba cái t ử sắc titan tiến vào hang núi kia căn cứ xem xét đi liền có đi không trở lại bất quá cái này t ử sắc titan khoa học kỹ thuật nhìn dạng không sai tên kia cánh tay t h ụ thường đều bị ăn mòn lộ ra đầu khớp xương titan trở lại bọn hắn phi thuyền ngay sau đi vào một cái màu trắng bên cạnh khí cụ màu trắng dụng cụ đưa ra một thăm dò chiếu hạ cánh tay của hắn bên trên vết thương vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại huyết nục đều đang nhanh chóng sinh trường năm sáu giây sau chiếu xạ tia sáng đình chỉ trước đó vết thương liền hoàn toàn khỏi rồi liền vết sẹo đều không có để lại cũng nhìn không ra nhận qua tổn thương hình tam giác chiến hạm nhỏ nhẹ lắc l ư dưới bắt đầu khởi động bọn hắn phi thuyền này muốn tiến hành không gian khiêu dược ta thân thể này rất nhiều tiến vào sinh vật đông lạnh trong khoang thuyền mới được bọn hắn không gian khiêu dược kỹ thuật cùng địa cầu phi thuyền không giống nhau quá trình bên trong nếu như thân thể bên ngoài lại nhận rất nhiều tia vũ trụ ăn mòn số một david nhìn hắn một cái ti tan thân thể vừa nói dùng chân để ra đợi vật đông lạnh khoang thuyền mở ra sau số một david nằm đi vào cái này đông lạnh khoang thuyền có tự động ta không đi ta xem một chút có thể hấp thu chút tia vũ trụ không đại nữ vương nghĩ nghĩ sau nói tới chỗ ta muốn là không có đi ra nhớ kỹ giúp ta đá văng ra cái này đông lạnh ngủ đông khoang thuyền lôi khác cũng học số một david dáng vẻ đứng d ậ y dùng chân đá sinh vật đông lạnh khoang thuyền nô lên sau đó nằm n h ậ p trong đó nam nhậm sau lôi khác cũng cảm giác một cỗ buồn ngủ đánh tới cái này sinh vật đông lạnh khoang thuyền còn có yên rất hiệu quả lôi khác cũng ngủ rồi làm lôi khác mở mắt lần nữa phát hiện hắn nằm cái này sinh vật đông lạnh bên ngoài khoang thuyền đã trải qua đứng đấy ba cái tử sắc titan lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi phi thuyền đã trải qua đáp xuống một k h o a khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trên trên tinh cầu này sinh hoạt rất nhiều tử sắc titan nhìn dạng đã trải qua đến chỗ rồi đi tới titan tộc mẫu tinh lôi khắc bị tử sắc titan từ sinh vật đông lạnh trong khoang thuyền kéo ra ngoài sau đó lôi khắc số một david cùng đại nữ vương bị mang xuống chiếc này hình tam giác phi thuyền ra khỏi phi thuyền lôi khắc ba người được đưa tới một cái hình tròn to lớn trong kiến trúc sau đó lần nữa bị giam vào một cái trống không phòng giam bên、trong. Nhốt trong phòng Titan, phụ trách gáp tải tử vào vậy mà giam gáp sau, sắc lối ấ y này đi đại. địa lôi khắc ba trên người buộc chặt cầu kim loại. Lôi khắc cảm giác cái Titan Lôi kim tinh kỹ năng nhìn ra phía ngoài, giam giữ bản thân người i khắc khắc khắc kỹ chặt hỏa nhãn nhìn phía thân phương, có chút sắc buộc cầu cảm cũng có ba bản ba ra trên tử tự năng g quả quá n g một c á đi ạ h ì này h giác đấu trường. Lôi đi đấu n nơi xa chính là cái sừng đấu trường cửa ra vào hiện tại g i á c đấu trường bên trên một cái bộ răng có chút giống nọc độc sinh vật màu đen đang cùng một cái vết thương chẳng trị từ sắc ti tan vật lộn đánh nhau đây rác đấu trường bên ngoài làm hơn vạn ti tan người xem đang khen hay lấy